một màn này nhìn nguyên thủy cùng thông tin ê cho mày tính toán khá l ắ m à, vô thiên trình bày phật pháp sẽ cùng tại tại chỉ dẫn bọn hắn phóng thích chính mình phật tính tam giáo đệ tử bên trong huyền đô đa bảo còn có nam cực tiên ông cũng nhìn ra tính toán của đối phương lập tức ba người cùng nhau hử lạnh một tiếng thái thanh ngọc thanh thượng thanh ba đạo ánh sáng xanh trợi hiện lúc này mới đánh gậy vô thiên cùng di l ạ c nghiên cứu thảo luận chương một trăm lẻ một thánh nhân đánh cờ ngoài ý mớn ha ha vô thiên đạo hữu phật pháp tinh xảo di lặc cười ha hả chắp tay thi lễ giờ khác này tại không người khinh thường cái này miệ cười thường mở phương tây đệ tử trận này quyết đấu đến không bằng nói là tây phương phật giáo cùng đại thừa phật giáo giao hảo tuyên dương phật pháp ra hiệu người ta hai giáo vốn là nằm ở yếu thế còn chịu tam thanh xa lánh tiếp tục đấu nữa có thể thành để tam thanh tam giáo không công chế d â ước đối với một màn này hồng vân cùng chuẩn đề hai người cười xem ra song phương đều nghĩ đến cùng một chỗ đồng thời liền đệ tử của bọn hắn cũng thế dưới mắt bọn hắn hai giáo còn không xung đột trực tiếp ngược lại là phương đông một mực là bọn hắn muốn phải bước vào đến Ừ đúng lúc này kim linh thánh mẫu cùng trường nhĩ đỉnh quang tiên cùng vân tiêu bích tiêu đấu pháp kết thúc song phương ảo ả o rên lên một tiếng về sau cân sức n a n g v â n t i ê u cùng kim linh hai người yên lặng nhìn nhau sau hào hào chắp tay thi lễ biểu thị bội phục tu vi của đối phương mà trường nhĩ định quang tiên cùng bích tiêu ở giữa lại không khách khí như vậy hai người đều ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau giờ khác này bàn đào trên biến hội hạo thiên cùng giao chỉ hai người giả trang ra một bộ xem không hiểu bộ dáng hoặc nói xong chúng tiên đều là đang giả ngu giảng ốc nhìn ra cũng phải làm như không thấy cái này đã nói rõ đại thừa phật giáo cùng tây phương phật giáo mặc dù không hợp nhau nhưng hai giáo đều hy vọng đến phương đông phát triển hồng hoang lớn nhất bánh đông lan cũng là khí vận dạy đặc nhất phương đông hoàn toàn bị tam thanh tam giáo chiếm lấy dưới mắt chính là tam thanh cùng tam giáo mượn cơ hội cho hai cái phật giáo một cái đẹp mắt đã khiêu khích không được như vậy bọn hắn liền đổi một cái phương thức ha ha hồng vân đạo hữu đệ tử tinh thông phật pháp t i ệ n sát người khác vậy chuẩn đề cười ha hạ cầm trong tay hậu tiên linh bảo vứt cho vô thiên đối với tây phương giáo thái độ hồng vân biết song phương có không thể điều ngừng mâu thuẫn nhưng lại không phải dưới mắt đồng dạng cầm trong tay kim cương sử vứt cho di l ạ c chuẩn đề đạo hữu ngươi cái này môn hạ đệ tử di lặc cũng là tinh thông phật pháp a hoa kiệu hoa tử người, người nhấc hồng vân cùng chuẩn đề hai người đánh lửa nóng cũng làm cho thông thiên cùng nguyên thụy cười lạnh một tiếng. đầu tiên là xiển giáo môn nhân vân trung tử nhìn đại thừa phật giáo đệ tử bên trong quy linh trực tiếp c h ầ m giọng nói tố vấn đông hải phiêu m i ể u cung đạo pháp cao thâm xin hỏi sư muội như thế nào đạo xiển giáo vân trung tử dẫn đầu làm khó dễ trực tiếp hỏi đạo bản chất đại đạo ngàn vạn đạo không trí cảnh nghĩ dựa vào g dăm ba câu liền muốn tỏ rõ đạo bản chất không thể nghi ngờ làm mười phần chật vật v â n trung tử lời ấy nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt nhưng muốn phải trả lời lại không đơn giản chúng dạy đệ tử đều mặt lộ vẻ suy tư phản phất đang suy nghĩ đáp lại như thế nào mà một mực tọa chấn đạo huyền quy phiêu miệ cung quy linh sau khi nghe đạo vô hình vô tướng ứng vận vô cực mà sinh là vì âm dương c h i mẫu chư thiên c h i nhân thiên địa vạn vật đều là đạo hình chiếu vì thế vạn tộc chúng sinh chỗ tu luyện đạo pháp chính là đạo q uy linh thánh mẫu chậm rãi mà nói thần xác lộ ra mười p h ầ n yên lặng đối mặt vân chúng tử làm khó dễ có thể nhẹ nhõm hóa giải q uy linh sư tỷ lời nói rất hay chúng sinh tu luyện tự thân chỉ vì chứng đạo vạn tộc tu sĩ con đường tu hành chính là đạo thể hiện hồng v â n môn hạ đệ tử từ từng cái cười gật đầu vạn tiên cũng là âm thầm gật đầu có chút ý tứ xào diệu tránh đi đạo bản chất lây chúng sinh tu luyện đạo pháp giải thích đạo tồn tại hồng vân thánh nhân môn hạ quy linh nói không sai chúng sinh tu luyện đều là đạo chẳng lẽ liền ngươi tu chính là đạo ta cũng không phải là sao vân trung tử nghe xong cũng là điểm nhẹ đầu biểu thị tán đồng đã làm tốt chờ đợi đối phương làm khó dễ nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là quy linh thánh mẫu mặc dù có chút nào khí nhưng tựa hồ nhiều năm như vậy tại phi ê u miệu cung dưỡng thành cái này bình đạm tính n ế t vậy mà không có chút nào tức giận mà là bình đạm đối với làm khó hắn vân trung tử chấp tay thi lễ liền l ù i xuống trong chớp mắt này ở giữa ngạc nhiên sau đó vân trung tử thở dài lắc đầu chấp tay thi lễ nói là bần đạo rơi tầm tường vân t ử tu tiên chi đạo giờ khắp này vân trung tử thản nhiên xuống ngược lại làm cho chúng tiên âm thầm sợ hai thán phục tốt một cái xiển giáo cao độ a tốt một cái phúc nguyên trần tiên quả nhiên là không thẹn thánh nhân môn đồ vân trung tử cái này một diễn xuất không chỉ có không để đám người chế dê ễ ngược lại lộ ra thần sắc khâm phục cũng là làm cho nguyên thủy lộ ra vui mừng thần sắc không hổ là hắn đã sớm thu thân truyền đệ tử nhìn xem vân trung tử sư h u y n h hiền uy thân là xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu quảng thành t ử đôi mắt bên trong lóe qua một đường tranh cường hào thang dục vọng trực tiếp hướng về phía đại thừa phật giáo chấp tay thi lễ tự đối với hôm nay bị tam giáo rõ ràng chèn ép hiện hưu tiện giáo khiêu khích lại có xiền giáo quảng thành từ khiêu khích địa tàng hai đầu lông mạy lóe qua một đường lệ khí trầm giọng hỏi nguyên thủy thánh nhân lấy xiền lập giáo đạo hưu thân là xiền giáo thập nhị kim tiên đứng đầu chắc hẳn tinh thông xiền đại đạo ta muốn phải hỏi thăm như thế nào xiền đại đạo địa tàng lời này vừa nói ra xiền giáo chúng đệ tử đều mặt lộ ý cười tùy ý tùy tiện đạo ta còn tưởng rằng hắn biết nói cái gì cao thâm vấn đề nguyên lai、like、chẳng qua là hỏi thăm x i n giáo giáo nghĩa quả nhiên là cưới chết người cái này x i n đại đạo không cần qu ở chỗ tỏ rõ thiên ý thuận theo thiên mệnh lấy thiên đạo đại thế là làm việc chuẩn tắc xích tinh tử cùng thái ớt chân nhân trước sau mở miệng đối điệu tàng hỏi thăm vấn đề trắng trận phê phán phảng phất đang dếu c ậ t thẳng h ề dạng nguyên thủy thiên tôn nghe nói thái ớt chân nhân trình bày khuôn mặt hiện ra vẻ hài lòng rõ ràng cái sau trình bày xiển đại đạo hết sức chính xác mọi người ở đây khinh thường đại thừa phật giáo môn nhân lúc thái thanh thánh nhân nghe vậy lông mày hơi nhữu một cái âm thầm nhắc nhở nhị lệ chớ có đại ý ngươi xiển giáo giáo nghĩa hồng hoang chúng sinh có người nào không biết hồng vân đồ biết do còn c nguyên thủy thiên tôn cũng là hầu nghi nhìn hồng vân môn hạ đệ tử hai con ngươi bắn ra vẻ cảnh giác hắn lập xuống xiển giáo thời điểm đã sớm tỏ rõ giáo nghĩa hồng hoang chúng sinh đều có thể biết được mà ẩn thân là đại thừa phật giáo đệ tử không có lý do không biết nhưng chính là tại biết được tình huống giới đối phương còn dám đưa ra vấn đề này h i ệ n nhiên là muốn muốn tại xiển giáo giáo nghĩa bên trên làm văn chương nhưng mà nguyên thủy thiên tôn lại cảm thấy địa tàng thực lực thấp cũng không tinh thông đạo pháp không cách nào tại xiển giáo giáo nghĩa bên trên làm ra cái gì văn chương chỉ là một giới đại la chẳng lẽ còn có thể dao động x i n giáo căn cơ hay sao nguyên thủy thiên tôn cảm thán một tiếng hai con ngươi bắn ra ánh sáng vàng ó n g ánh hướng về địa tàng nhìn chăm chú mà đi phảng phất muốn nhìn xuyên qua trong lòng của đối phương ý nghĩ đồng thời xiển giáo thập nhị kim tiên cũng tại âm thầm đề phòng muốn nhìn một chút địa tàng đến cùng có gì âm mưu dù sao không người là đồ đần nếu là đ ị a tàng không biết xiển giáo giáo nghĩa hắn cũng là không tin xiển giáo tỏ rõ thiên ý thuận theo thiên mệnh chú ý tuân theo thiên đạo đại thế làm việc nếu là một ngày kia thiên đạo hạ xuống đại k i ế p muốn xển giáo đại tiếp muốn xển giáo đại tiếp muốn xển giáo đại tiếp m u n xển giáo đại tiếp xin hỏi x i địa tàng ngữ khí nặng nề mênh mông quần quần phật â m vang vọng đất trời xâm nhập mỗi một vị xiển giáo đệ tử trong hai quảng t h a n h t ử lập tức biến sắc không chỉ có là hắn còn có xiển giáo thập nhị kim tiên cả đám đều sắc mặt tái xanh nhìn qua đối phương nguyên lai、like、ở chỗ này chờ bọn hắn à. nhân hoàng chứng đạo tranh giành chiến đấu rất rõ ràng xiển giáo thập nhị kim tiên đã phạm sắc k i ế p người khác không biết chẳng lẽ thánh nhân môn hạ còn không biết à. cũng trách không được xiển giáo thập nhị kim tiên ảo hào sắc mặt khó coi thấy cảnh này sau hồng vân khỏe miệ càng là lộ ra dáng tươi cười, cười quả nhiên còn phải là đ i ệ tàng a không chút nào cho đối phương xiền giáo sát kiếp hắn cũng cùng chúng môn nhân nói qua càng là lấy đó mà làm gương cảnh cáo môn hạ đệ tử không nghĩ tới lại bị địa tàng lấy ra phản kích xiền giáo môn nhân nhìn xem xiền giáo thập nhị kim tiên từng cái sắc mặt khó coi dáng vẻ đầy đủ nửa ngày không nói một lời ở đây chúng tiên cũng là biết lần này là xiền giáo thua làm xiền giáo đại sư huynh nam cực tiên ông thấy cảnh này sau khẽ thở dài trực tiếp trầm giọng nói xiền giáo thuận theo thiên ý làm việc há lại sẽ có thiên đạo đại kiếp tới người một câu cơ hồ rất ngang ngược bọn hắn là xiền giáo môn nhân càng là thánh nhân môn hạ thánh nhân sao lại làm bộ môn hạ đệ tử sát kiếp tới người mà lại xển giáo thập nhị kim tiên cơ hồ đều là bước vào thái ớt kim tiên hàng ngũ thậm chí có không ít người đã kết ra c h ố n g lên tam hoa liền kém một bước liền có thể bước vào đại la mạo h i ể n cảnh một khi bước vào đại la kim t i ê n cảnh nơi nào đến thiên đạo đại kiếp tới người trừ phi bọn hắn có ngày lớn nghiệp lực lúc này quảng thành t ử đám người hào hào tỉnh lộ lại lại ngẩng đầu nhìn về phía địa tàng lúc đám người hào hào lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng nguyên thủy thiên tôn hừ lạnh một tiếng một món linh bảo trực tiếp từ trong tay bay ra nhìn xem tới tay hậu tiên linh bảo cơ hồ tuyên cáo xển giáo bại địa tàng lộ ra dáng tươi cười hướng về phía xển giáo môn nhân ch ngay sau đó tại hội bàn đào bên trên triển khai đặc sắc tuyệt luân cũng là xưa nay chưa từng có ngũ giáo luận đạo đại hội nhân giáo xiển giáo t i ệ t giáo tam giáo thân truyền đệ t ử không ngừng ra tới khiêu khích vốn còn nghĩ xem trò vui tây phương phật giáo cũng bị dính lũ vào ngũ giáo không ngừng tranh luận xuống rất rõ ràng tam thanh tam giáo liên thủ cực kỳ b ả n h ngoại cuối cùng tây phương phật giáo khổ bức không lên tiếng khí đại thừa phật giáo cũng là h ừ lạnh một tiếng quá vô lại nhân giáo thì thôi xiển giáo thập nhị kim tiên cũng coi như ngươi tiết giáo và tiên một người một cái thỉnh giáo lúc nào là xong biển người thi biện luận rất rõ ràng tiết giáo đại thắng còn lại đều là thành vật làm ha ha tiệt giáo liệt đồ bất tranh k h í a nhìn xem được tiện nghi còn khoe mẽ thông thiền phương tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đôi mắt bên trong chỉ có ao ước tiệt giáo vạn tiên ao ước a hồng vân cũng là yên lặng cùng nữ hoa nói chuyện với nhau tựa hồ không tại cân nhắc cái này không công bằng biện luận nhìn xem dương dương đắc ý thông thiên nguyên thủy thiên tôn sắc mặt có chút khó coi dù sao nói thế nào hắn xiển giáo đối đỏ vân môn người là thua một bậc thù mới hận cũ n g càng tính càng nhiều thông thiên cũng là tâm tình thật tốt nhìn xem chính mình được đổ cười không ngậm mồm vào được nhìn xem tây phương phật giáo đệ tử hào hào không nói nữa đại thừa phật giáo đệ tử cũng hào hào không lên tiếng khí chỉ có bích tiêu không phục hung g i ữ chừng mắt t i ệ t giáo người lập tức hắn cười ha ha ngươi nha đầu này hợp ta khẩu vị cái này kim giao t i ễ n liền đưa cho ngươi mặc dù thắng mà không võ nhưng nói thế nào cũng là thắng d ộ n g lượng thông thiên cũng là bởi vì hôm nay thắng mà không võ liền đem kim giao t i ễ n đưa cho bích tiêu một màn này nhất thời làm trưởng nhị định quang tiên tràn ngập ghét ghét bằng cái gì cho nàng đồng thời thông thiên hôm nay t i ệ t giáo vạn tiên đến bãi khí thế đại khí cũng dẫn trận ớ i mắt ê n lông mang sừng người, ở mức sinh chứng biến vai hóa bối mức ở h p b à này môn t đạo. Trận n à bàn đào thịnh hội đầy đủ cử hành mười hai ngày hôm nay bên trên mười hai ngày hạ giới chính là mười hai năm tới gần kết thúc công việc lúc đột nhiên có một vị thiên tướng sắc mặt có chút kinh hoàng cẩn thận từng ly từng tí đi tới ngọc đế trước người mà đúng lúc này đồng dạng trở lại s n giáo môn nhân cụ lưu tôn trở lại chỗ mình ngồi nhìn xem sắc mặt càng ngày càng khó coi hạ t i ê n cụ lưu tôn âm thầm ấm đốt ngón tay xuống vậy mà sau khi hết khiếp sợ lộ ra nụ cười chế nhạo nguyên lai、like、đây chính là thiên đình trí tôn a nhà minh n g u ộ i từ vậy mà trộm xuống nhân gian cùng một p h à m nhân cậu thả sinh con thứ ba quả nhiên là làm trò cười cho thiên hạ cũng là cụ lưu tôn một câu như vậy cười lạnh nhất thời làm vô số lớn âm thầm bấm ngón tay tính toán lập tức đủ loại đặc sắc thần sắc không ngừng hiện ra không có bất kỳ cái gì che lấp thiên cơ cụ lưu tôn thu phục độc lòng chạy xuống đi chúng đại năng cũng là âm thầm đoán ra là chuyện gì xảy ra cũng có người tưởng rằng cụ lưu tôn vị này bị mất mặt xiển giáo môn nhân ra ngoài cầm tọa kỵ độc lòng trút giận kết quả để người ta chạy bất kể như thế nào người ta chẳng qua là thả một cái độc long đây là sự thật n g ư y ê n ngọc đế m ộ i m ộ i giao cơ hạ p h ạ m đổi bắt cũng hoàn toàn chính xác không có người tính toán có thể đám người rõ ràng tính tới giao cơ tại hạ giới vụ n trộm phối phạm nhân còn một hơi sinh ra ba cái bé con phải biết trên trời một ngày dưới mặt đất một năm cũng không phải là nói s o n g thời gian khác biệt mà là trên trời mặt trời lặn mặt trăng lên một cái luân hồi trùng hợp là nhân gian một năm cái này hội bàn đào mở ra đầy đủ m ộ ư ơ i hai ngày hạ giới chính là m ộ ư ơ i hai năm a hạo thiên ngọc đế sắc mặt tái xanh một mảnh một bên dao chỉ hai đầu lông mày càng là hiện ra lệ khí một đôi bàn tay như ngọc trắng càng là năm chặt g á cao không thể nào giao cơ nha đầu này cho dù có ngốc cũng không khả năng vụn trộm phối phạm nhân sư đ ệ chúng ta giáo vẫn là sự tình liền đi trước một bước ha ha ta x ỉ ể n giáo còn có chuyện quan trọng đi trước một bước ta t i ệ t giáo theo bê bối bộc phát lúc này hạo thiên ngọc đế càng là sắc mặt khó coi xuống chúng thánh người cũng là hào hào mang theo môn đồ rời đi ngay sau đó còn lại đại năng hào hào rời s â n vậy hạ triệu công minh nguyện tự mình hạ phàm đổi bắt t r ư ở n g công chúa nhất định muốn đem việc này cha cái cha ra manh mối ngắn n g i một lát liền phi thường náo nhiệt hội bàn đạo tiện nhân đi nhà trống hồng vân mang theo môn nhân đi nhưng triệu công minh bây giờ thân ở thiên đình chức vị quan trọng cũng là không có rời đi ngược lại trực tiếp ô m quyền trở lệ không thể nào lúc này hạo thiên ngọc đế dưới sự phẫn nộ trực tiếp một bàn tay đem án bàn đập nát căm tức nhìn triệu công minh quá to đi cho chấm đem nha đầu này dẫn tới mang về thiên hạ hạ về há cút. Cút. đều ì n h l i cút cho ta toàn bộ giao chỉ càng là gầm thét liên tục hạ thiên ngọc đế phát thiết một trận về sau hai mắt đỏ thấm gắt gao nhìn chằm chằm giao chỉ vương mẫu sư muội nha đầu này là chúng ta muộn muộn người ta nhìn xem lớn lên không thể nào ai sư minh người ta đều coi không ra chỉ có thánh nhân thủ đoạn giao chỉ một câu trực tiếp làm cho hạo thiên tỉnh táo lại đúng vậy à h ắ n chuẩn thánh đại năng đều không thể tính ra đến chỉ có vô cùng đơn giản giao cơ hạ phàm vụ trộn phối p h ạ m nhân sinh dục con thứ ba sư muội người ta hợp lực mượn thiên đình khí vận tính thiên cơ thiên đình trí bảo khí vận ngọc tỷ bị chậm rãi triệu hoán đi ra đứng ở giao chỉ bên trong hạo thiên ngọc đế đôi mắt bên trong càng là bắn r a vô thượng uy nghiêm v ẻ đồng thời còn có một bên giao chỉ vương mẫu thở dài xuống cũng vận lên chính mình thiên đình khí vận gia trì lúc này ngay tại trở về trên đường thánh nhân tựa hồ có cảm ứng ngoái nhìn ngắm nhìn thiên đình phương hướng chuẩn đề càng là đ Đi mò. sư đệ là ngươi ngươi sao có thể như thế không không n o a n a tiếp dẫn thực tế là không nghĩ tới trong chuyện này còn có nhà mình sư đệ chuẩn đề cũng là khóc không ra nước mắt cái này hạo tiên h thật cam lòng a cái này thật không phải sư đệ chủ ý ta liền phát hiện sau che giấu thiên cơ đều do nguyên thủy vốn chính là muốn cùng hạo tiên h kết một thiện duyên cái kia từng muốn hắn t h u a thiệt chết rồi lúc đầu hắn phật môn có một cái đệ tử tâm thuật bất chính kết quả hắn âm thầm phát hiện hội bàn đảo bên trên cụ lưu tôn vậy mà như thế lớn mật lúc đầu cũng không có việc gì cựu n chính đề long h trầm i đ hương lẫn bên trên nguyên thủy cảm ứng được thiên đình đã phát sinh hết thể về sau đôi mắt bên trong lóe qua một đường khinh thường cười lệnh muốn phải tính toán hắn siển giáo môn nhân giao hảo thiên đình nghĩ hay thật nhìn ngươi lần này kết thúc như thế nào rất rõ ràng tại nguyên thủy trong lòng chuẩn đề muốn phải tính toán đạp lên hắn xiển giáo môn nhân giao hảo thiên đ ỉ n h hắn liền đ ả o loạn cái này thiên cơ nhìn ngươi như thế nào thu thập tàn cuộc giờ khác này chuẩn đề cùng tiếp dẫn vội vàng trở về tây phương phật giáo bọn hắn lần này thế nhưng là cùng thiên đ ỉ n h kết xuống o á n a về phần người ta nguyên thủy căn bản cũng không quan tâm một cái nho nhỏ thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h giao chỉ thành nhân phẫn nộ tiếng rông xuống hạo thiên ngọc đế hai mắt đỏ thấm gắt gao nhìn chằm chằm núi côn lôn ngọc hư cung giao chỉ càng làm ỏ i m ệ n vẹ mặt trắng xanh lần này bọn hắn thế nhưng là trả giá không ít thiên đình khí vẫn mới tính ra tới rõ, ràng. rõ ràng. thánh nhân đánh cờ giao cơ chính là một cái vô tội quân cờ đáng tiếc hết lần này tới lần khác vào kết thúc chương một trăm lẻ hai thiếu niên dương tiễn ầm ầm đen nghịt mây đen sấm sét vang r ộ i phiêu bạt mưa to như là chạy ngược siêu vẹo xuống người ở hiếm thấy núi lớn giữa sườn núi lại có một bóng người đón gió mà đứng cao ngạo nhìn qua phiêu bạt mưa to hướng gió vừa vặn có thể hướng phía đối diện phá giọt mưa không dính một thân trường bảo màu xanh thanh vân như là trích tiên ngạo n g mà đứng mà sau lưng chính là một cái sơn động bên trong ấp úng ấp úng không ngừng có âm thanh chuyển đến sư tôn nơi này thật sự có cơ duyên sao u ám đó Chỉ hán, gặp trong sơn động một vị tuổi trừng ngũ tuần trắng một tuổi tuần sơn vị lúc này ở trần, cơ nổi cục mạnh mẽ, tráng kiện, có lực cánh tay phát lực xuống. Quốc sát rắn nổi mạnh kiện cánh xuống, không ngừng gõ đi xuống, cái kia cứng cơ cục có lực lực quốc cái bắp đi kia mẽ gõ văn ô cùng đục đục Lúc xanh nát, này đá đều bị đục nát, đục mở. v trọng đầu đầy mồ hôi ra sức vung vẩy trong tay quốc sát nhìn qua bên ngoài sơn động cao ngạo thân ảnh không khỏi có chút hầu nghi sư tôn cái này đều đào sâu ba thước thật sự có sao đối mặt trong sơn động hoài nghi văn trọng thanh vân trên mặt y nguyên duy trì cao nhân khí tức thần bí khỏe miệng chậm rãi nhất câu mới tam thì à tiếp tục ít nhất phải đảo được trí thức còn có người bây giờ chẳng qua là ký danh đệ tử nạo nghệ khi tức xuống nhất thời làm văn trọng đôi mắt bên trong lóe qua một đường h n g nghi nhiều năm như vậy ở chung hắn cũng biết cái này cùng thôn thúc đợi sư tôn là một cái cao nhân có thể đều là có chút không đáng tin cậy vo đầu xuống văn trọng trực tiếp giật xuống trên c h á n đã sớm bị h ắ n t h ủ y t h ấ m ướt khó chịu băng r u a đầu đầy trắng đen sen kẽ tóc bạc xuống lộ ra cái kia lạnh lùng vô tình mắt dọc ấp ú n g ấp ú n g một bên đảo văn trọng đồng thời một bên đều thì thầm nói lần này cũng không biết đáng tin cậy không đáng tin cậy lần trước đã nói xong rõ ràng tại trong sông tìm dòng giã hai tháng kết quả tại bờ sông nấm mổ bên trong Vừa văn nghe đến văn trọng hết cùng h nhân hình tượng thanh vân khỏe miệng có chút dày, khỏe mắt có chút bất đắc dĩ, cái này có thể trách hắn sao? Dưới mắt vì tu hành, hắn chỉ có thể mang theo văn trọng một đường hướng phía phương u run tu y dày, này ệ miệng n nói, tượng vân mang văn trọng đường Nam để đắc có có có có cái dưới kiếm. cao c sao, vì tìm mắt bất mắt một dĩ, nhau đi tới giả đạo sĩ thật yêu quái đến là gặp được không ít đều dựa vào lấy thanh vân truyền thụ cho thủ đoạn cho tới mặc dù không thể dùng bản thể hết thạy nhưng tốt xấu đã từng cũng là thánh nhân a chính là một thế này so sánh khổ bức nghĩ đến đây thanh vân đôi mắt chỗ sâu liền toát ra một cỗ thật sâu bất lực một thế này chính là một nhân loại bình thường thể chất còn thuộc về bình thường loại kia quan trọng hơn chính là thần hồn cái này thần thông phân ra đến thần hồn cũng không biết kinh lịch cái gì vậy mà yếu chính là một người bình thường ngươi nói hắn dựa vào người bình thường linh hồn thế nào làm thôi diễn đủ loại công pháp mặc dù uy lực không tầm thường nhưng vẫn là quá kém cỏi căn bản là không có cách trực tiếp một bước lên trời chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước một tăng lên sau đó từng bước một thôi diễn công pháp khổ bức đối với văn trọng phản n ản thanh vân cũng là xấu hổ cười một tiếng năm đó từ sơn thôn đi tới sau bọn hắn cũng coi là may mắn gặp được một cái bị yêu quái đánh gần chết đạo sĩ cái này bấm ngón tay tính đường bản sự mặc dù rất kém cỏi nhưng tốt xấu hắn tại cùng cảnh giới bên trong cũng là vô địch tồn tại có được hay không trực tiếp thôi diễn ra cùng cảnh giới hoàn mỹ bấm ngón tay tính đường công pháp chỉ là có chút kém cỏi thường xuyên có chút trên lệch thôi hô hô mưa s ố i xả âm thanh xuống đột nhiên một cái không có màu máu tay nhỏ đột nhiên vươn ra trực tiếp bắt lấy hắn mắt cá chân lập tức thanh vân sững sờ túi đầu vừa nhìn ai tuổi nhỏ một tiếng hét thảm xuống trong sơn động như là ngũ tuần lao đầu văn trọng nghe nói về sau lập tức vội vã vào da lốp đống lửa tản ra hơi nóng một bộ ngũ tuần lão giả đầy đầu tóc trắng đã giấu không được lúc này lộ ra cái kia cường tráng lồng ngực hướng về phía một vị trên mặt có chút bầm tím thiếu niên cung kính đem nướng xong trái cây đưa tới cảm thụ được trên gương mặt đông nói thanh vân đau chỉ nghĩ r u n r ú dậy nhưng nhìn xem một bên hai thân ảnh bé nhỏ lập tức dê giả bộ ra bản thân cao nhân hình tượng d ừ n g dưng tiếp nhận nướng chín trái cây nhẹ nhàng cắn một màn này nhìn hai thân ảnh bé nhỏ có chút thèm nhất là nhỏ nhất nữ hải kia còn đang đọc giỏ bên trong chỉ sợ chỉ có sáu bảy năm lớn nhỏ lúc này một đôi tròn rắt con mắt nhìn qua bọc hắn đồng thời nhìn thấy khiêng g i mang theo nhà mình mội mội bỏ lên trên cao như vậy vách núi nhất là nhìn thấy thiếu niên dùng vải thô bao trùm bàn tay lập tức đôi mắt ngưng lại tiểu tử ngươi như thế làm đôi tay này liền thế vải thô xuống loáng thoáng có thể thấy được có thể b ạ c h cuốt bởi vậy có thể thấy được thiếu niên này hẳn là không phải từ dưới núi leo xuống mà là từ trên núi n g ã xuống hai tay bắt l ấ y sợi đằng mới có thể xiết thành thương thế như vậy cảm ơn gia ra tiểu nữ hải một câu nhất thời làm văn trọng mặt tối sầm có thể lại nghĩ tới hình tượng của mình không khỏi thở dài một tiếng không làm thêm giải thích nam hải có mười ba mười bốn tuổi nhưng kiên nghị thanh tịnh mắt đen bên trong lại âm u đầy từ khí. không có chút nào thiếu niên cảm giác nhìn n ố i phương đưa cho hai anh em gái bọn họ đồ ăn văn trọng nam hải túi đầu khàn khàn nói cảm ơn dứt lời sau hai tay run rẩy bắt đầu trước đem trái cây đưa cho mình m u ộ i m u ộ i mà m g ộ i m u ộ i thấy thế sau một đôi mắt to lộ ra như nguyệt nha dáng tươi cười nhị ca ngươi cũng ăn thiền nhi ăn không được nhiều như vậy n h ì như n bình thường hai cái nhân tộc h ả i đồng nhưng lại tại thiếu niên đưa cho nhà mình m g ộ i m u ộ i ăn trái cây lúc thiên chân vô t à xuống nha đầu vậy mà thấp giọng nói khẽ nhị ca cái tia da ra giống như ngươi lông mày có ba con mắt có lẽ tiểu nữ hải không nghĩ tới h ạ n gái k i a nhỏ không thể nghe t h ấ y âm thanh vậy mà một tia không lọt rơi vào hai người trong hai đang lúc ăn trái cây văn trọng nghe nói lời này sau rõ ràng động tác có chút cứng n ắ c mà thanh vân lại mở mắt ra mắt đen thật sâu ngắm nhìn thiếu niên này còn có thiếu nữ trong lòng cũng là rời sông lấp biển không phải là vị này đi chỉ gặp thiếu niên mặc dù còn trẻ nhưng ngôn hành cử chỉ lại như là một người lớn một đôi mắt đen vẹn vẹn quét qua trong động rất rõ ràng nơi này không có quét dọn qua vết tích căn cứ phỏng đoán của hắn hẳn là hôm nay mới đến còn hắn thì chiều hôm qua từ vách núi trên vách đá nga xuống may mắn rơi xuống tại trên nhánh cây không chết lúc ch nhưng mà đúng vào lúc này thiếu niên không có chút rung động nào mắt đen bên trong lại lóe qua một đường ngưng s ắ c nhưng cũng vẹn vẹn trong chốc lát thiếu niên điểm nhiên như không có việc gì đối với thanh vân còn có lao giả văn trọng ô quyền thanh sơn chấn dương tiễn hôm qua mang theo tiểu bội đến đỉnh núi ngắt lấy c ụ khoai không c ẩ n thận rơi xuống v á c h núi đ a tạng ngày khác hai vị ân nhân cứu mạng có thể đi thanh sơn chấn lớn nhất y quán dược lao chỗ dương tiễn tất có h ậ u báo rõ ràng còn là thiếu niên dương tiễn nói chuyện đã là g ọ t nước không l ọ rõ ràng phát hiện tòa kia bị đục mở h ầ đá rất rõ ràng căn bản không phải đơn giản người có thể ước mở đầu tiên là tự giới thiệu sau đó li một câu cuối cùng báo ân c à n g là để lộ ra là thanh sơn chân lớn nhất y quán một câu cầu tiền tài có thể đi y quán dù sao hai anh em gái bọn họ dưới mắt cái gì cũng không có không có chút rung động nào mắt đen quay đầu nhìn qua nhà mình tiểu mỗi lúc thiếu niên dương t i ễ n lộ ra dáng tươi cười đầu tiên là chậm rãi từ k h u n g bên trong lấy r a l i ê m đ a o còn có vài cọ dược liệu nhất là trong đó một vị dương t i ễ n để vào cuối cùng nhai nát sau đó cởi ra thụ thương bàn tay một cái ngấn dài huyết nục đã không thấy tung tích đã lộ ra b ạ c h c ố t rất rõ ràng đã sớm bôi lên có dựng thảo ngừng lại máu đổi dược một mạch mà thành đối với dạng này bất thống khổ năm lông mày liền nhăn đều không có n h ữ một cái tựa hồ đây không phải là bàn tay của mình một màn này nhìn văn trọng cũng nhìn không được những mày thầm nghĩ trong lòng tốt một cái tâm trí kiên định thiếu niên lang đổi xong dược liệu về sau dương t i ễ n đầu tiên là đem hái được chân quý nhất dược liệu ngàn năm linh chi đưa tới ô m quyền ngưng tiến nói dương t i ễ n tạm thời không thể báo đáp chỉ có b ù i dược liệu này chân quý nhất dứt lời sau trực tiếp gặm trong miệng nướng chín hoa quả tại trong núi sâu cái này ngây ngô hoa quả không chỉ có acid còn, còn có chút khổ sở ngược lại đi qua lửa lớn hun xấy sau đó c ử vào còn có chút tắc ngọt l i ề không có bối rối chút n h nào xuống tuân ra thân phận của mình thanh vân cũng là nghe được mình muốn đáp án không khỏi lông mi bông ra nợ một nụ cười vô vị quả trắng cũng có một tia vị ngọt thì ra là thế nếu là nửa năm nói bọn hắn cần phải liền không có nguy hiểm nếu là từ nhà chạy đến lời nói hắn có thể được gâm thầm phòng bị điểm bất quá xem ra đều không cần rất rõ ràng bi kịch đã phát sinh thiên đình bên trong lăng tiêu b ả o điện một thân tươi sáng áo giáp triệu công minh trực tiếp hướng về phía ngọc đế cung kính ô m quyền trầm giọng nói vậy hạ trưởng công chúa đã cầm nã trở về phàm nhân dương thiên hữu nhục thân đã đập nát chỉ còn lại có đạo này thần hồn con thứ ba nói tới chỗ này lúc triệu công minh đáy mắt có chút xấu hổ trực tiếp trầm giọng nói trưởng công chúa con thứ ba không biết tung tích ngay xong triệu công minh bẩm báo về sau trên long ỉ ngọc đế sắc mặt rét lệnh trực tiếp trầm giọng nói vất vả tiên chấm muốn đích thân thẩm vấn còn có cái kia p h à m nhân cho chấm cung kính đem cầm nã dương thiên hữu thần hồn bảo châu đưa tới về sau lang tiêu điện b ê n trên yên t ĩ n h một mảnh giờ khác này ai cũng biết ngọc đế nằm ở nổi dẫn giai đoạn nhìn xem cầm tới thần hồn ngọc đế trực tiếp h ừ lệnh một tiếng không nói một lời liền biến mất ở lang tiêu điện giao chỉ vương mẫu thấy thế sau hai đầu lông mày càng là lộ ra mọi mệnh hướng về phía chúng tiên ra vung tay h á o nói đã ma chân quân có công thưởng chín nghìn năm bản đảo năm hỏa bái triều không dám đối với đội bắt người ta thân nhân còn muốn làm cho ban thượng triệu công minh ra mặt đều nóng lên vội vàng liền ôm quyền k h a i người lui、xuống. cái này bàn đảo cầm thế nhưng là phòng tay à. thiên lao âm u ấm ức trong thiên lao hạo thiên ngọc đế một bộ phẫn hận bộ dáng nào có mảy may cựu cựu trí tôn ngọc đế bộ dáng trong lòng bàn tay mang theo một cái roi thần không ngừng quất không ngừng gào thảm thần hồn vô xỉ hèn hạ Xuất sinh n g ư ơ i thì tính là cái gì cũng dám tính toán chấm m u ộ i m u ộ i lòng l a n g dạ thú Ô ô bệ hạ tha cho ta đi là ta bị ma quỷ ám ảnh có thể thực tế là tới tham gia hội bàn đảo lúc xiển giáo cụ lưu tôn đạo trưởng nói cho chỉ cần có thể h ậ hiếm ngày sau chính là thiên đình dưới một người trên vàng ta nhường ngươi dưới một người trên vàng người ta nhường ngươi sắc đảm bảo thiên ta nhường ngươi nghe x ỉ n giáo cụ lưu tôn cái này nhỏ người lùn ta nhường ngươi bị ma quỷ ám ảnh chuyên môn c u a thần t hồn roi dài không ngừng quật xuống cột vào trên cổ sắt thần hồn của dương thiên hữu không ngừng kêu thảm tương tại nhân gian thư sinh ăn mặc dương thiên đâu còn hữu nhân gian lúc bộ giáng hoàn toàn chính là một hòa thượng đầu trọc bộ giáng nhân tộc lai lịch không tệ nhưng lại đi lầm đường ngọc đế điên cuồng phát tiết một cái khác nhà tù cũng là khô giáo hoàn cảnh càng là tinh xảo giao cơ muộn ngươi yên tâm không có chuyện gì người biết sư h u n h là thương ngươi nhất đến lúc đó ngươi đừng nói chuy nam tại nhà tù tinh xảo trên giường giao cơ sắc mặt trắng bệnh một đôi mắt đen bên trong chỉ có vô tận bị thương sư tỷ thiên đình khí vận không còn là giao cơ vô dụng đầu tiên là bị độc long hóa đi một thân tu vi sau lại bị che đậy thần thức vậy mà hại thiên đình khí vận làm giao cơ bị mang về về sau mộng bức thần thức đ ô n g ra nàng càng là minh ngộ đầu đôi câu chuyện giao cơ được phong làm thiên đình t r ư ở n g công chúa có thể nói chính là hạo thiên cùng giao trì t h i ê n v ị trực tiếp ban cho đối phương khổng lồ thiên đình khí vận cụ lưu tôn là vì tiếp hận có lẽ không nghĩ tới biết làm ra chuyện lớn như vậy chỉ muốn một cái tu vi mất sạch trưởng công chúa để hạo thiên ngọc đế nhiều n h ấ t mặt m g i trên có chút mất mặt thôi dù sao thiên đ ỉ n h trưởng công chúa đuổi bắt một vị tọa kỵ của tiên nhân lúc lại bị phế tu vi đây không phải là chuyện cười lớn à tây phương phật giáo tăng nhân bất quá là cụ lưu tôn dùng để làm người buồn nôn đến lúc đó trưởng công chúa gặp được loại sự tình này ngọc đế há có thể không biết đến lúc đó chính là bản đ ả o thịnh hội càng làm cho người trong thiên hạ đều biết chết để, để ngọc đế mất mặt cũng đúng là giỏi tính toán Đi k h ô nguyên m ố n bị c h sau khi thủy lập t cũng không phải là nguyên nhân chẳng qua là muốn cho chuẩn đề một cái khó coi kết quả kết quả cuối cùng cũng là một bước ai cũng không tính được tới hạ giới tình huống giao cơ đổi bắt độc lòng tu vi mất sạch cái này phương tây phạm tham niệm hòa thượng sau khi thấy cũng là sinh lòng một kế nếu là có thể cầm xuống giao cơ không lâu có thể hấp thụ thiên đ ỉ n h khí vận sao kết quả cái kia từng m u ố n giao cơ thậm chí ngay cả sinh con thứ ba tự thân thiên đ ỉ n h khí vận vậy mà chín thành chuyển cho ba đứa hải tử mà dương thiên hữu chỉ lấy được nửa thành khí vận cứ như vậy loạn càng thêm làm loạn thành như thế giữa thiên địa trận đầu lòng trời l ỡ đất nhân gian bị kịch xuất hiện lúc này trong thiên lao minh nộ hết thẻ giao cơ bi thương c ư i khổ một tiếng giao chỉ tỉ tỉ người không chi phi tâm t h i ê ngay đỉnh khí v ậ tại s c h t n nhân giao chỉ chuẩn ố c đã bị nói cái gì lúc hạo thiên kéo ra thiên lao đi đến sắc mặt rét lạnh đi tới trong tay thần roi ném tới một bên âm thanh lạnh lù nói vẫn tại sắt vách trong thiên lao đã nhóm lửa mê hồn hương ngươi sự tỉnh tự mình giải quyết m ộ theo t a giao cơ túi đầu ấy, không dám nhìn ca ca của kia sau, n còn trên nấy không nhìn mình mắt. Cuối cùng nhớ tới vách cái kia tính toán nàng hết thể người về sau. nàng trong ánh mắt lóe lên h vách hết thẻ phức màu kiếm mặt dám mắt, mắt đầu cuối bạc bảo tại cơ cái bảo túi tới đất, lít sắt ấy lẻ dưới về đường giao cơ thất tha thất thểu thân ảnh sau khi rời đi giao chỉ nhìn xem sắc mặt rét lạnh xanh xám hạ tiên thở dài nói sư huynh bây giờ giao cơ ba đứa hải tử tìm không thấy nhất định là thánh nhân xuất thủ che đậy thiên cơ hừ hừ đương nhiên là thánh nhân dù sao cái này ba đứa hải t ử gánh vác lấy thiên đình khí vận người nào lấy được liền có thể không công thu hoạch được thiên đình khí vận g i a trị, ngươi nói thánh nhân biết không động tâm hạo thiên t ử dễu cười lạnh một tiếng giờ khác này đã từng mỗi ngày chỉ nghĩ mở nát ngọc để biến hắn chỉ nghĩ muốn đòi một lời giải thích bằng cái gì các ngươi thánh nhân tranh liên lụy bọn hắn hắn tự nhận chưa hề sát qua thánh nhân mặt mũi càng đem vị trí của mình một mực đặt tới thấp nhất trong thiên lao ở mức u ám trong địa lao tiếng kêu thảm thiết quanh quần xuống cái t i ê đạo thần hồn biến mất chỉ để lại là cái trống rông xiêm xích đã sớm biết hết thể kết quả giao cơ tại thời khắc cu nhìn xem hồn phi phách tán trắng cảnh cuối cùng càng là có một sợi ma khí tiêu tán đúng lúc này giao chỉ đột nhiên xuất hiện n ữ mày xuống lập tức khiếp sợ nhìn qua trong tay ngọc chế trụ ma khí giao cơ ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt đại ca ngươi đi tử tiêu cùng vì ngươi lấy thuyết pháp đi mà lại chuyện này không chỉ có thánh nhân ta đến nhanh đi chuyến tử tiêu cung giao chỉ vương mẫu sắc mặt lộ vẻ xúc động xuống làm cho tâm thần mọi mệt giao cơ càng là c h ấ n kinh nàng tỉ tỉ này cơ hồ bất luận cái gì việc lớn chưa bao giờ thấy qua có như thế thất thố mặc dù không biết vừa rồi cái tia đạo màu đen khí tức là cái gì nhưng nàng biết khẳng định bất phàm giao cơ cô tịch một nhân vọng lấy hết thảy đôi mắt bên trong hiện ra một hồi c ư ờ i khổ thiên đình khí v ậ n mất hết khí v ậ n phản phệ kế tiếp thiên nhân ngũ suy căn bản chạy không được mà lại nàng từ vừa rồi hết thảy cũng suy đoán ra việc này chỉ sợ không chỉ là thánh người tham gia đơn giản như vậy bất quá đây hết thảy nàng đã vô lực hồi thiên giao cơ lúc này bi thống chỉ có chính mình ba cái kia h ả i t ử vô tội đến nay tung tích không rõ c h ư một trăm linh ba còn m ờ i đại huynh toàn ta tam thanh tỉnh nghĩa thử tiêu cung thái thanh nguyên thủy thông thiên nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề còn có hồng vân bảy vị thánh nhân ngồi tại bồ đoàn bên trên hồng quân đạo tổ hiện thân sau sóng rừng dưng thần sắc nhìn chung quanh c h ú n g thánh người giờ khác này chuẩn đề cuối đầu h á n đại khái cũng đoán được cái gì tiếp dẫn mặc niệm lấy từ bi nữ hoa thì là xem kịch nhìn qua tam thanh trong đó nguyên thủy nhất là xấu hổ hồng vân càng là trực câu câu t r e o tức nhìn qua nguyên thủy thiên tôn đã đã sớm không nể mặt mũi đâu còn bận tâm cái gì mà lại từ thiên đình hội b à n đào về sau tam thanh liên thủ thủ đoạn hắn thế nhưng là nhìn rất rõ ràng tam tiêu của tam tiên đạo bị tiệt giáo đinh chết rồi hoàng long lại bị x u n giáo cho đinh chết liền ngũ trang quan chấn nguyên tử cũng bị giới hạn tại đồ vật chỗ giao giới cơ hồ là không thể động đậy không, thể không nói tam thanh tam quả thật là hồng hoang mạnh nhất trách không được nếu không phải phong thần tiện giáo gần g i diện giáo mà phương tây vẹn vẹn thu người ta ba nghìn hồng chân khách lại thông đồng mấy cái x ỉ n giáo trong nháy mắt liền ép tam thanh không nhắc lên nổi từ bần đạo sáng lập huyền môn tiên đạo đến nay đã qua vô số năm tháng từ tiêu cung ba giảng đạo về sau t i ê n đạo càng là chuyển khắp hồng hoang tam giới đại hương tại thế nhưng cái gọi là tiên đạo từ trước đến nay đều là cùng tiên địa tranh mệnh tu tiên một đường mỗi giờ mỗi khắc không cùng phương tiên điện à y cái này vạn vật chúng sinh, sinh ra nhân quả c ư ớ mắc nhưng tiên đạo tu sĩ từ trước đến nay cầu tiêu giao tự tại không nghĩ hồi báo tiên đ i ệ tích lũy công đức tích lũy tháng này nhân quả từ sinh nghiệp lực tràn ngập đối với thiên địa vận chuyển sinh ra cực lớn gánh vác thiên địa tại bản năng phía dưới từ trong cõi u minh hạ xuống sát tiếp tiêu trừ nhân quả thanh lý nghiệp lực đây chính là tiên đạo sát tiếp tồn tại từ tam hoàng ngũ đế đến nay người tu hành nhiều v ự t hồng trần nhiễm nhân quả không cách nào tính toán chất lộc chiến đấu bên trong xiển giáo thập nhị kim tiên phạm phải sát tiếp nhiễm cực lớn n h â n quả đã kéo ra lần này đại kiếp mở màn bây giờ ấp h ủ nhiều năm như vậy là thời điểm làm chấm dứt theo hồng quân tiếng nói vừa ra nguyên thủy thiên tôn chỉ cảm thấy từng tia ánh mắt hướng chính mình phía sau l ư n g phong tới có phần để hắn có chút đứng ngồi không yên xin hỏi lão sư lần này lượng kiếp là lấy như thế nào chủ nguyên thủy thiên tôn sắc mặt có chút khó coi dù sao xển giáo thập nhị kim tiên đều là đệ tử của h ắ n a cái này nếu là đều n h ậ p kiếp cái này xển giáo chẳng phải xong đối mặt nguyên thủy thiên tôn hỏi thăm hồng quân vẫn như c ũ là nhìn qua đám người gợn xong nói bây giờ hạ giới bên trong nhân gian dung chuyển sắp đến chính là tại nhân tộc đế vương thay đổi bên trong mở ra sắp kiếp tự nhiên ở nhân gian dung chuyển bên trong hoàn thành lần này lượng kiếp sẽ tại hạ giới bên trong mở ra đến lúc đó nhân tiên h u t ạ n cộng phó kiếp nạn này tam giáo bên trong tu vi chưa tới chuần thánh giả toàn bộ khi kiếp số bên trong, có thể hay không vượt qua vừa nhìn thiên ý hai n h ì n người làm nghe nói như thế sau tiếp dẫn lời chuẩn đề càng là hưng ơ phấn nhìn qua tam thanh liền hồng vân càng là vui vẻ ra mặt cái này thế nhưng là đạo tổ chính miệng nói tam giáo liền kém chỉ vào tam thanh cái mũi nói chính là các ngươi tam giáo nghe nói như thế sau thái thanh lão tử cùng thông thiên mặt đều xanh quả nhiên chỗ tốt không dễ dàng như vậy c ầ m ngũ đế thời kỳ nhân giáo sao tiệt giáo đại triển tần uy bây giờ lại phải trả hồng quân dừng dưng ngắm nhìn hồng vân sau có hướng về phía mọi người nói bần đạo lập hạ thiên giao chỉ là thiên đình tri chủ thống lĩnh tam giới lại gặp tam thiên chư thiên thế giới mới định Đáng tiếc là, thiên đình đủ, các thiên chúng thần không tiếc là, bây ộ thần thiên tản trong thế trì thế thường chút chức chống giống, chớ nói đem thiên đình uy nghiêm tản đến trong thế giới, liền duy trì hồng hoang chủ thế giới vận chuyển bình thường đều có chút khó giống, nói đến liền vận khăn. có giới, giới đem đều uy duy b giờ đúng lúc gặp lượng k i ế p tiến đến bần đạo muốn mượn lượng k i ế p phân đất phong hầu chư thần một hoàn thành s á t k i ế p lấy thanh lý nhân quả nghiệp lực cả hai chư thần quý vị khiến cho thiên địa vận chuyển tăng cường hồng hoang cùng ba thế giới liên hệ cơ hội chính là nói rõ hán lập thiên đình không phải chính là một cái linh vật phải cùng các ngươi thánh nhân cùng nhau quản lý tam giới mà lại đám người cũng rõ ràng đây là hạo thiên đến cáo trạng khẳng định là lấy không muốn làm làm lý do chuẩn đế lúng túng túi đầu Nguyên thông ủ y có tin nhất là ngay thẳng mặc dù là vấn đề của bọn hắn nhưng cũng không thể chỉ riêng hắn nhóm trả nợ a đồng thời còn ánh mắt nhìn qua hồng vân cùng chuẩn đề hai người h ừ lệnh nói thiên hoàng địa hoàng càng là hồng vân tự thân đi làm liền nhân hoàng hồng vân đạo hữu cũng tính kê không cạn mà thiên đình chuẩn đề sư đệ cũng có trách nhiệm một câu đều là thánh nhân vì sao chỉ riêng hắn nhóm tam thanh có việc thông tin h đây là nói do muốn kéo tất cả mọi người xuống nước mà nghe nói như thế sau chuẩn đề trực tiếp nghĩa mai cười nói đúng vậy à nhưng chúng ta môn hạ đệ tử cũng không có phạm sát kiếp là xiển giáo thập nhị kim tiên phạm sát kiếp đưa tới tam thanh một thể chuẩn đề trần c h u ụ i trâm trọc xuống nguyên thủy thiên tôn sắc mặt đỏ lên mà một bên hồng vân nhìn xem thông tin ê còn chuẩn bị nói cái gì lúc hắn cũng là trực tiếp cười lạnh một tiếng nhìn qua tiếp dẫn cười Cũng cũng ngũ nhập nói, tốt Tây à, mà là Hoàng giáo kiếp, lại nhân Nam lao gian sư đây Bắc, c hai u ẩ n càng đề là vỗ t y b ả hai y n tốt, lão i n t h sư đã đã nói đây là phương đông tam giáo kiếp đương nhiên cùng hai giáo không quan hệ thái thanh lão tử trực tiếp cười ha hà đem hồng quân đạo tổ lời nói cho rời ra ngoài ngươi cũng không thể để lão sư đột nhiên lại đổi giọng đi tiếp dẫn ánh mắt có chút thất vọng hồng vân càng là buồn cười nhìn qua thái thanh lão tử này tấm rừng dương bộ giáng chỉ sợ đến cuối cùng ngươi cũng không nghĩ đến các ngươi tam thanh biết nháo đến cái tình trạng gì lần này đại kiếp làm phân tam đẳng căn hành thâm hậu người thành nó tiên đạo căn hành hơi kém người thành nó thần đạo căn hành nông c ạ n người thành một t h â n đạo vẫn theo luân hồi kiếp đang nói chuyện hồng quân lấy ra một roi nhất bảng tới nay cả hai một là phong thần bảng một là đả thần tiên đều là thần đạo pháp khí phong thần bảng dùng cho chân linh ký thác tác dụng đả thần tiên đánh cho thần nhưng lại đánh không được người tiên về phần cái này phong thần bảng các ngươi chư thánh như thế nào lấp tự hành thương nghị là được phong thần bảng đả thần tiên cái này hai kiện thiên địa dị bảo trực tiếp rơi vào tam thanh trước mặt thời gian vừa đến người phong thần tự sẽ xuất hiện chấp trưởng này hai vật người phong thần vào nhà ai muốn hạ nhà k i a thánh nhân giáo phái liền phụ trách chủ trì lần này phong thần các người thánh nhân cùng với cùng nhân tộc có quan hệ người phụ trách k ý ép lần này phong thần bảng không được sai sót lời còn chưa dứt hồng quân liền đã biến mất ở trước mặt mọi người theo hồng quân r ờ i đi mọi người thấy lơ lửng giữa không trúng phong thần bảng từng cái ánh mắt lấp lóe rõ ràng trong lòng cũng không yên lặng chống g ô n g bên trong tử tiêu cung theo đạo tổ hồng quân g i i đi về sau chuẩn đề cái thứ nhất lộ ra dáng tươi、cười. ba vị sư huynh chúng ta phương tây mặc dù cằn cỗi nhưng cho chư vị sư huynh kiếm ra một chút chính thần vẫn có thể cầm ra một câu châm chọc dáng tươi cười xuống nguyên thủy sắc mặt khó nhìn lên hồng vân càng là buồn cười nhìn xem tam thanh chật chật tam thanh tam giáo lần này có trò hay nhìn phong thần bảng ba trăm sáu mươi lăm đường chính thần chật chật cái này nhân giáo cùng xiển giáo toàn bộ lấp lên đi đều đụng không đủ a ngày xưa quan hệ không tốt chuẩn đề cùng hồng vân khó được xuống hai người lộ ra dáng tươi cười chuẩn đề càng là ra dáng vươn đầu ngắm nhìn phong thần bảng chật chật có vội vàng cái này chính thần vị trí thật không đơn giản chuẩn đề cùng hồng v tam thanh càng là sắc mặt có chút khó coi nhìn xem sắc mặt càng ngày càng khó coi tam thanh tiếp dẫn một mặt khổ tướng xuống trực tiếp chắp tay thi lê nói ba vị sư m i n h tây phương phật giáo còn có chuyện quan trọng chúng ta xin được cáo l u i trước dứt lời sau tiếp dẫn liền lôi kéo nhà mình sư đệ đi nhưng tiếp dẫn tấm k i a khổ dưới mặt ít có lộ ra một chút nhẹ nhõm không thể không nói tam thanh tam giáo thế lớn à. nữ hoa nhìn thoáng qua phát hiện không có mình sau đó cũng là nhốn núi vai gọi cũng không cho tam thanh đánh một cái trực tiếp quay người rời đi một mình lưu lại hồng vân phía sau một người nhìn qua tam thanh nhất là thông thiên càng là khoe mắt kẹp lấy ý cười thông thiên đạo hữu ngươi xem một chút nguyên thủy cái kia ăn người ánh mắt rõ ràng môn hạ của mình làm ra đến sắc k i ế p hết lần này tới lần khác muốn liên lụy toàn bộ phương đông chỉ sợ lúc này đang nghĩ ngợi nhường ngươi cái kia tiệt giáo toàn bộ lấp lên đi hồng vân sư đệ qua nhìn xem khiêu khích ly gián hồng vân thái thanh lão tử trực tiếp nhữ mày trầm giọng nói mà hồng vân mặt lộ dáng tươi c ư ờ i dù sao chính là không đi hắn an vị ở đây xem kịch thấy cảnh này sau thái thanh lão tử cũng là âm thầm thở dài một tiếng xem ra khoảng thời gian này đem hồng vân ép không nhẹ hội bàn đảo phía trước bọn hắn tam thanh ăn y xuống tiệt giáo trực tiếp ngăn ở đông Hải, ngăn lại phiêu miệu xiển giao dưới trướng thập nhị kim tiên càng là tọa c h ấ n tiên sơn cơ hồ đem núi nhị long hoàng lòng chân nhân đạo chẳng là v ò n g đây còn sót lại một cái triệu công minh còn tại thiên đình nhậm chức như thế cũng vô pháp truyền đạo ha ha qua sao thái thanh ngươi không ngờ qua sao hồng hoang lúc nào có đông tây nam bắc phân chia lao sư cũng không có dạy qua chúng ta hồng v â n cuối cùng thật sâu ngắm nhìn thái thanh l ã o tử hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì sao phong thần thời kỳ cơ hồ đều là đạo nhân t i ê n hạ không phải tiếp dẫn cùng chuẩn đề không cố gắng mà là ngăn không được tam thanh một thể về phần nữ o a cần phải tại tam hoàng ngũ đế lúc chính là thảm thái thanh lão tử giả vợ như nghe không hiểu lão sư mặc dù không có nói nhưng bánh bông lan cứ như vậy lớn phương đông lớn nhất bọn hắn tam thanh đều c h i ế m cứ làm sao có thể cho người khắc phân cuối cùng hồng vân ngắm nhìn thái thanh lão tử sau liền cười ha hả đi trận này lượng kiếp sau như tại có tam thanh một thể mới gọi một cái chuyện cười lớn hướng về phía sau cùng hồng vân sau khi rời đi bên trong tử tiêu cung chỉ còn lại có l ẻ loi c h ơ i trọi tam thanh thái thanh lão tử làm lao đại thở dài một tiếng tiếp nhận phong thần b ả n g ngón tay hiện ra ánh sáng vàng trực tiếp đem nhân giáo môn nhân là tả viết hơn mười cái cơ hồ đem người khác giáo ngoại môn đệ tử tinh anh toàn bộ đưa vào đi thấy cảnh này sau nguyên thủy tiên tôn mặc dù có chút không chịu nhưng làm lão đại đều viết còn có thể thế nào cầm lên sau là tả viết hơn hai mươi cái thoáng một cái còn chưa đủ số lẻ làm phong thần bảng rơi xuống thông thiên trong tay về sau sắc mặt hắn càng là khó coi l ư ợ n g kiếp là nhị ca ngươi môn hạ làm ra đến cũng là bởi vì tam giáo một thể mới đưa đến nhân giáo cùng tiệt giáo cùng theo nhiễm sắc k i ế p tam hoàng ngũ đến lúc lại là xiển giáo chiếm lớn nhất tiện lợi kết quả thua thiệt thời điểm lại để cho hắn bỏ ra đầu to lại cúi đầu vừa nhìn phong thần bảng bên trên danh tự lập tức thông tiên lông mày nhữ lại giận nhị minh qua là tả thông thiên cũng là rên lên một tiếng trực tiếp viết hơn năm mươi vị thế nào cũng so với các ngươi hai tổng cộng còn nhiều hơn cũng không thể nói cái gì đi l ạ loi trơ trọi bên trong tử tiêu cung thái thanh lão tử nhìn xem nguyên thủy cùng thông tiên bất đắc di thở dài một tiếng đã như vậy ta thân phận t i a hóa thân thái thượng lão quân thay thế huyền đô lên bảng không phải đều không nghĩ lấp thân truyền đệ tử cái t i a tốt hắn trực tiếp làm ra một cái tỏ thái độ hắn cũng không nghĩ à nhưng lại dùng phân thân của mình thay thế nghe nói như thế sau nguyên thủy cùng thông tiên nào ả o ngưng trọng lên người khác không biết bọn hắn còn có thể không biết bọn hắn đại ca cái này phân thân thế nhưng là cùng bình thường khác biệt không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết mới bồi dư nhưng mà lão tử lần này cử động cũng là để nguyên thủy đi đến lung túng vị trí sắc mặt khó coi cầm lấy phong thần bảng là tả điền mấy cái chiếm cứ xiển giáo khí vận không nhỏ đệ tử đại huynh nhị huynh cái này còn có gần ba trăm chính thần chẳng lẽ đều để ta thiệt giáo lên sao giờ khác này thông tin giận vừa rồi nguyên thủy viết mười mấy cái danh tự đặt mẹ một cái có thể làm chính thần tư cách đều không muốn phải làm đến chính thần vị trí tối thiểu nhất có một cái yêu cầu vậy thì nhất định phải là tại giáo phái bên trong có nhất định khí vận lấp lên đi không chỉ có riêng là đi thiên đình làm quan đơn giản như vậy a cái này nhưng là muốn mang theo phần này khí vận đi thiên đình a thông thiên n g ư ơ i cái kia tiệt giáo đều là một đám không phân khoác trên vai lông mang sừng ư ờ i ở mức sinh chứng biến hóa bối phận lấp thì đã có sao ngươi cùng nhị ca chính là nói như vậy đây thông thiên không phục bộc phát trực tiếp trứng mắt nhưng mà tính tình cao ngạo nguyên thủy cảm giác chính mình nhận khiêu khích lập tức giận không thể đụng cũng giận trực tiếp mắng ra lời khó nghe thật tốt ngươi xiển giáo đều là lai lịch thâm hậu thế hệ ta tiệt giáo đều là x u ấ t sinh vậy ngươi có bản lĩnh đừng liên lụy ta tiệt giáo môn nhân giờ khác này thông thiên cũng không sợ từng c ọ từng c ọ sự tình làm x u n g tới rõ ràng ba huynh đệ một thể chỗ tốt đều là ngươi lão nhị lao đại ngươi cũng không còn, còn hướng về lão nh b thông tin hai mắt đỏ thấm phấn nội trừng mắt nguyên thủy thậm chí còn chất vấn ánh mắt nhìn qua lão tử tựa hồ lại nói ngươi là lão đại lần này nhất định phải công bằng nhìn xem bộ phát sau thông tin ê lão tử cũng là bất đắc di thợ dài một tiếng đầu tiên là nhìn thoáng qua nguyên thủy lại nhìn xuống thông tin yếu ớt nói thông tin xiển giáo thân chuyển cứ như vậy mấy cái n g ư ơ i thiệt giáo và tiên lấp lên đi cũng sớm một chút để trận này phương đông tam giáo s á t kiếp đi qua giờ khác này thông thiên bị tức bật cười thật tốt đại huynh đã nói như vậy đi cũng đừng nói ta thông thiên không nói tình nghĩa huynh đệ bá một cái thông thiên trực tiếp đoạt lấy phong thần bảng phẫn nộ hai con người bắn ra hai đạo ánh sáng vàng trực tiếp đem giúp đỡ danh tự toàn bộ xóa đi tiếp theo phong thần bảng vụ vụ quen thuộc từng cái thiệt giáo có danh tiếng đệ tử liền chính mình bảy tùy tùng đều lên đi một cái ba trăm sáu mươi lăm đường chính thần lấp đầy còn có cái kêu ư ơ n g ương còn lại tiểu thần đều lấp một cái không kéo thoáng một cái làm xuống tới v ạ n tiên đến bái t i ệ t giáo chỉ còn lại có mẹo to mười mấy cái nhìn xem lấp đầy phong thần bảng lúc này từng đạo từng đạo ánh sáng vàng lấp lóe danh tự thông thiên cười lạnh nhìn xem nguyên thủy đầu tiên là giật mình sau đó lộ ra nụ cười hài lòng lao tử càng là gật đầu hắn cũng là cười t i ệ t giáo lấp đầy phong thần bảng cơ hồ đem t i ệ t giáo khí vận toàn bộ mang đi còn mời đại huynh đem thiên địa huyền hoàng linh lung tháp để cùng t i ệ t giáo c h â n áp khí vận tốt toàn ta tam thanh t ì n h nghĩa、Bạch. giờ khác này nguyên thủy cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào thông thiên đem chính mình m ô n nhận cơ hồ toàn làm lên tiết giáo tổn thất nặng nề mà lao tử lại cần trả giá một món không kem c õ i tiên thiên trí bảo thiên địa h u y ề n hoàng linh lung tháp giờ khác này thái thanh lão tử sắc mặt biến có chút tức giận nhìn qua thông thiên trầm giọng nói thông thiên giờ khác này cơ h ộ i tác động lao tử danh giới cuối cùng nhưng cũng làm cho thông thiên lộ ra bi thương dáng tươi cười thì ra là thế à, tam thanh một thể điều kiện tiên quyết là không thể động đại huynh căn bản cũng không thể tổn thương nhị ca liền ta thông thiên không quan trọng đúng không thê thảm cười một tiếng lời nói một đôi tròng mắt bên trong bắn ra một hồi ánh sáng vàng trực tiếp đem tên phong thần bảng toàn bộ tiêu trừ giờ khác này thông thiên xoay người lại lạnh lùng nhìn qua thái thanh cùng nguyên thủy sắc kiếp là nhị huynh môn hạ phạm một câu băng lanh nói nhất thời làm thái thanh giận cái này lao tam thế nào như thế không biết điều chỉ gặp hắn nổi giận nói thông thiên người ý muốn như thế nào ừ đại huynh không giải thích xuống thiên địa huyền hoàng linh lung tháp sao tam thanh một t h Buồn cười một bên nguyên thủy lúc này cũng là nộ khí trung tiên xiển giáo thập nhị k i m tiên toàn bộ đi lên hắn xiển giáo chính là phê a thông thiên người muốn làm gì tam thanh từ sinh ra linh trí sau、so、lần thứ nhất không tại kiềm chế riêng phần mình cảm xúc dối dít giận dữ mắng mỏ yên tính tử tiêu cũng lần thứ nhất náo nhiệt như vậy chương một trăm lẻ bốn đào tiên nhân mộ phần thử tiêu cung thông thiên ngươi tiệt giáo vạn tiên đ ề n b á i chương khí mù mịt một khi khí v ậ n phản vệ xuống ngươi cho rằng liền ngươi tiệt giáo vấn đề a phải biết chúng ta tam thanh một thể khí vận từ ra đời lúc liền tương liên đồng khí liên chi sao nhìn xem y nguyên dân dạy hắn nhị ca thông thiên cười nhưng lúc này đây hắn lại cảm giác nhà mình nhị ca sớm đã không phải đã từng ngọc thanh nhị ca mà là xiển giáo thánh nhân nguyên thủy thiên tôn đồng dạng hắn cũng là s o n g hắn là tiệt giáo thánh nhân thông thiên giáo chủ tam thanh tự lập giáo thành thánh sợ、so、đều đang dần dần phát sinh cả biến nhị ca xiển giáo thập nhị kim tiên là trong lòng của người thịt chẳng lẽ ta thông tin ê chính là vô tình vô nghĩa thế hệ sao người nguyên thủy đau lòng chính mình một tay mang ra đồ đệ có thể hắn thiệt giáo môn hạ chẳng lẽ chính là hắn thông tin ê từ bên ngoài nhặt được sao cái này một nhao nhao không biết tầm ý bao lâu thái thanh lão t ử sắc mặt tái x a n h khó coi đem phong thần bảng đứng ở bên trong tử tiêu cung trực tiếp trầm giọng nói đã như vậy tam giáo một cái không k ý sắt k ế p lên tam giáo nhìn thiên vận nguyên thủy đau lòng đồ đệ mình hận không thể để thông tin t i ệ t giáo toàn bộ thay thế bởi vì cái gọi là người khác bé con đánh cũng không đau lòng mà thông tin mặc dù đồ đệ nhiều, thậm chí thật nhiều đều là nghe qua hắn một hai lần giảng đạo thậm chí thông thiên cũng không biết đám người này liền lấy ký danh đệ tử tự cho mình là những người này đã nghe nói còn nghĩ chiếm tiệt giáo tiện lợi thật sự là hắn là không đau lòng có thể phong tiểu thần còn dễ nói nhưng mà ba trăm sáu mươi lăm vị chính thần đối với khí vận yêu cầu rất hà khắc thậm chí có trọng yếu tinh quân vị trí còn muốn cầu tu vi đây không phải là muốn để hắn chạy máu à. thái thanh láo tử cũng là giận cái này thông thiên biết bao h i ể u lễ mẹ lại còn học được tính toán hắn chí bảo cái này có thể cho nhà ai huynh đệ có thể đem vốn ban đầu cho đối phương sư tôn tây phương phật giáo không vào kiếp có lý đại thừa phật giáo không vào kiếp cũng có thể nhưng hồng vân sư đệ môn hạ có thể chỉ có ba vị đệ tử chiếm giữ phương nam linh sơn đại thừa phật giáo thái thanh l á o tử hướng về phía trống rỗng không một người trên chỗ ngồi vừa làm b á i trào lập tức bên trong tử tiêu cung nổi lên một hồi âm thanh có thể trong chốc lát vừa trở lại phi ê u miệu cung hồng vân lập tức cảm ứng được lập tức gắt gao nhìn chằm chằm vòng trời t ố t t ố t t ố t một cái thái thanh chư thanh đứng đầu phong thần nhất định muốn cho ngươi một cái để mắt cái này thái thanh quả thực chính là chép hắn nội tình a hắn thu cựu đại đệ tử trong đó chỉ có ba vị là phật、môn. còn lại sáu vị đệ tử dự định cũng rất rõ ràng chính là muốn để cái này sáu vị đệ tử lấy huyền môn đạo gia chi sĩ đặt chân phương đông n g à y sau đại thừa phật giáo đến phương đông lúc cái này không phải liền là có người trong nhà sao tới tận cửa đến thế nào cũng tốt hơn sinh đánh sinh tiến vào phương đông đi vì đây hết thể hắn trả giá bao nhiêu đại thừa phật giáo lâu như vậy cũng không phát triển chỉ có thể nói miễn cưỡng cùng tây phương phật giáo không sai biệt lắm kết quả cái này thái thanh muốn chép hắn nội tỉnh chúng ta không xong hoặc là bọn họ xuống toàn bộ vào phật môn hoặc là cái này sáu người đệ tử liền được vào sắt tiếp mà lại lúc này đã tới không kịp vào phật môn triệt tiêu s á c kiếp bị tức giận hừ lạnh một tiếng về sau lập tức hồng vân trực tiếp bắt đầu triệu tập môn nhân hỗn n ộ n tử tiêu cung tam thanh cuối cùng thương định kết thúc về sau ba người sắc mặt đều có chút khó coi rất rõ ràng về mặt chẳng qua là còn chưa tới quyết liệt tình trạng đại huynh tiệt giáo chu tiên kiếm trận đội thiên địa huyền hoàng linh lung tháp c h ấ n áp khí vận phong thần bảng tiệt giáo toàn lớp cuối cùng vẫn là thông thiên có chút nhớ tình bạn cũ nhịn không được thở dài một tiếng trái tim của hắn đang dị mò a nhưng mà đối mặt cũng là thái thanh ánh mắt lạnh lùng giờ khác này thông thiên trầm mặc không nói một bên nguyên thủy càng là tức giận không thôi tốt ngươi cái thông thiên vì một đám khoác trên vai lông mang sừng x u ấ t sinh vậy mà tính toán đại minh ha ha nguyên thủy người cái kêu môn nhân lai、like、lịch tốt tốt tới chỗ nào rồi quả thực chính là tam giới cho cười thông thiên lần này cũng không có n ể mặt trực tiếp đánh tới liền kém chỉ vào nguyên thủy thiên tôn cái mũi mắng ngươi nói môn hạ của ta đều là x u ấ t sinh vậy ngươi dạy dô đến đồ chơi liền x u ấ t sinh cũng không bằng phong thần xem tin ê mệnh tam thanh tan giã trong không vui thông thiên vất tay á o rời đi lúc hóa thành một đường ánh sáng xanh trở lại đông hải kim nao đảo mà lao tử cùng nguyên thủy lại cùng nhau đi ngọc hư、cung. sắc cơ lên thiên cơ loạn ngay tại thiên cơ mơ hồ không rõ lúc hạ giới khoảng cách trấn thanh vân không xa trong vách núi lại chuyển tới ấp vúng ấp vúng âm thanh chỉ b ấ t quá lần này nhiều hai bóng người một vị là đáng yêu tiểu nữ hải mặc dù tuổi nhỏ lại như là một cái tiểu đại nhân nướng trái cây trong sơn động hai bóng người đổ mồ hôi như mưa không ngừng đục lấy cứng rắn đá xanh sư tôn lần này thật không sai sao một cái là đầu đầy đen trắng sợi tóc giao nhau vẫn trọng một bộ ngũ tuần lao hán lại cơ bắp nổi cục mạnh mẽ b i u hãn bộ dáng mà đổi thành một cái thì là so sánh gầy yếu nhưng cũng là bắp thịt cả người thiếu niên lúc này đồng dạng đều là ấp úng ấp úng vùi đầu gian khổ lầm ra nhìn xem mới thu ký danh đệ t ử dương tiễn thanh vân một bộ cao nhân khí phái bộ dáng ngước nhìn vòng trời tay trái đặt sau lưng tay phải chậm rãi nâng lên xuống năm căn xôn x u ê ngón tay ngọc như là thần côn bấm đốt ngón tay một màn này xuống tiểu nha đầu dương thiền lộ ra dáng tươi cười vẻ dàn mua văn trọng tựa hồ đã thành thói quen đã sớm trầm m ặ t xuống một bên từ trước đến nay trầm mặc ít nói dương tiễn lại nhịn không được h ầ nghi chính mình trong lòng quyết định vị này chính mình vừa bái sư tôn có vẻ giống như không quá đáng tin cậy dáng vẻ thanh vân cũng là bất đ từ vừa mới bắt đầu điểm xuất phát quá cao như thế cái gọi là cực nhỏ lợi nhỏ cũng không xem ở trong mắt kết quả liên hố rõ ràng một đầu góc thần thông tiên pháp kết quả không có chút nào dám dùng chỉ có thể chính mình tìm từ địa phương khác lấy được sau đó lại lĩnh hội chính mình có cái tham chiếu hoàn thiện xuống như thế mới sẽ không cùng bản thể có nửa điểm nhân quả quan hệ tạp sát đúng lúc này tinh cương chế tạo sẻn sắt vậy mà gây mất trong chốc lát dương tiễn biến sắc văn trọng càng là lộ ra dáng tươi cười sư tôn đào được mới vừa rồi còn một bộ thế ngoại cao nhân thanh vân lập tức bá một cái đi tới cái hố phía trước lập tức vẻ mặt tươi cười thời gian không phụ người hữu tâm a trấn thanh vân bên ngoài chính là núi nhiều bọn hắn đều đào không biết bao nhiêu tòa rốt cuộc tìm được hưng phấn nhảy xuống sâu hơn một mét đá xanh trong hố lập tức thanh vân mặt đều xanh một khối cứng rắn phiến đá một bên văn trọng ánh mắt phiêu hốt đến cửa hàng phương hướng một bộ chính mình cái gì không nhìn thấy d á n g v ẻ mà một bên dương tiễn cũng là vẫn eo bẹ cổ nhìn xem nhà mình t i ể u g n ộ i khoe miệng chậm rãi câu lên không biết là tại đối nhà mình n ộ i t ử bật cười vẫn là cái khác s ắ t mặt có chút khói c o thanh vân vung lên ống tay áo nhảy ra cái hô sau hướng về phía hai người hít mắt tiếng cười nói tiếp tục đào dương tiễn cùng q u n trọng hai người thở th khác biệt lần này không phải hướng xuống đảo mà là bắt đầu mở rộng đ ả o đúng là đ ả o đúng chính là không có đảo công chính cửa không bao lâu không c h ọ n vẹn chữ viết lộ ra dương tiến cùng văn trọng lập tức nhữ mày không hiểu nhìn qua mà thanh vân sau khi nhìn thấy cũng là tự tin dừng dưng cười một tiếng đừng nhìn đây là tiến t r y ệ n chờ các ngươi bước vào tiên đ ồ liền biết sư tôn ta cái này chẳng lẽ còn không tính bước vào tiên đ ồ sao văn trọng s ứ n g sở nhiều năm như vậy đi xuống hắn người sư tôn này mặc dù có chút không đáng tin cậy nhưng muốn nói tu luyện hắn đã có thể tiện tay phát triển tâm lôi bình thường tu luyện mấy trăm năm yêu quái đều không phải là đối thủ của bọn họ mà dương t i ế n cũng là trầm mặc không nói hắn mặc dù tuổi nhỏ nhưng thần nhân hôn huyết thiên phú dị bẩm lực lớn vô cùng cơ hồ không cách nào dùng thường nhân để cân nhắc thế nhưng hắn tận mắt nhìn thấy qua tiên nhân cường đại mà thanh vân cũng là cười nhìn qua hai người còn có một bên q u ă n g tới hiếu kỳ ánh mắt dương tiển đầu tiên là h ừ một cái sau đó bày ra một bộ cao nhân bộ dáng bắt đầu chậm rãi mà nói tiên đồ như thế nào tiên đồ hai người các ngươi kèm xa cái này tu tiên cảnh giới ta trước cho các ngươi nói xuống cái này tu tiên có thể phân nhân tiên đệ tiên thiên tiên trân tiên h u y ề n tiên kim tiên thái ất kim tiên đại la kim tiên về phần phía sau nói tới chỗ này lúc thanh vân càng là khẽ cười một tiếng nhưng ở văn trọng cùng dương tiễn trong mắt cũng là c h à o p h ú n g dáng tươi cười hông hoa n g lớn từ bàn cổ đại thần khai thiên tích địa sau vô tận năm tháng bên trong đại la phía trên theo không đủ năm số lượng các ngươi cảm giác còn dùng nghe sao một câu văn trọng cùng dương tiễn trầm m ặ t xuống mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng nhưng đi theo thanh vân thời gian dài như vậy thời kỳ thượng cổ thời gian căn bản là không có cách tính toán húng chi khai thiên tích địa lúc nhưng mà như thế lâu đời năm tháng cũng chỉ có không đến năm số lượng mà các ngươi chờ vượt qua cái này thành tiên kiếp liền có thể bước vào nhân tiến cảnh lúc này mới có thể tính đến bắt đầu bước vào tiên đồ t r ầ m rãi mà nói một chút tu tiên cơ bản thưởng thức thanh vân nhìn xem hai người không ngừng làm việc càng là híp mắt cười nói bất quá các ngươi yên tâm đã các ngươi đã bái bản tôn vi sư chỉ là tiên kiếp mà thôi v ă n trọng cùng dương t i ễ n hai người âm thầm nhìn nhau cái này khoác lát thội cũng là làm bọn hắn hai người có chút hoài nghi đối với bọn hắn đến nói mặc dù vị này thanh vân sư tôn có chút không đáng tin cậy có thể hết lần này tới lần khác thường xuyên cũng làm bọn hắn xem không hiểu ví dụ như một chút nhìn xem không trọn vẹn công pháp đồ chơi Tại bọn hắn sư tôn trong mắt chuyển tay ở giữa liền vứt bỏ, một mặt khinh thường cười lạnh xuống, trực tiếp thêm Thiện lạnh giữa liền khinh cười giảng giải bọn bỏ, bọn hắn chuyển xuống, hắn càng thêm hoàn.、Thiện、cương cho sư ở đúng ạ đại i Ngươi nói đi tới đôi khi luôn cảm giác Quý luôn vị! cường còn thân lần này lần có có có khác cảm c rất thể hết h bí, t k h ô đáng tin tệ. Đúng tin Ẩm ẩm! lúc này đào ra trống rỗng đ á vụn sụp đổ xuống dương tiến cùng văn trọng càng là bắt đầu ra sức đ á m móc đổ mồ hôi như mưa xuống trên mặt càng là lộ ra hưng ơ phân đ ư ờ n g hương, hương vẽ sư tôn hang động này đủ lớn văn trọng luất một cái đầy đầu mồ hôi h ư n g phấn ngẩng đầu hướng về phía thanh vân nói xong đồng thời một bên dương tiễn cũng là h ư n g phấn lộ ra dáng tươi cười bọn hắn rốt cuộc tìm được tiên nhân đậu p h ụ nhìn xem hai người thanh vân nhẹ nhàng bước vào cái hố bên trong chỉ có miệng giếng lớn nhỏ sơn động lỗ hổng sau thanh vân cười nhìn qua hai người càng là buồn cười nói hai người các ngươi liền không muốn xem nhìn một câu trực tiếp hỏi ra trong lòng hai người kích động r ụ c vọng nhưng văn trọng cùng dương tiễn cũng là gật đầu h ư n g phấn nói nghĩ đương nhiên nghĩ nhưng sư tồn tại đồ nhi sao dám vượt qua thanh vân híp mắt nhìn qua hai người v ă n trọng không hổ là phong thần bên trong ngu chung người à còn có một bên dương tiễn rõ ràng trong lòng tràn ngập thù hận lại vẫn cứ có thể khắc chế rục vọng xúc động chỉ bằng cái này ý chí sắt đá tâm trí k i ê n định c h ắ c không được hai người đến sau đều là uy c h ấ n thiên hạ tồn tại tiên nhân tung tích không có tốt như vậy tìm tìm được cũng muốn bạn phần cẩn thận phải chăng có người trong bóng tối tính toán các ngươi mà lại nơi này là tiên nhân phân mộ t i ê nói nhân phân n mộ. tới chỗ này lúc dương tiễn cùng văn trọng càng là khẩn trương nuốt n g o mát nước tiên nhân chết rồi dương tiễn văn trọng nếu như nhà các ngươi q u ố n bạc triệu trước khi chết lại không hậu nhân kế thừa các ngươi là lựa chọn đem vốn liếng lưu cho người hưu duyên đâu vẫn là vĩnh viên theo chính mình không thấy ánh mặt trời đâu tuy ý nhẹ nhàng một câu lại cho mồ hôi đầm địa hai người một l u ồ n hơi lạnh văn trọng cùng dương tiễn hai người nhìn nhau về sau lộ ra vẻ mặt n g m ọ n g nếu là ta thời điểm chết khẳng định biết mang theo t r ô n cùng đi xuống văn trọng thành thật trả lời trong lòng mình suy nghĩ mà dương tiễn cũng là trầm giọng nói thế gian như không có ta thích người như vậy liền không thương ta người dương tiễn tự sẽ hủy tự t ừ sao động lòng người tính vốn như thế thanh vân cười khoe miệng t r ầ m rãi câu lên cũng là lộ ra nguy hiểm dáng tươi cười nhìn qua hai người vậy các ngươi cảm giác động xuống tiên nhân mộ huyện còn sẽ có bảo bối sao vậy sư tôn chúng ta văn trọng có chút không giải đã không bọn hắn đảo chính là cái gì nhưng mà hai người nhìn thấy thanh vân nụ cười kia về sau văn trọng cùng dương tiễn dùng mình một cái vội vàng túi đầu xoay người tiếp tục vùng vẩy khí chính mình quốc sắt đạo tiếp tục hướng r ộ n g chỗ đ ả o nhưng ghi nhớ không muốn đào h a n g miệng nhìn xem cố gắng hai người một bên dương thiền có nhu thuận đưa qua nướng chín quả dại lập tức thanh vân lộ ra nụ cười hài lòng bản tôn liền nói cho các ngươi biết nơi đây chính là động phủ của đệ tử của bản vương thời kỳ thượng của bản vương cả gan làm loạn tính toán vu yêu hai tộc kết quả hồn phi phép tán đắc tội vu yêu hai tộc n g ư ờ i cảm giác môn hạ đệ tử làm sao có thể có sống sót bản vương thu có ba tên đệ tử đệ tử thứ hai đệ tử thứ ba bị yêu tộc sát hại cuối cùng cái này đại đệ tử cũng là đáng thương bế quan ngàn năm căn bản không biết hắn một môn liền thừa hắn một người nói tới chỗ này là lúc thanh vân phảng phất tận mắt nhìn thấy càng là chật chật lắc đầu b à n vương đang tính tính v u yêu hai t ộ c lúc cho mình đại đồ đệ ban thưởng một bảo chính là nó lĩnh ngộ thần t h ô n g lúc ấy cái này đại đệ tử vừa lúc ở bế quan bởi vậy, vậy bảo vật này a nhìn xem dựng thẳng lỗ thai hiếu kỳ nghe hắn nói văn trọng cùng dương tiễn thanh vân quay đầu hướng dương t h i ệ n cười nhá đầu liền giống với ngươi cái kia mặt đơn nhị ca đồng dạng mỗi lần đi ra ngoài đều đem chìa khóa len lén giấu ở cửa ra vào chỗ nào một câu phản ứng nhanh nhất dương tiễn hưng phấn bật thức lên biển. Sư tôn ngươi nói là, Bàn vương đem bảo Vương v đem ậ thành của m ì n đặt ở n h m ì đồ đệ động phủ sau tấm biển. Giờ khác này dương tiễn cùng Giờ phủ khác sau tấm vân ă n trọng cuối cùng mình nộ nguyên lai sư phó của hắn một mực để bọn hắn đào chính là tấm biển, mà không phải cửa hang. Còn không tính đẩn. tới, một tấm Thanh cuối của mực cửa lai phải mà phó là sư để đào v cười nhìn qua hai người lời này hắn cũng không có một điểm làm giả năm đó bàn vương vẫn lạc về sau hắn vừa vặn về ngũ trang quan kiểm kê chiến lợi phẩm đồng thời cũng lấy đại thần thông thôi diễn bàn vương có liên quan người thần thông mạnh mẽ thời điểm hoàn toàn l ạ có hình tượng cảm nào giống hiện tại chỉ có một chút mơ hồ cảm giác l i ê n giống với một cái chỗ rẽ ngươi có cảm giác hẳn là đầu này đúng đây chính là tu vi thấp cùng đã từng thời kỳ thượng cổ trinh lệch lúc trước hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy hai cái đại vu hất lên bàn tay lớn đầu tiên là phá đại trận hộ sơn sau đó hai người sóng vai sông đi vào lúc trực tiếp đụng nát cửa đá đồng thời tấm biển kia cũng bị ầm ầm đập xuống ngay sau đó chính là ầm ầm tiếng vang lại nói tiếp chính là đất dung núi chuyển đại chiến đều nghiêng lật đánh không biết bao n h i ê u cái lăn lúc này mới có cửa hàng hướng lên trời như là một cái giếng vu tộc lại không thích cái đồ chơi này hai tên đại vu vai sóng vai vô vô trên bờ vai cho đùi từ núi cao bên trong đi ra bi Tại trỗi chỉ c ó vỡ vụn lớn, đá đây c h h í n là da ư ớ i mắt Trấn t h n Vân xung quanh có hơn trăm tòa đá xanh núi lớn tồn h tòa ra. có Móc trăm tại. đá không biết trôi qua bao lâu hưng ơ phấn hai người cuối cùng móc r a tấm biển chẳng qua là một cái không trọn vẹn tiến t r i ệ n mà trùng hợp ngay tại vỡ vụn trong kẽ h hở ngược lại không phải là bị đẻ ép ngọc giản nhân g i a n sử dụng đồ vật chính là thẻ tre mà tiên nhân thì dùng ngọc giản m à u n g à sữa s á m s ị không có chút nào bảo bối ánh sáng lấp lánh là móc da hậu văn trọng cùng dương tiễn hai người càng là hưng p h n toét miệng không khép lại được nhưng mà cao hứng sau đó hai người lại mẫu lúc này quay đầu nhìn xem sư tôn của bọn hắn thanh vân lúc này ngáp một cái khoanh chân ngồi chung một chỗ sạch sẽ trên tảng đá khiếp mắt cười nhìn qua hai người sư tôn hai người một cỗ mồ hôi mùi tanh s á m xịt hai tay dâng ngọc g i ả n dâng lên thanh vân cũng là cười có thể vào thời khắc này còn có thể cầm giữ được tâm tính cũng không lên tà tâm có thể là tâm trí kiên định thế hệ nhưng mà ngay trước hai người mặt mở ra sau khi hai người mắt trở t r ò n cái gì cũng xem không hiểu tiếp nhận ngọc g i ả n sau thanh vân cũng là hít một hơi t h ậ t sâu ngọc dản mở ra đặt ở giữa hai tay mắt đen bên trong dần dần hiện ra một k ô ánh sáng màu đỏ lập tức tại tất cả mọi người không nhìn thấy trong mọi n không đúng phải nói lúc này dương tiễn cùng văn trọng t r ừ n g mắt con mắt thứ ba khiếp sợ nhìn qua bọn hắn cái này không đáng tin cậy sư tôn giờ khác này không còn chút nào nữa hoài nghi nghe nhiều như vậy thượng cổ bí ẩn truyền thuyết sư tôn của bọn hắn tuyệt đối là tiên nhân đại năng truyền thế c h ư ơ n một trăm lẻ năm thật đúng là không phải cái thứ nhất phiêu miểu cung cựu đại đệ tử tệ tụ a o hào hướng về phía sư tôn của bọn hắn chắp tay thi lễ từng cái trên mặt càng là lộ ra một cố vẻ mặt ngưng trọng sư tôn của bọn hắn lần này thần sắc có chút ngưng trọng a ngồi ngay ngắn ở mười hai phẩm sen đỏ bên trên một thân nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ lệ khí tử tiêu cung đạo tổ t i ê u gọi ta chờ thành nhân trên trời rơi xuống s á t kiếp chỉ sợ lại có trăm năm sẽ gặp mở ra theo hồng vân giảng thuật tử tiêu cung hết thể về sau lập tức cựu đại đệ tử tức giận không thôi nhất là bích tiêu càng là những mày nổi giận nói sư tôn rõ ràng là xiển giáo đưa tới s á t kiếp tại sao muốn liên lụy thiên hạng t a n muội sư tôn trước mặt há có thể làm càn vân tiêu trực tiếp chính là giận d ữ mắng mỏ chính mình lá gan này có chút lớn muộn muộn mà trong đám đệ tử từng cái tại ngay sau đây hết thể về sau chỉ có vô thiên địa tàng còn có quan thi âm cùng vân tiêu bốn vị đệ tử như có điều suy nghĩ. còn lại quả thực làm cho hồng vân có chút t ố i thắn sư tôn kể từ đó phương đông sát kiếp là xiển giáo gây nên đến vô thiên hỏi ra nghi ngờ của mình đối với vấn đề này hồng vân sắp mặt khó coi cuối cùng lộ ra dáng tươi cười không tệ thập nhị kim tiên tại nhân hoàng hiên viên lúc phạm phải sát kiếp chẳng qua là dẫn bạo trận này sát kiếp kích nổ mà trọng yếu nhất chính là thiên đình nói tới chỗ này lúc hồng vân thật sâu ngắm nhìn thiên đình phương hướng liền đối với đệ tử nói ra phong thần chân tướng nói trắng ra chính là phương đông tam thanh tam giáo quá mạnh gắt gao ba chiếm hồng hoang dầu có nhất địa phương vậy liền coi là tam giáo thế nào cũng là kế thừa hồng quân đạo tổ tư t kết quả đây hồng quân đạo tổ phái lúc nào tới ngọc đế thiên đình từ vừa mới bắt đầu đạo tổ chính là muốn dùng đến giám quân tồn tại càng là hai tay chuẩn bị nhìn xem các ngươi người nào làm càng tốt hơn kết quả đến tốt người của ta ngọc đế còn chưa bắt đầu liền bị các ngươi như thế tinh k ế nếu là vậy liền coi là đi vẫn là các ngươi thánh nhân đệ tử lời hai đây quả thực là không biết tô n thi cái này trần trụi chính là đánh hắn hồng quân mặt phải biết hạo thiên cùng giao trì thế nhưng là hắn đồng tử năm đó đảm nhiệm ngọc đế thế nhưng là hắn trực tiếp đề ra vẫn là ở trước mặt tất cả mọi người kết quả hắn đồ đệ đánh mặt không nói liền đồ tôn đều nghĩ lên đến đạp hai cước thậm chí còn x đi đã các ngươi không phóng tầm mắt bên trong dù sao thập nhị kim tiên phạm s á t kiếp vừa vặn mượn cơ hội cho thiên đình trực tiếp hoàn thiện mà lại hoặc là nói cũng đúng lúc đạo tổ cũng có chút bất mãn tam thanh tại hồng h o a n g chiếm cư phương đông không làm hành vi từng cái liền cùng hắn đại gia liền biết đoạt chỗ tốt đây chính là cho bọn hắn một bài học suy yếu xuống tam thanh cho tam thanh một cái cảm giác nguy cơ trước mặt mọi người đệ tử sau khi nghe xong ảo ảo trầm mặc làm nửa ngày x ỉ n giáo thân phạm s á c kiếp vừa vặn nhân gian cũng có một trận xác kiếp dung chuyển đạo tổ liền làm lại với nhau trực tiếp làm thành cái gọi là thần tiên xác kiếp đạo tổ làm ai dám nói này nói kia. l i ê n bích tiêu đều túi đầu nhu thuận không dám lên tiếng sư tôn s á t kiếp đối với tu hành có ảnh hưởng gì sao bích tiêu hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc nhìn xem cuối cùng có chút khai khiếu đệ tử hồng vân hải lòng cười s á t kiếp kỳ thực chính là nghiệp lực làm một ít đại năng thậm chí đại giáo môn đồ bởi vì tự thân đại giáo khí vận bị trí bảo chấn áp xuống nghiệp lực sẽ không trực tiếp xâm nhiễm nhưng làm nghiệp lực đầy đủ lúc chính là s á t kiếp thiên đạo trí công s á t kiếp chính là đặc biệt nhằm vào cái này khí vận khổng lồ không nhìn nghiệp lực thế hệ xác kiếp tới người thánh nhân cũng không thể phá chỉ có độ kiếp một đường ví dụ như xiển giáo thập nhị kim tiên từng cái sớm đã là thái ớt kim tiên đình phong chậm chạp không bước ra đi cuối cùng một bước này chính là s á t kiếp chưa tiêu cho dù tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên lại như thế nào t r ờ i không cho phép ngươi một câu ba khí lời nói trực tiếp làm cho bích tiêu sắc mặt có chút khó coi nguyên lai、like、s á t kiếp khủng bố như vậy mà vân tiêu có chút h ầ nghi nói sư tôn đã chúng ta ba tỷ bội phạm s á t kiếp vì sao ta đối với đệ tử hỏi t h ă m hồng vân trực tiếp ngưng thần làm đến công đức phân lớn nhỏ nghiệp lực xác kiếp cũng như thế mà lại trong các ngươi hay còn chưa đem vi sư ban cho các ngươi tiên thiên linh bảo luyền hóa làm nhà mình sư tôn hỏi vấn đề này về sau l ậ ngay sau đó đệ tử thứ tư hoàng long trung thực thẳng thắn nói sư tôn từng nói pháp bảo tràng qua là ngoại lực bởi vậy đổ nhi hoàng long một mực khắc khổ tu luyện hoàng long một câu trực tiếp làm cho hồng vân tức giận nói vậy vi sư còn nói qua tại giới cảnh giới ngang hàng thậm chí vượt biên thời gian chiến tranh Linh Linh là Long lập lời, lộ tiên thiên biên ngại mạnh cùng thắng. Hoàng trên thẹn thân địch, thậm chí thể hổ Bảo Bảo mẽ mà mặt có tức vượt vô ra sư ắ c trách cứ chính có âm thầm mình mình không có lĩnh ngộ nhà ngộ s tôn thiên i n túy, ngay đến sau đó p h triệu tung một tiếng. tôn, thiên minh, cười công chỉ càng hắn lung gặp là Sư đình so sánh bận rộn cho nên nhìn xem đệ tử thứ năm triệu công minh hồng vân trực tiếp trầm giọng nói ngươi đi đổi u bắt giao cơ toàn ra lúc cái kêu ba đứa c ò n cũng biết đi hướng chỉ gặp triệu công minh cung kính chấp tay thi lệ nói sư tôn trưởng công chúa trưởng tử bị một đường phật mây c u ấ n đi như đ ệ t ử chỗ nhìn không tệ lời nói cần phải phương tây người trong phật môn thứ tử cùng cái kia nhỏ nhất nha đầu cũng là trùng hợp không tại sư tôn ngươi cũng biết ba đứa con đều là kế thừa trưởng công chúa thiên đình khí vận căn bản coi không ra nghe nói như thế s a o hồng vân n h ư mày hướng về phía triệu công minh trầm giọng nói lần này s á t kiếp vi sư tính tới ngươi s á t kiếp cũng tại đây nhưng may mắn ngươi có thiên đình khí vận che chở chỉ cần cẩn thận nhiều nhất tam hoa ngũ khí tán đi chúng tu một trận thôi như thời vận không đủ chỉ sợ miễn không được đi phong thần bảng đi một lần một câu lập tức bị hủ triệu công minh sắc mặt c h o m n h ậ n sau đó chính là tam tiêu chỉ gặp vân tiêu điểm nhẹ đầu mà quỳnh tiêu cùng bích tiêu lại lúng túng lắc đầu nhỏ nhất sư mội quan t h ê âm cũng là cười không nói nhìn xem chúng đồ hồng vân than nhẹ một tiếng tiên thiên linh bảo diệu dụng phi phạm không chỉ có thể làm trảm thi tác dụng mỗi một món mỗi một cái tiên thiên đồ vật đều có chính mình khí vật như có được luyện hóa liền có thể kế thừa phần này khí vật mà tự thân khí vận càng mạnh liền vẫn có thể ngăn cản sắc tiếp thậm chí không nhìn sắc tiếp nói tới chỗ này lúc hồng vân thật sâu nắm g nhìn tam tiêu vân tiêu đại la tu vi lại thêm tiên thiên linh bảo khí vận hộ thân làm không ngại nhưng giống như cái kia tam thanh đồng dạng tam thanh một thể đồng khí tương liên bởi vậy xiển giáo thân phạm sát kiếp tam giáo ngang nhau các ngươi tam tiêu cũng là như thế nhẹ nhàng một câu nhất thời làm tam tiêu giật mình nhất là bích tiêu cùng quỳnh tiêu nghe nói sau càng là sắc mặt trắng bệnh nhìn qua các nàng đại tỷ đôi mắt bên trong càng là tràn ngập áy náy cùng tự trách mà vân tiêu cùng an ủi ánh mắt nhìn qua nàng hai cái mộn mộn nhưng cũng như tam thanh như vậy đồng khí liên tri khí vận tương liên tu hành tri đạo liền so người khác dễ mà thôi loại này trời sinh khí vận tương liên là không thể phòng chế liền giống với trời ban hồng vân nhìn qua tam tiêu cuối cùng trầm giọng nói lần này sát kiếp chỉ sợ không giống bình thường vân tiêu từ hôm nay trở đi ngươi liền liền gánh vác đốc xúc quỳnh tiêu cùng bích tiêu tu luyện luyện hóa linh bảo trách nhiệm Đúng, đem đến đệ chúng Tôn. Chỉ có trăm năm thời gian, bế quan tu luyện cũng không nhiều lắm tác dụng, ngược lại đem Linh toàn luyện dụng lớn nhất. Nhìn Hồng Sư trăm thời tu tác tế tốt thể phát tác tử, Chỉ có có huy lắm mới xem lại bế Bảo bộ nghe tới lời này về sau cựu đại đệ tử hào hào q u ỳ xuống cảm kích nói sư tôn c ớ gì nói ra lời ấy chúng ta thân thụ sư tôn đại ân không thể báo đáp nhìn xem đám người hồng vân cũng là hài lòng gật đầu có lúc đệ tử ngươi không thể quen nhưng cũng không thể hồ làm ngược lại trực tiếp mở ra lợi ích quan hệ mới có thể duy trì tình thầy trò vô thiên địa tàng quan thế âm khí vận nồng hậu dày đặc càng là gánh vác đại thừa phật giáo khí vận gia thân không ngại về phần các ngươi đều ở đây sát kiếp bên t r o n trong vòng trăm năm làm dốc lòng tu luyện ngày thường vi sư dạy bảo các ngươi nhất định muốn ghi nhớ nhìn một chút đầu chúng đệ tử hồng vân càng là sắc mặt có chút ngưng trọng trầm giọng nói lần này chỉ sợ không phải đơn giản thần tiên sắc kiếp càng là thánh nhân đánh cờ chiến đấu đại k i ế p phía dưới thánh nhân cũng không cách nào thôi diễn thiên cơ này sắc kiếp sợ rằng sẽ bởi vì thánh người tham gia vô cùng kinh khủng thánh nhân môn đồ vẫn là cũng là có khả năng hồng vân đem tính nghiêm trọng nói khủng bố như vậy nhất thời làm cựu đại đệ tử hào hào sắc mặt đại biến nhưng mà vẫn chưa xong đây vô thiên địa tàng quan thế âm ba người các ngươi sắc kiếp chưa qua phía trước tỏa trấn nam chiêm linh sơn đại lôi ô n tự sắc kiếp không qua ba người các ngươi không được rời núi, nếu không, ta sợ phương tây biết thừa này thiền cơ hỗn loạn cơ hội nhiễu loạn phương nam vốn đang lo lắng nhà mình sư đệ sư m ộ i sư huynh sư tỷ ba người lập tức giật mình không nghĩ tới không đáng sát kiếp còn như thế nguy hiểm nhìn xem cơ hồ có chút cẩn thận c ử u đại đệ tử hồng vân thẩm nghĩ trong lòng không được còn chưa đủ còn phải thêm điểm lửa cái này thế nhưng là cơ hội tốt nhất cũng làm cho bọn hắn biết có thánh nhân sư tôn cũng không phải là văn năng cũng không thể bảo toàn bọn hắn cả một đời uy linh hoàng long công minh vân tiêu q u ỳ n tiêu bích tiêu các ngươi sáu người lần này vi sư cũng là tính ra các ngươi chỉ sợ có bỏ mình thái ách giờ khác này sáu người đều chấn kinh không nói trước cái khác bọn h ắ n sư tôn thánh nhân à, cái này nhất cổ tác khí chín người đệ tử liền có sáu cái muốn xẻ ra chuyện lúc nào thánh nhân môn nhân nguy hiểm như vậy rồi nhìn xem sáu người khiếp sợ con n g ư ờ i hồng vân ngưng tìm nói phương đông tam giáo thực lực hùng hậu mà tại phương đông các ngươi căn cơ nông cạn ngươi cảm giác tại trước đó là trước đá người nào bị loại đâu một câu sáu người trầm mặc mà hồng vân còn không có đình chỉ trực tiếp quay đầu nhìn qua vô thiên địa tàng còn có quan thế âm ba người trầm giọng nói s á t tiếp chưa qua ba người các ngươi ngàn vạn không cho phép ra linh sơn đại lôi ấm tự nếu không ba người các ngươi cũng có vẫn lạc a i ếch nguy hiểm tt giờ khác này cựu đại đệ tử c h ấ n kinh khủng bố như vậy cái này nếu là thật đây không phải là tuyệt chính mình sư tôn đạo thống sao tựa hồ có chút hầu nghi hoài nghi nhà mình sư tôn phải t r ă n g tại dọa bọn hắn mà hồng vân cũng là cười lạnh nói đừng nói các ngươi cái này một sát kiếp chỉ sợ chuẩn thánh đều có nguy cơ v ỡ lạc thánh nhân cũng có bị nhốt hai ếch tt cựu đại đệ tử khiếp sợ nhìn qua nhà mình sư tôn thánh nhân cũng có khả năng ao ao não bổ x u ố n g bọn hắn đã nghĩ ra cái gì kinh khủng hình tượng chỉ sợ lần này thánh nhân đánh cờ sau đó còn sẽ có thánh nhân đại trần a như là tam hoàng lúc t h á i t h a n h g h o n g ngươi cùng t h ô quy linh t n cùng phải k ô nhau toại trấn hắn phiêu miệng cười nhưng hắn lần này cũng chưa hẳn là đe dọa mà là rất có thể hoàng long ngươi về thiên đình tiếp tục nhậm chức vân tiêu huỳnh tiêu b í c h tiêu ba người các ngươi liền về tam tiên đảo đóng chặt cửa động dốc lòng tu luyện làm t ố là đúng lúc h này đột nhiên ở giữa hồng vân nguyên thần run lên đôi mắt chỗ sâu lộ ra vẻ vui mừng nhìn xem túi đầu chắp tay thi lễ bái tạ hắn cựu đại đệ tử hắn cố nén kích động trực tiếp vung tay lên nói đóng chặt động đình dốc lòng tu luyện xác kiếp như đến chúng ta làm vượt khó tiến lên phải sư tôn theo chín đại đồ đệ hào hào đi xuống về sau nhắm mắt sau hồng vân cũng là thần du thái hư đáng chết cuối cùng bước vào tiên đồ ngươi có biết hay không ngươi cái này cùng loại sống thêm đời thứ hai thân ngoại hóa thân thần thông có nhiều hố ta liền một kẻ phạm nhân trên đường đi càng là hãm hại lựa g ạ t nếu không phải lần này vận may cùng văn trọng cùng cùng thôn tại mượn nhờ văn trọng khí vận xuống đoán chừng một thế này đã sớm gãy trong mông lung một cái một thân áo bảo xanh thanh vân giận chỉ vào áo bảo đỏ hồng vân tố khổ đừng nói khó nghe như vậy ngươi ta vốn là một thể đây không phải là ngươi vừa bước vào tiên đạo ta liền đến sao kinh nghiệm của ngươi ta đều đã hiểu rõ hiểu rõ ngươi kinh lịch qua sinh bệnh sao nằm tại ra trên giường ở mức mốc meo chăn mền còn có cái kia khó ăn bánh n ô đời ta cũng không tiếp tục ăn bản thể ngươi tốt bao nhiêu à mỗi ngày trốn ở phiêu m i ệ u c u n g không nói trước trong cung liền nói ở trên đảo hóa hình sinh linh liền không biết có bao nhiêu nhiều người như vậy hầu hạ ngươi ngươi đương nhiên thoải mái liễu lo không ngừng phát tiết một trận sau thanh vân cảm thụ được mọi bệnh thần hồn về sau không khỏi nữ h mày một cái thở dài nói v u a n trọng d ư ơ n g tiến bây giờ đều tại ta chỗ này cái này bàn vương đối nhà mình đồ đệ cũng thực không tồi lưu lại chuyển thừa cơ hồ đều dốc túi dạy dỗ phân thân chỉ có tại bước vào tiên đạo lúc bản thể mới có thể cảm ứng được từ đó mới có thể có liên hệ. hồng vân cũng là bất đắc dĩ t h ở giải nói thiên địa vạn vật đều có nhân quả may mắn lần này phong thần sát k i ế p bông xuống thiên cơ hôn luận a nói nhảm nhanh lên lấy ra chút bảo mệnh pháp bảo cái này hồng hoang đại địa quá loạn đúng có được bản thể ngươi khí tức không thể nhận chỉ có thể là công đức linh bảo ai bảo công đức linh bảo không dính nhân quả đây thanh vân có chút lo lắng nói ra chính mình dưới mắt thiếu nhất nhưng mà bản thể hồng vân câu nói tiếp theo cũng là làm hắn chừng lớn mắt mất rồi thiên địa huyền hoàng công n ư c xích nữ hoa cùng hậu thổ khẳng định biết đưa một cái ngươi liền bại lộ chu tiên kiếm đâu bản thể ngươi không phải lợi dụng chu tiên kiếm dọa dâm thông thiên kiếm ý của chu dùng càn k h ô n đỉnh luyện chế một thanh nhận chứa kiếm ý của chu tiên tứ kiếm cùng công đức trí bảo chỗ nào nhanh cho ta a thanh vân lo lắng thậm chí có chút tham lam món p h á p bảo này kiện bảo bối này khẳng định không có người biết mà lại công đức lại có ai có thể tính ra đến ngày sau cũng là hắn đại sát tứ phương một món lợi khí bản thể hồng vân thấy thế sau khỏe miệng co giật cảm giác bị chính mình chu bái bị còn luyến tiếp đây ngươi cũng biết cái này kiếm ý của chu tiên tứ kiếm một khi bị thiệt giáo thậm chí thông t i ê n phát giác được ngươi cảm giác có thể hay không phát hiện ngươi ta quan hệ trong đó đáng chết ngươi không phải chuẩn bị thật nhiều công đức chính là chuẩn bị dùng để làm cho phân thân độ kiếp trưởng thành sao. ba tôn sống thêm đời thứ hai thân ngoại hóa t h ầ n chẳng lẽ ta cái này cái thứ nhất người cứ như vậy móc ngay tại thanh vân biệt khuất xuống bản thể hồng vân khỏe mặt giật một cái chỉ vào một bên một chút gợn s ó n g xuống một vệ ánh sáng vàng bắn ra bốn phía trướng mắt xuống thanh vân càng làm mở to hai mắt nhìn công đức kim quang bên trong càng là lộ ra một cỗ huy ác khí chuyển đến một đường quen thuộc mà bức cách cực c a o thơ hảo ba thân quả báo từ bình thường tây tam giới nhân duyên không vấn thiện chết trước đến giờ không phải nguyên hình khô khóc sinh diện hết sạch cửa một đường toàn thân tản ra công đức kim quang hoa lệ u y nghiêm kim ti giáp còn có cái kia phật quang một bộ cao quý không tản nổi khí tức trải mặt nền đón không kém c ọ i chút nào tam giới nhất cao quý nguyên thủy khí tức kém giờ khắc này thanh vân chừng lớn mắt lại nhìn một chút người ta ăn mặc nhìn lại mình một chút biệt q u ấ t nói nguyên lai ta còn thực sự không phải cái thứ nhất t ứ ấ t ỉ n h cái này t h ầ n thông bước vào tiên đồ cùng chỉ có thể cùng bản thể nghĩ thông suốt bọn hắn phân thân cũng là riêng phần mình độc lập tồn tại liền giống với hậu thế thái thanh lão t ử phân thân thái thượng lao quân còn có chuẩn đ ề phân thân bồ đề lao tổ đều là độc lập phân thân Trước 106, thông Giờ càng khác này n là ba dương thiền thiên chân vô tả một câu nghi vấn nhất thời làm văn trọng cùng dương tiễn trong lòng căng thẳng hai người nhìn nhau xuống ảo hảo trong lòng hiện ra bản vương bàn vương đại đồ đệ công đức kim quang chậm rãi thu vào trong nguyên thần đồng thời còn có một đường ngưng thực công đức kim quang hóa thành một đường vòng tròn rơi vào tại thanh vân đạo nhân cánh tay phải ống tay háo chỗ sâu chỉ gặp một vòng trắng lếu vòng sáng lóe lên một cái rồi biến mất thanh vân chậm rãi mở mắt ra một đôi sâu mắt đen tựa hồ bao hàm và vật trong mắt chỗ sâu ánh sáng màu đỏ càng là không ngừng bị hấp thu một giấc chiêm bao không nhớ năm tháng bây giờ tỉnh lại mới biết ta là ta đi ra đi đúng lúc này mở mắt ra thanh vân ba nghìn h i cùng thanh sắc trường bảo càng là không gió mà bay xuống sâu kín p h ả n g thất không biết ngủ say bao lâu mới tỉnh lại cuối cùng nhìn ngoài cửa hang rừng rưng một câu càng là làm cho dương t i ệ n biến sắc vội vàng đem mội mội của mình dương thiền ngăn tại sau lưng v ă n trọng càng là lộ ra một tia vẻ giận khó được bị người phát hiện nơi này có bảo vật giết người cứ bảo đúng lúc này ngoài cửa hang trắng nhật nhung nhung làm cho dương thiền thét lên khiếp sợ thân ảnh xuất hiện dương tiến dự nghe trọng càng là ả o ả o nhìn chăm chú đạo thân ảnh này nhưng mà thân hình cao lớn có tới tám thức có thửa nhung trắng nhung thân ảnh đi đến thanh vân trước mặt cũng là phù phù một cái trực tiếp hai đầu gối q u ỳ xuống tại dương thiền dương tiến còn có văn trọng ba người khiếp sợ con ngươi xuống đối phương vậy mà miệng nói tiếng người nguyên lai là một đầu nhung trắng nhung con vượng lại sinh so sánh to lớn càng là cao lớn cái đầu bên trên không kém cõi chút nào vận trọng vậy mà lúc này lại hết sức thông linh quý gối tại thanh vân trước người không ngừng dập đầu bạch viên quỷ gối tại thanh vân trước mặt không ngừng d ậ t đầu một đôi linh động thú đồng bên trong lại không một tia như dạ thú lạnh lùng cùng tàn nhẫn ngược lại chỉ có kích động khẩn c ầ u nước mắt nhìn đ ề u một màn này sau thanh vân cũng là âm thầm kinh hãi nếu không phải hắn hút một phần nhỏ công đức thực lực trực tiếp nhảy lên nhảy đến huyền tiên cảnh thật đúng là phát hiện không được cái này thành tinh con vượn thân ảnh con vượn này mặc dù cũng không tu luyện bất kỳ cái gì công pháp nhưng sớm đã tán linh trí bản năng xuống phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyện một thân tu vi càng là bước vào nhân tiến cảnh như tại trước đó chỉ sợ bọn họ bốn người liên thủ đều không phải cái này con vượn đối thủ người cái này con khỉ đến cũng có chút lai lịch chờ bản tôn tính ra tiên khí phiêu nhiên thanh vân một bộ thần bí cao nhân hình tượng rừng rưng vươn tay phải bấm ngón tay cái này tính toán tại sao lưng ba người còn có đầu này bạch viên khiếp sợ con ngươi xuống nhưng mà nội tâm của hắn cũng làm ộ t b ư ớ c coi không ra ta sát muốn hay không như thế à hắn thế nhưng là trực tiếp nhảy lên làm đến huyền tiên cảnh chỉ bằng lấy bản lãnh của hắn đừng nói cùng thời kỳ dù cho là kìm tiên cũng không sánh bằng hiện nay chỉ có đại la có thể tại đây một đường bên trên cùng hắn so đấu nhưng phải biết hắn hôm nay mới huyền tiên cảnh a rừng, rừng mắt đen nhìn phía dưới quý ánh mắt sùng bái nhìn qua hắn bạch viên còn có sau lưng văn trọng dương tiến cùng dương thiền tiểu nha đầu này ba người một bộ sùng bái bộ dáng tựa hồ liền kém ở trên mặt viết ra ba người hoàn toàn đã không ngừng não bổ ra hết thảy bọn hắn cái này không đáng tin cậy sư tôn tuyệt đối là thượng cổ vẫn lạc đại năng truyền thế nếu không vừa rồi tỉnh lại một câu một giấc chiêm bao không nhớ năm tháng lại thêm cùng nhau đi tới bọn hắn sư tôn nói đều là thời kỳ thượng cổ bí mật giờ khác này trong lòng ba người đều nhận định sư tôn của bọn hắn trước t i ê n là còn chưa thức tỉnh liền như là trong truyền thuyết đại năng truyền thế chỉ biết không ngừng có đời trước đại năng thời điểm một đoạn ký ức lần này tuyệt đối là hoàn toàn thức tình ba người sùng bái sau đó cũng còn có đầu này bạch viên ánh mắt sùng bái làm hắn trong lòng lúng túng không thôi nhưng mà thanh vân trên mặt nhưng không có mảy may lộ vẻ xúc động ngược lại khoe miệng chậm rãi câu lên khẽ cười nói ngươi cái này còn khỉ lại có như thế lai lịch vậy mà không tại chu thiên bên trong cái gì lúc đó dương tiền càng là khiếp sợ nhìn qua đầu này bạch viên yêu quái mặc dù bọn hắn tu vi không cao nhưng nghe thanh vân nhiều như vậy chuyện thần thoại xưa trước kia mặc dù còn bán tín bán nghi nhưng dưới mắt cũng là tin hoàn toàn chu thiên phải biết thiên hạ này bọn hắn thật đúng là không biết còn có cái gì sinh linh không phải chu thiên bên trong dương tiến cùng văn trọng nghe xong càng là một hồi tê cả ra đầu nguy hiểm thật ra may mắn hắn đầu góc chuyện rất nhanh đột nhiên nghĩ đến phong thần trận này sát kiếp bên trong ra sân hai đầu bạch viên chính là bá ấp khảo vì cứu phụ thân tiến về trước chiều ca hướng thương trụ vương hiến bảo trong đó liền có một đầu bạch viên mà đổi thành một đầu lại lợi hại nhiều chính là cùng dương t i ễ n đấu bất phân cao thấp cuối cùng vẫn là mời ra nữ hoa nương nương giang sơn xã tắc đồ lúc này mới lên phong thần bảng mà lại đâu n à y bạch viên cùng dương tiễn công pháp vậy mà không hay đồng dạng bát cửu huyền công đồng dạng thất thập nhị biến thần thông công pháp đều là đồng dạng nghĩ tới đây lúc thanh vân không khỏi neo h lại mắt xem ra lúc ấy nguyên thủy cũng không chuyên tâm nghe môn công pháp này sau đó vốn nhờ không được đầy đủ mà lại lấy nguyên thủy tính cách cao ngạo cho dù năng lực của mình đem nó bù đắp nhưng vẫn như cũ còn biết đặt tên là bát cửu huyền công cũng là có mấy phần so sánh ngạo khí hắn tự nhận chính mình bù đắp huyền công không kém cõi nguyên bản Mà căn cứ hắn dạng từ tòa bởi vậy lấy cũng b lưu không có quá lớn tranh lệch i n tận l c trọng chỉ này u có cái h về sau đi mới có thể phát hiện riêng phần mình giáo phái công pháp ưu huyết Tiên nhân, ta từ ra đời lúc liền tại đây trong trăm từ đời liền nhân, con sơn, hơn trăm năm từ không đây ra lúc bạch ị thương h i qua một á i i s n linh.、Đoạn、thời gian trước phát hiện tiên Đoạn nhân phát trước viên ề sau, sợ ta cũng là h ã núp trong bóng quan tôi sát, t mời i còn nhân viên thả thứ. Bạch viên một bộ rất sợ bởi vì chính mình l ô mãng giám thị bí mật mà để giấc mộng này ngủ để cầu tiên duyên biến thành bọc nước không ngừng đập lấy đầu trên c h á n càng là đập ra từng tia từng tia máu tươi cái này, chu thiên bên trong có á năm trùng chính là loại lân m a vũ côn nhìn xem không ngừng dập đầu bạch viên thanh vân y nguyên một bộ phiêu nhiên bộ dáng vậy mà chậm dại đứng dậy trong sơn động đi bộ nhàn nhãn g i tẩu một bộ là chúng đồ giảng giải thiên địa này bị may mắn dáng vẻ dương tiến cùng văn trọng càng là dựng thẳng lỗ thai t r ừ n g lớn mắt dương thiền thì là lộ ra sùng bãi ánh mắt đầu này bạch viên cũng là chừng mắt mắt to chuyên tâm nghe nó cũng liền biết chính mình không chăm chú chu t h i ê n nhưng cái này chu thiên là cái gì hắn cũng ngập bức mọi người đều nhìn xem xanh vân phong mây nhẹ đạo nói thiên địa may mắn sau đó càng là chỉ một cái bạch viên người này không phải trời không phải đất không phải người không phải quỷ cũng không phải loạ không phải vạy không phải lông không phải vụ không phải côn lại có bốn kỷ hơn thế không vào mười loại chi trùng trước kia còn bán tín bán nghi xem như là truyền thuyết cố sự nhưng dưới mắt dương tiễn nhịn không được ngưng tiếng nói xin hỏi sư tôn là cái kia b ố n khỉ nhìn xem dương tiễn tức thời nâng theo còn có một bên bạch viên cũng là lộ ra một bộ sùng bái ánh mắt nguyên lai lai lịch của nó vậy mà như thế lớn chỉ gặp thanh vân đứng c h ắ p tay nhìn qua quỳ xuống bạch viên gió mây nhẹ đạm đối với mình đồ đệ phổ cập khoa học thứ hai là xích khảo mã hầu hiểu âm dương biết lễ vật thiện ra vào tránh chết sinh trường thứ ba là thông tý viên hầu cầm nhật nguyện co lại thiên sơn phân biệt hữu cứu cản khôn ma l ộ thứ tư là lục nhĩ mi hầu thiện linh âm có thể xem xét lý biết trước sau rõ ràng v ậ n vật nay bốn khỉ người không vào mười loại chi t r ù n g không đạt đến hai gian danh tiếng đột nhiên nghe được thiên địa này bí may mắn dương tiễn c à n g là c h ấ n kinh trừng lớn mắt một bên văn trọng cùng dương tiền cũng giống như thế mà bạch viên cũng là có chút xấu hổ gãi đầu yếu ớt nói tiên nhân ta chỉ biết chính mình là không vào chu thiên thông t í viên hầu có phải hay không tiên nhân tính sai khỉ con ta không có cái k i a thần thông cầm nhật n g u y ệ t co lại thiên sơn phân biệt hữu cứu cản khôn ma l ậ cái này nghe tới liền tặc châu a đặt tại yêu tộc bên trong cũng là một phương yêu vương tồn tại nhưng nó liền một bình thường bạch viên liền thông linh trí làm sao lại có như thế bản sự húng chi bạch viên yếu ớt ngắm nhìn thanh vân lên mắt thầm nghĩ trong lòng ta phải có bản lãnh này còn dùng bài sư nhìn xem phá bạch viên thanh vân trực tiếp hư lệnh một tiếng t ầ n g t ầ n g lớp lớp vỗ xuống đối phương cái hót ba lần ngươi cái này còn khỉ biết cái gì thiên cơ hỗn loạn s á t kiếp b u ô n g xuống hôn t h ế tứ hầu mới có thể xuất thế thượng cổ nhân hoàng thời kỳ liền có cái này xích khảo mã hầu xuất thế bất quá cũng nên này khỉ có thể trốn qua xác kiếp bất quá lại không biết đại thế có thể đổi tiểu thế không thể trái không có công đức bản thân. hôn thế tứ hầu thành cũng s á c tiếp bại cũng s á c tiếp không công đức khí vận lớn hộ thân người kết quả là miễn không được muốn đạo tiêu ngã xuống công dã tràng cái này xích hào mã hầu trời sinh hiệu âm dương biết lễ vật thiện ra vào tránh chết sinh trường bởi vậy liền lấy một cái tù chữ vây chính mình trong một tấc dù lại không ngày nổi danh thực sự né qua giết thân thai ách thiên địa này bí may mắn nói xuống lập tức dương tiễn văn trọng còn có dương thiền ba người càng là khiếp sợ không thôi lại còn có thuyết pháp này mà bạch viên sắc mặt có chút tái n h u ậ run dày nói tiên nhân ta hẳn không phải là cái này hôn thế tứ hầu ngay từ đầu còn hướng tới chính mình là kết quả vừa nghe chỉ cần là ra tới chính là đi một lần lập tức hắn chỉ chờ đợi chính mình không phải cái này trong truyền thuyết hôn thế tứ hầu mà thanh vân cũng là thần bí r ử n g r ư n g cười một tiếng ngươi cho rằng hôn thế tứ hầu xuất thế đều là thần thông to lớn sao thiên địa trí công những thứ này bản mệnh thần thông chỉ có tại các ngươi bốn khỉ tu luyện đến kim tiên cảnh mới có thể hiện ra một câu trực tiếp làm cho bạch viên trên mặt không có chút huyết sắc nào giờ khác này đã không phải là đ à n g cầu tiên duyên mà là run dày quỷ cầu đạo còn mời tiên nhân thu ta làm đồ đệ để đệ tử vượt qua cái này sắc tiếp Vừa tại ba người một c bộ hủ ánh mắt hoài nghi bên trong thanh vân cười lạnh nhìn mình chằm t h ằ m ba cái độ lệ đầu tiên là chỉ vào văn trọng nói ngươi văn trọng trời sinh tam nhãn khí vận hùng hậu ngày sau nhất định là một quốc gia trụ đương vị vô cùng bề tôi nhưng thân phạm sắc kiếp ngón tay bấm đốt ngón tay xuống thanh vân nhìn qua văn trọng d ừ n g d ừ n g nói ngày sau ngươi làm n à m trinh bắt chiến uy c h ấ n thiên hạ nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ sắc kiếp bên trong ngươi nghe không đến tuyệt chữ nếu không bỏ mình cũng là số trời vừa mới bắt đầu nghe chính mình có thể địa vị cực cao một quốc gia trụ văn trọng còn lộ ra vẻ hư vấn có thể ngay sau đó lại cảm nhận được nạt g thở cảm giác cái này tuyệt chữ lọt vào thai trái tim của mình vậy mà nhảy lên kịch liệt một cố sợ hãi cảm giác hít thở không thông dâng lên tựa hồ là một loại nào đó dã thú để mắt tới hắn làm hắn có cố cảm giác tử vong nhìn xem bị c h ấ n trụ văn trọng thanh vân đạo nhân nhẹ nhàng ánh mắt nhìn về phía dương tiễn trên thân tuổi trẻ dương tiễn trên thân lại có mấy phần cứng cỏi cùng tỉnh táo dương tiễn thân ngươi có thần ma chi huyết hoặc là nói các ngươi huynh m g ộ i ba người đều là người mang thần ma chi huyết càng là có khí vận lớn bản thân đáng tiếp tạo hóa trêu ngươi các ngươi từ khi ra đời chính là sát k i ế p lúc mệnh phạm sát k i ế p không nói từ vừa mới bắt đầu đều là một trận tính toán mang theo ẩn ý ánh mắt nhìn sang về sau sau lưng ngội ngội dương thiền đã sớm bị hù cúi đầu lộ ra thần sắc sợ hãi những bí mật này nàng cùng nhị ca đều giấu ở trong lòng chưa hề nói qua đối phương làm sao lại biết đến thanh vân chân nhân mở miệng một câu liền bị hủ dương thiền sắc mặt trắng bệnh không một chút màu máu mà tỉnh táo dương tiễn cũng là nghe được phía sau bọn hắn một đời đều là tính toán có ý tứ gì nhìn xem dương tiện ánh mắt phức tạp thanh vân nhịn không được thầm khen một câu thánh nhân môn hạ ba đời mạnh nhất chiến thần nguyên thủy thật xin lỗi lần này thế nhưng là về ta lần này s á t kiếp không phải các ngươi cá nhân mà là giữa thiên địa tiên thần cùng nhân gian một trận mênh mông s á t kiếp như cá nhân s á c kiếp lấy đại thần thần còn có thể che giấu đi nhưng lần này tránh không được ngươi dương tiễn xác nghiệp bốc trời làm uy chấn thiên hạ chính là cái này xác kiếp một câu hàm hồ lời nói dương tiễn mặc dù trong lòng khiếp sợ không thôi nhưng vẫn là cố nén bình tĩnh nói sư tôn cái này sát kiếp nhưng cũng có vượt qua phương pháp một câu hỏi mấu chốt bạch viên văn trọng đều là q u ă n g tới hy vọng ánh mắt mà thanh vân đạo nhân cũng là thật sâu nắm nhìn dương tiễn phía sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện kinh khủng sợ hai dương tiễn cũng không c h ớ t trả lời ba người vấn đề dương tiễn lần này ngươi cơ hồ không có nhiễm sát kiếp chỉ cần ngươi có thể tĩnh bế động đỉnh không xuống núi có thể yên ổn vượt qua kiếp nạn này nhưng cũng không đại biểu ngày sau sát kiếp liền không có ngươi sự tỉnh nửa câu đầu còn tốt dương tiễn vừa mới âm thầm thở dài một hơi. có thể nửa câu sau nhất thời làm hắn nhấc lên tâm không dám tin nhìn qua sư tôn của hắn mà thanh vân ánh mắt cũng là không ngừng tại hai huynh m g ộ i trên thân bồi v ề cuối cùng ngưng t i ế n g nói ngươi nha đầu này ngày thường chỉ cần ít tạo sát nghiệp nhiều tích công đức sát kiếp tới người cơ hồ không nguy cơ vẫn lạc nhưng ngươi cái này sát kiếp lại không phải phúc duyên tâm h hậu mà là ngươi cái này sát kiếp bị nhị ca của ngươi dương tiễn tiểu thử gánh ngày sau dương tiễn ngươi như may mắn vượt qua trận này sát kiếp còn sẽ có một cái khác chàng sát kiếp đến lúc đó ngươi hám sâu sát kiếp bên trong nên có lao ngục hai t ư ơ n g bọ mình nguy hiểm nghe nói như thế sau dương tiễn cũng là tỉnh táo cơ hồ âm thầm vớt một cái mồ hôi lạnh chỉ cần bội mội của hắn không có việc gì liền tốt về phần hắn chính mình chỉ sợ hắn chính mình cũng không nhận thấy được chính mình tại trận kia kinh biến sau đó lại chưa vì chính mình cân nhắc qua mảy may nhưng mà thanh vân đạo nhân câu nói sau cùng trực tiếp làm cho trong động bốn người lộ ra vẻ khiếp sợ nhưng ngươi dương tiễn ngày sau thân phạm s á t tiếp ngơ ngơ ngác ngác không bằng heo chó sống không bằng chết giống như cựu làn gió thổi qua trong lòng trong sơn động bốn người hào hào lộ ra vẻ sợ hãi mà dương tiễn nghe xong nhíu lại lông mày chậm rãi bung ra một bên sợ hai dương thiền nghe nói như thế sau vội và nói g n sư tôn nhị ca khả năng vượt qua kiếp nạn này thanh vân đạo nhân ánh mắt bồi về tại hai huynh mộ i trên thân cuối cùng ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm dương thiền bản tôn tính tới chính là dương tiến h ngươi s á t kiếp tại ngươi cái này thân mội mội trên thân Tạp sát. đúng lúc này bên ngoài một đạo thiểm điện kinh hãi qua ưu ám trong sơn động càng là làm theo sáng lên tiếng ầm ầm càng là không dứt bên hai đồng thời điện quang cũng kia càng là soi sáng ra bốn đôi con ngươi bên trong vệ sợ hãi chương một trăm linh bảy thanh vân sơn thanh vân môn thanh vân sơn hồ hồng hoang đông nam phương hướng càng là bóp đông nam ít hầu liên miên vạn dặm nguy nga cao ngất núi non chập trùng cao nhất có bảy đỉnh núi cao vút trong mây ngày bình thường chỉ gặp mây trắng vờn quanh sườn núi không biết đỉnh núi chân dung thanh vân sơn núi rừng dày đặc thác nước kỳ nham chim quý thú lạ diễn ra vô số kể cảnh sát cũ hiểm kỳ tuấn nổi tiếng thiên hạ gần nhất vài chục năm nay thanh vân sơn cũng là tin đồn ra có một tiên môn chính là thanh vân môn chính là vừa được đạo thanh vân chân nhân khai tông l ậ phái vốn phía không biết có bao nhiêu nghe hỏi mà đến cầu tiên vấn đạo phạm nhân đáng tiếc có thể vào tiên duyên người nhưng lại không có một người vậy thông tiên phong sừng sức tại cao nhất đỉnh núi. nhìn chung nhìn lại thanh vân ở bên hình như có nhân gian tiên cảnh vẻ đẹp lại có lấn tuyệt thiên suối ngạo n g h ệ thần bí thanh vân thân ảnh đứng ở thanh vân sơn loan bên trong ngọn núi cao nhất càng là tại vài thập niên trước ngọn núi này lại trải qua đại thần thông cất cao mấy lần sau khi bãi kiến sứ tôn t h â n diện mạo vẫn là một bộ tuổi trừng ngũ tuần không g i ậ n tự uy đại hán văn trọng sau đó chính là dung nhan tuấn tú diện mạo đường đường dương tiễn hai người đều là cái chán lộ ra một chiếc mắt nằm dọc ngay sau đó chính là đã là chỗ mã hào phóng dương tiền cùng một cái có cao tám thước cường tráng bạch viên sau đó còn có bốn tên thân cao mười thước kim cương đại hán từng cái càng là thần diện b ạ o kinh người bốn huynh đệ lúc sinh ra đời càng có sen lẫn thần vật bốn người phân biệt chính là ma lễ hải ma lễ thọ ma lễ thanh ma lực hồng diễn phần mình bảo vật theo thứ tự là ma lễ hải tay cầm một thanh bích ngọc t ỷ bà trên có bốn đầu dây c u n g cũng ấn địa thủy hỏa p h o n g kích thích âm thanh dây đàn gió lửa đều tới ma lễ thọ bên hông có một túi bên trong có một vật hình như chuột bạch tên là t ử kim hoa hồ điệu thả lên không trùng hiện thân như bạch tượng sườn sinh cánh bay an tận thế người ma lễ thanh tay cầm một thanh thanh phong kiếm trên có ấn phủ bên trong phân bốn chữ địa thủy hỏa phòng cái này gió chính là gió đen trong gió có ngàn vạn thương m â u như người gặp lấy này l ư ớ i đ a o tứ chi hóa thành m ộ t mịt nếu bàn về lửa không trùng kim xả quấn quanh khắp nơi trên đất một khối khói đen khói che đậy người mắt lửa cháy mạnh bước người cũng không che chắn ma lễ hồng tay cầm hôn nguyên trầu tán trên r ù có ngọc lục bảo tổ mẫu ấn tổ mẫu xanh biết có giả minh châu xanh biết bụi châu xanh biết hòa châu xanh biết châu tiêu tan l ệ n h châu cựu khúc châu định ngăn châu định phong châu còn có chân châu xuyên thành bốn chữ trang bị căn khôn thanh dù này không dám chống, đỡ, chống ra lúc trời đất u ám nhật nguyện tảm đạm đi một vòng c ngay sau đó còn có thông thiên phong đ ỉ n h chót hai viên cây lớn một gốc chính là cây đào một bụi khác cây liễu vậy mà thông linh có thể nói tiếng người vậy mà cùng nhau miệng nói sư tôn nhìn xem môn hạ của mình chúng đệ tử trong đó còn có hai viên bị đào đến k h ô n một mươi năm tràn ngập linh tính thụ tinh thông thiên phong đ ỉ n h thanh vân chân nhân chậm rãi quay đầu văn trọng ngươi tử đi theo bản tôn bao lâu rồi đột nhiên xuất hiện một câu lập tức chúng đổ bên trong hơi kinh ngạc lao thành nhất ổn trọng văn trọng vừa làm vai t r o cung kính nói sư tôn từ văn trọng tử trong thôn đi tới một đường đi theo sư tôn đã có năm mươi năm năm tháng năm mươi năm xuân đi mùa thu đến văn trọng diện mạo tựa hồ từ đi ra thôn sau liền chưa biến qua nhìn thanh vân c à n g là c ả m khái không thôi thở d à i nói tu đạo năm mươi năm văn trọng ngươi đạo không ở nơi này cũng nên xuống núi phụ trợ nhân gian đế vương hưởng ngươi vinh hoa phú quý chỉ cần ngươi có thể duy trì bản tâm thủ vững đạo tâm chưa chắc không thể mượn khí vận của một nước tu luyện sư tôn thế nào nghe muốn chính mình rời núi lập tức văn trọng hiện ra lệ quang nhớ lại cái này năm mươi năm đến từng ly từng t í từ vừa mới bắt đầu hoài nghi hầu nghi đến sau cùng tin tưởng không nghi ngờ dù là dưới mắt đều đều khẳng định Nhà một ì n h s tuyệt câu n trực t tiếp làm cho bốn huynh đệ cùng nhau lộ vẻ xúc động vội vàng túi đầu dập đầu nói sư tôn thụ nghiệp ân đệ tử sao rằng có một tia câu hoán hận nhìn xem sợ lớn hơn kính bốn cá nhân thanh vân cười tuy không sư đồ chi danh lại có sư đồ thật hôm nay bản tôn liền thu các ngươi là ký danh đ ệ tử nhưng bản tôn tính tới các ngươi cùng một vị khác đại năng có duyên phận ngày sau bản tôn định là các ngươi dẫn tiến một phen ngày sau các ngươi bốn người thành tựu làm không kém c ọ i người khác lần này văn trọng xuống núi chính là phụ trợ nhân tộc ổn định cái này dùng chuyển nhân tộc thiên hạ mà các ngươi bốn người liền cùng các ngươi sư h i n h cùng nhau xuống núi làm trung tâm phụ trợ sư h i n h của các ngươi đỗ nhi bái kiến sư tôn vừa mới còn có, có chút ó c kinh sợ bốn người vừa nghe được t h u bọn hắn làm đồ đệ sau lập tức vui đến phát khóc có thể nghe được muốn bọn hắn cùng một chỗ đi theo nhà mình sư huynh văn trọng sau khi xuống núi lập tức bốn người nết miệng lộ ra dáng tươi cười nụ cười trên mặt tựa hồ so b á i sư sau còn kích động hơn có thể xuống núi rồi đáng chết từ trước đến nay đến trên núi về sau bọn hắn sư tôn không ít dạy dỗ bọn hắn bọn hắn là lại kính lại sợ à ví dụ như thường thường làm cho ma lễ hải đàn hát thập diện mai phục hoặc là đủ loại kinh tâm động phách thì bà âm nhạc ma lễ hồng bung dù che nắng ma lễ thanh mua kiếm trợ hứng còn nhất định phải kiếm Ma lập ễ t tức n bảo bối tại tư ử năm người một thú hào hào lộ ra thần sắc kích động văn trọng cảm thụ được nguyên thần bên trong quanh quần cựu thiên tiếp lôi tu luyện công pháp sau lập tức kích động không thôi đa tạng h phân nhân ể tâm gian tài trung can, nhân tâm đen trắng biệt tài l i có chút h h â n n tài k ô được trọng dụng, ngày sư a u chuyên tâm tu luyện, này thần thông phối hợp này n tâm g i cái này m ắ tôn thứ tâm tạ t chấn ba sau ngày giới. làm sư Đà đang nhìn ma ra tứ tướng cùng tử kim hoa hồ điêu thanh vân lắc đầu thở giải nói các ngươi chính là trời sinh phật đạo thân thể đây là các ngươi chưa gặp mặt sư t h u ố c cũng là các ngươi ngày sau sư tôn sáng tạo kim cương kim thân ngày sau thật tốt tu luyện tử kim hoa hồ điêu cái này hóa long chi thuật chính là một hạng hiếm có thần thông đối đãi ngươi tu luyện có thành tựu sau liền có thể lộ xác ra thứ hai thân xích long chân thân uy lực quả thực là vô tận chúng ta huynh đệ bốn người bái tạ sư tôn đại ân bốn người một thú cùng nhau bái tạ xuống thanh vân cũng là có chút thương cảm thở dài lần này không giống đã t ư ở n g phong thần kiếp dù ai cũng không cách nào quyết đoán thậm chí liền hắn bởi vì mượn nhờ chúng đồ đệ khí vận cũng thời vậy đồng dạng thân ở trong kiếp ghi nhớ ngày sau không cần thiết ỷ vào thần thông loạn tạo sát nghiệp đi theo nhân tộc đế vương liền dùng thế gian quy củ trừ phi gặp được người đồng đạo các ngươi mới có thể dùng vi sư truyền thụ cho các ngươi các hạng thần thống nếu không sát nghiệp thâm hậu sắc kiếp xuống miễn không được thân thai ách nguy hiểm lại nâng lên cái này sát kiếp về sau sư h u n h đệ năm người là đưa mắt nhìn nhau. nơm nớp lo sợ cuối cùng vẫn là không dám nói ra cái gì sau đó thanh vân ánh mắt nhìn về phía dương tiễn dương tiễn ngươi tâm l o ạ n đi thôi đi ra ngoài một chuyến tinh tâm trở lại đa tạ sư tôn viễn hồng ngươi bồi tiếp sư huynh của ngươi dương tiễn cùng nhau đi đi cơ hồ không có lưu thêm một mạch đem giới trướng môn hạ cho lui về sau đệ tử bên trong c h ỉ còn dương thiền cùng hai vị còn chưa hóa hình cây đạo cây liếu tinh quái cao minh cùng cao giác nhìn xem l ẻ loi trơ trọi thông tiên phong thanh vân cũng là nheo lại mắt hướng về phía dương thiền nói cái này thanh vân môn lại cần phải có người khai tông lập phái mà thiền nhi ngươi trong vòng ngàn năm không được rời đuối vì sư thanh vân môn lại không thể bị đứt đoạn truyền thừa cái này trong ngàn năm dương thiền ngươi liền phụ trách nhận thanh vân môn truyền thừa sự t ì n h tại đây trong vòng ba mươi năm thu môn đồ khắp nơi ba mươi năm sau p h ò n g sơn bê tông dương thiền mắt t r ò n tròn lẻ loi trơ trọi nhìn qua sư huynh đệ đều đi liền t h ư ơ n g yêu nhất hắn nhị ca cũng đi chỉ còn lại có hắn cùng hai cái còn chưa hóa hình sư đệ tại sư tôn đ ồ nhi chỉ sợ tiếp nhận còn không đợi dương thiền nói cái gì chỉ gặp thanh vân trực tiếp t ở i xuống bên hông bảo kiếm ném tới hít mắt nhìn lấy mình cái này bị dương tiễn có chút làm hư ngây thơ nha đầu hắn cũng là hạ thanh vân kiếm liền ban cho ngươi thay sư chấp trưởng thanh vân môn càng là chuyển ta thanh vân tiên vết tích nhìn xem không có chủ tâm cốt có chút bối rối dương thiền giờ khác này thanh vân neo lại mắt thiền nhi coi ngươi chân chính có thể gánh vác lên thanh vân một lúc ngày sau nhị ca của ngươi dương tiễn thay ngươi độ sát kiếp thời điểm có lẽ sẽ hóa giải thậm chí sát kiếp tiêu tán cũng chưa hẳn không thể dương thiền lần này cầm thanh vân kiếm chạy ra v ẻ sợ hãi cái này lại còn liên quan đến nàng sát kiếp còn lại là nàng nhị ca biết thay nàng độ sát kiếp có c a minh cao giác hai người giúp ngươi nhìn nhiều nhiều học có một số việc thờ ơ lạnh nhạt có lẽ sẽ càng tốt hơn c h ấ n hương thanh vân nhất mạch hộ thanh vân một phương b á c h tính đây là công đức vậy nói tới chỗ này lúc thanh vân càng là vung lên ống tay áo lập tức hai đạo ánh sáng xanh rơi vào đỉnh núi cây đào cùng cây liễu bên trong lập tức hai bóng người huyền hóa ra tướng mạo dữ tợn như là quỷ quái cao minh cùng cao giác hiện thân về sau nhiều năm như vậy mặc dù bị dương t i ễ n bảo hộ thật tốt nhưng dương thiền thế nào cũng là tu mấy chục năm đạo a tinh quái loại hình như thế nào chưa từng gặp qua bãi kiến sư tỷ hiện thân sau cao minh cùng cao giác hai người hết sức kích động thậm chí rất cảm kích nhà mình người sư tỷ này nếu không phải nhà mình sư t chính mình làm sao lại sớm như vậy hóa hình nhìn xem có chút cao h ứ n g quá mức cao m ì n h cùng cao giác thanh vân cũng là cười lạnh một tiếng đừng cao h ứ n g quá sớm tự kỷ bản sơn đem các ngươi mang đến hai người các ngươi bản thể chịu thanh vân môn khí vận gia trì lai lịch đã sớm cùng thanh vân sơn tòa này thông tin ê phong hòa thành một thể thanh vân môn hương thịnh hai người các ngươi liền có thể sớm ngày bản thể hóa hình ra như thanh vân có sai lầm không chỉ cái này sinh vô vọng hóa hình thậm chí còn có bỏ mình nguy hiểm bị như thế giật mình cao minh hai anh em mặt nháy mắt liền xanh lá giờ khác này lại nhìn lấy bọn hắn sư tỷ ánh mắt cái này thế nhưng là tràn ngập lấy lòng sư tỷ ngày sau thanh vân môn hưng suy cùng chúng ta sư đệ hai mạng nhỏ liền đều tại sư tỷ trong tay giờ k h ắ c này dương tiền cảm nhận được chịu nặng áp lực tựa hồ giờ k h ắ c này hắn giật mình cảm giác cái này mấy chục năm tu đạo tu tiên tựa hồ cũng đang chơi đùa chỉ có lúc này hắn cảm nhận được áp lực cùng trách nhiệm lúc lại bàng hoàng bất lực l a m n à n g lại ngẩng đầu nhìn lên lúc thông thiên phong thanh vân sư tôn thân ảnh đã biến mất chỉ để lại một câu cho ba người nghe dưới thông thiên phong lập một miếu trong miếu nặng cao minh cao giác đào tinh liếu quỷ tựa bùn hộ thanh vân vạn giảm mách tính tự có công đức cứ như vậy vô cùng đơn giản một câu làm cho ba người cùng nhau dập đầu cảm tạ thanh vân sư tôn thụ nghiệp ân đợi bọn hắn ngẩng đầu về sau tại cao minh cùng cao giác hai vị sư đệ kích động ánh mắt xuống dương thiền ánh mắt bên trong chỉ có bối rối sư đệ cái này chúng ta nên làm cái gì mất đi nhà mình nhị ca dương t i ệ n về sau dương thiền như là một cái đứa bé không còn người nhà bảo vệ hoang mang lo sợ nhìn xuống cao minh cùng cao giác cũng là nhức đầu không thôi sư tỷ chúng ta không nội dù sao sư tôn cũng không có an bài chúng ta liền có thể phá núi đúng không chúng ta a về trước đi thật tốt thương định xuống đúng, đúng. sư tỷ chúng ta sư tôn không phải nói chuyện vượt qua cổ thật nhiều c ố sự còn có chư thiên vạn giới tông môn thế nào sao nhóm chúng ta trở về thật tốt thương thảo xuống cao minh cao giác hai cái mặt mũi g i ữ t ậ n tinh quỷ dáng v ẻ n h ư là đang định luận cùng bọn hắn sư tỷ về trước đi thật tốt cân nhắc lại dù sao bọn hắn cũng là lần thứ nhất mà lại rất rõ ràng ngày sau hai người bọn hắn sinh tử hưng suy đều tại đây người sư tỷ trong tay dù sao thanh vân môn sư tôn là giao cho sư tỷ trên đường đi hoang mang lo sợ dương thiền cầm thanh vân kiếm trong đôi mắt đẹp chỉ có vô tận thương cảm nguyên lai、like、trong mọi người chỉ có nàng vẫn là năm đó nhá đầu Từng cái mặt mặt cái sau n h đỏ khi xuống núi văn trọng cùng ma gia tứ tướng trực tiếp chạy tới nhân gian vương triệu mà đi mà dương tiễn lại mang theo viên hồng một đường tre lấp dấu vết của mình hướng phía đảo sơn mà đi phiêu miệng cung làm sao ngươi tới rồi ngươi điên rồi phải không nhìn xem đã đến thanh vân hồng v â n lập tức giật mình sau đó vội vàng thi triển thánh nhân thần thông phát hiện âm thầm không người nhìn kỹ về sau lại vội vàng thi triển thánh nhân thần thông đảo loạn thiên cơ đừng quá ấy cái này thiên cơ sớm đã bị các ngươi thánh nhân cho pha trộn lông đều còi không ra thánh nhân đảo loạn thiên cơ ảnh hưởng lớn bao nhiêu nói như vậy dừng hạ giới bình thường người tu đạo bấm ngón tay liền đông tây nam bắc cũng có thể coi là một bức ảnh hưởng chính là như thế lớn đây cũng là thánh nhân sẽ không dễ dàng liền đảo loạn thiên cơ ảnh hưởng quá lớn không còn ra ta liền nên vào sắc tiếp chẳng lẽ ngươi để ta cũng lên phong thần bảng đi một lần một thân áo bảo xanh thanh vân trực tiếp vô lại ngồi ngay ngắn ở cái này bên trong phiêu m i ệ u cung một màn này nhìn hồng vân quả thực là bất đắc d ĩ thở dài người cẩn thận một chút cái này tam thanh mặc dù náo tách ra nhưng vẫn là nhìn chằm chằm vào chúng ta chỉ lo chúng ta từ phương đông cấp được một miếng thịt cái này tam thanh quả thực chính là vô lại thổ phỉ cái này hồng hoang như thế lớn cũng không phải nhà ngươi các ngươi ca ba đi tốt trực tiếp chiếm phương đông ai bảo không đường dù sao một câu hồng hoang tiên h địa khí vận dạy đặc nhất phương đông mơ tưởng bọn hắn tam thanh là chia cắt phương đông khí vận ngươi là không n g ư ờ ta tam tiên đạo bị thiệt giáo phá học chết phương đông n tam tam nhìn nhìn hiện tại nhân g giáo i này xiển giáo Đông thiệt giáo trải rộng tiến hạ căn bản dung không được cái khác giáo phái đến chen tay vào thậm chí phương đông sinh linh hiện tại liền không tin cái khác dù sao ở thời đại này tiên nhân vẫn là thường xuyên lận hiện có đạo chi sĩ cũng không ít nhất là tiết giáo và tiên mấy cái kia ư chính là trải rộng thiên hạ à, bọn hắn nghị chen tay vào đều không dễ chơi thừa dịp thiên cơ h ỗ n loạn ngươi vừa vặn đem thượng cổ thời kỳ tại đảo đồng lai âm thầm đoạt lấy một sợi tiên thiên dương khí cho ta che giấu xuống nghe nói như thế sau hồng vân lập tức lộ ra bừng tỉnh đại nộ thần sắc đúng à, có cái này sợi khí tức che giấu thân phận thánh nhân cũng không phân biệt ra được đến vừa vặn có thể quang minh chính đại kết nhân quả chứ 108, chứ thánh mưu phong thần. một sợi tiên thiên dương khí che lấp lại lập tức thanh vân cái kia giản dị cây mê ly thiên cơ cuối cùng có một lần trong sáng bình thường đại năng coi không ra cái gì nhưng t h á n h nhân tuyệt đối có thể tính ra một k i a vết tích tới ha ha kể từ đó cho dù t h á n h nhân nhìn thấy cũng biết coi là ta là cái k i a đông vương công tản hồn c h u y ể n thế thanh vân híp mắt cảm thụ được thân thể biến hóa mà hồng vân đồng dạng cũng là lộ ra thở dài một hơi bộ dáng một thanh tạo hình cổ phát trường kiếm chậm rãi xuất hiện trong tay làm thanh vân sở đến thanh kiếm này lúc hồng vân càng là thịt đau nói cái này có thể hao phí không ít công đức lại là lấy bảng chiếu thông t i ê n cái kia chu tiên kiếm làm căn bản lại dung nhập còn lại ba thanh tiên kiếm kiếm ý cuối cùng càng là đi qua c à n k h ô n định gen đúc có thể nói là tiên thiên linh bảo bên trong t ự c phẩm chỉ riêng tiêu hao công đức cùng số mệnh là đủ làm ra mười cái tiên thiên linh bảo thôi đi ngươi có ngươi dạng này sao cho mình dùng còn một bộ liên tiếp bộ dáng thanh vân không cao hứng chừng mắt nhìn chính mình bản tôn mà hồng vân cũng là bất đắc dĩ thở dài cái này phân thân quả nhiên là kỳ diệu phi phạm ngươi có thể nhất định muốn không chịu thua kém a thực tế không được cũng phải bảo toàn xuống tự thân nhìn xem bản tôn lo lắng thanh vân tức giận nói ngươi làm ta không nghĩ à bây giờ đại kiếp tới gần đồng dạng cũng là thiên địa khí vận nhất là xôi trào thời điểm sắp kiếp cũng là tạo hóa cái kia khổng tức không phải liền là muốn mượn nhân gian vương triều khí vận chuẩn bị một lần hành động đột phá cảnh giới à. cái này một lần thiên địa sát kiếp cũng là thiên địa cơ duyên chỉ cần chúng ta mưu tính thỏa đáng ngươi cái này hai đạo phân thân đủ để tại ngày sau huy chấn tâm giới thành thi ngày sau rốt cuộc không cần nhìn tam thanh nhất là thái thanh gương mặt giản m a kia nhìn xem thanh vân nói nhẹ nhàng linh hoạt hồng vân lập tức tức giận nói bại thì ta hồng vân không ngã xuống thánh nhân cuối cùng cũng kém không nhiều ngày sau đại thừa phật giáo chỉ có thể ngoan ngoãn tại phương nam c o đầu r ú t cổ cổ phát trường kiếm cầm trong lòng bàn tay đồng thời hai đạo linh q u a n tiến vào trong cơ thể về sau thanh vân sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn qua hồng vân lần này văn trọng cùng dương tiến lại không x i n thiệt hai giáo khí vẫn che、chở. ngược lại còn bị ta chiếm không ít tiện lợi tu vi chỉ sợ không bằng nguyên bản đến sát kiếp sợ khó khăn qua nói đến chính sự đến hồng vân cũng là ngồi xếp bằng những mày trầm giọng nói năm đó triệu công minh đuổi bắt giao cơ một chuyện cũng là vì hạo thiên sư đệ ra mặt giao cơ bây giờ bị phong ấn ở đào sơn mà ta lấy lệnh công minh dùng cái này sự tình làm lý do đem cái tia đầu chó đen nhỏ cho đưa đến đào sơn mà lại căn cứ ngươi nói nhiều năm như vậy loang thoáng nhắc nhở xuống dương tiễn tâm tư nặng nề chỉ sợ sớm đã phát hiện dấu vết để lại dương tiễn không cần sâu tối thiểu nhất có hạo thiên cái này ngọc đế cậu cùng giao trì hai người đủ để không kém cọi nguyên bản thực lực Mà cái kia viên hai ồ n dương tiễn một đường mà lại cái này con quyền chức lớn, sợ rằng sẽ bị thiên tính toán, nhưng cũng đúng lúc, có thể mượn thiên đỉnh khí vận hộ thân. g đi lại cái theo một thể khỉ chức hạo khí hộ h mà mê lúc, có sợ sẽ bị người không đoạn giao nói đến đến cuối cùng nói văn trọng vấn đề về sau thanh vân ngưng tiếng nói văn trọng chỉ sợ tổn thất lớn nhất bất quá cũng không cần nhanh thanh vân môn vốn là một vô danh nơi ta cũng âm thầm căn dặn tốt rồi cùng t h i ệ t giáo môn nhân giao hảo chớ có đơn giản trêu chọc tam giáo người cái này ma ra tư tướng ngươi phải làm cho một vị khác tại thời khắc mấu chốt ra trận dù sao cái này có thể hắn cơ hội hai người không ngừng phân tích người hiện nay tình thế nhất là còn có hai người riêng phần mình ưu khuyết tình thế v i vạn lấy thân phận của ngươi bây giờ có lẽ có thể tìm nữ hoa tính toán một trận hai người kinh thiên mưu đồ bí mật xuống còn lại thánh nhân cũng tại âm thầm mưu đồ bí mật tính toán phương tây tu di sơn sư minh lần này phương đông nội đấu đã là không thể tránh khỏi t i ệ t giáo lần này nguyên khí khẳng định phải bị hao tổn chuẩn đề ba ban ó i phân tích của mình cùng kế hoạch lâu dài dốc lòng tu luyện tiếp dẫn cũng làm mở mắt ra thở g i i nói sư lệ tam thanh tam giáo lớn chỉ là một phong thần lượng tiếp nhiều nhất thương cân độ cốt sẽ không làm tam giáo tổn thương nguyên khí ha, ha. sư huynh ngươi có thể thành sai lần này ngươi nhìn hồng vân phiêu m i ệ u cùng hiện tại phương đông còn biết sao tam tiêu của tam tiên đ ả o cơ hồ cũng không có cách nào buôn ba phương nam chỉ sợ lần này hồng vân tính sai không bao lâu tam tiêu nói không chừng liền muốn vào phật môn đệ tử còn lại không phải buôn ba thiên đ ỉ n h kéo dài hơi t à n phương đông nhưng còn có đ ỏ vân môn vết chân người dấu vết chuẩn đề một câu trực tiếp đem thế cục phân tích đạo lý rõ ràng tiếp dẫn cũng là âm thầm gật đầu mà lại sư huynh ngươi không có phát hiện bây giờ phương đông cơ hồ thành t i ệ t giáo thiên hạ đi ngươi xem một chút t i ệ t giáo khí vận đi qua chuẩn đề như thế vừa phân tích về sau tiếp dẫn n h u mày nhìn c h ă m chú phương đông bàng bạc khí vận bên trong nhân tộc khổng lồ khí vận kim long vậy mà cùng t i ệ t giáo khí vận chặt chẽ không thể tách rời vô số t i ệ t giáo môn nhân đều tại nhân tộc song phương cơ hồ hình thành một loại cộng sinh quan hệ sư h i n h ngươi nhìn lại một chút xiển giáo cùng nhân giáo thuận chuẩn đề lời nói chỉ gặp tiếp dẫn trong ánh mắt nhìn thấy cũng là xiển giáo khí vận mặc dù y nguyên không kém cỏi nhưng lại có, có chút ó c dung chuyển phù phiếm nhân giáo còn tốt vẫn là trước sau như một một đoàn nước ấm sư h u n h xem ra lần trước tam thanh mâu thuẫn nào không nhỏ bằng không tiết giáo nhiều như vậy đệ tử ngoại môn đều cùng nhân tộc chặt c h ẽ không thể tá rất rõ ràng đây là thiệt giáo thị uy cũng là trào phúng nguyên thủy môn nhân vừa nói đến việc này chuẩn đề cũng là nhịn không được lắc đầu nhân hoàng hiên viên thời kỳ quả thực chính là xiền giáo một đời l a o không đi chốt bẩn mà là sư đệ ba mươi năm trước đi phương đông du lịch lúc được mời ngọc hư cùng cái kia nguyên thủy lần này cũng là ra tay được gác đối với nhà mình sư đệ nói khoảng thời gian này biến hóa còn có bố cục tiếp dẫn nhịn không được gật đầu lại nhìn chuẩn đề rõ ràng là thánh nhân tri tôn lại không sự tình buôn ba du tẩu một thân thực lực lại còn là h ạ chót ai sư đệ như thế phí sức sư huynh quả thật có chút không đành lòng a tiếp dẫn phụ trách tu luyện ngày sau cũng tốt cùng thánh nhân khác đối kháng mà chuẩn đề chính là một mạch không ngừng tìm bọn hắn phương tây người hữu duyên ha ha sư minh nói đùa theo chuẩn đề đem ngọc hư cung hết t h ể toàn bộ sau khi nói xong nhìn xem chuẩn đề cái kia tươi cười đắc ý tiếp dẫn cũng là càng thêm hổ thẹn vì phương tây khổ hắn sư đệ tại nhiều năm như vậy tự trách gạo n à o xuống tiếp dẫn quyết định chắc chắn không thể lại để cho nhà mình sư đệ khổ cực như vậy xuống c á c thánh nhân thực lực đều là đột nhiên bay manh tiến vào duy chỉ có sư đệ của hắn mỗi ngày là phương tây bôn ba mẹt ngọc mà chậm trễ tu luyện sư đệ lần này vi huynh có cái kế hoạch. l ầ sư huynh à đề, đề m ngươi h u y đây là mớn trong lòng bàn tay cũng không phải là cái khác mà là tam hoàng thời kỳ không phải có ma tộc tung tích sao bọn hắn ha có thể không nghĩ tham dò xuống mà tiếp dẫn trong lòng bàn tay xuất hiện chính là ma tộc ma đạo chỉ gặp tiếp dẫn khổ tướng hai đầu lông mày thoáng hiện một cỗ quả quyết sư lệ phương tây như một ngực xuống xa xa khó v ờ i a phương đông tam thanh chỉ biết càng ngày càng mạnh mà lại lao sư đều từng nói tiên đạo ma đạo phật đạo vạn vật đều có thể vạn pháp quy nguyên phật vốn là đạo ma càng là đạo tiên cũng là đạo làm gì chấp nhất ma đạo tại nhân hoàng hiên viên thời kỳ sư đệ ngươi cũng nhìn thấy chưa chắc không có chỗ thích hợp tiếp dẫn quả quyết ánh mắt xuống lần này làm cho chuẩn đề có chút kinh hồn bạt v i a n u ố t n g ọ a mát nước thầm nghĩ trong lòng nhà mình người sư huynh này ngày thường trung thực không lên tiếng khí cái này phát động hung ác đến so hẳn có thể hung ác nhiều sư huynh ý của ngươi là nói chúng ta tham khảo ma đạo dẫn phát xác kịp đến thừa cơ còn có thể chiếm được một phần khí vận chuẩn đề khẩn trương thấp t h ò n g xuống tiếp dẫn cũng là sau khi gật đầu lại lắc đầu khổ tướng trên gương mặt hiện ra một cỗ s ắ c khí sư đệ có thể từng nhớ ký thượng cổ ma đạo tranh tam tộc ma đạo làm sao lại không phải là đi con đường như vậy mượn tam tộc khí vận cổ động tự thân tam tộc mạnh nhất long tộc phải trang cực giống hiện tại tiệt h giáo nhân giáo chính là kỳ lân nhất tộc xiển giáo chính là phượng hoàng nhất tộc mà người thắng cuối cùng chỉ có ma đạo hai vị lao tổ cổ đông c h u n đề khiếp sợ nhìn qua sư huynh của hắn nay thường đến thành thật nhất sư huynh vậy mà như thế hưng ác bất quá kiểu nói này cũng có đạo lý a h o ặ c ma đạo như vậy bước lên phương đông tam giáo tranh đấu bọn hắn còn có thể phân một phần khí vợt sau đó lại đủ loại tính toàn xuống chưa chắc không có tam giáo triệt để suy bại khả năng dù sao thời kỳ thượng của bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy hiện nay thiên địa tam đại bá chủ suy bại a lúc ấy nhưng không có thánh nhân gì tam tộc liền giống với ba vị thánh nhân không phải cũng là suy bại sao sau khi hết khiếp sợ chuẩn đề đôi mắt bên trong lập lòe màu nhiệt huyết kích động nói sư h u n h như thành tây phương phật giáo đại hưng có hy vọng a tiếp dẫn càng là có chút ấ y náy chắp tay trước ngực sám hối một cái gật đầu nói thay trời hành đạo cũng là thuận lòng trời mà đi như tam thanh quả thật đồng khí liên c h i không thể phân hóa lời nói người ta cho dù lại nhiều cũng là phí công như tam thanh vốn là mỗi người đều có mục đích riêng người ta bất quá trước giờ dẫn phát mà thôi ngọc hư cung xiền giáo mười hai vàng từng cái sắc mặt xấu hổ đều cúi đầu đi ra cung điện bởi vì lần này sư tôn của bọn hắn ban cho bọn hắn thập nhị kim tiên một hạng bí pháp cũng là độ sát kiếp bí pháp lấy thân c à n kiếp độ sát kiếp cũng là dùng người khác thân tới chặn xác kiếp xiền giáo thập nhị kim tiên riêng phần mình trở về trong động p h ủ sau hào hào bình tĩnh lại chuẩn bị riêng phần mình bắt đầu mình sự tỉnh s á t kiếp cũng không phải là h ẳ n phải chết đồng dạng tìm người cản s á t kiếp cũng không phải có thể toàn bộ đỡ được mà là đem chính mình s á t kiếp đại bộ phận rời đi để người khác thay bọn họ độ s á t kiếp mà thôi mà cái này thay thế người còn nhất định phải là người thân cận kể từ đó liền chỉ có sư đồ thu đồ lấy chính mình khí vận c h e chở nhà mình đồ đệ chính mình khí vận tạm thời ít mà có nhà mình sư tôn khí vận hộ thân đồ đệ trong thời gian cực ngắn tu hành một ngày ngàn g dặm tương ứng tiếp nhận nhà mình sư phó phúc nguyên khí vận che chở đồng dạng sát kiếp cũng muốn thay riêng phần mình sư tôn c á n h vác có lẽ một người đ ộ sát kiếp có chút khó khăn nhưng sư đồ hai người liền có thể nhẹ nhõm vượt qua cũng có thể tự mình vượt qua đương nhiên vì lý do an toàn chính là mình đồ đệ ứng kiếp sẽ gặp hóa giải cá nhân trên người tuyệt đại bộ phận sát kiếp như thế nguyên lai bọn hắn muốn vượt qua càng là dễ như trở bàn tay thập nhị kim tiên ảo ảo có chút cấp bách từ thượng cổ tam hoàng về sau trong bọ nhất là quảng thành tử mấy người càng là nửa bước đại la cảnh giới theo lý mà nói tam hoa tụ đỉnh n g ũ khí triều nguyên bọn hắn bước vào đại la kim tiên cảnh nhiều nhất trăm năm là được nhưng mà bọn hắn lại một điểm động tĩnh cũng không trong mấy người chỉ có đại la kim tiên pháp lực lại không đại la cảnh giới xấu hổ vô cùng mà hết thể này chính là sát kiếp chưa tiêu nói cách khác một ngày sát kiếp bất quá bọn hắn liền một ngày chỉ có thể dừng lại tại thái ất kim tiên cái này cục diện lung túng nhân giáo ai thái thanh lão tử cũng là có chút phiền một a lúc trước thiên địa sơ khai hắn cái thứ nhất tỉnh lại thiên địa huyền hoàng linh lung tháp chính là bọn hắn tam thanh sen lẫn hộ thân trí bảo lúc trước hồ đ ồ xuống mới vừa v ẫ n thất tỉnh bản năng tham lam xuống hắn giấu xuống cái này cùng thuộc tam thanh trí bảo không phải hắn liên tiếp cho thông thiên mà là một khi cho thông thiên chỉ cần thêm chút luyện hóa thông thiên liền biết hết t h ể nhân quả kể từ đó hắn gương mặt này để nơi nào a còn có lúc ấy thiên đ ị a huyền hoàng linh lung tháp bên trong nhị đệ cùng tam đệ một sợi bản nguyên lạc cớn cũng bị hắn luyện hóa càng làm ư ợ n cơ hội luyện thành một hạng thần thông cái này nếu là bộc lộ ra đi hắn cái này chưa thành đứng đầu chẳng phải là vườn cười đến cực điểm lúc này nhìn xem trong tay thiên đ i ệ huyền hoàng linh lung tháp thái thanh lão tử lại cảm giác mười phần trước thông thiên ngươi không nên trách đại ca chúng ta tam thanh chính là bản khổ chính tông không thể để cho người khác chê cười đến lúc đó chỉ bị khuất ngươi xuống để tiệt giáo thương cân động cốt kể từ đó thông thiên cũng biết trung thực một hồi trước vượt qua cửa này sắc tiếp thái thanh lão tử cũng âm thầm n h ữ n mày hắn biết đây không phải là sự tình nhất định phải có cái hiểu rõ tam đệ lần này đi qua cái này chí bảo đại ca không muốn cho ngươi tiệt giáo chấn áp khí vận cắn răng một cái thái thanh lão tử cũng nhận tâm hạ quyết tâm chuyện này nhất định phải giải quyết bằng không hắn đều nhanh có tâm a bích du cung Tăng thanh bên trong chỉ có thông tiên tính cách ngay thẳng cũng là không nghĩ tới cứng rắn nhất thành t bên ngay cũng không nghĩ cứng rắn chỉ cách có lũy vậy mà là là mà ừ nhà mình nội bộ bắt đầu. l ú c này n g ồ i ngay n g ắ ngươi ở trên i ờ n thông g mây ê n cũng n sắc có chút khó coi, mặt là khó g u y ê n thủy. Ừ. Liên n giáo ư ơ xỉn g i giá áo túi cơm đừng có lại làm ra đến nhân hoàng thời kỳ trò cười đến bất bị người khác chê cười tam thanh tự lo mạnh miệng thông thiên vẫn là âm thầm phục nhuyễn thiệt giáo môn nhân không biết có bao nhiêu phụ tá này nhân gian vương t r i ề u nhưng hắn lần này cơ hồ cũng là phó thác cho trời chỉ có thân truyền đệ tử còn có một chút tâm tính lai lịch không tệ đệ tử hắn cảnh cáo một phen ai chỉ cần bảo tồn lại những đệ tử này sắp kiếp thoáng qua một cái t i ệ t giáo vẫn là đệ nhất thiên hạ đại giáo đồng thời thông thiên không biết nghĩ đến cái gì khoe miệng c h ầ m rãi n ở một nụ cười ngày thường đến đám kia mượn nhờ t i ệ t giáo khí vận che chở cái gọi là t i ệ t giáo muôn nhân kỳ thực chính là tới nghe qua một hai lần đạo mà thôi lại dắt t i ệ t giáo đại kỳ lần này cũng nên trả vừa v ẫ n có thể chỉnh đốn xuống t i ệ t giáo đến lúc đó t i ệ t giáo vẫn là đường đường chính chính đệ nhất thiên hạ đại giáo không biết nghĩ đến cái gì thông thiên càng là lộ ra dáng tươi cười có lẽ là hắn nghĩ tới tiết giáo tương lai đi một thân đạo bảo viên hồng tay cầm một cái hôn thiết côn gặm đảo sơn hái trái cây khi thấy đi ra thân ảnh về sau lập tức lộ ra vui mừng dương tiễn sư h u n h ngươi ra tới ăn quả đảo đừng nhìn viên hồng là hầu tử xuất thân nhưng tương đối lại càng biết điều không nhắc tới một lời đi bên trong sự tình trực tiếp dùng lông s ù bàn tay lau sạch sẽ hai viên quả đảo lông đưa tới nhìn xem viên hồng cái kia sáng s ủ a dáng tươi cười mặt mũi biểu tình dương tiễn dần dần n h ế t miệng lên lộ ra gợn sóng dáng tươi cười tiếp nhận quả đảo lông trực tiếp một mụm liền ăn bám đi lên nước văng khắp nơi xuống một bên viên hồng cũng là giả trang ra một bộ không có nhìn thấy bộ、dáng. n g à y bình thường là thuộc dương tiễn sạch sẽ nhất luôn hành cử chỉ ở giữa càng là lộ ra một cỗ không tên q u ý khí hết lần này đến lần khác không có mảy may cự cự nhân bên ngoài cảm giác nhất là phi thường sạch sẽ thậm chí có bệnh thích sạch sẽ nhưng hôm nay cái này đào nước bắn tung tay xuống dương tiễn không chút nào không để ý trực tiếp một hơi toàn bộ gặm sạch sẽ mới bỏ qua hột đào trong nháy mắt ở giữa rơi vào đến dưới chân xốp thổ nhuộn xuống bản năng dưới thói quen trực tiếp vừa nhấc chân d ẫ m đạp lên đi dương tiện hướng về phía viên hồng tiếng cười nói đi sư đệ theo ta đi một chuyến tiên cung đi hai người cười to loại bỏ lên tường vân hướng phía thiên đ trên mặt đất lại mắt trần có thể thấy có thể thấy được vài cọn g nhánh cây chậm rãi dâng lên thổ nhưỡng bên trong bởi vì linh khí tụ tập xuống vậy mà trong khoảnh khắc này mầm trưởng thành một khoả cây giống thanh vân chân nhân một mực dạy bảo bọn hắn chính là thiên địa vạn vật đều có nhân quả vô tình cũng là hữu tình lâu dài thói quen xuống bọn hắn mỗi một lần lấy xuống trái cây trên cây no bụng càng về sau miệng lưỡi ham hớn bọn hắn đều biết lưu lại linh khí làm đền bù đào sơn ưu ám ở mức trong đạo quật lại có một tòa khô giáo cung điện bên trong sạch sẽ trình tề cẳng có đã từng thiên đình trường công chúa giao cơ giao chỉ đã từng thiên đình khí vận g ầ n mất vốn muốn nghênh đón thiên nhân ngô suy hạo thiên lại cưỡng ép rút mất một cỗ thiên đình khí vận hóa thành đảo sơn chấn áp thân mội mội của mình làm sao lại không phải là vì bảo hộ nhà mình mội tử thiên đình từ lần thứ nhất hội bản đào về sau hạo thiên liền sâu sắc cảm nhận được phương đông tam thanh tam giáo bá đạo bởi vậy thiên đình tứ đại thiên môn trực tiếp một hơi đóng ba t ò a chỉ để lại nam thiên môn cũng là tán tiền lệ hồng hoang nam bộ cơ hồ đã là hắn hồng vân thánh nhân địa bàn cũng là tam thanh ngầm đồng ý Bằng không ta h ậ t t bức gấp người ta nhất định phật ả i liên cùng chết hoặc phương Đông, hoặc là liên hợp phương hợp h Tây, t là m chí hai h đại p ậ giáo hợp nhất, bọn hắn bọn chính ó t ể thành gặp Nam đại thừa Phật truyền tương tự cũng mời thiền quan quản lý tâm thủ, thực thiệp Ta Phật Chiêm nhưng nhìn như hai không chuyện nhau. h nạn. Nam nguyên cũng quan quản người liên thủ, thực sự mỗi người quản mỗi người không can gặp giáo giới, giáo Đại đạo, của mời mỗi mỗi c y sự lý là hướng thế nhân vạn vật truyền bá giáo nghĩa cũng không phải muốn xưng vương xư n g bá ngươi thiên đ ỉ n h cũng là thực hiện chức trách của mình cầm thiên địa hình pháp hàng yêu trừ ma mà hồng vân càng là biết rõ như không có hắn thành thánh lời nói nguyên bản bên trong dòng sông thời gian chỉ sợ cũng là hạo thiên cái này ngọc đế không cách nào chen tay vào phương đông cùng phương tây lưỡng địa thánh nhân chiếm cứ nơi bắc địa càng là thượng cổ vạn tộc cơ hồ g i à n h d ụ địa phương không biết có bao nhiêu đại yêu bởi vậy chỉ có thể là phương nam c h ắ c không được ngày sau chỉ cần nhắc lên tiên đình chính là nam thiên môn phương nam mới là thiên đình địa bàn lần này cũng giống vậy bất quá là cùng đại thừa phật giáo cùng trải v ố t nam chiêm mà thôi nam thiên môn xanh biết nặng nghề lưu ly tạo nên trói lọi bảo ngọc t r a n thành hai bên mở mấy chục viên chấn thiên nguyên soái một viên, viên xà nhà dựa vào trụ cầm tiện đúng bao bốn phía hàng mười mấy kim giáp thần nhân từng cái cầm kích treo roi cầm đao cầm kiếm nhìn xem như thế uy nghiêm tiên gia khí phái viên hồng càng là trường lớn một đôi khí mắt c h ấ n thủ nam thiên môn thiên tướng càng là uy phong lẫm liệt đứng ở tường vân bên trong người đến vương nào tiên thần uy vũ bất p h à m thiên binh thiên tướng nhìn thẳng lái tường vân chạy tới viên hồng cùng dương tiễn uy nghiêm mà không thất lệ đếm được h ỏ i t h ă m xuống càng là làm cho viên hồng nhìn lửa nóng hôn thế tứ hậu nên như vậy mới không phụ cái này một thân thần thông nhìn xem uy phong lẫm liệt thiên binh thiên tướng sau lưng càng là từng cái uy phong thiên binh giờ khác này viên hồng hai mắt nóng bỏng lên, cùng ngay quan cũng là giờ khác này viên hồng có chính mình khỉ sinh mục tiêu mà một bên áo đen dương tiễn cung kính liền ô n quyền thanh vân môn hạ dương tiễn chuyên tới để thiên đ ỉ n h cầu kiến ngọc đế cầu kiến ngọc đế giờ khác này c h ấ n thủ nam thiên môn thiên tướng sắc mặt có chút chần chờ dương tiễn cũng là nhìn trong lòng càng là rõ ràng lần nữa mở nho nhã cười một tiếng hướng về phía thiên tướng mở miệng nói chỉ cần làm phiền thiên tướng truyền đạt nói quán châu thành dương tiễn cầu kiến ngọc đế nhất định sẽ thấy tại hạ như thế a nhìn đối phương đột nhiên tự tin thiên tướng mặc dù có chút làm khó nhưng cân nhắc đến đoạn nhất là chính mình đắc tội không nổi đại năng đồ từ đồ tôn đ Đúng lúc này giấu ở dương tiễn trong ngực lộ ra một cái tiểu thái quyển lúc này đối nghịch người sửa loạn thấy cảnh này sao dương tiễn vội vàng túi lầu nói nhanh ngậm miệng ha ha nguyên lai là ngươi đầu này tham ăn tiểu thái quyển xem ra ngươi đã đi qua đảo sơn đã ma chân quân triệu công minh đầu tiên là cười nhìn qua liếc mắt dương tiễn trong ngực tiểu h á i quyển lại sâu sắc ngắm nhìn dương tiễn đi hôm nay bồn quân tự mình dẫn ngươi đi gặp mặt ngọc đế đa tại chân quân dương tiến mang theo viên hồng cung kính theo sau lương triệu công minh nhanh chân xuyên qua tại bên trong thiên đình trên đường đi chứng kiến hết thệ càng là làm cho hai người chân kinh nhất là viên hồng càng là trường lớn mắt một đường đi tới vị này lai lịch không nhỏ đã ma chân quân phàm là trên đường gặp thiên binh thiên tướng hoặc là tiên nữ cung nga đều h ảo cung kính hành lễ càng là làm cho viên hồng tâm hỏa nóng cũng đem vừa rồi chính mình mục tiêu nhỏ từ nam thiên môn thiên tướng chuyện rời đến người trước mắt c h i n thân ngay sau nếu có cơ hội tới trước thiên đình nam thiên môn làm cái thiên tướng lại từ từ có thể đi đến vị này chân quân vị trí liền tốt rồi. minh hạ màn trướng màn trướng chiếu ánh m ặ t trời bếch vụ mịt mở c h e tranh cãi hôm nay trên có ba mươi ba tòa thiên cung chính là khiển v â n cung bị sát cung ngũ minh cung cung thái dương hóa nhạc cung một cung cung xương n u ố t vàng hồ thú lại có tầng bảy mươi hai bảo điện chính là triều hội điện lăng hư điện bảo q u a n điện thiên vương điện linh quan điện một điện cột cung điện hàng ngọc kỳ lân cùng nhau đi tới nhìn viên hồng là hoa cả mắt dù cho là h ỉ nộ không lộ d ư ơ n g tiễn đôi mắt chỗ sâu đều lộ ra một vòng trấn kinh phía trước chính là giao chỉ ngươi tự hành đi vào đi làm đưa đến về sau triệu công minh liền làm bộ như muốn rời đi dương tiễn cùng viên hồng c u n g kính chắp tay thi lê nói đa tạ trân quân mà đều đã xoay người triệu công minh nghe nói lời này sau bên cạnh mắt nhìn một cái khoe miệng móc ra cười lạnh nói nếu ngươi biết năm đó quán châu thành dương ra thảm án là bồn quân tự mình làm còn biết cảm ơn sao một câu băng lạnh âm thanh truyền đến giờ khác này dương tiễn ngẩng đầu một đôi mắt đen bên trong tràn ngập c h ấ n kinh không dám tin thân sắc nhưng nhìn đối phương rời đi thân ảnh dương tiễn đa tạ trân quân ân cứu mạng rõ ràng là thù diệt môn nhưng mà dương tiễn cũng là hít sâu một hơi trịnh trọng vừa chắp tay mà đi xa triệu công minh nghe nói sau trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi c phách lối cuồng vọng tiếng cười to đi xa nhìn viên hồng n h ị n không được chứng mắt nói tốt một cái cản dỡ đãng ma chân quân a sư huynh ngươi đừng sợ hắn ngày sau sau khi hắn xoay đầu lại viên hồng nhìn thấy cũng là nhà mình sư huynh dương tiện ánh mắt phức tạp nhìn qua đi xa thân ảnh tu vi như thế đại năng cũng không có thể làm tránh lịch hắn đến cùng lúc nào mới có thể báo t h ủ a hai vị t i ê n thần ngọc đế cho mời giao chỉ bên ngoài tiên nữ cung nga cung n ê n xuống dương t i ễ n cùng viên hồng hai người đẻ nén trong lòng c h ấ n kinh bước vào tam giới trong truyền thuyết giao chỉ quỳnh thơm lượn lờ điệm lành xương rực rỡ giao đài trải mẫu kết bảo các tán mờ mịt phượng chứ chim loan căng hình p h i ê u m i ể u kim hoa ngọc ngạc ảnh chìm nổi bên trên sắp xếp cựu phượng đan hạ ỉ bắt bảo tím nê đôn năm màu mạ v à n g bàn ngàn hoa bích ngọc b u ồ n trên bàn có gan rồng cùng phật thủy tay gấu cùng tinh ngôi chân tu c h ă m vị đẹp dị quả ra đồ ăn sắc sắc mới ngồi đi vừa mới tiến đến liền nhìn thấy tiên khí lượn lờ trống rỗng giao chỉ bên trong một bích ngọc cái b à n chỉ có hai bóng người cùng trong tưởng tượng khác biệt chính là hoàn toàn chính là hai vị thân mang màu nâu tím đạo bảo hai vị bóng người thấy cảnh này sau viên hồng nhịn không được nuốt xuống nước bọn, cố nén nước bọn nói sư huynh chính ngươi đi thôi ta ngay tại khối kia trong đỉnh chờ、ngươi. viên hồng đầu tiên là chỉ một cái nơi xa cái k i a một tòa bích ngọc lưu ly đình trực tiếp cất bước đi tới giao chỉ quá lớn đồng thời nơi này tiên khí mức độ đậm đặc càng là làm cho hai người chân kinh mặc dù đã sớm nghe được bọn hắn sư tôn nói từng cái thượng cổ truyền thuyết thiên đ ỉ n h cũng là đã sớm nghe qua nhưng so với tận mắt nhìn thấy càng nhiều hơn chính là rung động dương t i ễ n trần chờ do dự xuống chậm rãi đi tới đồng thời hắn cũng nhìn thấy nơi xa một đội tiên nữ cung nga bưng một chậu bồn chân tu trăm vị đưa qua nội tâm của hắn bên trong cũng là âm thầm thở dài một hơi nơi xa trong lương đình viên hồng có chút đứng ngồi không yên cho đến từng cái tiên nữ hắn mới mở to hai mắt nhìn tốt tốt tốt một cái thiên đình hôm nay hắn mới xem như mở rộng tầm mắt liền cái này đ ầ y bản chân tu trang bị chỉ người bên trên vừa nghe liền toàn thân thư sướng không nói pháp lực lưu động vận chuyển xuống c à n g là có cỗ trước nay chưa từng có thông suốt nhất là một bên cái kia hai cái ngọc bàn bên trên từng khỏa đ ầ y đặn chín mọng phấn nộn bản đảo khoe miệng càng là không tự chủ được c h ả y ra một chút nước động viên hồng một đôi khỉ mắt càng là bắt đầu đường hồng nước bọt nuốt xuống hai cái này mới khiến chính mình miễn cưỡng lấy lại tinh thần h ẳ là đây chính là sư tôn nói thiên đình bên trên tiên tiên nhâm thủy bản đảo chính là không biết đây là mấy ngàn năm. Tập sát, tập sát. trong ậ tập p sát sát. t lương đình viên hồng cẩn thận từng ly từng tí trực tiếp cầm lấy một cái ôm vào trong lòng sau đó một đôi linh động khỉ mắt bốn phía nhìn quanh lấp l o e xuống phát hiện không có người nhìn về sau lại vội vàng nắm lên một khỏa chín mọng đầy đạn bàn đào vội vàng gặm cửa vào trong chốc lát đỏ lên khỉ mắt đều đã say mê toàn thân pháp lực càng là vận chuyển lại tại say mê xuống viên hồng đã lâm vào dục vọng bên trong t r ứ n g mắt mắt to gắt gao nhìn chằm chằm một cái bàn này bàn đảo một chỗ khác lại có chút quỳ dị ba bóng người ngồi ngay ngắn ở bích ngọc trên cái bàn tròn dưỡng tiến hành vi cử chỉ cơ hồ không có chút nào có thể lựa đi ra tật xấu một thân đạo bảo đến tiễn nhi đến mau ăn cái này thế nhưng là lúc trước hội bản đảo bên trên thiên địa đại năng mới có thể ăn được giao chỉ là lung túng liên miên g ấ p thức ăn một bên hạo thiên một gương mặt xanh xám một mảnh chẳng qua là dường dưng bưng chén rượu chính mình uống một mình đối với trước mắt hai vị này xa lạ thân nhân dương tiến cũng là đứng ngồi không yên nhìn xem cho mình g ấ p thức ăn nên tính là cô cô đi nương nương cái này gan rồng phật thủy phải chăng có chút thương thiên hòa dương tiến cũng là biết một chút nhân quả quan hệ nhưng mà vừa mới mở miệng còn không đợi giao chỉ giải thích cái gì hạo thiên cũng là hư lạnh một tiếng thầm thơp lớp, lớp đặt chén rượu xuống hôi sữa tiểu nhi Tài học mấy ngay ă m dám đạo liền n hổ ô n luận ngữ, làm cản. Nhìn làm h t đen hạ thiên, giao lập quá nặng sẽ gặp đánh mất hết Nghe giao chỉ giải thích dương tiến hiệu rõ xuống âm thầm gật đầu nương nương sư tôn nói qua chắc i k hẳn những thứ này gan rồng vật tủy thiên đình cũng là phế thật lớn khí lực mới tỉnh hòa nhìn xem tuổi còn trẻ liền có như thế kiến thức dương tiễn giao chỉ càng là nhìn dị sắc liên tục mà hạo thiên nghe xong rõ ràng trong lòng có chút kinh ngạc nhưng vẫn là bày biện một bộ mặt tối tư lệnh nói coi như có chút kiến thức xem ra trong miệng ngươi sư tôn cũng không tính quá phế nói nghe một chút chấm muốn xem nhìn là vị nào đại năng hạo thiên nhìn xem một mực bậy biện mặt thối không hợp nhau hạo thiên giao chỉ lập tức giận một đôi mắt v ư ợ n g trừng xuống nhất thời làm hạo thiên hử lạnh một tiếng một mình lần nữa bưng chén rượu lên dương tiễn một bộ lúng túng bộ dáng trong lòng cũng là thầm nghĩ có lẽ có thể biết nhà mình sư tôn thân phận tiên nhi ngươi đừng phản ứng hắn cho cô cô nói xuống nhiều năm như vậy ngươi đều tại sao tới đây ngươi cũng đừng trách cô cô cùng cứu cứu ngươi thiên cơ hỗn loạn chúng ta cũng là tìm không thấy các ngươi à. mặc dù hạo thiên một bộ mặt thối nhưng dương tiễn y nguyên có thể cảm giác được cái kia sương đùi tử bên trong quan tâm còn có giao chỉ cô, cô cái kia lo lắng thần sắp mừng rỡ hắn cũng có thể cảm nhận được. ta cùng m g ộ i mội một đường chạy trốn tới c h â n thanh vân đến sau bái nhập thanh vân chân nhân muôn h ạ dương t i ế n khí định thần nhàn c h ậ m rãi nói đến đây sau nhiều năm kinh lịch nhưng lại không nhắc tới một lời nhiều năm như vậy vất vả nhất là lúc trước đào vong lúc mấy lần ngàn cân treo sợi tóc nhưng hai người lại không tầm thường người lần đầu nghe thấy lúc từng cái trong lòng dâng lên một hồi l ử a giận đều là thanh nhân nếu không phải cái này thiên cơ che lấp làm sao lại chịu như thế lớn khổ mà hạo thiên sau khi nghe xong càng là những mày đồng thời liếc nhìn dương t i ế n cái nhìn kê sâu mắt đen trong k h o n khắc đem hắn tựa h ồ hoàn toàn nhìn đấu nhưng thật ra là hạo thiên đang l ư ợ n dùng thiên đình khí vận cùng dương tiễn khí vận c â u thông đồng thời bắt đầu thôi diễn s á t kiếp đến thiên cơ loạn nhưng cũng là tương đối ví dụ như người đều tại trước mắt lại nói bọn hắn cũng không phải tính liền s á t kiếp có liên quan đồ vật bởi vậy vẫn tương đối dễ dàng nhưng theo không ngừng thôi diễn đi xuống về sau hạo thiên lông mày đầu tiên là n h ữ n một cái sau đó chậm rãi bùng ra tại sao chỉ ánh mắt tò mò xuống hắn không khỏi hừ lạnh nói cũng không tính ủy khuất tiểu từ túi này thanh vân chân nhân như chấm chỗ suy tính không tệ lời nói chính là thượng cổ tiên thiên đại năng nam tiên đứng đầu đông vương công chuyển thế trung tu một thế này hẳn là thức tỉnh thượng cổ lúc ký ức thanh vân sơn lại thu hoạch bàn vương thủ đồ bảo vật lúc này mới dậm tiên đồ về phần bọn hắn nói tới chỗ này lúc hạo thiên nhịn không được khinh thường hư l ạ n h nói lợi dụng bàn vương thủ đồ tản khu bảy ra tụ linh trận c h ắ c không được tu vi thấp như vậy lúc này một đôi khinh thường ánh mắt ngắm nhìn dương tiễn tựa hồ đang d ễ c ậ t nói liền cái này tu vi quả thực chính là mất mặt ngay tại lúc dương tiễn âm thầm kinh hô nhà mình sư tôn thân phật lúc hạo thiên cũng là hư một cái trực tiếp ánh mắt nhìn qua dao chỉ bên ngoài trầm giọng hét lớn chuyến chấm ngự trị hạ giới nam chiêm đông thắng chỗ giao giới thanh vân sơn thanh vân môn nhất mạch hộ một phương lê minh có công đặc biệt ba ngân ngày sau tử vi tinh thần ánh sáng ba sợi rơi vào nơi đây tuân mệnh không biết từ chỗ nào chuyển đến một tiếng nổ vang m à uy nghiêm thanh âm cung kính dương t i ễ n nghe xong cũng là khiếp sợ không thôi nói ra p h á p đi đây chính là sư tôn lời nói đại thần thông sao mà một bên giao chỉ vội vàng giải thích nói tiến nhi cái này tử vi tinh thần ánh sáng hổng hoang thiên địa tổng cộng mới bất quá ba trăm sáu mươi lăm sợi cái này ba sợi đã đủ để đem thanh vân sơn nhất mạch tiên d u ê n thâm hậu nương, nương dương tiến rõ ràng h u n g chi sư tôn từng nói mang tự thân bản sự không đủ lúc phúc nguyên nhiều ngược lại là người báo hử xem ra sư phụ của ngươi một thế này học thông minh hạo thiên y nguyên sạc âm thanh mà giao chỉ không cao hứng chừng mắt liếc sau đó quay đầu đem bản đ à o đ ẩ y qua tiễn nhi đây là lần trước hội bản đ à o lưu lại chín năm trước bản đ à o bây giờ thiên đình đều không có nhiều ngươi nếm thử s ắ c thực cần nhiều nếm thử liền cái này tu vi đi xuống cũng là mất mặt hạo thiên rõ ràng là lo lắng nhà mình cái này cháu trai tu vi không đủ ăn thiệt t h i chính là cái này nói chuyện có chút khó nghe nhưng dương tiễn lại nghe rõ ràng cảm thụ được ấm áp có lẽ thiên đình có chút c â u n ệ nhưng s á c thực cùng mẫu thân nói đồng dạng thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có thiên đình hai vị thân nhân sẽ không hư hại bọn hắn khí vật nếu không phải ngay từ đầu tại là sư tôn như có như không nhắc nhở xuống chỉ sợ hắn biết lô mãng v ẫ n nộ i trực tiếp lốp b ú t mở đào sơn không chỉ có cứu không được mẹ của mình ngược lại còn biết hại thân nhân của mình càng sẽ đem chính mình sau cùng thân nhân xem như cử nhân chương một trăm mười nga o quả n g m ờ i ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn mặt lộ dáng tươi cười nhìn qua dưới chân núi côn lôn hai đạo khí vận hiện ra hết phi hùng tri tướng đồng thời tâm tất cả cảm lộ ra dáng tươi cười ha, ha. xem ra ta x ỉ n giáo thuận lòng trời chịu thiên đạo yêu thích ta phong thần phi hùng chi tướng người vào ta x ỉ n giáo tiên cơ đã đến thông tiên thử bích du cung ngồi ngay ngắn ở trên giường mây thông tiên cũng mở mắt ra thật sâu nắm nhìn núi côn lôn phương hướng thử l ệ n h nói nguyên thủy nếu không phải ngươi x ỉ n giáo môn nhân thân phạm sát kiếp sao lại vô cớ n h ấ c lên sát kiếp thử x ỉ n tiệt nhị giáo tại đây trăm năm bên trong giao phong là càng ngày càng nghiêm trọng x i n giáo hai giáo mâu thuẫn cơ hồ đã không cách nào hóa giải đào huy ú chim loạn gieo trúc xanh bên trong ga cảnh đủ đấu hoa dại ở giữa chỉ gặp cái kia từng tòa đỉnh núi sừng sức lẫm liệt thả hào quang vạn tuế y thạch t hổ nhã thạch tam tiêm thạch t h ỉ n h thịch lân lân sinh khí lành sườn núi trước thảo tú đường núi bên trên mai hương bụi gai dày âm ú tính mịch chi lan rõ ràng gợn sóng rừng sâu ưng phượng tụ nàn chim cổ động kỳ lân quản hạt và thú khe suối nước hữu tình quanh quanh co co đi vòng thêm chú ý núi non không ngừng trùng điệp tự vòng lại gặp cái kia xanh lá h o ệ ban trúc xanh thả r a yi y n g à n năm nùng đấu hoa mất trắng đào đỏ thúy liêu sáng dực ba tháng mùa xuân tranh diễm lệ giống ngâm hồ gầm hạt mùa vợt gầm con mai từ bỏ ra thanh loan đối mặt trời phát ra âm thanh. chính là tiên sơn thật phúc địa đồng lai vườn hoa lại gặp chút hoa nở hoa tàn đỉnh núi cảnh mây đi mây đến đường núi bên trên đỉnh núi vô số tiên cầm chân thú t r i ệ u thánh nhân giảng đạo sớm đã hóa hình từng cái hào hào ở trên đảo du tẩu còn lại không có hóa hình đều là này thiên địa ở giữa sớm đã tuyệt chủng linh thú hung thú nhìn xem đây hết thệ thanh vân nhẹ nhàng thở dài đây mới là bản thể tích lũy A, càng là ngày sau nội tỉnh cũng là lưu lại chuẩn bị ở sau cứ như vậy thanh vân vừa mới bước vào hư không từng cơn sóng gỡ xuống vừa mới chuẩn bị ngự không phi hành thanh vân đột nhiên dừng lại tiên trưởng đi từ từ một tiếng hùng hậu mà tôn kính âm thanh chỉ gặp nước biển c u ộ n c u ộ n c u ộ n quần, quần xuống một đường người khoác áo b à o màu vàng bóng người xuất hiện càng la vội vàng hướng về phía hắn chắp tay đo lấy ngọc móng buông câu trắng vạy bạc mùa gương sáng tỏ dâu tung bay làm luyện từng chiếc thoải mái sừng đứng thẳng hiên ngang không có rõ ràng đập c h á n cao ngất tròn con ngươi màn trướng phát sáng một bộ đầu dòng thân người bộ dáng càng la cung kính chắp tay quá to đông hải long vương ngao quảng gặp qua đại tiên rõ ràng một thân tu vi đã là đại la kim tiên đỉnh phong đông hải long vương ngao quảng lúc này lại hướng về phía một vị chỉ có vừa mới bước vào kim tiên tu vi thanh vân hành lễ mu thanh vân lập tức g ử i nguyên lai、like、là đông hải long vương a tại hạ thanh vân sơn thanh vân đạo nhân là vậy nguyên lai、like、là thanh vân chân nhân a là ngao quảng mất cấp bậc lễ nghĩa rõ ràng tên của mình căn bản không nổi danh kết quả ngao quảng một bộ tựa hồ là chính mình không có nhận ra ảo nao bộ dáng quả nhiên là đem cáo già bốn chữ hiện ra tràn trề đến hết ta không biết long vương ngăn lại bản tôn có chuyện gì quan trọng thanh vân một bộ h ồ nghi không h i ể u bộ dáng lập tức để ngao quảng thẩm n g h ị trong lòng xem ra đây là một vị lao hồ li a làm cẩn thận đối đãi ha ha chân nhân có thể từ thánh nhân đạo tràng g a tới chính là thiên địa đại thần thông già vậy ngao quảng trùng hợp từ nam hải tìm bạn mà về. kết nhiên nhìn thấy chân nhân thấy ngũi, mặt quả người ta lại một bộ chính mình đường đột tư thế lấy đại la tu vi đối với một cái vừa mới kim tiên cấp bậc như thế làm dáng vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trị ca thanh vân hiếp mắt đánh giá đông hại long vương mà ngao quảng không chút nào cảm thấy xấu hổ ngược lại thành khẩn cung kính đón lấy chân nhân vừa vặn ngao quảng muốn về đông hải l o n g cung hôm nay gặp mặt chân nhân ngao quảng thành tâm kết giao như chân nhân có chuyện quan trọng ngày sau ngao quảng nhất định tại đông hải thủy tinh cung lạng chờ chân nhân đại giá nhìn xem đây mới gọi là biết làm rồng a t r á c không được cái này đông hải l o n g vương từ phong thần một đường đến tây du mặc dù hao tổn một chút vấn đề mặt mũi nhưng chưa bao giờ có nguy hiểm đến tính mạng nhất là phong thần sắt kiếp vẫn lạc đại la kim tiên liền không biết bao nhiêu c h u ẩ n thánh đều có bị nạn kết quả người ta ngang ngược bức tử x i n giáo ba đời đồ đệ na cha còn dám kêu gạo muốn nói không có lực lượng gọi là kéo đạm tối thiểu nhất dìm nước trần đường quan bên trong ha ha bản tôn bất quá một vô danh tiểu tốt sao dám đánh long vương khách khí như thế thanh vân vung lên ống tay áo nhìn qua long vương chậm rãi chắp tay thi lê nói đã long vương thịnh tình mời bản tôn như sẽ không lại cho mặt mũi chẳng phải là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa ha ha một câu cuối cùng hỏi lại dáng tươi cười xuống càng là nhìn ngao q u ả n g cười ha hả quả nhiên đối phương đoán ra chính mình là tại nguyên chỗ trở ha ha chân nhân quá k h á c h khí vốn là ngao q u ả n g đường đột m à t h ô i chân nhân không trách tội ngao quẳng còn muốn đa tại chân nhân a hoa kiệu hoa tử người, người khiêm xuống song p ư ơ n g cơ hồ đều là cho đủ đối phương mặt mũi tại đông hải long vương thịnh m thanh vân cùng ngao quảng ả o ảo cười to xuống trốn vào b i ể n rộng trong b i ể n rộng đông hải chỗ sâu đông hải long cung cũng là trong truyền thuyết thủy tinh cung chợt nhìn một chút thanh vân không khỏi meo lại mắt lộ ra dáng tươi cười tốt một cái đông hải long cung a bởi vì cái gọi là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo chắc hẳn đều là như thế lấy long cung chấn áp bốn b i ể n con suối long tộc phúc đức liên tục không ngừng đối với thanh vân chân nhân một câu tán thưởng đông hải long vương ngao quảng càng là gật đầu nhưng trong lòng thì thầm n quả nhiên không hổ là có thể đi vào thánh nhân đạo tràng người a tuy chỉ có kim tiên tu vi nhưng liền cái nhìn này liền có thể nhìn ra hư hào bả thay cái bình thường đại l ạ kim tiên đều chưa hẳn có cái này nhãn lực càng nghĩ càng là cảm giác lần này gặp đối với người ngao quảng mặt lộ dáng tơi ư c ư ờ i tùy ý khoát tay nói bất quá một chút tiểu đạo thai cái k i a đáng ra tán thưởng ngoái nhìn bình đ ạ m ngắm nhìn ngao quảng thanh vân trong lòng càng là c ư ờ i t h ầ m đây là tiểu đạo chu thiên bên trong có thể so sánh tứ hải long cung có thể đ ế m được trên đầu ngón tay tinh k ỳ chiếu g i i thương kích gia o quang đông hải long cung long môn rộng mở uy vũ bất phàm lính tôn tướng của trùng trùng điệp điệp xuống càng là cung kính nên đón bọn hàn tiến vào một màn này nhìn thanh vân c ha ha thượng tiên đến đây là đông hải biển sâu rượu ngon dù so ra kém thiên đỉnh bình tương ngọc dịch nhưng cũng không bình thường biển xanh lưu ly trên bàn tràn đầy chân tu trăm vị đẹp dị quả r a đồ ăn sắc sắc mới càng có thủy tộc bên trong đặc sắc thanh vân cũng là lần thứ nhất rảnh rỗi như vậy tình giật t r í càng là thật tốt thưởng thức xuống một cái đông hải c ả n h đẹp quả nhiên là bất p h ạ m à. đông hải rượu ngon vào trong bụng về sau thanh vân híp mắt hoàn toàn chính xác có mấy phần tư vị nhưng nhìn xem một bộ dáng tươi cười hiền hòa không nhắc tới một lời đông hải long vương hắn càng là âm thầm đật đầu đây mới là lao hồ li a n g ắ m lại phong thần cùng bên trong tây du vị này đông hải long vương ngao quảng cơ hồ vẫn luôn nằm ở nhân d u y ê n giao tế khắp thiên hạ chủ ví dụ như phong thần thời điểm trần đường quan nhân tộc lý t ĩ n h đều có có thể cùng người này có t ú i đầu giao thời tây du thời kỳ chớ nói chi là ngôi sao gì quân địa sát liền yêu tộc bên trong như ma vương đều là quen biết đã lâu thật có thể nói là là giao hữu bốn b i ể n khắp thiên hạ à. chỉ sợ hiện tại coi như hắn rời đi đối phương cũng không biết đưa ra yêu cầu gì đây mới là lao hồ ly ha ha long vương có việc đều có thể nói bản tôn mặc dù bạn sự so ra kém long vương nhưng đủ khả năng vẫn là có thể thanh vân như thế một bộ khiêm tốn lợi nói nhất thời làm ngao quảng vui vẻ ra mặt vớt vớt dâu rồng cười to nói thượng tiên qua khiêm tốn có thể được thánh nhân thưởng thức n h ư còn có làm không được sự tình chỉ sợ thiên hạ này lại không có mấy người có thể làm được một câu lời định nọt sau khi xuống tới lão long vương tùy ý vớt vớt dâu rồng cười to nói thượng tiên có thể vào thánh nhân đạo tràng không phải là phiêu m i ệ u cung môn hạ đối mặt đông hải long vương ngao quảng thăm dò thanh vân ngạo nghệ cười một tiếng cao cao nâng lên hai tay hướng về phía phiêu m i ệ u cung phương hướng ngạo nghệ nói ta thanh vân dù cho là cùng thánh nhân cũng là ngang hàng lấy đạo hữu tương xứng long vương hẳn là còn cảm giác bạn tôn là thánh nhân m một câu lập tức kinh hãi ngao q u ả n g sắc mặt đại biến một đôi thân hòa d á n g tươi cười càng là cứng ngắc lập tức kịp phản ứng sau vội vàng đứng dậy cung k i n h chắp tay hành lễ nói tiểu long không biết tiên tôn giá lâm chỗ thất lễ xin hãy tha lỗi một câu không nhắc tới một lời thân phận đối phương vấn đề nhưng đông hải long vương ngao q u ả n g trong lòng cũng là rời sông lấp biển khiếp sợ không thôi có thể cùng thánh nhân ngang hàng t ừ n g giao cái này đây chỉ có thời kỳ thượng cổ tử tiêu cung ba nghìn hồng trấn khách mới từ cách này a mà lại tu vi của đối phương kim tiên trong lúc nhất thời ngao quẳng là âm thầm chân kinh đến cùng là thượng cổ vị kia đại năng chuyển thế trùng tu đ hắn âm thầm cũng là không ngừng suy tính lấy thượng cổ vẫn lạc đại năng dù sao có thể lên tử tiêu cung yếu nhất cũng là uy tín lâu năm đại la đi cơ hồ đều là c h u ẩ n thánh hàng ngũ cao thủ nếu không phải hóa thân chư thiên đồng thời muốn c h â n áp chư thiên vạn giới cái này hồng hoang tuyệt đối sẽ càng thêm náo nhiệt nhìn xem hành đại lễ đông hải long vương nga o quảng thanh vân cũng là thẩm nghĩ vừa vặn đem tên tuổi đánh đi ra cũng bất khiến người hiểu lầm thân phận của hắn dù sao hắn mới đi qua phiêu miệu cung ai thời kỳ thượng cổ bản tôn ở bồng lai tiên đạo hào đông vương công sau đánh với thượng cổ thiên đình một trận vẫn lạc lu nói tới chỗ này lúc thanh vân càng là một bộ nghèo túng bộ dáng lắc đầu thở dài t i ế p trước hoa trong gương trăng trong nước như mây khói hiện nay chỉ có thanh vân đạo nhân mà thôi đông vương công chỉ như vậy một cái xương hào lập tức chấn đông hải l o n g vương chừng lớn mắt đừng nhìn lúc trước vị này đại năng là bại càng là bọn mình nhưng nói thế nào cũng là từ tiêu cung trên có tên có họ đại năng thời kỳ thượng cổ càng là u y chân b ố n biển thanh danh vang vọng hồng hoang thiên địa càng là có thể cùng vu yêu hai tộc vật cổ tay tồn tại thượng cổ tứ đại tiên t i ê n hung trận càng là có một bởi vậy có thể thấy được đông vương công chỉ có thể nói tại vu yêu hai tộc đại thế trước mặt bại nhưng ở hồng hoang tiên địa bên trong vẫn là một tôn vang vọng đất trời đại năng nguyên lai、like. khiếp sợ đông hải long vương gần thốt ra nhưng có nhìn thấy đối phương một bộ kiếp t r ư ớ c như mây khói một câu lập tức rõ ràng cũng không phải là chuyển thế chúng tu càng là sống thêm đời thứ hai sau vội vàng sửa lời nói tiểu long có mắt không biết thái sơn còn mời tiền tôn xin đừng trách dứt lời sau càng làm u ố n hành đại lễ nhưng mà thanh vân cũng là cười to xuống phất tay áo cự tuyệt đối phương đại lễ lắc đầu nói chuyện cũ như mây cũng là hồng vân đạo hữu sâu nhớ năm đó bạn tri kỷ đặc biệt mời phiêu m i ệ u cùng một lần càng là bị mấy món phòng thân t r í bảo trong lúc nói cười thanh vân càng là nhẹ nhàng lộ ra bên hông cổ p h á t bảo kiếm lập tức một vòng t i ê n thiên linh quang lưu chuyển xuống lập tức nao g quảng lộ ra vẻ mặt kích động vội vàng quát o nhanh nhanh đi để quy thừa tướng tự mình đi đem bùn vương giấu ở long cung xuống chân tàng rượu ngon lấy ra hôm nay tiểu long gặp được tiên tôn chính là có phúc ba đời vậy lần này đông hải long v một đôi t r ò n g mắt càng là tràn ngập lửa nóng chỉ cần giao hảo vị này l ạ i năng đừng nhìn người ta mới kim tiên tu vi đã có thể được đến tiếp t r ư ớ c truyền t h ừ a không dám nói khác bước vào c h u ẩ n thánh tối thiểu nhất sẽ không có nhiều khó khăn dù sao đối phương còn có thể làm cho hồng vân thánh nhân thưởng thức giao hảo như một cái không có tiềm lực chỉ có kim tiên tu vi rắt rưởi làm sao có thể bị thánh nhân ban thường pháp bảo long vương khách khí bây giờ chỉ có thanh vân đạo nhân thúng chi bây giờ bất quá kim tiên tu vi nhưng làm không được long vương khách khí như thế à. một câu vén đi qua đã từng người ta ngao quẳng làm sao lại nâng lên ngược lại cởi một bộ thành khẩn kết giao lấy tiên tôn bản sự chỉ sợ lần sau gặp nhau tiểu long cùng t i ê n tôn chính là trời cùng đất nhìn xem người ta thật là biết nói chuyện đông hải long vương rất rõ ràng càng thêm muốn kết giao nhân vật như vậy mà đồng dạng thanh vân cũng là h i ế p mắt nhìn đối phương dự định song phương có thể nói là đều có tính toán qua ba lần rượu uống đông hải long vương chân tảng cái này ba hũ rượu ngon về sau thanh vân cười k h ẽ xuống long vương có việc liền có thể nói rõ đủ khả năng sự tình b ả n tôn vẫn là nguyện ý xuất thủ giúp long vương nghe được đối phương lời này về sau lập tức đông hải long vương ngao quẳng trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ mượn chánh choáng càng là một hồi thở dài l o Nam g tộc từ có có t h nhi không nói, dễ rơi lệ chẳng qua là chưa tới chỗ thương tâm nhìn xem thanh vân ngao quẳng là một hơi đem qua nhiều năm như vậy long tộc biện khuất toàn nói ra long tộc chiếm cứ bốn biển nhưng lại như thế nào l i ê n một tôn uy hiếp thiên địa đại năng đều không chỉ có thể dựa vào người khác nhưng coi như như thế đều chưa hẳn có thể làm người thấy vừa mắt nhất là đông hải kim ngao đảo thông thiên thánh nhân tiệt giáo m ô n hạng hữu giáo vô loại cỡ nào tốt bọn hắn long tộc cũng là vận đủ kính muốn đi kim ngao đảo nghe thánh nhân đại đạo không nói thân truyền đệ tử đi tối thiểu nhất làm có thể vào mắt ký danh đệ tử cũng xem là t ố ta kết quả đây không đ ù a không chỉ có như thế càng là bởi vì tiệt giáo vạn tiên đến b á i đông hải càng là trải rộng đều là tiệt giáo m ô n nhân thường xuyên đến đông hải lòng cung làm tiền liền không nói còn có người âm thầm trào phúng khi nhục b nhìn xem đông hải long vương nói chính mình long tộc bây giờ biệt khuất sự tình về sau càng là hủy khuất không thôi thanh vân càng là âm thầm thở dài nói long tộc thượng cầu nghiệp lực gánh vác bây giờ đối mặt lời này ngao quảng càng là lắc đầu thở dài một tiếng nói long tộc dù thế nhỏ nhưng còn tính là không tệ phượng hoàng nhất tộc giữa thiên địa còn có bao nhiêu còn có cái kia kỳ lân nhất mạch t ô n lưu lại phần lớn đều bị sát khí xâm nhiễm thành người kia người nô dịch hung thú toa kỵ chân chính kỳ lân nhất tộc cơ hồ không có bao nhiêu tam tộc bây giờ thảm trạng cũng xác thực khiến người thổ thức thanh vân lắc đầu xuống ngao quảng càng là tự rêu cười một tiếng cũng không gạt thiên tôn kim ngao đ ả o thiệt giáo ta long tộc là không yêu cầu xa vời cũng liền cái này phi ê u m i ệ u cung còn có chút hy vọng bởi vậy liền mỗi ngày tại phi ê u m i ệ u cung ngoại trú giữ lại một đám lính tôn tướng cua lấy trải vớt vận tải đường thủy làm lý do kỳ thực cũng là nghĩ nhìn xem thánh nhân lúc nào mở cửa thu đồ cho dù không có cơ hội làm ký danh đệ tử hoặc là ba đời ký danh đệ tử tối thiểu nhất có thể vì ta bốn biển long tộc lưu lại một t i a huyết mạch nhìn xem như thế đáng thương ngao quảng thanh vân nhữ mày xuống nghĩ đến phong thần lúc long tộc t a n ộ còn có tây du lúc cơ hội chỉ cần dương danh cái thứ nhất chính là nghĩ tới chính là n á biển rõ ràng bốn hải long vương bốn đầu đại la kim tiên ngũ trào kim long lại rơi tình trạng như thế cũng là thượng cổ nghiệp lực vấn thân gây nên bởi vậy cái này đến sau long tộc ngược lại thực lực cực kỳ khó mà tăng lên chương một trăm mười một chớ nói long cung không bảo các ngươi long tộc không phải lên trời đầu nhập ngọc đế ấn ly đến nói tụ mây bố mưa chậm rãi góp nhặt công đức long tộc nghiệp lực sớm muộn biết làm hao màu xong thanh vân một câu ngao q u ả n g càng là cười khổ một tiếng thiên tôn ngươi là lâu dài tiềm tu không biết chuyện thiên hạ à phương bắc thượng cổ yêu vương càng là khắp nơi trên đất bác hải long tộc danh xương thống ngự bắc hải đây đều là thời kỳ thượng cổ xong chuyện dưới mắt bắc hải long tộc chẳng qua là c o đầu rút cổ một chỗ nào dám có chút vọng động phương tây lại càng không cần phải nói thánh nhân môn hạ không biết có bao nhiêu cái này tụ mây bố mưa tích lũy tháng ngày cũng là một trận công đức làm sao lại đến phiên long tộc cũng may mắn là thánh nhân ơ i cũng không bao lớn xác nghiệp tây hải long tộc coi như sống yên ổn phương đông nhân xiển t i ế t tam giáo phương nam cũng có h ồ n g vần t h á n h n h â n m ô n h ạ kể từ đó ta long tộc nào dám có một tia yêu cầu xa v ờ i à nam hải cùng đông hải chúng ta long tộc đều mỗi ngày trải vớt nước biển tránh phát sinh sóng gió động trời cũng xem là tốt không vừa lòng lại như thế nào nhìn xem đông hải long vương ngao quẳng một phen sau khi giải thích thanh vân cũng là cười ha ha thì ra là thế à bất quá bạn tôn đến có một con đường sáng liền không biết long vương có nguyện ý hay không thiên tôn thỉnh giảng giờ khác này đông hải long vương ngao quẳng là vẻ mặt nghiêm túc đừng nhìn hiện tại hắn tu vi cao nhưng người ta có thể được thánh nhân coi trọng rất rõ ràng tuyệt đối là kế thừa kiếp trước đại bộ phận chuẩn thánh không dám nói đi tôi thiểu nhất hy vọng rất lớn chỉ gặp thanh vân dừng dưng cười một tiếng chỉ vào phương nam cười nói lần này bạn tôn đến phiêu miệu cùng cùng hồng vân đạo hữu một phen luận đạo cũng là rất có được đồng thời cũng nhắc lên phương nam sự tỉnh đông hải a Phật long vương ngao quảng nghe xong câu nói này sau lập tức chấn kinh vật thốt lên tiên h tôn lời nói thật là thánh nhân môn đồ quả thật nguyện ý đem nam chiêm cái này tụ mây bố mưa tích lũy công đức một chuyện giao cho chúng ta bốn biển long tộc cái này không cho phép hắn chân kinh à, phải biết cái này thế nhưng là công đức nga hơn nữa còn là tích lũy tháng ngày công đức người nào ngốc nguyện ý dễ dàng buông tha cái này công đức sự t ì n h không nhìn phương đông không phải đều là bị nhân giáo xiển giáo cùng tiệt giáo chiếm hết à, còn có phương tây thậm chí bắc địa đều là thượng cổ vạn tổ cao hào bá chiếm phần này công đức ha ha long vương biết được một câu hợp tác cùng có lợi mà lại đại thừa phật giáo giáo nghĩa nhưng cùng cái khác giáo phái khác biệt lúc này đông hải long vương ngao q u ẳ n g c à n g là khiếp sợ trong mắt chuyển động như kiểu nói này phương tây có phải hay không cũng có khả năng Nhưng nhưng t đụng đụng đa tạ tiên tôn hôm nay ân bốn biển long tộc không thể báo đáp tiên tôn như có việc đều có thể gọi bốn biển long tộc rõ ràng còn chưa nghiệm chứng nhưng ngao quảng đã vũ bộ ngực hào nôn không thể không nói có thể giao hữu khắp thiên hạ phong thần cùng bên trong tây du cũng liền mấy người như vậy một cái là đạo hữu xin dừng bất thân công báo một cái khác chính là khắp thiên hạ đều là từng có t ú i đầu d a o thời hoặc là cùng một chỗ uống qua rượu n ế m qua tiệc rượu đông hải long vương một cái khác chính là cái kia thiên đ ỉ n h trên có tên đ ó a hoa giao tiếp thái bạch kim tinh đều là nhân duyên biết bao đắc tội với người chủ nhìn xem nào quảng bốn biển long tộc thanh vân lập tức trong lòng có tính toán lắc đầu hổ thẹn nói ta cái kia thanh vân môn hạ cũng là thu mấy cái không nên thân đệ tử nhưng tay này bên trong lại thiếu mấy món hộ thân áo giáp cùng tiện tay binh khí đều là nói chớ nói long c u n g không bảo hôm nay bản tôn cũng là da dày vì môn hạ đồ đệ đòi hỏi m ư ờ món ha, ha ta coi là chuyện gì chứ nguyên lai、like、là bực này chỉ gặp đông hải long vương ngao quảng hào phóng cười to vớt vớt râu rồng ngươi muốn nói tiên thiên linh bảo lời nói kia là nói đùa dù cho là thánh nhân trong tay tiên thiên linh bảo đều là dùng một món thiếu một món làm sao có thể hậu thiên linh bảo cũng là không thể nào à phàm là có thể tính được là hậu thiên linh bảo cũng đều là đại thần thông tự tay gen đúc trả giá tâm huyết càng là không ít nhưng ngươi nhắc tới tiện tay binh khí cùng hộ thân áo giáp đây đều là không có linh bảo hai chữ linh bảo một cái linh chữ không biết khó khăn ngã không biết bao nhiêu người bởi vậy hậu thiên linh bảo bên ngoài đều là xương thần binh thiên tôn trở còn không đợi đông hải long vương nói xong Phía người một tên quân tôn một đường kính chạy chậm đi tới, xem một chút cái gì gọi là biết làm người cái này đông hải long vương mấy câu nói càng là làm cho thanh vân mặt lộ nụ cười chắc tay quả nhiên vẫn là cùng loại người, này tiếp xúc thoải mái nhất. loại người này cũng không biết tính toán người khác chỉ biết giao hảo chỉ chốc lát làm hai vị đồ đệ đi tới về sau chỉ gặp trong đó một vị tướng mạo hai hùng tướng lãng cái chán giữa lông mày có một chiếc mắt nằm dọc dương tiễn ngôn hành cử chỉ đều là lộ ra một cố vẻ quý tộc trời sinh một vị khắc thân cao tám thức có thửa tướng mạo anh vĩ đồng dạng là uy vũ bất phảm nhìn thấy hai người sau đông hải long vương ngao quảng cười tươi như hoa đón lấy càng là đối với lấy thanh vân nói tiên tôn quả nhiên là có phúc lớn a hai vị cao đồ đều là dòng phượng trong loài người a cũng không trách ngao quảng khích lệ trong lòng càng là âm thầm kinh hô ta giọt cái ai ra cái này thanh vân tiên tôn thật tốt được a mình mới là vừa bước vào kim tiên cảnh đến hai đồ đệ vậy mà đều là kim tiên cảnh tồn tại bàng bạc vẫn chưa tùy ý thu liễ không chỉ có ngao quảng kinh h ả i liền thanh vân cũng là cả kinh sau đó lộ ra dáng t ư ơ i cười xem ra dương tiễn lần này lên trời thu hoạch không nhỏ liên đối lấy cái này còn khỉ cũng không nhỏ thu hoạch bãi kiến sư tôn đi tới dương tiễn cùng viên hồng cung kính cúi đầu sau đó dương tiễn càng là cung kính nói sư tôn đồ nhi từ thiên đ ỉ n h xuống tới ngọc đế càng là làm cho đồ nhi cho sư tôn còn có các sư đệ mang đến hạ lễ khoe miệng một vòng nụ cười tự tin xuống dương tiễn cung kính lấy ra cái kia chín nghìn năm bản đảo nhìn xem vật này sau thanh vân cười một tiếng lập tức lộ ra nụ cười hài lòng quả nhiên nếu b ả n về cái này tâm trí tính toán dương tiễn tuyệt đối là tại hắn mấy vị này để từ bên trong là b ả n tiêm tồn tại tại ngao quảng ánh mắt khiếp sợ xuống thanh vân trực tiếp dừng dưng vung lên ống tay áo hướng về phía ngao quảng tiếng cười nói hôm nay b ả n t ô n liền mượn hoa hiên phận ngọc bàn bên trên một k h o a đầy đặn chín mười chín nghìn năm bản đảo nhìn ngao quảng càng là chừng lớn mắt cái đồ chơi này tại ngày hôm nay tuyệt đối là thuộc về bảo bối tồn tại a không biết bao nhiêu tu sĩ vì cầu được tăng thọ linh đan rượu rượt cùng tiên quả ra tay đánh nhau trong đó thiên đình bên trên bản đảo càng là bởi vì vài thập niên trước hội bản đảo một lần hành động thành danh. cái này thiên đình trong đó sáu nghìn năm m ư i chín bản đảo người ăn nâng mây phi thăng trường sinh bất lão còn có một nghìn hai trăm gốc là chín nghìn năm m ư i chín bản đảo người ăn cùng thiên địa tệ thọ nhận nguyện cùng tuổi trường sinh bất lão kỳ thực tu luyện tới huyền tiên cảnh giới liền đã có thể nói trường sinh bất lão nhưng cái này bản đảo chỗ thần kỳ liền ở chỗ đại la kim tiên trở xuống tu sĩ ăn cái này sáu nghìn năm bản đảo liền có thể đem tam thai chỉ hoãn cái gọi là trường sinh bất lão tu sĩ đã sớm đủ rồi có thể thiên k i ế p tam thai cũng là trí mạng mà chín nghìn năm bản đảo càng là n g ư i tiền tam giới đại la phía dưới tu sĩ đều nghe nó tên mà không sinh lòng nga ước cái ù n g t này cái n g t này cái h ỉ cần c ăn này quá quý giá tiên tôn thiểu long đảm đương không nổi đông hải long vương ngao quẳng liên tục cự tuyệt dù hoặc mặc dù lớn nhưng hắn đồng dạng biết có nhiều thứ là phòng tay mà thanh vân càng là tùy ý tiếng cười nói long vương ta cái này thanh vân môn hạ đồ đệ cũng không ít đợi chút nữa chớ có bởi vì bản tôn cầm nhiều long vương đau lòng à. ha ha nói đều nói đến đây cái phân thượng đông hải long vương ngao quảng khách khí nữa liền có chút giả vừa chắp tay cởi khổ xuống l ắ t đầu hôm nay tiểu long quả nhiên là chiếm tiên tôn đại t i ệ n nghi d hôm nay tiểu long tự mình lớn mang tiên tôn đi long cung bạc hố dù không dám nói đứng đầu thiên hạ đi nhưng tiểu long dám nói roi mắt tầm giới luận cái này linh bảo phía d ư ớ i cũng liền thượng cổ thiên đình có thể thắng được bốn biện tích lũy hiện nay thiên đình tiểu long cũng dám nói không kém nhiều quả nhiên chớ đến long cung không bảo lời này cũng không phải là không có lựa thì sao có khói thánh nhân môn hạ luyện chế linh bảo dễ dàng nhiều chớ nói chi là còn có ban thượng tiên t i ê n linh bảo bởi vậy căn bản là không có cách nào cùng thánh nhân môn hạ đánh đồng hào phóng cười to xuống mang theo đám người đi vòng long cung bảo khố lúc sau lưng cái b ả n kêu bên trên ngọc bàn bên trong một khỏa bàn đào đồng dạng bị thanh vân cười một tiếng trực tiếp vung tay h áo rơi xuống vào long vương trong tay h áo lập tức ngao quẳng một hồi cười to trong lòng càng là âm thầm tán đồng vị này hào phóng tính cách không kém cõi chút nào hắn thanh vân t i ê n tôn thật không hổ là thượng cổ đại năng tr dương t i ễ n cùng viên hồng càng là lộ ra vẻ khiếp sợ chỉ gặp xanh biếp trong bảo khố khắp nơi đều là lập lòe tia sáng trói mắt áo giáp binh khí không thể nói trồng chất giống như núi nhưng cũng là từng kiện từng kiện tinh xào sắp xếp nhìn không thấy cuối ha ha tiên tôn mời ngồi không thể không nói cái này đông hải long vương ngao q u ả n g sẽ làm sự tình chuyên môn còn ở lại chỗ này trong bảo khố lưu để đó bảo toàn thanh vân lúc này cũng không chút khách khí trực tiếp ngồi thẳng đi lên mà nhìn xem ánh sáng lấp lánh lấp lóe bảo khố viên hồng càng là nhìn chính là lặng lơ hai cà má dương tiến trong ánh mắt đều toát ra một hồi bóng loãng ha, ha hai vị thượng tiên đều có thể chọn lựa. cái này một đầu đều là các loại binh khí mà cái này một đầu liền toàn bộ đều là hộ thân áo giáp ngao q u ả n g cười to chỉ vào trong bảo khố hai cái phương hướng đích thật là một đầu toàn bộ đều là hoa cả mắt các loại binh khí bên kia thì là chỉnh t ề tươi s á n g áo giáp đồng loạt một mảnh ha ha đều nói chớ đến long vương không bảo hôm nay xem như phồng mở kiến thức bất quá muốn để cái này hai liệt đồ tự mình chọn lựa cũng không biết đến ngày tháng năm nào thanh vân trêu c h c xuống đông hải long vương ảo n á o vô một cái chán của mình cười to nói là tiểu lòng sơ sẩy chớ trách chớ trách trong lúc nói cười ngao quẳng có xoay đầu lại nhìn dương tiễn cùng viên hồng hai người Cười ư t lần này gấp gáp viên hồng trực tiếp vào đầu bức thai chắp tay vội vàng nói chính mình vừa ý binh khí phương hướng mà ngao quảng nghe xong càng là cười một tiếng ta cái này đông hại trong bảo khố trường côn thần binh đầu chỉ ngàn vạn xin hỏi thượng tiên chỗ tu chính là trong ngũ hành am hiệu cái tiêu một đường đây là tại hỏi thăm đối phương am hiểu cái kia một đường liền có thể trực tiếp chọn lựa thích hợp nhất ví dụ như chuyên dùng hỏa khẳng định liền dùng hỏa thuộc tính rèn đúc binh khí như thế ngày sau dùng cũng là huy lực đại tăng ha ha long vương k h á c h khí ta cái này hai liệt đồ đều là đi là bắt cựu con đường luyện thể tt một câu nhất thời làm ngao quảng trường lớn mắt bắt cựu con đường luyện thể cái đồ chơi này hắn há có thể không biết hắn khiếp sợ là hai vị rõ ràng không lớn nhất là cái kia viên hồng trong mắt hắn bất quá ngàn năm tu hành vậy mà đã đến kim tiến cảnh dù sao bình thường huyền công cùng bắt cựu luyện thể thế nhưng là ngày đêm khác biệt tồn tại bất quá sau khi hết khiếp sợ long vương càng là đối với lấy thanh vân lộ ra vẻ khâm phục trực tiếp hướng về phía bảo khố q u á t o người tới đâu nhanh chóng đi đem cái k i a hôn nguyên côn nhất tới không đem tận cùng bên trong nhất món kia mười cái thần bình toàn bộ nhất tới không có một hai trong long cung lại truyền đến một tiếng vang r ộ i tôn kính trầm thấp tuân mệnh hai chữ ngay sau đó mấy chục đạo ánh sáng lấp lánh thoáng hiện hóa thành ra mấy chục đạo kim giáp l ự c sĩ cũng tục xưng là hoàng cân l ự c sĩ hoàng cân l ự c sĩ không giống với vật tầm thường bình thường đều là gửi lại cùng linh bảo bên trong mới có thể xuất hiện tồn tại phần lớn đều là linh bảo có linh tu sĩ lấy thần thông điểm hóa bảo v liền có thể huyễn hóa ra một tôn chính là mấy tôn hoàng cân lược sĩ bởi vì từng cái đều là người mặc giáp vàng cực giống người khoát chiến giáp tướng quân lại được xưng là kim giáp lược sĩ mà long cung trong bảo khố lấp lõi linh quang vẹn vẹn hơi như thế vừa cảm thụ thanh vân không khỏi thở dài một tiếng chỉ xem cái này l o n g cung trong bảo khố hoàng cân lược sĩ liền có thể biết thời kỳ thượng cổ lòng tộc có nhiều cường thịnh để trần cái này trong bảo khố hoàng cân lược sĩ lưu lại đến linh quang liền không cách nào đo lường đương nhiên hiện tại cái này trong bảo khố cũng chỉ mới vừa quá ngàn lược sĩ có bãi kiến đông hải long vương dưỡng tiễn chuyên dùng trường đa hoặc là trường thương vừa nghe thấy lời ấy sau long vương vừa mở miệng muốn nói cái gì lúc thanh vân cũng là cười lắc đầu nói đã như vậy còn mời làm phiền long vương vì ta cái này đổ nhi lấy một món ba mũi hai lưới đao kỳ môn binh khí liền có thể ba mũi hai lưới đao đao thương kết hợp kỳ môn binh khí có rất ít người sử dụng bởi vì sở trường dùng đao người đại khai đại hợp không quen trường thương mà chuyên dùng trường thương người lại không quen đại khai đại hợp bởi vậy dùng t i ệ n binh khí này người lực lớn thiện đại khai đại hợp còn cần có tinh xảo thương pháp k ỹ xảo ha ha tốt người tới đâu đem trong bảo khố bùn vương để đó cái kia mười trôi thượng cổ ta long tộc thu thập rèn đúc thần b lập tức ánh sáng lấp lánh lấp l o e xuống hoàng cân lực sĩ đi qua lấy binh khí lúc ngao q u ả n g càng là chạy ra một bộ dò xét hai người t h ầ n s ắ c cuối cùng lại càng hài lòng gật đầu thành hai người đi háo rác c o đem cái kia tận cùng bên trong nhất bùn vương cất giữ ba mươi sáu món bảo giáp hết thể lấy ra phải lần này ngao q u ả n g thế nhưng là hào phóng không thôi xoay người lại càng là nhìn thanh vân chắp tay cười to nói còn mời tiền tôn nói rõ còn lại môn nhân người chuyên dùng cỡ nào binh khí t i ể u long nơi này bảo giáp long đọng thần binh ảm đạm còn mời tiền tôn đều có thể nói rõ bảo giáp thần binh tính là gì bọn hắn long tộc đừng nói tích lũy có bao、nhiêu. Liền nói thời ạ i vâu ngần b ố ể n b kỳ thượng cổ lưu lại nghiệp lực trực tiếp quấn quanh ở trong l o n g tộc khí vận bên trên cũng không phải là rơi vào mỗi người trên đầu bởi vậy cái này chín năm bàn đảo là vô giá trái lại những binh khí này bảo giáp cũng là có giá cả bởi vậy ngao quảng không chỉ có hào phóng càng là trong lòng còn cảm giác thua thiệt c h ư một trăm m ư ơ i hai yêu đạo nhất khí tiên mã nguyên đông hải long cung chỉ gặp một thân cao tám thức có thừa tướng mạo anh vĩ bạch viên đầu đội phượng xí tử k i m quan người khoác tỏa tử hoàng kim giáp chân xuyên ngẫu ti bộ vân lý tay cầm nhất khí thủy hỏa côn quả nhiên là người mặc giáp vàng s á n g trưng đầu đội kim quan ánh sáng chiếu chiếu lắc mình biến hóa như là cái kia thiên giới thiên tướng tiên quân viên hồng càng là đối với lấy trong kính huyền quang chính mình trái xem phải xem một đôi khỉ trong mắt càng là bước lên bóng loáng tràn ngập vẻ hài lòng một bên đông hải long vương ngao quảng thấy thế s a u lại càng hài lòng gật đầu vớt vớt hàm dưới dâu rồng tán thường nói tốt một cái thần hầu thiên tướng quân vậy cái này giáp vàng phượng sĩ tử kim quan cùng bộ vân lý đều là ta long cung bảo vật dù không vào linh bảo hà ngũ nhưng cũng là đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm bảo vật khó được lại chỉ một cái viên hồng chọn lựa nửa ngày sau mới chọn chọn được trường côn về sau ngao quảng càng là tự ngạo nói này côn tên nhất khí thủy h ỏ a côn chính là thượng cổ thiên đình thập đại yêu thanh cựu anh luyện chế ma thành nhân hoàng năm bên trong ta bốn biển lòng tộc may mắn đi theo nhân viên si vu trinh phạt phương bắt vạn yêu trận chiến kia có thể nói là máu chạy thành sông trời đất sụp đổ bởi vì ta bốn biển long tộc tác chiến có công đặc biệt ban thưởng chiến lợi phẩm bên trong liền có này thần b i n h cái này nhất khí thủy hỏa côn càng là nặng đến hai mươi tám phẩy không không cân nhìn xem lao quảng dương dương đắc ý bộ d á n g thanh vân lập tức cười h ắ n há có thể không biết nhân tộc cùng yêu tộc thù hận tồn tại bất quá có hơi kinh ngạc cái này lao long vương vậy mà như thế ngặng nễ cũng thế bốn biển long tộc thân thụ thượng cầu nghiệp lực quân quanh đừng nhìn bốn hải long vương có đại la kim tiên tu vi nhưng đơn giản xuống cũng không dám tùy ý thiển chính mình đại la thực lực dù sao không cẩn thận gây nên long tộc khí vận dung chuyển cái này khí vận bên trong thế nhưng là có nghiệp lực làm bạn đa tạ đa tạ long vương nhìn xem chính mình sáng t r ư n g ánh sáng chiếu chiếu uy vũ bất phàm áo giáp không kém cỏi chút nào thiên đình lúc chỗ thấy cái kiệt nhưng đ n g ma chân quân áo giáp kém lại vừa nghe chính mình trong lòng bàn tay cây gậy lại có như thế uy danh lập tức viên hồng vẻ mặt vui mừng vội vàng hướng về phía ngao quảng không ngừng nói lời cảm tạ thanh vân nhìn càng là âm thầm gật đầu đích thật là bất phàm có lẽ là cái này ngao quảng thưởng thức yêu thích mấy ngàn năm không từng có qua biến hóa đi Vàng không tây dung lúc cái kia k hầu h tử ô phải c ũ nhan g này tấm c c á ăn ăn lần này lối ăn mặc này viên hồng chính là chính tông.、Theo、viên hồng yêu thích không bông mặc, mặc thích bất Theo t quá yêu lối là y k h ô g ngừng sở lấy chính mình sở lấy tuấn r o áo vào dao n lòng bàn binh còn có áo giáp lúc, bên tia dương tiễn cũng mặc vào khôi giáp của mình, tay cầm một thành tinh mỹ, ba sông g giáp giáp lúc, ba tay tia tay một của hai khôi mũi dao đi tới. khí có mặc cầm d mỹ n nhan g t u tú diện mạo đường đường đầu đội tam sơn phi phượng mũ người mặc một cổ đạm vàng nhạn sợi vàng dày lót bàn lòng ớ đai ngọc đoàn hoa bát bảo trang eo đeo ná cao su trăng non d ạ n tay cầm ba mũi hai lưới đao thần phòng nhất là cái kia ba mũi hai l ư ớ i đao thần phong bình thường như vậy binh khí không phải cổng cảnh chính là có chút thô k ệ n h nhưng dương tiễn trong tay một thanh này sắp bén sáng loáng trợn hiện t ư ờ n g vân đường vân xuống quả thực là tinh mỹ vô cùng càng giống một thanh tinh mỹ vật phẩm trang sức mà không phải thần binh lợi khí nhìn thấy này tấm trang phục về sau đông hải long vương ngao q u ả n g càng là mắt buộc tinh quang không khỏi vớt vớt d â u rồng tán t h ắ n nói quả nhiên là khó được a đồng thời thanh vân cũng đã sớm tại long vương thịnh tỉnh không thể chối từ dưới là đệ tử còn lại đều cầm mấy bộ binh khí áo giáp cơ hồ cũng coi nhưng xác thực muốn hao thời háo lực so sánh xuống dưới mắt s á t kiếp b u ô n g xuống nào có nhiều thời giờ như vậy đến luyện chế cái này ha ha thượng tiên mặc vào cái này thân chiến giáp quả nhiên là uy vũ bất phạm à, mà trôi nảy ba mũi hai lưỡi đao thần phong chính là thượng cổ hai đại yêu vương tại trên đông hải không chém giết cuối cùng song song vẫn lạc bảo vật này liền bị ta long cung đ o ạ t được thần này binh nặng hai mươi lăm nghìn hai trăm cân đà tạ long quân một thân áo giáp xuống dương tiễn quý khí càng thêm ba phần như là thế gia quý công tử nho nhã đạo cảm ơn như t là nhìn long vương liên tục gật đầu như thế hôm nay thật là đà tạ long vương thanh vân càng là cười to mà đông hải long vương là một hồi lắc đầu kho rõ ràng là tiểu long chiếm tiên tôn tiện lợi sao dám nói như vậy lần này song phương đầy lòng vui vẻ ào ào cười to xuống đi ra long cung thậm chí tại trước khi đi ngao quảng c à n g là lại cho dương tiễn cùng viên hồng hai người nhét một chút bảo vật lúc này mới bỏ qua ánh mặt trời sáng rỡ xuống đông hải bọn nước quần quận đi ra trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p uy vũ bất phàm lính tôn tướng cua cầm đầu đông hải long vương càng là vui vẻ ra mặt đưa tiễn long vương tạm dừng bước ha ha tiên tôn ngày sau có gì phân phó đều có thể gọi đến bốn biển long tộc ngay tại hai bên này vui vẻ ra mặt lúc đột nhiên một đường ngang ngược tùy tiện âm thanh văng lên ta đến là ai nguyên la vừa vặn vừa vặn tại hạ vừa vặn bụng nói côn vọng cười to xuống chỉ gặp một q u â n tôm kêu thả một tiếng một chân xỉ lại quân tôm b ắ t đ u ổ i hai cánh tay mang định một cái chân xé ra hai khối giọt máu giọt lấy ra tâm tới máu me còn b ố c hơi nóng khiêu động trái tim liền r ắ c xem xét r ắ c xem xét một hồi nhấm ớt bị h ù chúng lính t ô m tướng c a càng là hào hào sợ hãi đông hải long vương càng là chấn nộ không thôi mã đạo trưởng b ụ n quân kính ngươi là thiệt giáo môn nhân ngày thường cũng liền không ngươi trách móc hôm nay ngươi sao dám không duyên cớ xấu ta thủy tộc tướng sĩ tính mệnh đông hải long vương chấn nộ giống giận xuống đối diện ác đạo người càng là có chút dữ tợn một màn này nhìn thanh vân meo lại mắt đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ tức giận một bên hai đồ đệ đã sớm lộ ra ánh mắt phẫn nộ nhất là tính tình cương liệt viên hồng trực tiếp nổi giận nói tốt một cái yêu đạo trông thấy có người giận dữ mắng mỏ đối diện ác đạo người xoay đầu lại nhìn viên hồng khỏe miệng một phát cũng là lộ ra khát máu dáng tươi cười ta chính là thượng thanh thánh nhân tiệt giáo môn hạ nhất khí tiên mã nguyên là vậy ngươi cái này đầu khỉ cũng không tệ cái này thủy tộc linh tâm lá gan mùi tanh quá nặng hôm nay vừa vặt lấy ngươi cái này nóng hổi khỉ tâm đ r ă n g n a n h miệng lớn người mặc đỏ thấm trên cổ mang một chuỗi chẳng h ạ t chính là người xương đ ỉ n h đầu lại treo một vàng khảm bầu là người nửa cái đầu mắt hai trong m ũ i toát ra h ỏ a diễm như ngoan rắn lẻ lưới nhìn xem như thế dữ t ậ n quỷ quái đồ vật hôm nay danh s ư ơ n g tiệt giáo thánh nhân môn h ạ viên hồng cùng dương tiễn càng là khiếp sợ không thôi cái này như là tà ma quỷ quái vậy mà là thánh nhân môn h ạ mà thanh vân nhìn người nọ sau càng là sinh lòng một cố vẻ chẳng ghét đôi mắt bên trong lóe qua một đạo ánh sáng lạnh phải biết chính là như thế á đạo thích nhất ăn người tâm không chỉ có là tiệt giáo ký danh đệ tử ngày sau tức thì bị chu vậy mà trở thành ngày sau tây phương phật giáo mã nguyên tôn vương phật đại thừa phật giáo tây phương phật giáo dù đều là lấy độ hóa sinh linh vì giáo nghĩa nhưng đối với có chút hắn cũng không dám tàng tiệu với nhau thậm chí hai giáo hiện tại đã loáng thoáng xuất hiện phương hướng khác nhau yêu đạo lấy đánh vốn là phẫn nộ viên hồng tại đối phương càn g rỡ thần thái xuống hắn càng là nộ khí trung tiên h nhất là một bên nhà mình sư tôn đôi mắt bên trong sắc bén còn có cũng không ngăn cản tình huống dưới hắn lập tức gầm thét một tiếng tay cầm nhất khí thủy hòa côn liền x u n g tới ha ha chỉ là đầu khỉ cũng dám càn rỡ nhất khí tiên mã nguyên cũng là kim tiên cảnh tu sĩ t một một một ken ken. mặc dù là mới vào kim tiên cảnh nhưng bát cựu huyền công tuyệt diệu viên hồng có thể nói là càng đánh càng hăng nhất là trong lòng bàn tay một cán nhất khí thủy hòa côn càng là vừa nhanh vừa mạnh vậy mà cùng uy tín lâu năm kim tiên nhất khí tiên mã nguyên đấu tương xứng nhưng thanh vân lại nhìn rõ ràng nhớ tới phong thần trong nguyên tắc mã nguyên đầu tiên là tản nhận thủ đoạn sát hại an võ vinh sau đó càng lại uy hiếp khương tử nha đây chính là hạ t r ạ n g đến sau khương tử nha phái ra dương tiễn đi giao chiến mã nguyên cũng là bắt chước làm theo đem dương tiễn cũng cho cô táp cô táp ăn vào trong bụng dương tiễn tinh thông bắt cửu huyền công càng có địa sát thất thập nhị biến mượn cơ hội ngược lại cho mã nguyên một bụng ba đầu ăn cuối cùng vẫn là khương tử nha thiết lập một cái bẫy lại có văn thủ nghiễm pháp thiên tôn đã đến mã nguyên lúc này mới cầu xin tha thứ bởi vậy, vậy có thể thấy được mã nguyên người này làm cho dương tiễn cũng là bó tay tỏa thập ha, ha ngơi cái này đầu khỉ thân thể này quả nhiên là cứng rắn chắc hẳn cái này tầm can bắt đầu ăn cũng tất nhiên có dai tay cầm trường kiếm m ã nguyên nết miệng khát máu cười lớn không chút nào cảm thấy chính mình hôm nay sẽ như thế nào dù sao đông hải nơi này thế nhưng là thiệt giáo đại bản doanh à. tiên tôn cái này mã nguyên chính là thiệt giáo môn nhân mong rằng tiên tôn nhanh chóng mang theo cao đồ rời đi trước đây là đông hải long tộc sự tình tiên tôn hôm nay ân tiểu long ghi nhớ không thể không nói ngao q u ả n g mặc dù có chút gian xảo nhưng ở trái phải rõ ràng bên trên vẫn là rất kiên định chính mình lập trường không chút nào nghĩ kéo thanh vân đám người xuống nước nhưng mà thanh vân cũng là dường dưng cười một tiếng nguyên thần truyền âm vào viên hồng trong thai về sau càng là quay đầu lạnh leo lấy d Ngày sau ngữ, quá to, tật. cũng chính ấ t đ là đây là đông hải long vương ngao quảng lập tức cả giận nói hai vị thượng tiên tránh mau đây là nhất khí tiên thần thông vệ chỉ gặp theo mã nguyên mặc niệm chú ngự sau h é t lớn một tiếng chợt sau đầu rỗi ra một cái tay đến năm cái đầu ngón tay tựa như năm cái lớn chừng cái đấu bí đao trực tiếp một phát bắt được dương tiễn viên hồng càng là dê dạ bộ giận dữ vung vẩy trong lòng bàn tay nhất khí thủy hòa côn càng l à quát yêu đạo thả ta ra sư h u n h tạp sát một kiếm đẩy ra viên hồng trường côn về sau nhất khí tiên mã nguyên vậy mà còn vọng cười to xuống trực tiếp dùng bảo kiếm đâm rách dương tiễn lồng ngực lần này bởi vì còn có một cái đầu khỉ cũng không dựa theo thói quen thường ngày đến nhưng cũng cực kỳ tàn nhẫn một đôi giữ tợn tay cầm trực tiếp thuận cái này lỗ h ồ n g thăm dò vào dương tiễn cái kia máu me trong lồng ngực một hồi sờ loạn muốn tìm cái kia ngũ tạng tâm can nhưng mà lại c h ố n g giống một mảnh chỉ có tràn lòng nhiệt huyết đúng lúc này xa xa viên hồng lựa giận trên mặt cũng là tiêu tán ngược lại lộ ra dáng tươi cười cao cao d ơ lên trong lòng bàn tay nhất khí phong hỏa côn từ trên trời dáng xuống càng là q u á t o tạt đạo nhận lấy cái chết giờ khác này nhất khí tiên mã nguyên trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng hắn hai cánh tay tại dương tiễn trong lồng ngực vậy mà không cách nào rút ra mà lúc này đã chết đi dương tiễn cũng là đột nhiên mở ra ánh mắt lạnh lạnh phá vỡ lồng ngực vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại không nói mã nguyên hai cánh tay như là sinh trưởng ở bên trong vậy mà không cách nào rút ra phẫn nộ xuống hai tay đột nhiên víu vào kéo đã không nổ ra được hắn liền trôi vào trực tiếp thành phá cái này huyết đ ụ c thân thể ngược lại sau m ộ t khắc hai cái chân lại hung hăng b ư ớ c vào cái này huyết đ ụ c thân thể bên trên về sau vậy mà cũng vùi lấp tại dương t i ễ n trên thân mã nguyên hai tay cùng hai chân nào hào giống như lâm vào vũng bùn bên trong không nổ ra được chỉ có sau đầu một cái tay vội vàng nhấc lên bảo kiếm ngăn cản keng ken. vừa nhanh vừa mạnh nhất khí thủy hỏa côn vũ động xuống mã nguyên lần nảy hoảng quay đầu trận mắt nhìn thanh vân cùng Đông Hải Long Vương. ta chính là t i ệ t giáo môn nhân đệ tử các ngươi nếu dám hại tính mạng của ta t i ệ t giáo môn hạ vạn tiên sẽ không bỏ qua cho ngươi chật vật xuống mạ nguyên n g hai chân cùng hai tay hoàn toàn sinh trưởng ở dương tiễn trong thân thể mà sau đầu một cái tay mệnh mọi vung vầy bảo kiếm ngăn cản liên miên tiến công viên hồng giờ khác này xuống hắn sợ hãi cái con khỉ này mỗi một kích đều là vừa nhanh vừa mạnh hoàn toàn là ôm dáng một gậy chết tươi lực đạo của hắn mà đến a dương t i ễ n càng là cắn răng mồ hôi lạnh trên trán chạy dòng vận chuyển pháp lực đem cái này yêu đạo hai tay cùng hai chân vây ở trong cơ thể của mình nga quảng nhanh chóng đến đem cái này hầu yêu đánh giết nếu không ta trước khi chết đều như cũng đều như thế thích giết chóc mã nguyên nhìn thanh vân lập tức cười lạnh một tiếng ánh mắt cũng là nhìn về phía một bên tường vân bên trong một bên long vương càng là lo lắng đầu đầy mồ hôi giết mã nguyên việc nhỏ đằng sau liên tục không ngừng tiệt giáo môn nhân trả thù mới là lớn giết nhất khí tiên mã nguyên người chính là thanh vân môn hạ đột nhiên ở giữa trên đông hải về tay không đi lại một cố minh ê mông quần quận thanh em vinh nghiêm nơi xa đang cùng tiệt giáo mã nguyên kịch chiến viên hồng cùng dương tiễn nghe nói lời này sau đôi mắt cũng là lóe qua một đạo ánh sáng lạnh bọn hắn đã có mấy lần cơ hội có thể chém giết người này nhưng bọn cũng ai dám hại ta t i ệ t giáo môn nhân đúng lúc này bốn phía ánh sáng lấp lánh lấp loay xuống từng đạo từng đạo t i ệ t giáo môn nhân mà đến khí thế bàng bạc xuống trong đó càng là có một luồng ánh kiếm trợ h i ệ n đến dương t i ễ n cùng viên hồng vội vàng một chân đem mã nguyên đạp vào trong biển hai người càng là b ứ c ra lui nhanh ầm ầm vừa mới còn ánh mặt trời sáng rỡ xuống lập tức bốn phía mây đen g i n g kín thấy cảnh này sau thanh vân cười sau lưng trở lại thở hồn hệ dương t i ễ n cùng viên hồng cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng tóc mai chẳng biết lúc nào trượt xuống một g ọ t mồ hôi lạnh mà một bên đông hải long vương ngaoảng trừng mắt một đôi hôm nay nói rõ chính là bọn này tiệt giáo môn nhân gây sự tận lực đi mưu hại hắn đông hải lòng cung mã nguyên chính là cái này mội nhử coi như không có long vương xuất hiện mã nguyên cũng biết kiếm chuyện chờ dẫn ra ngao quảng sau liền chọc giận đối phương sau đó chờ ngao quảng nói nghiêm túc hoặc là nói động thủ lúc chính là phía sau tiệt giáo môn nhân xuất hiện thời điểm đầy đủ mấy trăm đạo tiệt giáo chúng tiên xuất hiện từng cái đạo mạo trang nghiêm bộ g á n g xuống cũng là muốn so mã nguyên b ề ngoài tốt lắm ô ư ương, ương tiếp theo bảy thiên tiên chân tiên còn có mười mấy tên huyền tiên xuất hiện càng là đối với lấy mới vừa từ trong biển lao ra mã nguyên quan tâm nói mã nguyên sứ minh nhưng có ngại toàn thân chật vật mã nguyên lập tức tức giận không thôi trực tiếp một thanh hất ra tới cứu đồng môn của hắn quay đầu trừng mắt dương tiễn cùng b i ê n hồng hai người t h ở hồng hộc giận d ữ hết hôm nay không lấy hai người các ngươi tâm can bần đạo quyết không bỏ qua nhưng mà sau lưng có chút l ú n g túng huyền tiên môn nhân đưa mắt nhìn nhau xuống dây giả bộ làm ra một bộ quan tâm bộ dáng mã nguyên sư huynh hôm nay cái này đông hải long vương nói rõ chính là xem thường chúng ta t i ệ t giáo m ô n hạ nhất định phải cho cái thuyết pháp nga quả ngươi đầu này lão né thu có nghe thấy không hôm nay chúng ta t i ệ t giáo chúng tiên giá lâm nhất định phải cho cái thuyết pháp đúng đúng nhanh chóng kéo ra long cung b ả o c hố để ta đám minh đệ nhóm mỗi người chọn lựa mấy món ngưỡng mộ trong lòng bảo vật bằng không không xong không tệ càng là tổn thương mã nguyên sư huynh ngươi đông hải long cung lần này nhất định phải đền bù chúng ta giờ khác này viên hồng cùng dương tiễn phẫn nộ xuống càng là trong lòng một hồi lạnh bớt nguyên lai、like, từ đầu tới đuôi đều là một trận tính toán bọn này t i ệ t giáo môn nhân căn bản chính là đập vào đông hải long tộc chủ ý chỉ gặp đông hải long vương ngao quảng sắc mặt tái xanh một mảnh mặc dù lòng tộc nghiệp lực quấn thân nhưng ở trên đại dương bao la hắn vẫn là đường, đường chính chính đại la kim tiên tu sĩ nhưng mà hôm nay lại bị một đám huyền tiên. rõ ràng lựa dẫn mút trời mã nguyên lập tức ở một bên một vị huyền tiên khuyên bảo hôm nay dần dần nộ khí tiêu tán lộ ra dáng tươi cười nói rõ chính là bọn này tu vi thấp người giật dây cái này đầu vóc có chút không đủ dùng mã nguyên làm cái này chim đầu đàn một màn này nhìn dương tiễn càng làm một hồi sợ hãi khiếp sợ con ngươi xuống càng làm một hồi không giải đây chính là thánh nhân môn hạ như thế một đám ti tiện tà ma thế hệ cùng hắn tưởng tượng quá lớn càng là phá vỡ hắn di vãng nhận biết thánh nhân thiên địa vạn vật sinh linh đều cần kính bái cao cao tại thượng tại tồn tại thánh nhân giáo phái càng là hồng hoang giữa thiên địa danh môn chính phái đây chính là vạn vật sinh linh nhận biết nhưng mà hôm nay chứng kiến hết thảy lại vọt thẳng đổ dương tiễn cùng viên hồng nhận biết mà nhìn xem một màn này thanh vân cũng là khỏe miệng chậm rãi câu lên lộ ra dáng tươi cười thánh nhân môn hạ cũng không phải là liền thật liền đều là cao nhân đắc đạo nhất là tiệt giáo mặc dù không thiếu phần lớn đều là nhiệt huyết thế hệ nhưng dòng rắn lẫn lộn phong thần bên trong thế nhưng là có không ít như là yêu ma thánh nhân môn u đ ổ c h ư một trăm mười ba t i ế m khí sông mây xanh đông hải long vương ngao quảng lần này cũng là bị tức giận phát tật trời một đám tạp chủng cũng dám như thế khi nhục hắn nếu là một đám đại la hắn cũng nhận có thể đây là một đám thứ gì đã t h i ệ t giáo chư vị muốn để bổn quân cho chư vị một cái thuyết pháp cái t i a t ố t hôm nay đông hải long vương ngao quảng liền tự mình tiến về trước bích du cùng h ỏ i t h ă m xuống thánh nhân phải t r ă n g quả thật như thế giờ khác này ngao quảng giận mà sinh cười một câu nhất thời làm hơn trăm tiết giáo tiên nhân mới vừa rồi còn phách lối khí diễm lập tức tiêu tán dẫn đầu mười mấy tên huyền tiên đưa mắt nhìn nhau xuống phô trương thanh thế quát o ngươi thì tính là cái gì ta t i ệ t giáo thánh nhân há lại ngươi muốn gặp liền có thể thấy quả nhiên lão hồ ly ngao quảng cứ như vậy hơi tìm tòi liền thăm dò ra toàn bộ bất quá là một đám hám lợi đen lòng cả gan làm loạn ỷ vào t i ệ t giáo danh tiếng làm hại một phương tồn tại ngao quảng ngươi đang làm gì còn không mau cho ta lấy tâm c a n của hai người không ba người này tâm c a n ta đều m u ố n mã nguyên nghĩ tới vừa rồi kém chút bỏ mình nguy hiểm về sau lập tức tức giận chừng mắt dương tiễn cùng viên hồng còn có chức người thanh vân lần này hắn thế nhưng là kém chút ở địa bàn của mình xảy ra chuyện a t h i một câu này l niệm g mai u lời o n g nói quanh quẩn tại đông hải trên không về sau lập tức cái này hơn trăm t i ệ t giáo môn nhân từng cái sắc mặt bỏ lên giống như bị đạp lên cái đuôi chuột vội vàng sao động bất ổn đồ hốt trướng gió giạc đúng đấy ngươi thì tính là cái gì chỉ là tản g i a tiên vậy mà như thế khinh thường ta mấy người t i ệ t giáo môn nhân mã nguyên sư huynh liên thủ cũng giết người này một đám cái gọi là t i ệ t giáo môn hạ lập tức thẹn quá hóa giận viên hồng càng là nhìn có chút kinh ngạc hẳn là đám người này đều là ý thế hết người mà dương tiễn nhìn xem đông hải long vương ngao quẳng cái kia âm trầm ánh mắt tựa hồ đã sớm hiểu rõ còn có nhà mình sư tôn cái kia ngạo nghệ t h ầ n sắc lúc này hắn mới phát giác hồng hoang bầu trời chỉ sợ so hắn trong tưởng tượng càng h á m càng hỗn loạn long quân lui ra dưng dưng một câu nhưng tràn ngập một cỗ không cách nào cự tuyệt ngữ khí rõ ràng đã là đại la kim tiên cấp ngao quảng khác vậy mà toàn thân run lên nguyên thần chỗ sâu hiện ra thấy lạnh cả người hoảng sợ nhìn qua đột nhiên như là lộ hết ra sự sắc bén thanh vân kim tiên cảnh tu vi bộ phát ra kiếm y dĩ nhiên khiến hắn cái này đại la cấp bậc nguyên thần đều tại nhịn không được run dày vẹn vẹn hướng phía trước như thế bước ra nửa bước trong khoảnh khắc phía dưới quần c u ộ n sóng biển nháy mắt lắng lại như là mặt hồ yên tĩnh ngao quảng hoảng sợ trong mắt run r u dày nguyên thần vậy mà đã không cách nào khống chế thân thể dương tiến cùng viên hồng hai người càng là trấn kinh không dám tin nhìn qua sư tôn của bọn hắn bọn bọn đã mất đi thân thể lực khống chế. Chỉ còn lại có trong khoảnh khắc một cỗ khí thế tản mát ra hiện về sau mảnh này vạn giảm hải vực ư không gian phảng phất bị phong tỏa bốn phía hơn trăm t i ệ t giáo tiên nhân càng là run rẩy hoảng sợ nhìn qua đối diện đi ra đạo nhân c ả m thụ được tử vong sợ hai giang lâm mã nguyên cái kia giữ t ậ n chóng mắt hiện ra sợ hãi lúc này thân thể không bị khống chế xuống hắn vội vàng hoảng sợ nói tha mạng tiền bối tha mạng a mã nguyên hắn mặc dù có chút g ờ nhưng lại không n ố c nhất là phong thần chúng cái này người bản tính chính là một cái tham sống sợ chết người nếu không cũng không biết tại nguy hiểm nhất thời điểm hô to tha mạng cụ phát chu tiên kiếm còn chưa ra khỏi vỏ vỏ vẹn vẹn tản mắt thanh vân dừng dưng nhìn qua thiệt giáo hơn trăm mới vừa rồi còn kêu gào cản r ỡ chúng tiên tha mạng a thượng tiên tha mạng a chúng ta sai đều là mã nguyên nói để chúng ta đến đe dọa đông hải lòng tộc một chút bảo vật ô ô ta sai thượng tiên chúng ta đ a n g chết hơn trăm thiệt giáo chúng tiên lúc này cảm thụ được sợ hãi tử vong mã nguyên càng là sợ hãi bực này kiếm y tiệt giáo trên dưới chỉ có tại bọn hắn thánh nhân sư tôn trước mặt cảm thụ qua liền đại sư huynh của bọn hắn cũng không có mạnh như vậy kiếm ý nên giết thanh vân dừng dưng hết thầy mắt đen bên trong khoe miệm vẹn vẽn p h u n ra hai chữ về sau trong chốc l Tại dương t dưng n viên h một câu ò n có đ thanh vân trực tiếp mang theo y nguyên còn dừng lại tại vừa rồi nháy mắt phương hoa rung động thật sâu bên trong giường tiễn cùng viên hồng rời đi một mình lưu lại đông hải long vương càng là tê cả ra đầu đầy đủ sau một lúc lâu mới xoay người hướng về phía sau l ư n g thủy tộc tướng l ĩ n h trầm mặc không nói trực tiếp biến mất tại đông hải trên không theo cái kia đạo sợ hai thân ảnh biến mất về sau mã nguyên mới như là giành lấy cuộc sống mới miệng lớn thở hồn hện càng la h o à n g sợ nhìn qua bốn phía đồng môn đạo hưu như là đất cát bốn phía y nguyên còn duy trì vừa rồi tư thế đôi mắt bên trong còn lưu lại cầu xin tha thứ vẻ mà ở một hồi gió biển xuống hơn trăm t i ệ t giáo chúng tiên vậy mà tại trong gió hóa thành bụi bặm sợ hãi run dày giờ khác này mã nguyên hoảng sợ vươn tay run dậy sợ lấy chính mình cái kia giữ tợn gương mặt trong đầu còn q u a n quẩn lập tức hắn hoảng sợ nói sư tôn cứu ta giờ khác này mã nguyên cái kia còn có nhất khí tiên khí phái như là chạy chối chết chuột hốt hoảng hướng phía đông hải kim lao đảo phương hướng mà đi vòng trời tường vân bên trên bay lượn thanh vân sắc mặt rừng rừng nhưng trong cơ thể pháp lực vậy mà đều nhanh t h ấ y đáy mà sau lưng hai vị đ ồ đệ giờ khác này càng là tràn ngập vô tận nóng bỏng vừa rồi một màn kia nháy mắt phương hoa kiếm chưa ra khỏi vỏ kiếm khí đã ngang dọc thiên địa từng đạo từng đạo kiếm khí vô hình xuyên qua tiệt giáo bách tiên thân thể xóa đi chính là bách tiên nguyên thần đánh nát càng là nhục thể cuối cùng một vòng kiếm kh nhớ tới vừa rồi cái kia kinh diễm trong chốc lát dương tiễn nhịn không được nuốt nước miếng nhìn qua sư tôn của hắn cung kính nói sư tôn vừa rồi đó là cái gì sư phó vừa rồi đầy trời k i ế m khí tựa hồ muốn diệt tuyệt thiên địa kiếm ý thật là khủng khiếp ma viên hồng lúc này đều có chút nghĩ mà sợ hắn còn biết dưới mắt hắn bắt cựu huyền công thân thể căn bản ngăn cản không nổi vừa rồi bất luận cái gì một đạo k i ế m khí đối mặt hai đồ hỏi tham thanh vân một bộ rừng d ư n g cười một tiếng đại đạo ba từng cái từng cái có thể chứng hôn nguyên tám trăm bảng môn cũng thế không kém thời kỳ thượng cổ đạo tổ đem thiên hạ vạn vật phương pháp tu l mà tiên đạo ngàn vạn lại phân tam đại loại tổng thể đến nói chính là nguyên thần cảm n g ộ thiên địa nhục thể vạn kiếp bất d i ệ t còn có một loại chính là thần thông pháp tắc thông thiên nguyên thần cảm n g ộ thiên địa chính là cái gọi là tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên cũng là bây giờ hồng hoang thiên hạ đại bộ phận tu sĩ phương hướng cũng là hiện nay tiên đạo chủ lưu theo linh khí giảm mạnh cái này ma luyện vạn kiếp bất d i ệ t trên nhục thể thời kỳ cổ vẫn còn tương đối nhiều có thể từ vu yêu quyết chiến bất chu ẩn về sau tu luyện nhục thể cơ hồ đã là p ư ợ n g mao lân giác mà thần thông pháp tắc càng là khan hiếm đại bộ phận đều là lai lịch thâm hậu thiên phú dị bẩm chính là trời sinh liền mang theo một loại nào đó pháp tắc hoặc là thân cận một loại nào đó tu hành một ngày ngàn dặm nhân tài biết tu luyện ví dụ như thời kỳ thượng cổ nổi danh nhất chính là mười hai tổ vu tổ vu là nhục thể pháp tắc đồng tu tu luyện pháp tắc thần thông tu sĩ trừ lai lịch thâm hậu thiên phú dị bẩm bên ngoài còn có một loại đó chính là ngộ tính kinh diễm vạn cổ thế hệ dựa vào ngộ tính đạp đất chứng đạo trong chốc lát liền có thể ngộ được lịch thiên thần thông loại này ví dụ như phong thần trong nguyên tắc khổng tuyên tu luyện chính là đạo này ngũ sắc thần quang ngang dọc t ă n giới cho dù tại uy tín lâu năm c h u ẩ n thánh bên trong cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi càng là tại đương thời xưng là thánh nhân phía dưới người số một ngũ trang quan c h ấ n nguyên tử tụ lý càng khôn đồng dạng cũng là như thế một khi đ ố i nộ g lĩnh nộ g cái này thần thông thời kỳ thượng cổ không biết có bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt thế hệ không biết toát ra bao nhiêu d u n g động vạn vật thần thông tiên đạo bên trong chủ lưu nguyên thần c h i đạo cơ hồ đều là đi tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên đi vào đại la cảnh sau chính là lĩnh hội tam thi trứng đạo vạn kiếp bất diệt n ụ c thể chính là g ọ t nước xuyên đá công phu chậm chạp tiến hành mà pháp tắc thần thông loại hình càng là thưa thớt vậy ra c ù vì sư cùng các ngươi đồng dạng đi là bát cựu huyền công tri đạo nhưng khác biệt chính là vì sư lãnh nộ g kiếm đạo về sau sẽ gặp lấy vô cùng vô tận kiếm y dung hợp linh khí rèn luyện n ụ c thể cùng nguyên thần tại hai người ánh mắt nghi hoặc xuống bọn hắn sư tôn câu nói sau cùng mới làm bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ thần thông pháp tắc lĩnh nộ sau sẽ gặp cắm d ễ nguyên thần cùng n ụ c thể đồng thời chỉ cần tu luyện nguyên thần n ụ c thể phun ra nuốt vào thiên địa linh khí lúc sẽ gặp mỗi giờ mỗi khắc không chịu cái này thần thông tra tấn bởi vì cái gọi là thiên đạo trí công thanh vân một câu làm cho hai người minh ngộ tới quả nhiên a thiên địa là công bằng đột nhiên liền lĩnh nộ như thế nghịch thiên thần thông tu vi là một đường hát vang manh t i ế n vào thậm chí còn có thể xuất hiện vượt qua trình độ làm sao lại không có hạn chế. t nói, nói đại đại xen h Vân lẫn tiên thiên âm dương nhị khí cái này đại bằng rất rõ ràng chính là chịu không được thống khổ này vậy mà đem trong cơ thể mình tiên thiên âm dương nhị khí cho rút ra làm thành một món phát bảo mặc dù có chút lãng phí nhưng bởi vậy có thể thấy được trong đó thống khổ không tầm thường người có thể chịu được mà lại thanh vân tự thân càng là thấm sâu trong lời tự đi bên trên kiếm đạo cái này thần thông về sau nguyên thần c u n g nhục thể mỗi giờ mỗi khắc đều tại chịu loại thống khổ này tra tấn như chịu không được lời nói cũng rất đơn giản học đại bằng đồng dạng đem chính mình kiếm đạo rút ra là cấn tại một thanh bảo kiếm bên trên còn có thể luyện chế một thanh bảo vật hh ắ c ắ c sư tôn ngươi nhìn ta cùng sư huynh có không khả năng l ĩ n h ngộ thần thông có chút lúng túng viên hồng có chút lòng tham hỏi ra cái nghi vấn này đồng thời còn kéo lên một bên sư huynh dương tiễn mà thanh vân nhìn phía xa nhanh đến mục đích sau chứa qua đầu mục xem hai người lộ ra dáng t ư ơ i cười nhưng mà cái nụ cười này lại làm cho hai người cảm giác có chút không có hảo ý nguy hiểm có không khả năng lĩnh nộ cái này thần thông vì sư không biết nhưng có thể hay không chịu v i sư hiện tại liền để các ngươi cảm thụ một chút trong lúc nói cười tại hai người còn chưa mở miệng giải thích cái gì lúc thanh vân một đôi mắt đen lập tức bắn ra hai đạo vô hình k i ế m khí trong chốc lát tiến vào trong cơ thể hai người về sau lập tức một cỗ toàn thần kim đâm cảm giác hiện ra đây là một câu nguyên thần cùng n h ụ thể song trọng đau đớn、à. viên hồng tức thì bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị thống khổ làm cắn răng hét lớn một tiếng cùng sát mặt trắng bệnh dương tiễn cùng nhau không cách nào k h ô n g chế trong cơ thể pháp lực từ đám mây ngã xuống khỏi đi cuối cùng vẫn là thanh vân hất lên ống tay áo một cơn gió mát đem hai người trực tiếp đưa đến phía dưới thanh vân sơn thông tin ê phong bên trên nếu không hai người từ cái này cao vạn trượng không ngã xuống khỏi đi còn một cái thất điên bắt đảo khẳng định là chạy không được ầm ầm thông tin ê phong hạ xuống ba bóng người một vị áo bào xanh tay cầm cổ phát trưởng kiếm tiên phong đạo cốt thanh vân hạ xuống sau lưng hai người lại có chút quỷ dị chỉ gặp một thân bựa giáp vàng viên hồng lúc này nhẹ r à n g trận mắt trên một gương mặt càng là b ệ t khuất màu đỏ bừng xuống cái chán g â n xanh từng chiếc nổi lên mồ hôi không ngừng nhỏ xuống một đạo khác đồng dạng người k h o á t chiến giáp dương tiễn chỉ có tại lúc rơi xuống đất kêu rên một tiếng một đôi ánh mắt lạnh lùng lúc này đều có chút run run y liền vừa rồi rơi xuống đất trong chốc lát mùi chân chạm đến đại địa cái kêu kim đâm cảm giác càng thêm máy liệt nếu không phải hắn cố n é n thống khổ chống đỡ chỉ sợ cũng muốn chật vật té ngã trên đất cứ như vậy hai người hình tượng cũng có chút chật vật viên hồng là nắm sấp dương tiễn cho vị một bên đá xanh sắc m thấy cảnh này sau thanh vân cũng là d ừ n g dưng cười một tiếng ngồi xếp bằng khống chế điều tiết thân thể nguyên thần p h u n ra nuốt vào thiên địa linh khí tốc độ chậm chạp thích h ứ n g đạo kiếm khí này chỉ biết tồn tại ba ngày cái này ba ngày các ngươi ngay tại thông tin ê phong thật tốt cảm lộ xuống dứt lời sau liền liền chuẩn bị đi xuống núi lúc thanh vân đột nhiên vừa quay đầu lại khoe miệng chậm rãi câu lên nhìn qua hai người q u ò n g xuống một câu nhẹ nhàng lời nói liền biến mất đúng các ngươi cảm thụ chỉ bất quá ba thành mà thôi giờ khác này viên hồng cùng dương tiễn con ngươi bên trong lập lòe vẻ k i ế p sợ ba thành ba thành liền khác bọn hắn thống khổ kém chút đều gọi ra tới thậm chí liền pháp lực vận chuyển lúc đều có cấu ngàn kim châm đến cảm giác đau cái này nếu là cùng địch nhân chiến đấu lại nên là thống khổ đ ư ợ c nào quả nhiên thiên hạ chưa từng có ngu ngốc cơm trưa như thế nịch thiên thần thông pháp tắc tu hành chi đạo khẳng định là có tệ nạn nhưng mà hai người lại không biết bọn hắn sư tôn mặc dù không có l ừ a bọn họ nhưng cái này kiếm ý cũng là hắn lấy thánh nhân kiến thức cùng cảm lộ lĩnh nộ ra đến viễn siêu cùng giai thần thông thần thông vĩnh viễn không có điểm dừng là một cái không có phần cuối con đường đồng dạng kim tiên lĩnh nộ thần thông lại nịch thiên cũng bất quá có thể để ngươi phát ra một kích đại la tu vi thủ đoạn liền đã đủ kinh diễm mà thanh vân hoàn toàn chính là đứng tại thánh nhân trên bình đài lính n ộ cũng là sợ nhục thể không chịu đ ổ i tận lực đem chính mình kiếm đạo không chế tại chuẩn t h á n h phía dưới nếu không quá mức cường đại kiếm y trong khoảnh khắc sẽ gặp xé nát thanh vân nguyên thần cùng nhục thể Trước Ta bích du Cung. Mây khói ngưng điểm lành xương, nhật nguyệt trói. mượt thu thủy trời cao một Sư ngưng sương, như Cứu Bích Cung cây bách cùng cao chiều Lao lành xanh sáng Du màu, màu, khói nhà hủy phi phi vùng núi, Già giá Mây điểm mây mù mây về k hỏa k h o a phảng phất giống như kim đan lục dương lục liễu từng cái từng cái hoàn toàn giống dây ngọc lúc nghe hoàng hạc phát ra âm thanh cao mỗi thấy thanh loan b a y múa hồng t r â n t u y ệ t tích đơn giản là tiên tử tiên đồng lui tới ngọc hộ thường đóng không cho phép cái kia p h à m phu tục nữ dành dối dòm chính là vô thượng trí tôn vui trời đất trong đó rượu cảnh ít người biết quả nhiên là một chỗ tiên vực c h ấ n cảnh nhưng mà như thế tiên vực cảnh đột nhiên ở giữa một đường thê lương tiếng la khóc vang vọng bầu trời lao sư cứu ta cứu ta a thê thảm khóc cứu âm thanh nháy mắt kinh động trong bích dù cung chính tỉ mị tu luyện chúng tiên còn có cái kia ngay tại trên giường mầy cảm lộ thiên địa thông thiên giáo chủ bích du cung tọa lạc tại trên kim nao g đ ả o đồng thời cái này trên kim ngao đ ả o tiệt giáo môn nhân không biết có bao nhiêu lập tức từng cái khiếp sợ nhìn qua đến cùng là ai cũng dám tại thánh nhân đạo chàng như thế thất lễ nhưng mà sau một khắc tận mắt nhìn thấy tiếp xuống một màn tiệt giáo chúng tiên lộ ra vô số kinh sợ thần sắc sau đó chính là vô tận phẫn nộ lao sư cứu tá a mà ở vừa bước vào bích du cung nơi tựa hồ cảm thụ đạo thượng thanh khí thức tại thông thiên còn chưa kịp phản ứng trong chốc lát đạo này tiếng kêu cứu liền còn quanh quẩn tại bích du cung núi trên khung lúc、vâng. tận trời kiếm khí buộc phát xuống càng là tản ra một cỗ khó mà hình dung kiếm ý bay thẳng chín tầng mây lập tức cái này kiếm khí vô hình xuống huyện hóa ra đông hải trên không lúc phát sinh hết thảy sau một khắc kim nao cũng đảo bên trên chúng tiệc giáo tiên ảo háo khiếp sợ không thôi mà trong bích du cung thông tin ê càng là s á t mặt tái xanh đánh mặt chân trụi mà làm mất mặt nhưng mà c ố kiếm ý này cho hắn một c ố cảm giác quen thuộc lại làm hắn ra mặt là đau rác sư tôn người này quá mức làm càn người nào dám can đảm ở bích du cung làm càn lớn mật kim nao đảo không biết bao nhiêu t i ệ t giáo tiên nhân nào hào đổi tới bích du cung tại đây một màn xuống cùng nhau giận dữ mắng mỏ người này quả thực chính là khiêu khích à, là ai vậy mà dám can đảm khiêu khích thánh nhân tiến đến trong tưởng tượng nổi giận âm thanh cũng không có chỉ có cái kia thanh âm rét lạnh quanh quẩn xuống t i ệ t giáo chúng tiên từng cái lục tục no ngoe sắc mặt nghiêm túc tiến vào trong b í c h du cung t i ệ t giáo đại sư minh đa bảo đạo nhân kim linh thánh mẫu vô lương thánh mẫu tam đại thân truyền đệ tử còn có theo tùy tùng bảy tiên kim quan tiên ô vân tiên bỉ l ô tiên linh nha tiên cầu thủ tiên kim cô tiên trường n h ĩ định quan g tiên bảy người còn có lít nha lít nhít có tới mấy trăm t i ệ t giáo tinh anh m ô n nhân sư tôn mấy trăm t i ệ t giáo tinh anh chúng tiên từng cái trên mặt tràn ngập vẽ giận dữ nhưng mà sư tôn của bọn hắn ngồi ngay nắn ở trên giường mầy thông thiên giáo chủ mặc dù sắc mặt tá sư tôn người này là ai vậy mà dám can đảm như thế nhục ta t i ệ t giáo làm t i ệ t giáo đại sư huynh đa bảo đạo nhân ngày bình thường mặc dù cười ha hạ bộ dáng nhưng đến thời điểm then chốt không giận tự uy trực tiếp dẫn theo t i ệ t giáo môn nhân tức giận không thôi đối mặt chúng t i ệ t giáo môn đồ ánh mắt phẫn nộ thông thiên cũng là hít một hơi thật sâu hừ lạnh một tiếng nói kiếm ý không tệ đáng tiếc còn chưa đủ tư cách tu vi quá thấp tự ngạo đồng dạng là tinh thông kiếm đạo thần thông thông thiên giáo chủ trong sương cốt liền có một k â u ngâm n e n thông thiên ngạo nghệ xuống nhìn chung quanh tiết giáo môn nhân đám người càng la không khỏi hừ lạnh nói đa bảo ngươi làm tiết giáo đại sư h u n h trên đông hải đều có mê hoặc tiệt giáo môn nhân giả mạo ta tiệt giáo người làm yêu ma kia dọa dẫm sự tình làm phạt bị thông thiên như thế gian dạy đa bảo mặc dù không có căm lòng nhưng vẫn là cố nén không chịu cúi đầu tiệt giáo vạn tiên nhiều người như vậy để hắn một người thế nào quản tới a t h ú n g chi không biết có bao nhiêu chính là lắng nghe một hồi đạo liền từng cái tự xưng là tiệt giáo người tại trên hồng hoang thế giới rêu r a o lay động l ử a gạt hoặc là liên thủ lấn cướp này làm sao quản tới đa bảo rõ ràng như thế không chịu thông tin h ê như thế nào không nhìn thấy thế nhưng hắn đối với việc này không chỉ có không có để ý ngược lại ngồi vách tường đóng lại trong lòng càng là khinh thường cười lạnh h á n t i ệ t giáo đạo cũng không phải dễ nghe như vậy nếu là nghe xong ngoan ngoan tiềm tu nói có lẽ có thể có một phen thành cựu nhưng làm như thế vừa vặn thế thiên tiêu trừ sắc k i ế p bích du cung đạo này tận trời kiếm ý bay thẳng trời cao nhất thời làm thiên hạ vô số lớn tiếng ảo hảo ngạc nhiên nhìn sang thủ dương sơn thái thanh lão tử cảm nhận được trong đó cảm giác quen thuộc về sau nhẹ nhàng c a o mày nói đông vương công lúc này thái thanh túi đầu sâu âm dương nhị khí trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất về sau hắn cũng là nhìn về phía chính mình linh bảo bên trong thu lấy một đoàn ngay tại ngủ say tàn hồn cuối cùng thái thanh lão tử nhữ mày lắc đầu nói x Ngọc cung bên trong nguyên、thủy、thiên tôn nhìn cung bích hư thủy xem dù phải ư hướng càng là cười ơ n càng lạnh không thôi, chỉ là một tàn hồn chuyển không g thôi, chỉ thế, sớm là là một đã p t r o nói g cung năng Không, phải trong tử tiêu cung khách. Đại năng vẫn lạc sau tàn hồn thế, trí trước Đại khôi kiếp sinh sao. Không. phải sau chuyển sau, khách. lạc phục vẫn hồn nhớ như n phục về làm sao. xem một thế này mới là chủ đạo bất quá là thức tỉnh ở kiếp trước lưu lại t à i phú thiên hạ không biết có bao nhiêu đại năng ảo ả o cảm nhận được cái này quen thuộc kiếm ý có người c ả m g khái cũng có người cười lạnh lắc đầu cũng có người thở dài năm đó trong tử tiêu cung khách lúc đông vương công là cỡ nào hăng hái kiếm đạo ngang dọc đương thời có thể coi là kiếm đạo vô song người số một nếu không phải đến sau mê luyến vạn tiên trận cùng đạo tổ bàn cho long đầu ca trượng lãng phí này thiên phú đương nhiên nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí đáng tiếc à lại quay đầu bất quá là trong trí nhớ một hồi thở dài hồi ức bây giờ đông vương công vậy vẫn là thượng cổ đã từng lúc kiếm tiên đông vương công a rõ ràng là tàn hồn chuyển thế khôi phục đời thứ hai thiên đình lang tiêu điện bên trong hạo tiên h ngọc đế càng là nhìn qua cái này chấn động tiên địa kiếm ý nhịn không được cảm khái nói đến cùng là thượng cổ đại nam a chỉ bằng cỗ kiếm ý này bước vào trần thánh dễ vậy ngũ tr và nhìn ạ o ở đ xem chúng đồ từng cái phẫn nộ thân sắc thông tin giáo chủ càng là sắc mặt có chút khó coi bị như thế đánh mặt nhưng cùng nguyên thủy bên ngoài kiêu ngạo khác biệt hắn là phát ra từ ngạo khí tận trong sương tùy nhưng đông vương công cùng hắn chính là ngang hàng nhưng cái này tàn hồn sống ra đời thứ hai trong mắt hắn đã là rơi một cái bối phận đối với tiểu bối hơn nữa còn là sự tỉnh ra có nguyên nhân hắn cho dù p h ẫ n nộ cũng không biết chính mình tự mình độc thủ cứ như vậy chính là lấy lớn hiếp nhỏ nhưng đồng dạng nếu là bọn họ dưới có người muốn đem người này vất lạc hắn thông tin h ê đồng dạng chỉ biết thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem ngươi kế thừa đông vương công đại bộ phận truyền thừa đồng dạng hắn tiệt giáo môn nhân cũng kế thừa hắn truyền thừa thắng bại mỗi người nhìn thủ đoạn là được cỗ này tận trời trong kiếm có cỗ khí tức quen thuộc người này chính là đã tưởng t ư ợ n g cổ đại năng cũng là cùng vi Thông thiên sư ắ c mặt rét lạnh nhìn lấy mình môn hạ đám rét lạnh lấy hạ nhìn n g ờ người nói nó lai lịch người i nói lai cuối hiểu nó này, đến lúc cuối cùng đám người hiểu rõ đến lịch lúc đám rõ b ấ tôn quá là là sau cái là lạc lại lập là lộ tàn càng vẫn vẻ phẫn hồn sống từng nộ. tức Sư ra thế t hệ, đa bảo như gặp phải người này phải chăng cần lưu thủ làm tiệt h giáo đại sư minh đa bảo không thể không nói cố này ngạo khí xuống là có bản lĩnh thật sự một thân đại la tu vi càng là hùng hậu không nói càng là rất được thông thiên giáo chủ c h â n truyền nhìn xem chính mình thu đầu ngạo nghễ bộ d á n g về sau thông thiên nhữ mày hồi tưởng đến vừa rồi cái tia cổ kiếm ý không khỏi cười lạnh nói đa bảo người này tuy là đã từng vi sư đồng môn ngày sau gặp được như người này không biết tốt xấu lời nói không cần lưu thủ ừ mặc dù không nói gì nhưng t i ệ t giáo môn hạ đám người từng cái hưng phấn gật đầu ngươi dù cho là thượng cổ đại năng chuyển thế lại như thế nào hạ có thể so sánh được bọn hắn thánh nhân môn đồ thân phận t ô n quý thanh vân sơn đi đến giữa sườn núi thanh vân chừng lớn mắt hắn đi như thế mấy năm dương tiến cùng viên hồng lên trời hôm nay bên trên chính là trên trời một t i ê n địa năm tiếp theo và ngón tay tính được bất quá chỉ là chín năm thời gian lúc nào hắn đạo quán này biến hóa như thế lớn chỉ gặp nguyên lai cổ pháp đơn giản đạo quán bây giờ đã sớm biến ả o thành một tòa to lớn tản ra tiên khí tông môn tựa hồ tựa hồ có chút quen thuộc ga thanh vân chừng mắt mắt to đây không phải là đã từng bọn này đổ nhi vấn tiên nhân đạo chàng là cỡ nào chàng c ả n h lúc hắn khinh thường cười một tiếng trực tiếp nạo nghệ nói ra ba loại một loại chính là khổ tu người đạo t r à n g loại thứ hai chính là đã từng hắn như vậy môn hạ mấy người đạo t r à n g cái này loại thứ ba chính là khai tông lập phái thu môn đ ổ khắp nơi tiên tông lúc ấy hắn nhớ kỹ nói những lời này lúc càng là lấy mây hóa thủ đoạn huyễn hóa ra từng Thanh thỉnh Vân Môn.、Ba、cái lúc ì n tiên triển ánh sáng lớp lánh lớp lẻ, cổ phác đại khí tiên bồng khí bền quảng trường, còn có từng tòa đại điện săn h phác khí khí tòa sát. đại đại lấp lấp lõe, l cổ có này tiên môn trên quảng trường chỉ gặp ngàn tên tay cầm trường kiếm từng cái đều là người mặc trường b à o màu trắng như là đạo gia tiên nhân đệ tử đại hống luyện tập kiếm pháp tông môn trên đài cao một bộ tiên phong đạo cốt bộ d á n g dương tiền so sánh lúc trước lúc này một bộ dường dư ơ n g thành thụ cổn trọng bộ d á n g nhìn qua phía dưới hai bên càng có cao minh cao giác hai người ở bên nha đầu này đến là trưởng thành k ô n g ít cũng là đủ gian o vậy mà trực tiếp thu một đám bé con không tệ cái này thanh vân môn gần gũi ngàn tên luyện kiếm môn nhân lớn nhất cũng là mười mấy tuổi nhỏ nhất mới năm sáu năm cơ hồ có thể thấy được toàn bộ đều là dương thiền thu lưu có chút tư chất nhân tộc cô nhi mặc dù cái này tư chất đều có chút vô cùng thê thảm nhưng số lượng nhiều a đột nhiên bên thai truyền đến thanh âm quen thuộc về sau dương thiền cái kia thành thục ổn trọng lông m à y nháy mắt vẩy một cái sáng tỏ đôi mắt bên trong rõ ràng tràn ngập cấp sắc nhưng vẫn là cố nén kích động ho nhẹ một tiếng hướng về phía đang luyện kiếm môn nhân uy nghiêm nói tiếp tục luyện phải tông chủ không tệ cũng không phải là cùng mắt xuống hồng hoang chủ lưu như vậy thu đồ truyền thừa giáo phái đi mà là hậu thế so sánh lưu hành tông môn con đường t cao cao ô ô đôi mắt bên trong hô hào lệ quang dương thiền mang theo tiếng khóc nước nở nói xong cao minh cao g i á c hai anh em đồng dạng cũng là khoa tay múa chân kích động mà cười cười gật đầu chín năm cái này chín năm mặc dù bọn hắn qua rất phong phú nhưng vẫn là càng thêm hoài niệm đã từng thời gian nhìn xem ba cái đồ đệ thanh vân lộ ra dáng tươi cười có lẽ bọn hắn còn không quen nhưng tiên đ ổ một đường đừng nói chín năm dù cho là vạn năm cũng bất quá là trong nháy mắt vậy tốt rồi người cái k i a nhị ca hiện tại ngay tại thông thiên phong bên trên tu luyện còn có viên hồng sau ba ngày bọn hắn sẽ gặp xuất quan nhìn xem ba người thanh vân cười sau đó càng là phất tay xuất hiện ba món tại long cung chỗ lấy binh khí áo giáp cao giác thân ngươi thân vĩ đại ngày bình thường ngươi cũng là đối với họa kích binh khí có chỗ thích hôm nay cái này từ biển sâu hàn thiết rèn đúc mà thành binh khí liền ban cho ngươi còn có bộ này hộ thân bảo giáp cao minh trôi này vừa lưới búa to đồng dạng cũng là một món uy lực không kém thần minh còn có bộ giáp này cao giác cao minh huynh đệ hai người hưng phấn trực tiếp vận lên pháp lực lắc mình biến hóa lập tức giống như thiên tướng áo giáp liền quần áo đến trên thân quả nhiên là v y phong lẫm liệt nếu nói ngay từ đầu hai người tướng mạo quả thực chính là yêu ma quỷ quái lời nói hiện nay cũng là có một cỗ thiên binh thiên tướng uy nghiêm cảm giác nhưng mà sau một khắc cao minh cùng cao giáp huynh đệ hai người cũng là mặt đỏ bừ nhìn xem nặng nề binh khí hai người thất tha thất t h i ể u đem thần binh nắm trong tay lại hết sức cổng kềm thấy cảnh này sau thanh vân cũng là cười ngày sau hai người các ngươi làm siêng năng tu luyện nếu không binh khí này lại chỉ có thể làm bãi trí lập tức cao minh cao giác minh đệ hai người cảm kích trực tiếp quỳ xuống đất lễ bái quát to sư tôn hân đồ nhi suốt đời khó quên nhìn xem chân tình bộc lộ hai người thanh vân cười một tiếng lại nhìn về phía dương tiến lúc đồng dạng cũng là vung tay lên lập tức một bộ tia sáng trắng lấp lóe tình mị áo giáp xuất hiện đồng thời còn có một thanh trường kiếm màu bạc t i ê n tâm đi binh khí bảo giáp đồng dạng không ít ngày sau cái này thanh vân kiếm liền lưu tại thanh vân môn làm tưởng niệm toàn bộ làm như làm c h ấ n tông chi kiếm lạc lạc là sư tôn dương thiền vui sướng thay đổi ủy phong lẫm liệt chiến giáp cùng binh khí quả nhiên là tư thế hiên ngang so với đã từng đơn thuần cũng là thêm ra ba phần thành thục cổ trọng nhìn xem ba người thanh vân trực tiếp d ừ n g dưng ngồi xuống tại trên tảng đá thiền nhi đã thanh vân môn đã khai tông lập phái hôm nay thiên hạ chính gặp sát kiếp ngươi vừa vặn không tại sát kiếp bên trong liền lưu tại thanh vân môn trao đầu khai tông ngày sau tự có p h ư c nguyên sau đó thanh vân liền đem hậu đồng thời còn có tông môn kỷ luật nói trắng ra cơ hồ chính là hoàn toàn phục chế hậu thế thuộc sơn kiếm phái cùng bao sơn loại này mặc dù bản sự không lớn nhưng chính là nhiều người du tẩu giữa thiên địa hàng yêu trừ ma nhân gian tu sĩ đừng nhìn bản sự không lớn nhưng ở tây du thời kỳ này nhân gian cái này tông môn giáo phái cơ hồ thành nhân gian tín ngưỡng thậm chí bên trong thiên đình thiên minh thiên tướng đều là từ những tông môn này chọn chọn dương thiền đánh bậy đánh bạ xuống lại làm cho thanh vân âm thầm bắt đầu bố trí ngày sau kế hoạch ngày sau thanh vân môn tuyệt đối là nhân gian khó mà dung chuyển tồn tại dù sao người nào sớm người nào liền chiếm ưu thế, thế chứ nhưng ả y v à một u bên dương tiễn kinh lịch ba ngày tra tấn về sau mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt nhưng đối mặt cái này cái gọi là thần thông lúc nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi tâm trí kiên định bởi vậy có thể thấy được nhìn xem hai người thanh vân dường dưng cười một tiếng lắc đầu khoe miệng chậm rãi câu lên nói đúng Vi sư quên nói cho các người biết nếm thử người khác thần thông cảm giác đau đớn tăng gấp đôi ánh mắt h à i h ư ớ c xuống giờ khác này viên hồng mở to hai mắt nhìn nó vốn đang cảm giác chính mình là một cái nhỏ đ ồ bỏ đi kết quả là như thế à bất quá nhớ tới một nửa cảm giác đau nội tâm của nó càng là một hồi khâm phục thời kỳ thượng cổ thiên t à i sao mà nhiều vậy mà dương tiễn ngược lại nghe được tin tức này về sau mắt đen bên trong càng là lóe qua một đạo tinh quang xem ra là càng thêm tâm động nhưng mà sau một khắc thanh vân lại trực tiếp cho cái này hai đột nhiên dội xuống một chậu nước lạnh nội tính cơ duyên thiếu một thứ cũng không được cái này thế nhưng là có thể so với ngộ đạo còn khó hơn độ lớn giờ khác này viên hồng cùng dương tiễn hai người lập tức nợ nụ cười khổ đúng vậy à bọn hắn đây là còn không có nhìn thấy đường liền nghĩ ngày sau làm như thế nào đi đông hải thiệt giáo môn nhân đánh một trận các ngươi cảm giác như thế nào có phát hiện gì không có đến cùng cũng là bên ngoài nhiều năm như vậy lại trải qua thiên đ ỉ n h cũng nhiều có kiến thức đối mặt nhà mình sư tôn thanh vân khảo giáo đầu tiên là viên hồng hơi nhúng mày sư tôn cái này thánh nhân môn hạ chưa hẳn chính là cái gọi là cao nhân đạo ngược lại dòng rắn lẫn lộn cho đ ổ nhi cảm giác viên hồng có thể nhìn thấy cái này mặt ngoài vấn đề đã không tệ chỉ gặp thanh vân điểm nhẹ đầu tiếng cười nói không tệ bất quá tiệt giáo thánh nhân sao lại không biết vậy sư tôn là vì sao viên hồng cũng là kinh ngạc thánh nhân nếu biết vì sao còn như thế à? hắn thực tế có chút nghĩ không thông mà nhìn xem viên hồng ánh mắt n g h i hoặc một bên dương tiễn như có điều suy nghĩ ráng vẻ tựa hồ đã mơ hồ đoán đến cái gì dù sao tại bầu trời trong phòng hai vị thân nhân cũng không có ít cho hắn nói hôm nay thiên hạ sát kếp i tình huống thanh vân nhìn xem hai người càng là âm thầm gật đầu cái này viên hồng cũng là cực kỳ am hiểu động nào bằng không trong nguyên tắc cũng không biết lãnh binh ngăn lại tây kỳ đại quân về phần dương tiễn có lúc giữa người và người t r ê n l ệ n h là rất lớn các ngươi đã cũng biết s á t k i ế p làm đến ngươi nói phương đông tam giáo thân phạm s á t k i ế p cái này nhân giáo cùng xiển giáo mới bao nhiêu môn nhân không được thông thiên cái này t i ệ t giáo vạn tiên gia đầu to mà cái này thông thiên lại không nghĩ để cho mình môn hạ tinh anh bị cái này tội nói tới nơi này về sau lập tức viên hồng sắc mặt có chút tóc trắng h o ả n g sợ nói bọn này cái gọi là tự nhận là t i ệ t giáo ký danh đệ tử chính là vì t i ệ t giáo môn nhân cán thai nạn đây cũng là vì sao rồng rắn lẫn lộn xuống thánh nhân không chỉ có mặc kệ con ngực còn ngầm đồng ý nguyên nhân nhìn xem kịp phản ứng viên hồng thanh vân cười bây giờ môn hạ muốn nói tại cái nhìn đại cục bên trên văn trọng mạnh nhất viên hồng thứ hai nhưng muốn nói tại thiên hạ cách cục bên trên ngược lại là dưới mắt có chút non nớt dương tiễn tiềm lực mới là lớn nhất nhìn xem thanh vân quăng tới khảo giáo ánh mắt dương tiễn có chút đáng cười thở dài hắn không biết đúng và sai nhưng nếu là thật sự là hắn tưởng tượng như vậy quả thật có chút khủng bố sư tôn nếu như thế lời nói chỉ sợ tam giáo đều biết lấy nhân gian vương triệu để thay thế trận này sắp tiếp dù sao đây cũng là cản kiếp phương pháp mà lại cái t i ê mã nguyên hàng ngũ nói rõ căn bản không biết đại kiếp khủng b chắc hẳn chính là tiết giáo đẩy ra làm k i ế p hoặc là nói người ứng k i ế p t i ể u nói này thu đồ ngược lại là dùng để càng tiếp thánh nhân môn đ ồ lại thành đ ù a đòi mạng mà lại dương tiễn còn nghĩ tới một loại càng khủng bố hơn sự tình có chút thấp p h ỏ m nhìn qua sư tôn của hắn lại nhìn thấy dương tiễn này tầm ánh mắt sợ hãi về sau lập tức thanh vân hung giữ chừng tâm tư này quá nhiều đồ đệ là các ngươi cầu bài sư cũng không phải vi sư buộc thu đồ thanh vân một câu nói như vậy nhất thời làm viên hồng kịp phản ứng mặt đều xanh tội nghiệp nhìn qua sư tôn hoàng sợ nói sư tôn ngươi muốn dùng cái tia đồ nhì càng i ế t ba tay cầm chu tiết kiếm võ kiếm hung hăng đang nói chuyện không trải qua đầu hóc viên hồng còn có tâm tư quá nhiều dương tiễn hai người trên đầu hung hăng gõ một cái lập tức tinh thông bắt cựu huyền công nào d i ệ u hai người vậy mà trực tiếp một kích bị đánh mắt nổi đong đóm viên hồng càng là thê thảm đau đớn kêu lên tiếng gào đau đớn thanh vân không cao hứng chừng mắt hai người các ngươi là cầu bại sư mà lại vi sư đích thật là mượn nhờ các ngươi khí vận tu luyện nhưng tương tự phản hồi xuống các ngươi lấy được chỗ tốt cũng không ít ngược lại bởi vì các ngươi khí vận tương liên để vi sư đều vào trận này sắp tiếp nghe được như thế ngay thẳng lời nói viên hồng cùng dương tiễn mặc dù đau đớn ông đầu nhưng trong lòng là ấm áp. s á t kiếp làm đến thiên cơ hỗn loạn xuống khí vận càng là hỗn loạn không thôi s á t kiếp đồng dạng là cơ duyên chỉ cần các ngươi có thể tại đây tràn g sát kiếp bên trong tích xúc đủ nhiều khí vận liền đủ để tại sát kiếp bên trong chỗ hết tài năng nói tới chỗ này lúc xanh mây thật sâu nắm g nhìn hai người ngưng tiếng nói văn trọng trời sinh liền cùng nhân tộc vương triều khí vận quân giao không rõ nếu không tại sao lại tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền bước vào huyền t i ê n cảnh còn có các ngươi dù khí vận đồng hậu dày đặc nhưng ở bình thường thời điểm liền kim tiên một đường không có mấy ngàn năm tu luyện nào có dễ dàng như vậy một câu thành cũng xác kiếp bại cũng xác kiếp sát kiếp giữa bầu trời cơ hỗn loạn cũng đồng dạng là cơ duyên có chút bản thân liền là sát kiếp người ngược lại tu vi một ngày nản dặm nói nhiều như vậy viên hồng nghe có chút động nhưng hắn cũng rõ ràng chỉ cần có thể tại đây t r à n g sát kiếp bên trong ngưng tụ càng nhiều khí vận h ắ n tốc độ tu luyện liền càng thêm thần tốc mà dương t i ễ n nghe xong c a o mày lao chán ngưng tiếng nói sư tôn ý của ngươi là nói ví dụ như đại sư huynh như thế ở nhân gian mưu giàu sang mượn nhờ nhân tộc khí vận tuy nhập k i ế p càng sâu nhưng tương tự khí vận càng đậm tu vi cũng càng thêm thần tốc nhìn xem phản ứng nhanh như vậy dương tiễn thanh vân cũng là âm thầm kinh hãi cái này dương tiễn tâm tính cùng nộ tính quả nhiên là khó lường bất quá trên mặt hắn dừng dưng ơ gật đầu một cái không tệ nhập k i ế p càng sâu mặc dù càng nguy hiểm nhưng tương tự phong hiểm cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp ngươi phải nhớ kỹ thiên cơ hỗn loạn nói tới chỗ này lúc thanh vân càng là thật sâu ngắm nhìn dương tiễn thiên cơ hỗn loạn đây chẳng phải là người tu đạo cơ hội sao thừa cơ nghịch thế mà lên tụ khí vận chứng đại đạo ngày xưa thời điểm thiên cơ trong sáng chính là thiên đạo thời điểm dò xét lấy thiên địa vạn vật sinh linh mà thiên cơ hỗn loạn lúc chính là thiên đạo ngủ gật thời điểm Chỉ cần gan l liền liền vậy sư tôn đông t hải t sát giết đám kia người nhập kiếp dương tiến đem hoài nghi trong lòng toàn bộ nói ra mà thanh vân càng là mang theo ẩn ý nhìn tâm tư này kín đáo độ đệ quả nhiên đủ không hợp thói thường a vậy mà cái này đều đoán ra được không tệ sắc kiếp dù chưa chân chính mở ra nhưng sớm đã tại ngưng tụ v i sư giết đông hải đàm kia tu sĩ thứ nhất thật là nên giết cái thứ hai cũng là ngưng tụ khí vận đây cũng là vì sao phong thần bên trong xiển giáo môn nhân cơ hồ hạ tử thủ nguyên nhân cũng là vì ngưng tụ khí vận mà rất rõ ràng tiệt giáo đệ tử ngoại môn cơ hồ cũng không biết chuyện này chỉ có thân t r u y ề n đệ tử mới biết được đáng tiếc làm tiệt giáo kịp phản ứng lúc thì đã trễ đứng ở thông tin ê phong đ ỉ n h thanh vân hai tay vây quanh trường kiếm lập lòe ánh sáng lấp lánh mắt đen nhìn qua mặt trời lặn hoàng hôn không khỏi cảm khải nói văn trọng dưỡng tiễn viên hồng ma gia tứ tướng còn có Cao Minh. cao giác huynh đệ hai người các ngươi cũng khác nhau những người khác các ngươi là bởi vì s á t kiếp mà sinh h á m sâu trong đó chỉ có vượt khó tiến lên lần này hạo thiên cũng là đủ đau lòng ngươi nói tới chỗ này lúc thanh vân càng là thật sâu nắm g nhìn dương tiễn con mắt dọc kia con ngươi bên trong lập loẹ màu mạ vàng á n m quang còn có toàn thân cái k i a tích xúc pháp lực đi các ngươi lần này lên thiên đình thế nhưng là được chỗ tốt không nhỏ lưu tại trong cơ thể quá mức lãng phí để vi sư giúp đỡ bọn ngươi luyện thành một hạng thần thông trận này đại kiếp cũng nhiều một phần nắm chắc cái này thần thông cũng chia hai loại nộ không ra lời nói thời kỳ thượng cổ sớm đã có đại năng thôi diễn ra các hạng cùng loại công pháp tu luyện thần thông mặc dù không sánh bằng cái này nộ ra đến hoặc là trời sinh nhưng cũng không kém tại hai người cung kính bái tạ xuống lại không trông thấy nhà mình sư tôn đôi mắt chỗ sâu vẻ trêu tức lần này hắn thế nhưng là nghĩ đến một chút thú vị đông húc thanh vân khỏe miệng chậm rãi câu lên càng là lộ ra dáng tươi cười cái đồ chơi này người nào cái thứ nhất dùng đến người đó là chính tông dù sao bản thể cũng không phải lần thứ nhất làm như vậy hắn cũng không có mảy may gánh nặng trong lòng l ạ hà phong không tệ thanh vân môn tông phái có lẽ là một chút á c thú vị thanh vân đã sớm lợi dụng đại pháp lực làm ra thanh vân bảy mạch dấu hiệu này tính phong cảnh trong sơn động hiện ra ánh sáng màu đỏ chỉ gặp đỉnh núi nội bộ vậy mà dính dáng lấy địa hỏa một t ò a cổ pháp cao lớn như là cung điện lớn nhỏ lưu đồng đứng ở trong sơn động bốn phía càng thỉnh thoảng có địa h ỏ a lấp l ó sư tôn đây không phải là cái k i a bàn vương đại đệ tử động p h ủ sao chúng ta tới đây làm gì ở phía sau đến tu vi đề cao về sau thanh vân sớm đã đem bàn vương đại đệ tử phần mộ cho đào ra tới ví dụ như đỉnh tia đan lô chính là bàn vương tự mình cho nhà mình thân truyền đệ tử luyện tuyệt đối là hậu thiên linh bảo thậm chí thanh vân bảy mạch đều là trực tiếp dùng bàn vương vị này đại đệ tử thi cốt rác rưởi lợi dụng cho làm dẫn linh trận pháp vật liệu đem bốn phía long mạch cho dẫn tới hình thành dưới mắt cái này ở nhân gian xem như tiên môn thanh vân môn vách tường sớm tại địa h ỏ a nhiệt độ cao xuống đã nướng thành cùng loại một loại nào đó kim loại cứng rắn bức tường càng l à tại trong ngọn lửa hiện ra kim loại ánh sáng lộng l â y nhìn xem tô này có cung điện lớn nhỏ âm dương đan lô đến sau lại đi qua hắn luyện chế lại một lần gia nhập tiên thiên bắc quái chỉ gặp chiếc đan lô này bên trên rõ ràng có thể thấy được dùng tiền triện viết l ò bắt quái mặc dù so ra kém tây du thời kỳ thái thượng tôn kia nhưng cái đồ chơi này người nào trước dùng người đó là chính tông chỉ gặp thanh vân miết miệng lên một tia t r e o tức dáng tươi cười trực tiếp vừa bấm ngón tay kiếm lập tức lò bắt quái đan lô đại đ ỉ n h xốc lên lập tức bên trong địa hỏa không ngừng bốc lên n g ả y vào đi cái gì đột nhiên một câu đừng nói viên hồng sửng sốt liền dương tiễn đều ánh mắt kinh ngạc tựa hồ đang hoài nghi mình phải chăng nghe lầm nhưng mà thanh vân chỉ vào lò bắt quái cười lạnh nói vi sư nói các người hai nhảy vào đi sư tôn đừng nói dỡn trong này địa hỏa bên trong thế nhưng là có nam minh ly hỏa sư tôn cái này một chút cũng không tốt chơi viên hồng chừng mắt mắt to đầu tiên là chỉ vào lò bắt quái nói xong sau đó lại nhìn thấy nhà mình sư tôn cái k i a không giống nói đùa ánh mắt về sau lập tức phàn nàn một gương mặt ủ y khuất ba ba nói xong một bên dương tiễn cảm thụ được trong lò đan nam minh ly hỏa nóng bỏng nội tâm của hắn cũng là thấp thỏm không thôi cái này bắt cựu huyền công có thể hay không ngăn trở chính hắn đều nuốt nước bọt mà thanh vân cũng là buồn cười nhìn xem hai người nhất là chỉ vào viên hồng cười mắng người cái này đầu khỉ được tiện nghi còn khoe mẽ lần trước thiên đ ỉ n h có thể dính sư minh của ngươi không ít ánh sáng liền ngươi đẩy mình bàn đảo tiên n h ư ỡ n g còn có cái kia gan rồng phật tủy hiện nay toàn bộ đều tích xúc tại ngũ tạng lục phủ quá mức lãng phí dương tiễn ngươi cũng thế ngươi cái kia cậu quả nhiên là bỏ được bất quá yên tâm đi trở ra vận chuyển môn thần thông này trong lúc nói cười một điểm linh quang trốn vào hai người trong nguyên thần về sau thanh vân vừa đi liền chỉ vào lò bắt quái, quái dương tiễn ngươi nói một chút như thế nào bắt quái còn chưa tới kịp cảm ngộ trong nguyên thần một màn kia linh quang nghe được nhà mình sư tôn hỏi tham về sau dương tiễn mỹu mày cung kính tiếng văn nói càn Khôn, chấn, tốn, Khảm, Trấn, Tuấn, Cấn, nói Ly, đầu â y là bắt á i Nói sai, không có tiên h n làm bắt t quái nghĩa cường, là bắt quái mai một xuống viên hồng làm cho đối phương ngày sau nhiều học một ít những chi thức khác sau thanh vân lại chỉ vào lò bắt quái một vị trí chậm rãi giải, giải thích bên trong lò bắt quái tốn cung vị xuống tốn chính là do vậy có phong tắc không lửa các ngươi trong cơ thể tích xúc cái này đoàn bề bộn linh khí vừa vặn có thể mượn cơ hội này luyện thành môn này k i m cương bất hoại thần t h ô n g mặc dù bất quá chút thành cựu nhưng cũng đã đủ viên hồng nghe nói như thế sau lập tức hưng phấn không thôi sư tôn là sẽ không hại hắn vừa mới chuẩn bị kích động n à y lúc một bên dương tiễn lại sắc mặt có chút tái nhợt mặc dù nghe nhà mình sư tôn giải thích rất có đạo lý nhưng dương tiễn sắc mặt có chút thất p h n g sư tôn cái này tốn cung mặc dù vị xuống không g i nhưng cái này lò bắt quái bên trong nam minh lý hỏ nóng bỏng xuống cái này bát cái này phải có cái một phần bạn từ trước đến nay tỉnh táo dương tiễn mặt đều xanh hắn lúc này cuối cùng hồi tưởng lại đã tưởng đại sư huynh của hắn âm thầm thường thường nói nhà mình sư phó không đáng tin cậy quả nhiên nhiều năm như vậy lúc đầu tưởng rằng trước kia tu vì còn chưa khôi phục hắn bây giờ mới biết nhà mình người sư tôn này không đáng tin cậy chính là bản tính viên hồng nghe nói như thế sau lông đều nổ một đôi khỉ mắt nhìn lấy đan lô trên không nhảy lên ra ngọn lửa lập tức kinh dị lắc đầu liên tục sư tôn ngươi l ư n g dọa đồ nhi đồ nhi không đốc cái này lại thế nào cũng là tại trong lò đan nhiều nhất lửa đốt biến thành dùng lửa đốt nhìn xem cẩn thận nhát gan hai cái đồ đệ Thanh Vân không c a nói những c cái khác tam hoàng thời kỳ nhân hoàng nhân viên cùng si vu trắc lộc đại chiến cái này si vu chính là ỵ vào cái này thần thông ngang dọc vô địch cùng cảnh giới nghe nhà mình sư phó lắc lư xuống viên hồng thấp thọm tâm lập tức cũng có chút lửa nóng đầu đồng cánh tay sát bình thường pháp khí thần binh khó thương cái này đúng thật là ỵ phong a mà dương t i ễ n do dự xuống tựa hồ luôn cảm giác có chút không đáng tin cậy nhưng cũng không có phát hiện cái gì lập tức nhìn về phía nhà mình sư đệ viên hồng hai người nhìn nhau sau hào hào cắn răng một cái liền quyết định nhảy vào ngọn lửa kia lượn lờ lò bắt q u á i bên trong thấy cảnh này sau thanh vân lộ ra nụ cười hài lòng gật đầu đ ú n g vi sư kém chút quên màu xanh lam bình ngọc bay vào hai người trong tay tại hai người ánh mắt khó hiểu xuống thanh vân dường dưng cười một tiếng vi sư kém chút quên trong cái chai này chứa chính là đông hải lòng cung bên trong bảo vật thanh minh tri tinh mắt lạnh t h ấ thể trở ra liền đem vật này lao sạch tại đôi mắt bên trên hai người nghe được mát lệnh thấu thể sau lập tức âm thầm thở dài một hơi bảo vật ta xem ra bọn hắn sư tôn vẫn là quan tâm bọn hắn à, chắc hẳn trở ra hẳn là không như vậy nóng hai người nhảy vào lò b á t quái bên trong lúc lại không trông thấy bọn hắn sư tôn khỏe miệng trêu tức dáng tươi cười đích thật là mát lệnh thấu thể nhưng cũng giới hạn tại con mắt Trước tinh. bát tôn thả ta mắt ta, sư tôn con mắt của ta, tôn mắt ta ra sư sư ngươi sư con của con con của Hỏa nhãn hun mau ngoài, kim quái. Lò bị sấu À à cao rác hai người mồ hôi đầm địa cầm một cây quạt quạt dương thiền thì có chút lo lắng không có nghe được thanh â m quen thuộc không khỏi gấp giọng nói nhị ca nhị ca ngươi không sao chứ ta m g ộ i ta không sao sư tôn đỗ nhi sắp không chịu được nữa mau thả ta ra ngoài đi dương tiên tỉnh táo âm thanh chuyển tới nhưng âm thanh lại có chút run r u dậy tựa hồ tại nhận thụ lấy t r à tấn làm dương thiền nghe được thanh â m này sau lập tức quay đầu lo lắng nhìn qua sư tôn của nàng sư tôn nhị ca cùng khỉ nhỏ sắp không chịu được nữa sư tôn thiền nhi cầu ngươi nhưng mà còn không đợi dương thiền nói xong thanh vân cười lạnh một tiếng trực tiếp hướng về phía dương thiền nói có thể à ngươi đau lòng liền phóng ra tới đi dù sao dưới mắt s á t kiếp sắp đến không phải liền là bị người đánh chết sao cũng bất ngơi ư cái kia nhị ca ngày sau thay người ca kiếp bị như thế một h ủ dương thiền lập tức ngậm miệng lại một đôi hiện ra lệ quang đôi mắt nhìn qua lò b ắ t q u á i vừa nghĩ tới s á t kiếp sắp đến không khỏi cao giọng hô lớn nhị ca khỉ nhỏ các ngươi chống đỡ điểm bảy bảy bốn mươi chín ngày rất nhanh、Quật. còn có khí lực kêu to các ngươi ba chưa ăn cơm sao cho ta dùng sức quạt thanh vân hét lớn xuống lập tức bị hù cao minh cùng cao giác nhị huynh đệ vội vàng liên tục vung vẩy lên trong lòng bàn tay cây quạt thậm chí dương thiền nghe được nhà mình sư tôn lại n h ả y một câu sau cũng là quyết định chắc chắn cắn răng một cái trực tiếp cầm lấy một thanh cây quạt hung hăng gỗ cái này lựa a vẫn là vượng điểm tốt thanh vân cứ như vậy nhẹ nhàng một câu dương thiền liền có thể cứng rắn quyết tâm đến không khỏi làm hắn âm thầm thay đổi cách nhìn triệt đ ể quả nhiên vạn vật sinh linh đều là như thế chỉ cần mất đi che gió che mưa đều biết cấp tốc trưởng thành nha đầu này như thế mấy năm quả thật thành thục rất nhiều a sư tôn sư phó con mắt đau quá, hung sâu con mắt của ta. nghe lò bát quái bên trong viên hồng tiếng kêu t h ả g thiết thanh vân không cao hứng hung hăng trận mắt nhìn lò trực tiếp quát o ồn ào cái gì cho các người thanh minh c h i tinh còn không mau nhỏ dọn trên á n h mắt lúc này nóng bỏng đến không gian cũng bắt đầu vặn b ẹ o lò bát quái nội hỏa ngọn lửa quần quận tốn cung chỗ trốn tránh hai bóng người lúc này hai người đều có chút chật vật toàn thân da thịt cũng sớm đã nóng đỏ nghe phía bên ngoài âm thanh về sau viên hồng vội vàng hướng về phía sư h i n h dương tiến nói nhanh nhanh sư h u n h đem sư tôn bảo bồi lấy ra dương tiến cố nén thống khổ chập dãi từ trong ngực lấy ra bà bình kéo ra trong chốc lát, hai người nằm cái mắt lập tức v mắt mắt nhìn nhìn, i sư lệ người hai dọn ta ba dọn đợi chút nữa cái này phía ngoài sức gió một khi nhỏ cái này nam minh ly hỏa sặc ra đến khói đặc có thể thành đến vừa nghĩ tới vừa rồi chui qua đến khói đặc lập tức viên hồng biến sắc vội vàng đổ ra hai dọn tinh thể trực tiếp hai tay che lấy trụ đập vào mắt trong mắt lập tức tinh thể tại tiếp xúc con mắt sau một cũ cảm giác mát mẹ chuyển đến sư minh cái này thêm ra đến một dọn vốn là còn chút lấy lòng muốn phải đòi hỏi một cái khác giữa lúc chỉ gặp sư huynh của hắn dương tiễn ba con mắt nhìn qua hắn lập tức viên hồng lúng túng vào đầu cười một tiếng kém chút quên đi sư huynh của hắn là ba con mắt sư phó thật là có chút keo kỳ ta ba dọn tinh thể đập vào mắt về sau cảm giác m ắ t rời càng là thông qua con mắt chuyển khắp toàn thân hai người vội vàng ngồi xếp bằng vận chuyển lên bọn hắn sư tôn truyền thụ cho bọn hắn thần thông mà lò bắt quái bên ngoài thanh vân h í mắt cảnh tượng bên trong rõ ràng hiện lên ở nguyên thần của mình trong tấm mắt lập tức h ỏ e miệm chậm ba người các ngươi phân biệt hướng về phía càn khảm n ó i ba vị vỗ đúng sư tôn theo hỏa diễm càng ngày càng vượt về sau đứng ở hư không thanh vân nhìn qua lò bát quái lộ ra nụ cười quỷ dị để vi sư lại cho các ngươi thêm một đường tam m g ộ i chân hỏa lập tức theo thanh vân miệng m ũ i phun ra một ngụm tam m g ộ i chân hỏa chui vào lò bát quái bên trong về sau thanh vân trực tiếp d ừ n g dưng cười một tiếng nhìn phía dưới liều mạng quạt gió ba người không khỏi khoát tay nói tốt rồi các ngươi lui ra ngoài đi lại quạt xuống đi làm thật sự đem các ngươi hai sư huynh luyện thành kim đan ba người cũng là thở hồn hện toàn thân đã sớm mồ hôi đ ầ m địa tại bọn hắn sư tôn phân phó xuống cao minh cao giác hai anh em đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ sợ hãi ngày sau bọn hắn sẽ không cũng biết bị nhà mình sư tôn như thế tại lò bắt quái nội luyện một lần đi mà dương t i ề n có chút không đành lòng trực tiếp quay người cũng không quay đầu lại đi hắn chỉ lo lại nghe thấy bên trong tiếng kêu thẳng thiết quả nhiên ba người bọn họ sau khi đi trong chốc lát ngay tại lò bắt quái bên trong tốn vị hai người lúc này sắc mặt càng ngày càng không thích hợp lò bắt quái bên trong hỏa diễm là càng ngày càng vượng nhưng từ vừa rồi mát lạnh bắt đầu bây giờ lại phát hiện toàn thân nóng không được không nói nhất là hai mắt càng là có cố đau rất cảm ủy dị chính là cố này nóng bỏng cảm bên trong có cô nhoi nhói mặc cho bọn hắn thế nào vận chuyển pháp lực đều không có một tia hiệu quả tựa hồ cặp mắt của bọn hắn cùng thân thể như là tình c ư ờ n g tại trong lửa nóng đỏ mà không phải thân thể máu thịt sư minh không thích hợp a ta con mắt này thế nào nóng bỏng tiêu h nó ta lúc này viên hồng một đôi khỉ mắt đỏ bừng xuống nước mắt là không cầm được chạy xuôi đối diện dương tiễn cũng là k h ô n g chế không nổi rơi nước mắt mà con mắt thứ ba ánh sáng vàng không ngừng lấp lóe cũng là chạy nước mắt nghe được nhà mình sư đệ lời nói về sau dương tiễn trong lòng thở dài ngầm đầu mở ra cái tia nhói nói sư đệ chỉ sợ lại là chúng ta không đáng tin h ữ n g cậy sư tôn gây nên quả nhiên dương tiễn tiếng nói vừa mới hạ xuống bên ngoài liền truyền đến bọn hắn sư tôn nhẹ nhàng lời nói nhất thời làm hai người nhận thức đến cái gì gọi là nhân gian h i ể m ác đúng đồ nhi vi sư kèm chút quên cùng các ngươi nói vừa rồi cái tia thanh minh c h i tinh bên trong vi sư trộn lẫn một chút tiên thiên canh kim cái này thế nhưng là đồ tốt ta ố t t trong hồng hoang càng là không thấy nhiều bà bối luyện thể tuyệt hảo bảo vật lời này hai mắt ta có bảo vật này tuyệt đối có thể luyện ra một hạng thần thông nghe nói như thế sau dương tiễn lập tức khỏe miệm giật một cái xúc quả nhiên là hắn cái này không đáng tin cậy sư tôn gây nên mà viên hồng lập tức chừng mắt đỏ bừng rơi lệ đôi mắt bi thương quát to lên sư tôn ta là người đồ nhi à cũng không phải cựu nhân cái này tiên thiên canh kim đều là dùng để luyện chế thần binh lợi khí dù cho là liên thể bảo vật có thể sư tôn ngươi sao có thể để đồ nhi hướng trong ánh mắt nà à phía ngoài thanh vân nghe được bên trong viên hồng bi thương bên trong lộ ra một cỗ thanh â m tức giận về sau lập tức lẩm bẩm nói t ố t một cái c n khỉ đều lâu như vậy âm thanh còn như thế van dội lực lượng mười phần không hổ là hôn thê tứ hầu quả thực là bất、phạm. c h ắ c không được tây du lúc thái thượng lao quân dễ dàng như vậy liền cho cái kia hầu tự luyện thành kim cương bất hoại thân thể cùng một đôi hỏa nhãn kim tinh đúng đồ nhi các ngươi mở to hai mắt vi sư lại quên đi ai tuổi nhỏ đây thật là lớn tuổi luôn dễ quên hai người các ngươi không phải tại t ố n vị nhìn xem các ngươi phía sau vách lò bên trên thật tốt sắt đuổi sạch sẽ bên trong có một hạng thần thông nay thần thông địa vị có thể lớn là thượng cổ lưu t r u y ề n tới nay thần thông tên là hỏa nhãn kim tinh vi sư trước kia cùng các ngươi nói qua nhưng đi qua vi sư lĩnh hội tiến thêm một bước bên ngoài đứng chắp tay thanh vân du tẩu tại lò bắt k h o i bắt khoai bắt khoai cái này nguyên bản hỏa nhãn kim tinh mặc dù uy lực không tệ nhưng còn không thể tính đến thần thông nhưng ở vi sư trong tay hai người các ngươi yên tâm dù không thể nói là uy chấn tam giới thần thông đi nhưng tuyệt đối là số một tồn tại tiên thiên canh kim thanh minh c h i tinh hai món bảo vật này thêm vào c h ậ c c h ậ c nguyên bản hỏa nhãn kim tinh sợ gió sợ khói nhưng có hai món bảo vật này ha ha các đ ồ nhi ngày sau các ngươi liền cái gì cũng không sợ hai mắt đem cùng các ngươi thân thể đồng dạng kim cương thân thể đúng nhìn kỹ một chút vi sư lĩnh hội bù đắp hỏa nhãn kim tinh tuyệt đối thần thông to lớn cùng cảnh giới bên trong quản hắn là cái gì thiên cương địa sắt biến hóa tuyệt thể chạy đối không c ra lo m ắ t c quái n g đúng n h tốn định m u bị bên trên dương tiễn cùng viên hồng hai người bị đốt là toàn thân lửa đỏ một mảnh không nói hai người nghe nhà mình sư tôn cái này nhẹ nhàng lời nói hai người lại trả giá không biết bao nhiêu gian khổ sàn s ạ n lò b á t q u á i trên vách đá hai người bàn tay vội vàng một hồi lau lập tức tia lửa tung tay xuống nóng hổi xuống càng là nóng hai người thẳng nhĩ mày có thể đã đều tìm đến còn có thể làm sao đừng nhìn bình thường viên hồng nhất là d ơ chân nhưng ở biết không thể trái lúc ý chí lực không kém chút nào dương tiến bao nhiêu hai người cứ như vậy dùng cánh tay của mình tại lò b á t q u á i trên vách tường lau tìm kiếm bọn hắn sư tôn cho bọn hắn lưu lại hỏa nhãn kim tinh thần thông phương pháp nhưng mà hai người như là nung đỏ t ô t bự cơ hồ đem toàn bộ bốn phía vách lò lau toàn bộ đều chưa trông thấy nhà mình sư tôn lưu lại thần thông về sau lập tức viên hồng ngươi có phải hay không lầm không thể nào vi sư ha có thể lầm tuyệt đối ngay tại tố vị bằng không đi cái khác phương vị vi sư chẳng phải là đem hai đồ nhi làm kim đan luyện nghe nói như thế sau viên hồng là khóc không ra nước mắt không hẳn là khống chế không nổi đỏ lên hai mắt là không ngừng chảy nước mắt một bên dương tiễn đều nhìn không được hướng phía lò bắt quái bên ngoài cao giọng hô lớn sư tôn ta cùng sư đệ đều tìm toàn bộ không có trông thấy à. thật sao không thể nào a vi sư liền khắc vào các người đặt chân nơi a trong g ọ n nói lộ ra một cỗ không thể nào nhưng mà phía ngoài thanh vân ngồi ngay ngắn ở trong hư không nhìn qua hừng hực liệt hỏa thiêu đốt lò bắt quái khỏe miệng cũng là lộ ra dáng tươi cười mà lò bắt quái bên trong dương tiễn cùng viên hồng nghe được câu này về sau hai người hai con ngươi càng là đỏ lên nhịn không được không ngừng bởi vì nhói nhói chạy nước mắt hai người nằm dạp trên mặt đất dùng cánh tay l a o xuống tia lửa tung tóe c ổ phát tiên triển sau khi xuất hiện viên hồng cùng dương tiễn hai người nhìn nhau ào ào cắn răng quyết định sau khi rời khỏi đây bọn hắn nhất định muôn xuống núi đi tìm đại sư minh lấy thân nhập tiếp có thể chết ở sát tiếp bên trong cũng không nghị trở về người sư tôn này quá không đáng tin hai người nhớ tại tâm s a u hào hào ngồi ngay ngắn xuống vận chuyển lên công pháp hoàn toàn chính xác cái này thần thông nguyên bản khuyết điểm toàn bộ bị sư tôn của bọn hắn cho thôi diễn hoàn thiện đúng dương tiễn trên trán ngươi dựng thẳng lông mày thật tốt tế luyện xuống ngươi cái kia cậu thật là bỏ được vậy mà cho ngươi xuống như thế lớn vô liếng thật tốt luyện hóa đến tương lai cái này c o n mắt thứ ba luyện thành đạo văn ngày sau ngươi hưởng thụ vô tận nói lên dương tiễn con mắt dọc thứ ba lên trời r i ắ t đặt đến một chuyến lại nhiều một tia hỗn đ ộ bản nguyên hạo thiên cùng giao chỉ vốn là hỗn độn g ọ c thạch hóa hình đạo này cơ hồ là rút ra chính mình một tia bản nguyên th mắt thần lấp loe xuống chính là một đường bạo ngự hỗn độn khí lơi đ a o hỗn độn khí lơi đ a o đây là chỉ có c h u ẩ n thánh cảnh giới mới có thể sử dụng cao cấp sản phẩm coi như như thế bình thường c h u ẩ n thánh cũng phải là cẩn thận từng ly từng tí thanh vân cười cái này ba con mắt cũng không có dễ dàng như vậy luyện thành đại thừa không đến đại la kim tiên cảnh là không có hy vọng bất quá tối thiểu nhất có thể cho dương tiễn một hy vọng liền hạo thiên ban cho một tia hỗn độn bản nguyên luyện hóa về sau ngày sau đi vào truần thánh cảnh cơ hội liền nhiều hơn ba thành trong sơn động q u khóc sói gào âm thanh không ngừng cuối cùng liền dương tiễn cũng nhịn không được gặp ghét mà phía ngoài thanh vân nghe không tệ nhanh thần thông chia làm ba loại một cái là chính mình lĩnh n g ộ cái này thuộc về kinh diễm mới tuyệt thế hệ chuyên môn càng là uy lực vô tận hơn nữa còn không có cao nhất còn có một loại thuộc về trời sinh đây quả thực là con cưng của trời cái này loại thứ ba chính là người làm thiên địa đại năng tham khảo các hạng lịch thiên thần thông hoặc là pháp môn từ đó thôi diễn ra tương ứng thần thông công pháp hoặc là chính là như vậy trực tiếp mượn nhờ ngoại lực g rèn đúc ví dụ như như thế ném tới lò bắt quái nội luyện liền thần thông là thuộc về người làm sau đó âm thanh càng ngày càng nhỏ cho đến lại không có bất luận cái gì âm thanh may mắn cao minh cao g ắ c còn có dương t h i ề n ba người không tại nếu không chỉ sợ còn tưởng rằng b i ê n hồng cùng dương tiễn cái này hai đồ đệ bị nhà mình sư tôn cho luyện hóa bảy bảy bốn mươi chín ngày về sau thanh vân đứng ở hư không hai tay ôm lấy chu tiên kiếm mở ra cặp kia không có chút rung động nào mắt đen khoe miệng lẩm bẩm nói canh giờ đã đến khai lò lập tức có thể so với cung điện lớn nhỏ lò bắt quái đỉnh s ố c lên trong lò hỏa diễm so sánh ngay từ đầu mà nói đã yếu không ít hỏa xà phun ra nuốt vào xuống cũng là quỷ dị không có bất cứ động tích gì thấy cảnh này thanh vân khoe miệng canh h u y t r ê n mặt dê giả bộ làm ra một bộ ảo não bộ dáng thở dài nói chẳng lẽ bản tôn hai đồ nhi bị luyện hóa đi? vậy mà không có cái gì sinh cơ nhìn xem còn không có động tĩnh l ò bắt quái thanh vân lập tức vung lên ống tay h áo cắn răng nói đã như vậy b à tôn liền luyện thêm cái bảy bảy bốn mươi chín này cũng không thể như thế lãng phí l ò bắt quái cái kia cực lớn nóc chuẩn bị lần nữa khép lại lúc đồng thời truyền đến thanh vân âm thanh lập tức hai bóng người bên trong viên hồng lập tức ấ p cao giọng nói sư tôn chấm đã đồ nhi còn ở đây dứt lời ở giữa viên hồng v ộ i vàng thả người nhảy lên còn có cái kia dương tiễn vừa ra tới hai người thân thể càng là thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng vừa ra tới trong chốc lát hai người mắt vận hai đạo ánh sáng vàng bắn sông đấu phủ Kinh khung kim khuyết thiên đại giả đại thiên giá linh động thượng thánh nhân ngọc hoàng tôn huyền thượng vân cung điện. đế, cao cao tỏa bảo từ tiêu sau đó dương tiễn vội vàng vận chuyển huyền công biến ả o ra một thân quần n o đến mà viên hồng toàn thân lông khỉ thiêu đốt lên hỏa diễm lại không thương tổn mảy may làm viên hồng nhìn thấy nhà mình sư tôn cái kia khỏe miệng một vòng dáng tươi cười về sau lập tức viên hồng lôi kéo lấy một gương mặt ủ rũ cối đầu nói dương tiễn sư h u n h vẫn là người nói đúng ta sư tôn căn bản chính là tính tới hết thảy mà dương tiễn hóa thành một vệ ánh sáng vàng trực tiếp nhấc lên nơi xa cái kia tiến đến lò bắt quái lúc chút bỏ c h ế đến giáp lúc này viên hồng mới phản ứng được túi đầu vừa nhìn cái này t nhưng cùng tây du thời kỳ cái tia tôn hầu từ hỏa nhãn kim tinh nhưng khác biệt thái thượng lao quân cũng không có hào tâm như vậy trong nguyên tắc tôn chính là rõ vậy có phong tắc không lửa chẳng qua là gió quay đến khỏi đến đem một đôi mắt sao đỏ làm làm già đau mắt bệnh cho nên cứ gọi là hỏa nhãn kim tinh Tây Du chương i một đôi hỏa nhãn kim trăm i mười bảy cân h độ vân thiên cương địa sát sư tôn ngươi nhìn ta cùng dương tiễn sư huynh chuẩn bị đi cùng đại sư huynh đồng dạng đi phụ tá nhân gian đế vương viên hồng liếm lắp một gương mặt chất p h á t lời càng là quay chung quanh tại bên cạnh hắn hắc hắc sư tôn không phải thường nói cái này sát kiếp tránh lời nói cũng là họa trời dáng ngược lại lấy thân nhập kiếp có lẽ sẽ có không tưởng được chỗ tốt từ khi lò bắt quái bên trong sau khi ra ngoài cái con khỉ này liền không có yên tĩnh qua hoặc là nói một lòng muốn rời khỏi thanh vân sơn hoặc là nói rời đi hắn người sư tôn này thanh vân cái k i a dừng dưng ánh mắt trông lại về sau lập tức bị hủ viên hồng cổ co g ụ c lại ngoan ngoan n g ậ m ngược lại đồng thời hắn cũng nhìn tới một bên dương tiễn xem ra đây là sư huynh đệ hai người đều có rời đi ý nghĩ dương tiễn nói một chút trong lòng nghe được nhà mình sư tôn hỏi thăm chính mình về sau dương tiễn đầu tiên là s ư n g sở sau đó trầm tư chỉ chốc lát sau liền ngưng tiếng nói sư tôn ngươi nói cái này sát kiếp cũng là cơ duyên dương tiễn nghĩ lấy thần nhập kiếp nhẹ nhàng âm thanh xuống tràn ngập một cỗ kiên định một màn này để một bên viên hồng cũng là s ư n g sở dương tiễn lại càng không cần phải nói tâm tư kín đáo không tầm thường người có thể so với mà viên hồng g á i con khỉ này mặc dù có chút mê quần trước nhưng không thể không nói cũng không phải không có đầu góc tồn tại bằng không cũng không biết tại phong thần bên trong lánh binh cản đường để tây kỳ đều trong lúc nhất thời nhức đầu không thôi nhìn xem muốn phải lấy thân nhập kiếp hai người thanh vân lộ ra dáng tươi cười gật đầu vì sư cũng đang có ý này hai người các ngươi liên thủ núi nhưng có mấy hạng các ngươi nhất định muốn ghi nhớ giờ khác này dương tiễn cùng viên hồng cung kính đoan chính tư thế ngồi trịnh trọng lắng nghe nhà mình sư tôn phân phó chỉ gặp thanh vân nhẹ nhàng thở dài trầm giọng nói các ngươi đ ạ i sư h u y n h văn trọng đã xuống núi còn có ma g i a bốn h u y n h đệ đều là nhân tộc đến xuống núi trước ta sớm đã căn dặn bọn hắn chớ có nói ra môn u phái liền lấy thân phận của nhân tộc nhập kiếp mà viên hồng ngươi liền lấy núi sâu tu đạo nhiều năm làm lý do vừa vặn các ngươi cùng nhau cho các ngươi sưu sư đ ệ đưa đi cái này bàn đảo cái này sát kiếp liên lụy rộng viễn siêu các ngươi tưởng tượng nhân giáo xiển giáo t i ệ t giáo tam thánh môn hạ toàn bộ liên lụy trong đó các ngươi không cần thiết đại ý ngược lại lấy tán tu nhân tộc thân phận đến lúc đó vừa vặn mượn nhờ nhân gian vương triều khí vận ngược lại có thể nút trong bóng tối nhìn xem hai người thanh vân cuối cùng cũng là nhịn không được thở dài một tiếng tại hai người có chút thương cảm cảm xúc xuống càng la dặn dò ghi nhớ nhân gian vương triều t r i n h phạt liền muốn lấy nhân gian quy củ đến chớ có ỉ vào thần thông bản sự tạo sát nghiệp đến lúc đó sát kiếp cùng một chỗ tự thân khó đảm bảo phản ứng nhanh nhất dương tiễn nháy m ắ t đầu vóc liền kịp phản ứng có chút kinh ngạc nhìn qua nhà mình sư tôn sư tôn ngày thường ngươi để các sư huynh đệ học tập nhân gian binh pháp chiến trận phương pháp có phải hay không đã sớm dự liệu được hôm nay dương tiễn cùng viên hồng không khỏi có chút chân kinh sau đó càng nhiều chính là sợ hãi đây chính là thượng cổ đại năm sao vậy mà sớm như vậy liền bắt đầu bố cục trận này sát kiếp ba vị thánh nhân phải chăng cũng sớm bắt đầu bố cục không phải do hai người bọn họ sợ h a i suy nghĩ nhiều mà thanh vân nhìn xem nghĩ lung tung hai người không chỉ có không có giải thích ngược lại vẫn như c ũ đe dọa lấy hai người nhân tộc có nhân tộc quy củ các ngươi vào nhân tộc vương tri chiến trường chinh chiến chỉ cái cụ lực trinh huy thiên quân văn mã, cái này thủ quy củ xuống nghiệp lực không tính trường quân văn này xuống quy mã, đương ợ c các tới n g ư i t r ê đầu, n ư ợ c lại nhiên ế u các ngươi, trên đầu, ngược lại nếu các ngươi bị vào t ầ n thông trắng trận g ế t hại sinh linh, ngày sau định h i sau ngày Đương n bị báo. ác gặp được một chút tà tu tán tiên yêu đạo lời nói vi sư dạy ngươi một cái biện pháp nhìn xem nhà mình sư tôn cái kia lời thề son sắt bộ dáng dương tiến cùng viên hồng phản xạ có điều kiện xuống trực tiếp bật thốt lên biện pháp gì thanh vân nhẹ nhàng ngắm nhìn hai người chuyển qua đầu mục xem thông thiên phong phong cảnh khoe miệng chậm rãi câu lên ngạo nghễ cởi nói nhân tộc bên trong tiệc giáo môn nhân trải rộng thiên hạ Các ngọc ư i lấy nhân t vương, vương bội này, này, cao cao đi, đi này bên trong lẩn chứa vi sư một đường kế bí bình thường ngọc bội này đủ để che giấu các ngươi khí tức sống chết trước mắt trực tiếp nắm nát là được đương nhiên gặp được đại la cảnh phía trên cừng giả các ngươi trực tiếp cầu xin tha thứ có lẽ còn có thể có một đầu sinh lộ vốn đang cảm động có thể tiếp lấy n g h e được câu nói sau cùng về sau dương tiễn cùng viên hồng có chút ngạc nhiên nhìn qua sư tôn của bọn hắn cái này đây có phải hay không là có chút không đáng tin cậy nhìn xem hai người kinh ngạc bộ g á n g thanh vân không cao hứng chừng mắt nhìn hai người đừng hy vọng v i sư có thể tới cứu các ngươi v i sư chính mình cũng thân vùi lấp s á t kiếp tự thân khó đảm bảo sau khi xuống núi tự cầu phúc về phần tiền h nha đầu yên tâm đi lần này sau khi xuống núi thanh vân sơn liền phong sơn sắt kiếp không tiêu thanh vân môn không ra ạch ạch viên hồng ba ba nhìn qua nhà mình sư tôn khâu c à n nói sư tôn ngươi có phải hay không là thanh vân không cao hứng chừng mắt nhìn cái này c o n khỉ vì sư thu chúng đồ bên trong văn trọng thành thục lão luyện d ư n g tiễn tâm tư kín đáo càng là trầm ổn ma ra tứ tướng từng cái mặc dù không có lớn bản sự nhưng biết nghe lời cao minh cao giác cũng là như thế duy chỉ có ngươi cái này đầu khỉ hơi có chút bản sự liền đắc ý tùy tiện vì sư không có khác liền mấy hạng bảo mệnh thần thông hôm nay liền giao tất cả cho các ngươi bất quá trước lúc này vi sư muốn thật tốt dạy ngươi cái này đầu khỉ một cái đạo lý dứt lời về sau thanh vân d ư n g dưng chậm rãi đứng dậy tay cầm bông già sau chu tiên kiếm hôm nay rời khỏ chỉ gặp hắn tự thân tu vi càng là một đường hạ xuống cho đến chân tiên cảnh nhìn viên hồng càng là có chút hồ đồ hôm nay vi sư lại giao hai người các ngươi một cái thế giới c h â n lý vĩnh viễn không nên coi thường tu vi so với các ngươi thấp tu sĩ hơi không cẩn thận các ngươi liền vạn kiếp bất phục lúc nói những lời này thanh vân sắc mặt càng là che kín lạnh lùng nhìn qua hai người hai người các ngươi kim tiên tu vi lại có kim cương bất hoại thần thông bản thân cùng cảnh giới khó khăn bên trong có đi thủ hôm nay liền để các ngươi biết phương thiên địa này ở giữa trân lý viên hồng cùng dương tiễn hai người nhìn nhau về sau đưa mắt nhìn nhau sau đó hai người ngưng trọng chậm rãi lấy ra binh khí ngay tại hai người hét lớn một tiếng chuẩn bị công tới lúc sư tôn của bọn hắn thanh vân khỏe miệng cũng là lộ ra nụ cười quỳ dị tay trái cầm bảo kiếm cánh tay phải đột nhiên vung ra bị hù hai người vội vàng nâng lên binh khí ngăn cản cho là bọn họ sư tôn muốn thi triển cái gì thần thông có thể thêm xuống tới một màn lại làm cho hai người khiếp sợ không thôi chỉ gặp một đường trắng lếu i thép vòng đột nhiên hiện ra một cỗ cực lớn hấp lực tại dương tiến cùng viên hồng c h ạ m đến không ngại phía dưới trong lòng bàn tay ba mũi hai lưỡi đao thần phong cùng nhất khí thủy hỏa côn nháy mắt rời khỏi tay tay phải vừa thu lại lập tức trắng Đúng、lúc này dương tiễn cùng viên hồng thân ảnh trực tiếp nổ bắn ra mà đến ngay lúc sắp vung quyền đập tới lúc thanh vân khỏe miệng chậm rãi câu lên trên mặt lộ ra trêu tức t h ầ n s á c ầm ầm hai người s o n g quyền đột nhiên vung người xuống đập chúng cũng là một tảng đá lớn nhưng mà sau một khắc hai người khẩn trương nuốt xuống nước bọn chỗ cổ b ư ớ c lên siêu siêu hà khí một cỗ cảm giác tử vong bay lên hai người trái tim càng là đụng chút n mảy lên chật vật quay đầu chỉ gặp hai cái sư tôn thanh vân lúc này tay cầm một thanh còn chưa ra khỏi v ỏ chu tiết kiếm nhưng hai người đã cảm nhận được cái tia tử vong uy hiếp sư tôn ý của ngươi viên hồng cứng ngắc kéo ra một cái dáng tươi cười nói như vậy nhưng mà một bên dương tiễn cũng là cái chán toát mồ hôi lạnh ngưng tiếng nói không đúng sư tôn ý của ngươi là nói pháp bảo có lúc tu sĩ mặc dù tu vi thấp nhưng đánh bất ngờ pháp bảo đủ để trí mạng còn có địch nhân chưa hề bộc lộ ra thần thông lá bài tẩy c à n g là đòn sát thủ nhìn xem hai người tay cầm trường kiếm đứng ở dương tiễn trước người thanh vân lập tức cười sau đó dần dần hóa thành một đường thanh khí tiêu tán một đạo khác thanh vân thu hồi chu tiên kiếm nhìn qua hai người ngưng tiếng nói pháp bảo thần thông thiên hạ lớn chỉ có các ngươi nghĩ không ra vừa rồi chính là vi sư hộ thân t r í bảo kim cương trạng nhiều năm như vậy các ngươi biết không kim cương trạng tại vừa bước vào tiên đ ồ lúc lấy công đức rèn đúc mà thành phải biết công đức đồ chơi thế nhưng là nhân quả không dính bằng không công đức đều có nhân quả cái này thiên địa đại năng không được như liên bấm đốt ngón tay dành công đức một câu viên hồng cùng dương tiễn chật vật nuốt xuống nước bọn lắc đầu thanh vân không khỏi cười lạnh một tiếng vĩnh viễn lưu lại một tay thời điểm k h e n chốt mới có thể cứu ngươi một mạng coi ngươi tất cả thần thông pháp bảo bị địch nhân tất cả đều biết về sau ngươi cảm giác địch nhân dám đến k ê u chiến không có nắm chắc súng sẽ đến không đây hết thệ đều cần cá nhân chính mình đi ngộ Không kim cách thế hắn nào này tiên giờ có quá một biệt quất bất tu bây vật i mỗi cái tội hiểu, lại. đồ đệ đều đồ đệ, đạo luyện này cũng như cũng chúng nhưng ngọc này hắn là mà mặc có chế chút cho có một ma pháp lý thế, thể dù bảo v liệu a l u y ệ n chế linh bảo tiên thiên vật liệu không có a từ khi thiên đình trở về lại kinh lịch lò bắt quái một lần về sau viên hồng cái con khỉ này đôi mắt bên trong cái kia bôi ngạo khí lúc này biến mất không còn chút tung tích dương tiễn cũng là âm thầm tính toán vừa rồi hết thảy nhà mình sư tôn từ đầu đến cuối đều là duy trì tại chân tiên cảnh tu vi đầu tiên là dùng pháp bảo thu bọn hắn binh khí ngay sau đó chính là thi triển trướng nhãn thê thân pháp bản thể lại thổ hành thuật rời đi sau đó lại là phân thân thuật đi ra đi chẳng biết lúc nào dương tiền cùng cao minh cao giác minh đệ hai người đã đi tới thông tiên phong định nhìn xem môn hạ chúng đồ thanh vân rừng dương cười một tiếng đem vừa rồi thu lấy binh khí trả lại viên hồng cùng dương tiễn các ngươi tới thật đúng lúc vi sư cùng hồng vân thánh nhân tại phiêu miệu cung luận đạo có chỗ cảm lộ ra mấy hạng thần thông hôm nay liền truyền thụ cho các ngươi ng lập tức chúng đổ lộ ra thần sắc hưng phấn chỉ có dương tiễn ăn nhiều lần như vậy thua thiệt s a u lưu thêm một cái tâm nhãn nhìn thấy nhà mình sư tôn cái kia đôi mắt chỗ sâu một màn kia t r e o tức cân đầu vân một cái cân đầu vân cách xa và dặm làm thanh vân nói cái này thần thông lúc chúng đồ đệ đều là mặt lộ vẻ vui mừng có thể dương tiễn lại biến sắc đột nhiên ở giữa nghĩ đến cái gì sắc mặt có chút khó coi khổ sở nói sư tôn cái này phiên cân đầu tư thế phải c h ẳ n g có sai lầm sư tôn uy danh chỉ có viên hồng hưng phấn khoa tay mỗ chân không phải liền là phiên cân đầu sao cái này có cái gì s a u khi đám người kịp phản ứng sau từng cái sắc mặt lúng túng không thôi nhất là dương tiển nghĩ tới chính mình mỗi lần cưới mây bay trước còn muốn lật một cái bổ nào không khỏi có chút tác h ẳ n nhìn xem dương tiễn phản ứng nhanh như vậy thanh vân lắc đầu đôi mắt bên trong tựa hồ có chút thất vọng phản p h ấ t không có trêu đùa đến chúng đồ đệ vị sư còn có một hạng bản môn cưới mây thần thông là thanh quang độn trong chớp mắt chớp mắt cách xa và dặm giống nhau như lúc cưới mây thần thông chính là tư thế khác biệt nhìn xem chúng đồ từng cái âm thầm thở dài một hơi dáng vẻ thanh vân càng là nhịn không được lắc đầu bây giờ mọi người tại cảnh giới này lợi h mà lại cao minh cao giác còn có dương thiền cùng ma gia tư tướng chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tinh thông tu vi không đủ đoán chừng có thể đạt tới ba năm vạn dặm đã là cao nhất cái này thần thông tiêu chuẩn thấp nhất đều là kim tiên h u y ề n tiên văn trọng chỉ sợ cũng chỉ có thể làm áp đáy hòm đạo mệnh b ạ n sự cao minh cao giác huynh đệ các ngươi hai người chính là đ ả o tinh liễu quỷ hóa hình cái này nhảy lên mây cũng là không hợp hai người các ngươi vi sư liền chuyển cho các ngươi địa hành thuật này thần thông không giống với bình thường ngũ hành đột thuật ngày sau huynh đệ các ngươi hai người thật tốt tu luyện này thần thông xiển giáo một trong thập nhị kim tiên cụ lưu tôn càng là cực kỳ am hiệu đạo này nhìn thấy nhà mình sư tôn cơ hồ là là nhà mình huynh đệ hai người lượng thân chuẩn bị lập tức cao minh cùng cao giác huynh đệ hai người kích động trong hốc mắt hiện ra lệ quang bái tạ nói đà tạ sư tôn linh quang loại qua đem cân đ ầ u vân thanh quang đội còn có địa h à n h thuật chuyển cho đám người về sau thanh vân ánh mắt lại nhìn về phía viên hồng đôi mắt dội ra toát ra một c ỗ hài lòng thân sắc cái này cân đ ầ u vân đồ chơi bất kể như thế nào dù sao hiện tại hồng hoàng còn không có hắn chính là chính tông v i sư xem ngươi một thân lông khỉ tám mươi b ố phẩy không không không cây hôm nay vi sư liền chuyển cho ngươi thân ngoại sự cái này thần thống vung lông ở giữa lấy một hóa một hóa, trăm, ngàn vạn biến hóa. ngày sau làm thật tốt tu luyện giờ khác này viên hồng ngạc nhiên sau đó càng là kích động không thôi cái này hoàn toàn chính là nhà mình sư tôn vì chính mình lượng thân định chế thần thông a người nào có hắn một thân lông khỉ a nhìn xem kích động viên hồng thanh vân lắc đầu cười một tiếng lần này viên hồng cơ hồ đem tây du lúc hầu tự thần thông toàn bộ đều trang bị bên trên hắn ngược lại muốn xem xem ngày sau tây du cái con khỉ này chuẩn bị học cái gì dương tiễn lần này ngươi mang theo các ngươi sư đệ xuống núi đồng thời đem những thứ này bảo giáp cùng binh khí cho văn trọng còn có các ngươi không có viên hồng cái này khỉ con đẩy người lông khỉ vi sư liền chuyển cho các ngươi ba đầu sáu tay thần thông c lần này có thanh vân không ngừng căn dặn xuống lập tức đám người sinh lòng ly biệt tỉnh từng cái cảm xúc đều có chút không cao dù sao lần này đi không ngày gặp lại thương cảm khí tức xuống dương thiền càng là trong mắt chứa lệ quang nhìn qua nhà mình nhị ca còn có các sứ đệ nếu không phải nhiều năm như vậy để đã từng quen thuộc dựa vào nha đầu đã lớn lên chỉ sợ sớm đã hoang mang lo sợ khóc lên nhị ca các sư đệ các n g ư ơ i nhất định muốn bảo trọng à dương t h i ề n tại thanh vân sơn chờ các ngươi trở về giờ khác này mọi người không khỏi tàn ra thương cảm thông thiên phong bên trên đứng chắp tay xanh vân phong mây nhẹ đạo nhìn qua bầu trời đêm nhưng trong lòng ở trong tối n g h ị muốn hay không đem hiện tại sát kiếp còn chưa mở sự tình nói cho bọn hắn quên đi vừa vặn để bọn hắn cẩn thận từng ly từng tý cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế miễn đắc trí gặp cường địch còn phải hắn xuất thủ lần này hắn liền không tin văn trọng đi qua hắn một phen dạy dỗ lần này xuống núi càng là lấy thân nhập k i ế p chẳng lẽ còn có thể cùng trong nguyên tắc như thế đối với đại thương như vậy trung tâm không được trong nguyên tắc văn trọng vào thương ngay từ đầu căn bản không có tâm tư khác đoán chừng cũng là mượn nhờ nhân gian vương triều khí vận tu luyện dự định kết quả lại tâm lưu tại thương triều mà lần này từ vừa mới bắt đầu văn trọng liền biết sát kiếp bông xuống hắn càng là h a m sâu sát kiếp người từ vừa mới bắt đầu liền không giống còn có ma gia tứ tướng cũng là đi qua một phen dạy dỗ tinh thông địa sát thất thập nhị biến đánh không lại chỉ cần không phải gặp được biến thái chạy có lẽ còn là không có vấn đề còn có cao, mình, cao giác hai người thanh vân càng là hít mắt địa hành t ậ n lấy hai người lai lịch tập luyện cái này thần thông ấn ly đến nói thời kỳ này xuống núi càng có nhân gian vương t r i ề u khí vận gia trì đến phong thần thời kỳ phải làm không kem g õ i thổ hành tôn đi còn có dương tiễn hoàn toàn là tăng cường một cái cấp bậc nhiều một cái kim cương bất hoại hắn liền không tin viên hồng càng là gia cường p h i ê n bản cân đ ầ u vân địa sát thất thập nhị biến kim cương bất hoại hỏa nhãn kim tinh chật chược vừa nhìn thấy kiệt t á c của mình về sau thanh vân chính là nhịn không được gâm thầm đặc ý cái này muốn ngày sau chuẩn đệ biết không biết có thể hay không sụp đổ ha ha việc này cũng không trách hắn người nào làm đến đằng trước người đó là chính tông chương một trăm mười tám văn trọng trinh đâu di cầu đặt mua thanh vân môn thông thiên phong và ngắt xuống chỉ còn lại có một thân đạo bảo màu xanh dương thiền cùng đứng ở đỉnh núi thanh vân chân nhân hai người thiên nhi s á t kiếp đã tới thanh vân môn từ hôm nay trở đi bắt đầu phong sơn s á t kiếp một ngày không qua thanh vân liền một ngày không khai sơn tuân mệnh sư tôn nhìn xem thành thục ổn trọng dương thiền thanh vân chậm rãi lộ ra nụ cười vui mừng chị mưng con rời đi che t r ở sau mới có thể cấp tốc trưởng thành trong t r ớ c mắt đỉnh núi thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một câu cái này một bó ngọc giản thật tốt tu luyện nơi này có vi sư thôi diễn thanh vân môn ngày sau phát triển các hạng thần thông phát quyết bàn tay như ngọc trắng trầm dai nắm chặt ngọc giản đứng ở đỉnh núi dương thiền nhìn qua lấn tuyệt thiên hạ thông thiên phong khí thế đôi mắt bên trong hiện ra một cố vẻ kiên định thanh vân môn sẽ không để cho sư tôn thất vọng t r â n đương quan bây giờ nhân gian chính là đại thương vương t r i ề u thiên hạ lúc này thương t r i ề u quốc thế đã hướng tới xuống dốc hiện nay đế vương chính là đế ất cũng là tương lai thương trụ vương đế tân phụ thân trần đương quan ngoài có giao long làm loạn đại thương càng là phái gia tướng linh đến đây trấn áp mà làm đầu tướng lĩnh chính là lý tĩnh cũng là ngày sau thác tháp thiên vương đông Hải bên bờ. tuổi trẻ lý t ĩ n h thở hổn hển toàn thân trên giới càng là có không ít vết thương trên bờ cắt càng là có một cái đã không có sinh cơ giao long đại thương vương triều tướng lĩnh lý t ĩ n h đa tạ hai vị tiên nhân ân cứu mạng lần này hắn khinh thường đầu này giao long bản sự nếu không phải hôm nay có hai vị tiên nhân thân xuất việt thủ chỉ sợ hắn giữ nhiều lãnh ít đồng thời nhìn qua hai vị tiên nhân lý t ĩ n h đôi mắt bên trong tràn ngập lửa nóng sư muội ngươi nói đầu này giao long bản sự không lớn đến là đủ can dỡ một thân xanh biết tiên váy bích tiêu n ạ o n ệ đối với một bên quan thế âm nói xong nhưng mà một câu sư muội lại cảm giác có chút không hài hòa trắng đ o á n như là sen trắng quan thế âm trên mặt hiện lên từ bi dáng tươi cười nghe một bên nhà mình lời của sư tỷ sau không khỏi nhẹ nhàng gật đầu sư tỷ nơi này là tiệt giáo địa bàn chúng ta vẫn là đi sớm một chút đi nhân tộc đại thương lý t ĩ n h bái kiến hai vị thiên nhân khẩn cầu hai vị tiên nhân thu ta làm đồ đệ lúc này lý t ĩ n h vẫn là một lòng muốn phải truy cầu tiên đạo đối mặt lý t ĩ n h cái k i a lửa nóng ánh mắt bích tiêu cùng quan thế âm hai người nhìn nhau sau ào ào lộ ra dáng tươi cười lần này hai người bọn họ chính là dân nhà mình sư tôn mệnh đến đây kết một cái thiện duyên lý tĩnh người ta cũng không sư đồ d u y ê n phận bất quá chúng ta sư tôn từng tính ra n g ư ơ i ngày sau sẽ có ba đứa con trưởng tử cùng thứ tử cùng ta có sư đồ d u y ê n phận quan t h ề âm vừa mới nói xong bích tiêu cũng là vui sướng nói n g ư ơ i cái kia con thứ ba cùng ta tam tiên đạo có sư đồ d u y ê n phận giờ khác này lý tĩnh chính mình cũng ở b ư ớ c chính mình cầu tiên vấn đạo thế nào liền thành nhà mình nhi tử xong chuyện nhìn xem lý tĩnh quan t h ề âm trên mặt nụ cười ấm áp cười một tiếng phất tay một cái ngọc giản tại lý tĩnh hổ nghi ánh mắt đánh bại chậm rãi rơi và ở trong tay của hắn lý tĩnh đây là thượng cổ trắc lộc chiến đấu bên trong một vị nhân tộc đại năng tu sĩ lưu lại tu luyện đạo pháp ngày sau ngươi dốc lòng tu luyện chưa chắc không có đặt chân tiên lộ khả năng trắc lộc chiến đấu nghe nói như thế sau lý t ĩ n h lập tức trong lòng lửa nóng kích động đối với hai vị tiên tử trực tiếp ôm quyền nói c ặ m tạ đa tạ hai vị tiên nhân ha ha yên tâm đi lý t ĩ n h ngày sau ngươi cái kêu ba đứa con cùng bọn ta có duyên phận cũng sẽ không bạc đái ngươi bích tiêu cũng là cười nạo n g lật tay ở giữa một tòa màu vàng bảo tháp chậm rãi bay xuống tại lý tính trước người lý tính đây là hoàng kim linh lung bảo tháp ngày sau có thể làm ngươi hộ thân trí bảo đa tạ hai vị tiên nhân xin hỏi hai vị tiên nhân tung tích ngày sau lý tính môn hạ đừng nói ba đứa con ngày sau lý gia tử tử đợi đợi đều là tiên nhân môn hạ đồ đều có thể rõ ràng là phụng mệnh đến chân áp gia o long không nghĩ tới ngàn cân treo sợi tóc sau cực lớn kỳ ngộ liền g á n g lâm giờ khác này lý tính vô cùng kích động công pháp tu luyện này cũng có pháp bảo cũng có vẫn là người ta tiên nhân đều khâm định chính mình ngày sau ba đứa con làm đồ đệ cơ hồ thoáng cái liền để bừa bãi vô danh hắn nháy mắt đi lên nhân sinh định phong nhìn xem kích động không ngừng dập đầu cảm tạ lý tính bích tiêu cùng quan thê âm tiếng cười nói chúng ta chính là hồng vân thánh nhân môn hạ đệ tử bích tiêu q ha ha ha ha nên ta lý ra đại hương a nên ta lý tính làm dạng dỡ tổ tông nhìn xem tay trái mình hoàng kim linh luôn tháp tay phải tu tiên ngọc giản trong ngực càng là còn có ba cây nhang đèn trước người còn có một cái dao long thi thể lý tính chỉ cảm thấy hiện tại cơ hồ chính là nhân sinh đình phong a phiêu m i ệ u cung hồng v â n hít mắt bây giờ q u â n cờ hắn cũng bắt đầu bày ra một sáng một tối còn có một cái rời rạc bên ngoài tùy thời có thể g i ế t vào q u â n cờ lần này hắn ngược lại muốn xem xem tam thanh làm sao có thể phòng vệ hắn đặt chân phương đông đông di làm loạn đế ớt tự mình dẫn nhân tộc hai trăm ngàn đại quân c h ấ n áp thiên hạ chư hầu cũng là mỗi người đều có mục đích riêng trong màn đêm đại thương quân doanh trú đóng ở một tòa núi lớn bên trên con mỗi nhiều càng là đốt lấy các tướng sĩ trong lều vua đế ớt càng là mọi mệt lao chán v ậ hạ làm sao ngươi tới tiền tuyến nhìn xem đế ớt đang ngồi ở chính mình trong quân chướng tựa hồ chờ không biết bao lâu. vừa mới tuần sát xong doanh trại quân đội trở về văn trọng còn chưa tới kịp chút bỏ áo giáp liền nhìn thấy đế ất vội vàng ôm người nói trong ngôn ngữ càng là lộ ra một c ô vội vàng quan tâm khu khu văn lão ca ngươi đừng suy nghĩ nhiều bổn vương hoài nghi ai cũng không thể nào hoài nghi ngươi làm đại thương đại vương đế ất lúc này vậy mà cùng văn trọng hai người tựa hồ giao tình có chút không tầm t h ư ờ n g đế ất càng là tự mình lôi kéo văn trọng tay hai người cùng nhau ngồi tại trên giường bệ hạ tiền tuyến có văn trọng tại bệ hạ ở hậu phương gối cao không lo là đủ nhìn xem văn trọng đối với hắn ăn ủi đế ất cười khổ lắc đầu thở dài không có người ngoài ngươi ta chỉ luận huynh đ Ta vì đệ, dù sau o n ă đó ân càng u đến văn sau là hiểu rõ đến văn trọng đầu nhập nhân gian vương triều âu sâu thất bại muốn mở ra trong lòng khát vọng cả trang đế ất càng là cao hứng không thôi hai người ăn nhịp với nhau xuống v ă n trọng tại không biết đối phương thân phận xuống vậy mà từng bước một lập công lên chức trí cao vị cho đến cuối cùng hai người tại triều đ ỉ n h gặp nhau lúc càng là tại lúc ấy bị truyền làm một đoạn giai thoại nhiều năm như vậy đi xuống đế ớt càng là rõ ràng bản lãnh của mình bất đắc dĩ thở dài lắc đầu nói như không có văn lão ca giúp ta cái này đại thương căn cơ đã sớm sụp đổ đế ớt tiếp vị lúc đại thương liền đã thê yếu tám trăm chư hầu càng là l o á n g thoáng có n h ấ t lên chiến hỏa thay vào đó manh mối nhiều năm như vậy hắn tận tâm tận lực duy trì được quan trọng hơn vẫn là văn trọng chủ ngoại cũng là bởi vì cái này hiện hách binh uy mới có từng bước ổn định đại thương gần nghiêng đế ất quả nhiên là cảm kích không thôi mà văn trọng nghe nói sau càng là một hồi lắc đầu thở dài nói bậy hạ ngươi lại giải sầu chỉ cần một trận chiến này phá tan đông gì đại thương binh uy hiếp thiên hạ tám trăm chư hầu tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ nam trinh bắt chiến nhiều năm như vậy văn trọng cũng tại nhân gian đánh ra uy danh của mình càng là đánh ra đại thương hưng uy văn l á o ca cô chưa từng có hoài nghi tới trận chiến này thắng bại chẳng qua là thời gian lâu thôi cô tâm hữu chính là đại thương tương lai à. vừa nói nơi này lúc đế ất liền không nhịn được thở dài cô bản lãnh này có hạn đại thương tại cô trong tay chỉ có thể nói miễn cưỡng duy trì mà cô thân thể lại có thể chống bao lâu. ngày hôm nay sau đại thương nhìn thấy đế ớt cái này một bộ tiếng buồn bã thở dài về sau văn trọng không khỏi cười khổ một tiếng nguyên lai đại vương là đang lo lắng văn trọng bỏ xuống đại thương mặc kệ à. giờ khác này vừa mới còn than thở đế ớt sắc mặt rõ ràng có chút xấu hổ nhưng làm đế vương hắn còn là mặt d à y nói văn lão ca các ngươi người tu hành cô cũng biết mượn nhờ nhân gian vương t r i ề u khí v ậ n tu luyện nhân quả một liền công thành lối thân rất rõ ràng cái này đế ớt không chỉ có nghĩ chính mình tại vị lúc lưu lại văn trọng càng còn nghĩ cho mình tương lai người thừa kế lưu lại một cái núi rửa lớn ai b ậ hạ văn trọng lần này chính là lấy thân nhập tiếp không nói cũng được bất quá bệ hạ yên tâm này nhân gian vi thần ít nhất cũng phải lưu lại trăm năm mới có thể giống như bệ hạ lời nói nhân tộc khí vận từ vừa mới bắt đầu văn trọng liền không có che giấu qua chính mình đến nhân gian mục đích đế ất càng là lộ ra dáng tươi cười văn trọng vốn là nhân tộc xuất thân không nói ngược lại đại thương càng c ư ờ n g đại khí vận mới có thể càng ổn cô thân thể này chỉ sợ chống đỡ không được mấy năm văn lão ca ngươi xem ta dưới gối mấy tử người nào có thể kế thừa đại thương n h ạ cảm như vậy một vấn đề văn trọng không chỉ có không có chút nào tị h không nói càng là những mày trầm tư chỉ chốc lát về sau ngẩm đầu hướng về phía đế ất n g ư n g tiếng nói bệ hạ ba đứa con vi tử khải vi tử diễn tuy d à i cũng là con thứ trưởng tử đế tân thân phận tôn quý nhưng bây giờ lại còn trẻ mà lại ngày sau cái này đại thương gặp phải chỉ sợ không chỉ là tám trăm n h â n gian chư hầu nghe nói như thế sau đế ất trầm m ặ t xuống văn lão ca trong miệng ngươi sát kiếp cô không biết nhưng cô biết chỉ còn xuất lại cái này tám trăm chư hầu cắm xào sâu khói nổ cái này đại thương vương muốn phải ngồi vững vàng g i a n sơn chỉ sợ thiếu không được sát phạt cần một vị sát phạt quả đoàn quân văn lão ca lần này cô cũng không biết nên lựa chọn như thế nào vi tử khải vi tử diễn hai người cô cũng nghĩ cho bọn hắn một cái cơ hội nếu là thái bình tình thế không cần nhiều lời Tuyệt t đối là r ư ở nói g nhưng bây giờ đại thương lại không được. Trừ 800 hầu bên ngoài, đông tử Trừ trư kế vị, bên hầu được. bây đại lại c đông phương, khuyển đung, còn gì, bắc có quỷ phương, tây có đùng, còn có c quỷ tây á kia tới â tâm y kỳ giã bừng bừng. Nói t chỗ này lúc đế tất c g là nhịn không được đôi mắt bên trong bốc lên lấy n ộ khí có thể cuối cùng lại bất đắc dĩ đại thương muốn đối mặt địch nhân nhiều lắm tận đỉnh hắn một đời đều không thể làm đến thậm chí nếu không phải có văn trọng tại hắn cái này lớn thương đô cùng cùng nguy cơ vi tử khải vi tử diễn cô đã điều khiển bọn hắn phân biệt đi quỷ phương cùng k u y n h u n g địa giới đại thương trong quân đội lịch luyện đồng dạng cái này còn trẻ đế tân cô muốn đem phó thác dự nghe l a ca văn lão ca không cần lo lắng cô ha có thể không biết binh chiến sự nguy hiểm ba đứa con đều là ẩn tàng thân phận chỉ cần đem đế tân điều khiển ở hậu phương liền có thể không cầu cái khác cô chỉ cầu để người thừa kế tương lai biết bây giờ đại thương phải đối mặt gian khổ càng muốn để tương lai người thừa kế biết chiến sự nổ ra chính là sinh linh đồ t h á n không phải vạn bất đắc dĩ không có nắm chắc trước chớ có đơn giản phát động chiến tranh nghe nói như thế hậu văn trọng lông mày bông ra càng là thở dài một hơi hắn cuối cùng rõ ràng đế ất có ý tứ gì ba cái con trai ba cái người thừa kế phân biệt che giấu tung tích phái đi quỷ phương k h u nếu nhung cùng Đông Điện, cũng không trực Di Tam t p tham chiến, h c n í là như vậy lời nói lộc thành tại đại quân phía sau liền làm cho đế tân tại lộc thành đảm nhiệm áp lương thực quân đi nghe nói như thế sau đế ất lộ ra dáng tươi cười gật đầu như thế cô liền an tâm quỷ vương có hoàng cổn khuyển nhung có lỗ hùng đông di cẳng có ngươi văn trọng như thế cô có thể gối cao không lo vậy nhìn xem đế ấ t lộ ra dáng tươi cười văn trọng cũng là tán thưởng gật đầu hoàng cổn lỗ hùng đều là l ã n h binh đánh trận lao thủ thật là không tệ húng chi bây giờ quỷ phương cùng khuyển nhung cũng không quá lớn chiến sự chỉ bất quá một chút lẻ tẻ h xung đột nhỏ vừa vặn văn trọng tính cách còn có bây giờ địa vị có thể lại không chút nào cho đại thương vương triều vương từ mặt mũi nói câu lời khó nghe hiện tại là đại thương vương triều cần văn trọng mà không phải văn trọng cần đại thương ha, ha kể từ đó cô tâm a liền để xuống đến người ta nhiều năm không thấy hôm nay nhất định muốn thật tốt uống hai chén đế ớt cũng là vui vẻ mời văn trọng uống rượu đêm nay không chỉ có là an bài tốt ba vị người thừa kế khảo nghiệm sân bãi càng là bị đại thương lưu lại một vị huy chấn tám trăm chư hầu văn trọng văn trọng cũng là yên lặng cười một tiếng lấy xuống mũ giáp đồng thời bắt đầu khởi giáp như thế đêm nay văn trọng liền trắng đêm phá bồi đại vương uống một chén văn trọng lâu dài nam trinh bắc chiến hai người cũng đúng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều khó được gặp nhau lộc thành nói là thành thị đến không bằng nói là quân sự nơi quan trọng trong thành khắp nơi đều là đại thương binh lính vừa đi vừa về tuần tra trong thành bách tính vội sĩ tốt cẩn thận tuần tra cũng là một chỗ quân kỷ nghiêm minh nơi ươm đạt đến trong thành trì vậy mà không một người quấy dối bách tính hai vị khí khái hào hùng bộc phát thiếu niên lang đi tại trong thành trì rõ ràng có chút hài lòng chính mình gần nhất nửa năm qua k ỳ t á c phi hổ ngươi nói lần này đông di chiến đấu muốn đánh bao lâu điện hạ thương quân được xưng là phi hổ thiếu niên lang k é m chút nói ra xưng h ổ đến vội vàng sửa lại hướng về phía cùng hắn không kém bao nhiêu thiếu niên lang nôn hành cử chỉ ở giữa đều lộ ra một cố cứng nhắc tôn kính cái này đúng ngày sau nơi này chỉ có áp lương thực quan chủ tướng đế tân cùng phó tướng hoàng phi hổ được xưng là đ Tướng t quân hai i niên ế u l n anh tư bừng bừng phân chấn, dù còn g tư trẻ dù l ạ cực kỳ to l ớ người đ ồ n dạng đ ợ c cũng xưng ư niên lang cũng là vai hùng n g là là phi phạm. hổ thiếu Hai vai bất trong lúc nói cười đi đến cửa thành lúc nhìn xem quân kỷ nghiêm minh binh lính cẩn thận thăm dò đi qua áp lương thực xe người trẻ tuổi tướng quân trong nội tâm dâng lên một cỗ tự mãn nhưng mà sau một khắc tại thành đông đầu miệng lại có một cái quầy hàng nhìn thấy cái này quầy hàng trong chốc lát đế tân đôi mắt bên trong lóe qua một tia kinh ngạc bật thốt lên thốt một cái khoe khoan đạo sĩ một bên hoàng phi hổ cũng là gật đầu đáp lại nói hoàn toàn chính xác đủ không hợp t h i thường chỉ gặp thành đông tính toán mệnh quầy hàng ngồi ngay thẳng một tiên phong đạo cốt thanh niên đạo sĩ một bên còn có một vị túi đầu tiểu đ ạ o đồng khiến người ngạc nhiên cũng là đứng ở hai bên q u i b ờ n g bên trái viết lấy trên thông thiên văn phía bên phải viết lấy dưới dành địa lý còn có một cái hoành phi tính toán không bỏ sót chương một trăm mười chín tiên trưởng có họa sát thân lộc thành nhìn xem cái này thổi đại ngưu xem bói quầy hàng lập tức tự thụ lộ ra dáng tươi cười trực tiếp bước nhanh đến phía trước nhưng mà vừa đi tiến lên trong chốc lát hoàng phi hổ đột nhiên lông mày ngưng lại không để lại dấu vết nửa người ngăn tại đế tân trước người quay hàng một tiên phong đạo cốt thanh niên đạo nhân hiếp mắt lười biếng hưởng thụ lấy ánh nắng mà lệnh hoàng phi hổ âm thầm cao mày cũng là một bên tiểu đạo đồng đạo đồng không lớn chỉ có khoảng mười tuổi lại sinh một bộ dị tượng chỉ gặp cái này tiểu đạo đồng mặt như táo đỏ s á c răng nanh ngoài m i ệ n an phía sau đạo bảo càng là sẽ rách hai cái cửa tử lộ ra một đôi màu s á n g cánh dị tượng mặc dù nhân tộc bên trong trời sinh dị tượng không ít người có thể dạng này gương mặt dù cho là tuổi còn nhỏ cũng lộ ra một c ố giữ tận phán phất yêu quái khí t ứ c phi hổ không ngại chỉ là một đứa bé mà thôi cái gì gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn rất rõ ràng tử thụ dạng này là thuộc về dạng này. hắn cũng coi là thiên phú dị bẩm một thân thần lực đừng nói bình thường chiến tướng dù cho là tiên nhân tầm thường đều khó mà địch nổi tướng mạo g i ữ t ậ n tiểu đạo đồng ngáp một cái nhìn xem đi tới người sau không khỏi mắt buốt tinh quang có thể lại nghĩ tới nhà mình sư tôn lời nói không khỏi có chút t i ế c k h í hắn là thật không báo bao nhiêu hy vọng hướng về phía đi tới hai người thanh âm non nớt có chút t h ể ệ t ả i xem bói mỗi quẻ ngàn vàng cất bước vừa mới đi hướng trước gian hàng tử thụ nghe được tiểu đạo đồng một câu lập tức khỏe mặt giật một cái ánh mắt nhìn về phía hoàng phi hổ tựa hồ tại hỏi thăm hắn phải chăng nghe lầm rồi mà hoàng phi hổ đôi mắt bên trong có chút tức giận nhìn đạo nhân này cũng là có mấy phần bản lĩnh thật sự chính là cái này mở miệng quá lớn không khỏi ôm q u y ề n trầm giọng nói xin hỏi ngàn vàng cất bước ý gì ngàn vàng một quẻ đã là công phu sư tử ngoạn đây là cất bước nhìn xem có chút tức giận người tới tiểu đạo đồng tựa hồ hai ngày này đã nhìn lắm thành quen bất đắc d ĩ chỉ vào nhàn nhã dựa vào ghế đạo nhân thở dài nói nhà ta sư phó định ta cũng không cất nào tiểu tân hoàn lắm miệng ai tuổi nhỏ một tiếng gào lên đau đớn tiểu tân hoàn tre lấy bị vỏ kiếm go ý thức sau l ư n g h i p mắt đạo nhân cũng chậm rãi mắt ra nhìn qua đến hai người. Người biếng ngáp một cái. thân phận khác biệt tính toán khác biệt đương nhiên tiền q u ẻ khác biệt không biết hai vị có thể nghĩ tính một quẻ khẽ di một tiếng tử thụ lập tức lộ ra hào phóng dáng tươi cười, cười trực tiếp ngồi ngay ngắn ở quầy hàng trước mặt nhìn qua đạo nhân tùy ý nói người đến cho ta tính một quẻ không biết tiền q u ẻ đạo trưởng muốn cái gì đạo nhân bắt đầu từ thanh vân môn hạ núi thanh vân đạo nhân trên đường đi du lịch tám trăm chư hầu cuối cùng trở lại đại thương địa bàn trong đó c à n g là còn nhận lấy cái này tương lai lôi công bây giờ còn tuổi nhỏ tiểu tân hoàn nhìn trước mắt người thanh vân cười vậy phải xem các hạ tính là gì nhìn thấy đối phương tự tin như vậy dáng vẻ đây không phải là có bản lĩnh thật sự chính là phô trương thanh thế lập tức tử thụ cười coi như đại thương bây giờ tại đông di chiến sự như thế nào tử thụ cười bên cạnh hoàng phi hổ cũng là lộ ra dáng tươi cười mà đối diện thanh vân đồng giả cười có thể tính t i ê n q u ẻ là đại thương một sởi khí vận nháy mắt tử thụ cùng hoàng phi hổ hai người sắc mặt ngưng lại lại không vừa rồi cái kia tùy ý bộ dáng ngược lại ngưng trọng lên tử thụ càng là đứng dậy hít sâu một hơi cùng kính ôm q u y ề nói n không biết tiên trưởng phương kia nhân sĩ đây cơ hồ chính là đang hỏi đạo nhân có phải là hay không tiệt giáo môn hạ dù sao bây giờ đại thương cảnh nội tiệt giáo môn nhân k h n g ít đương nhiên cũng có còn lại tiên nhân ha ha bản tôn nhân tộc nhàn tàn đạo nhân mà thôi thanh vân cười ha hả lúc nói những lời này biểu đ ạ t ra hai cái ý tứ một cái là chính mình là thân phận của nhân tộc một cái khác chính là chính mình không có bất luận cái gì giáo phái liên lụy nghe nói như thế sau tử thụ không khỏi mắt nhìn hoàng phi hổ hai người thần sắc có chút ngưng trọng cái này k h í v ậ n can hệ trọng đại nhưng cũng rất bình thường hôm nay thiên hạ tu sĩ vào triều làm quan một chính là vì nhân gian giàu sang hai chính là vì mượn nhờ nhân tộc khí vận tu luyện hai người bọn họ thân phận há có thể không biết nhất là tử thụ làm đại thương tương lai người thừa kế Đế ứ t đã sớm ban cho dưới trướng ba đứa con mỗi người chín sợi đại thương khí v ậ n cũng là để ba đứa con riêng phần mình lôi kéo người một nhà sử dụng cái này một sợi đại thương khí v ậ n người tu đạo biết được có thể được nhân tộc đại thương vương triều ít ỏi khí vận c h e chở một năm như nghĩ dài lâu liền cần vào triều làm quan hoặc là nhận ra phong như thế mới có thể hưởng nhân gian vương triều khí vận đồng dạng vương triều hưng suy cũng phải có liên lụy nghe được thân phận của đối phương về sau tử thụ ngược lại lộ ra nụ cười nhẹ nhõm một sợi khí vật có thể chỉ cần đạo trưởng có thể tính ra đông di thắng bại tháng thời gian phảng phất đ ư n g im nhìn xem thanh vân nhẹ khẽ nhà ra một chữ về、sau. tử thụ cùng hoàng phi hổ hai người t r ừ n g mắt mắt to tựa hồ muốn nói liền cái này người đây quả thực là đang lừa dối người à một bên đ ổ đệ tân hoàn càng là tay nhọn bộ mặt lúng túng không thôi nhà mình người sư tôn này quá không đáng tin cậy nhớ tới ngày xưa đủ loại lúc này tân hoàn đều có chút bi thương mặc dù nhà mình sư tôn thu lưu hắn hắn cảm kích không thôi có thể cái này không đáng tin cậy tính cách hắn phát h ệ chờ hắn sau khi lớn lên nhất định muốn rời đi lớn không được thường xuyên trở về hiếu kính xuống nhà mình sư tôn chính là đạo trưởng đây có phải hay không có chút qua loa hoàng phi hổ đè nén l ử a giận trong lòng nhưng một đôi sáng ngời có thần đôi mắt rõ ràng lộ ra tức giận hỏi ngươi thắng bại ngươi trực tiếp một cái chữ thắng đồ đần cũng biết bây giờ tại đại thương cảnh nội ngươi nói bại không phải kiếm chuyện sao h u n g chi cái này thắng bại hai chữ một nửa một nửa ngu dốt đi tử thụ hít một hơi thật sâu cảm giác hôm nay đụng phải đối thủ mà thanh vân nhìn xem hoàng phi hổ có chút tức giận ánh mắt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại nộ g thần sắc hoàn toàn chính xác có chút qua loa hẳn là đại thương thắng đông di bại giờ khác này hoàng phi hổ thực tế có chút hoài nghi trước mắt đạo nhân có phải hay không giả đạo、nhân? mà một bên tử thụ lần nữa hít một hơi thật sâu n h t miệng lộ ra hàm răng trắng đoán c ờ i hướng về phía thanh vân nói một sợi khí v ậ n có thể nhưng liền không biết đạo trưởng coi như đến cái khác không tính tới cái gì thanh vân ánh mắt nghi hoặc nhìn qua hai người hàm răng trắng đoán xem chịu lộ ra ánh nắng c ư ờ i mở ráng tươi cười chậm rãi vươn này hữu lực nằm đấm đạo trưởng hôm nay liền không có tính ra chính mình có họa s á t thân sao trong lúc nói c ư ờ i tử thụ bàn tay đã qua gắt gao nắm lấy đạo nhân thủ đoạn như là vòng sắt mà trên mặt còn lộ ra dáng tươi cười một bên tân hoàn thấy thế sau ngẫu vội vàng nổi giận nói thả ta ra sư tôn. Dứt lời liền muốn xuống lên. m tại tử b thụ ngạc nhiên ánh mắt xuống cổ tay siết chặt chẳng biết lúc nào một bàn tay đã nắm lấy cổ tay của hắn mà bàn tay của hắn nắm lấy cũng là một khối đá tạp sát một cái trực tiếp bị hắn siết thành bột mịn chứng nhạc pháp vị tiểu hữu này không phải là người trong đồng đạo vậy mà có thể cho bản tôn tính ra có họa sát thân trêu tức d á n g tươi cười xuống tử thụ lần này biết đối phương là có bản lĩnh thật sự tồn tại bất quá hắn cũng sẽ không chịu thừa cảm thụ được cổ tay giống như vòng sắt hắn vậy mà không cách nào rẽ động một chút lập tức cũng cười chỉ là t r ư ớ n g nhãn pháp hắn không tin tu sĩ tầm thường có thể khống chế lại lực lượng của hắn tại hạ thế nhưng là là đạo trưởng tính m ộ t quẻ hôm nay có h ỏ a sát thân cái này tiền quẻ sợi đ â y coi như vừa rồi lẫn nhau chống đỡ bá vương quẻ thanh vân kinh ngạc nhìn qua trước mắt tử thụ cái này hậu thế khen chê không đồng nhất đê vương không nghĩ tới a hắn vậy mà gặp đối thủ có ăn cơm chùa có ba vương chơi bị đòn nhưng hắn lần thứ nhất thấy không người nào dám tới chơi miễn phí xem bói lập tức thanh vân cười thật tốt quả nhiên là không tệ đã như vậy vậy bản tôn cũng phải tính toán hôm nay phải chăng có họa s á t hơn v u n g lòng tay lập tức tử thụ như không có thanh s ắ c chậm rãi thu cánh tay về lúc này giấu ở trong tay háo thủ đoạn đã bầm đen một vòng mà hắn vậy mà không có nhữ n g mày càng là không có chút nào biểu tình biến hóa nếu không phải lúc này giấu ở trong tay háo thủ đoạn đang run run y chỉ sợ thật cho là người này không cảm giác được cảm giác đau mà thanh vân xuể bàn tay ra híp mắt không ngừng bấm đốt ngón tay bày ra một bộ đạo gia cao nhân bộ dáng một lát sau chuyển qua đầu mục xem hoàng phi hổ cùng tử thụ hai người nết miệng cười người t í n h sai bản tôn hôm nay không có họa sát thân ngược lại bản tôn tính ra hai người các ngươi hôm nay có bầm đen thai hương bầm đen thai hương tử thụ cùng hoàng phi hổ đưa mắt nhìn nhau chính là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lúc chỉ gặp đối diện thanh vân meo lại mắt nhìn qua hai người nói này quẹ coi như bản tôn đưa các ngươi sau một khắc đột nhiên một bên tân hoàn g tại sư phụ hắn âm thầm thủ thế ra hiệu xuống hai cái tay nhỏ tại tử thụ cùng hoàng phi hổ hai người ánh mắt khiếp sợ xuống trực tiếp vẩy ra vôi đồng thời còn có tiểu đạo đồng phía sau hai cái xấu xí màu xám cánh vỗ lập tức hai người gào lên đau đớn một tiếng hai mắt là nóng bỏng đâm nói h ta nhờ n g ư ơ i chơi miễn phí ta nhờ n g ư ơ i tính bá vương khỏe nhìn ngươi về sau còn dám hay không dám chơi miễn phí bản tôn ngươi là con rùa ăn thạch tín chẳng sống ai tuổi nhỏ ai tuổi nhỏ hai mắt nói h nói h xuống hoàng phi hổ cùng tử thụ hai người thân thể p h ả n phất chúng ta cũng không n ú c ních trực tiếp bị thanh vân cầm lấy vỏ kiếm liền đánh lên bốn phía du tàu bách tính củng sĩ tốt tựa hồ không có trông thấy gào lên đau đớn âm thanh không ngừng vang lên tư ký sự đồ mở nút c h a i chịu lần thứ nhất bị người như thế đánh lập tức khí mắng to lên tất đạo n g ư ơ i dám đánh ta n g ư ơ i cũng biết ai tuổi nhỏ ta là ai ta nhờ ư n g n g ư ơ i tính bá vững khỏe ta nhờ ư n g n g ư ơ i chơi miễn phí ta nhờ ư n g n g ư ơ i lẫn nhau chống đỡ đồ hỗn trướng ai tuổi nhỏ n g ư ơ i cũng biết n g ư ơ i đánh người cỡ nào thân phận ai tuổi nhỏ hoàng phi hổ cùng tử thụ hai người uy hiếp như trên lúc không ngừng gào lên đau đớn giờ khác này hai người biết mình tuyệt đối là nâng lên t â m sắt ngày bình thường đừng nói vào kiếm chính là bình thường côn sắt gõ thân thể hai người đều là sừng sững không động cương cân thiết cốt không quá đáng chút nào cũng không biết vì sao tại đối phương cái kia vỏ kiếm cũ s a xuống mỗi một lần đều là gai đau n h ấ t không thôi tựa hồ mỗi một lần gõ đều đánh vào hai người trên linh hồn một bên tân hoàn g ngay từ đầu còn có chút hưng phấn có thể đến sau không khỏi có chút lo lắng sư tôn sư tôn nơi g ư đ ừ n g đánh tiếp tục đánh xuống đánh chết bọn hắn thế nào hai người này thân phận vừa nhìn liền không đơn giản đánh một trận hai người sau thanh vân tựa hồ phát tiết đủ rồi tinh thần sảng khoái thở, thở ra một hơi chuyển qua đầu mục xem tân hoàn lộ ra sảng khoái dáng tươi cười, hôm nay vi sư dẫn ngươi đi ăn tiệc lại hung hăng hướng phía hai người cái mông hung hăng đạp một chân ngay sau đó vươn tay liền đem hai người bên hông túi tiền cho vỗ tới thanh vân tinh thần sảng khoái trên dưới ném hai lần mở ra xem không khỏi khinh thường mắt nhìn hai người không cao hứng lộ ra xem thường thân s ắ c cái này đại thương vương tử cùng tổng binh hoàng cổn nhi t ử liền món hàng này đi ra ngoài cũng không biết mang nhiều ít tiền tiền tài đi đồ nhi đêm nay tiệc là ăn không được vi sư dẫn ngươi đi ăn lương khô vung tay háo ở giữa xem bói sạp hàng trực tiếp thu vào trong tay háo đối với một màn này tân hoàn đã nhìn quen không trách nhưng mà hắn thở dài một tiếng quả nhiên chỉ gặp sư tôn của hắn trực tiếp nắm chặt cổ của hắn sau và táo hưng p h ấ n cao giọng nói đi đồ nhi mau dẫn vi sư bay bi thương đôi mắt bên trong hiện ra lệ quang tân hoàn lại một lần nữa cảm nhận được như thế nào áp bách lại nhìn một bên nằm trên mặt đất thê thảm đau đớn hai người không chỉ có run dày một chút vội vàng run lên đầu lập tức phía sau lưng hai cái chim ưng con lông cánh mở ra lay động lên từng trận bụi mù nương theo lấy một hồi tiếng ho khan tại chỗ hai người thân ảnh đã biến mất đồng thời cửa thành đột nhiên một hồi quái phong đánh tới lay động lên một hồi bụi mù trông coi cửa thành binh lính càng là một hồi xui x điều này đất bằng lên quái phong a thật sự là xui xẻo phi phi theo đám sĩ tốt tối phi xuống quái phong t ắ n đi dựa vào tường thành xuất hiện hai cái mặt mũi bầm dập thân ảnh lúc này hai người h ề hoại dựa vào tường thành này nhai răng trận mắt không ngừng có rút đau đớn tt ê ê đạo nhân này thật tốt được cũng không biết là cỡ nào bảo vật vậy mà đánh như thế thống khổ quả thực chính là đau tận xương cốt mặc dù chịu một trận đánh ngón tay rất nhỏ đụng một cái khỏe miệng liền một hồi có rút đau đớn t ử thụ những mày một bên hoàng phi hổ cũng là nhai răng trận mắt toàn thân khắp nơi đều là đau a điện hạ đạo nhân này không đơn giản à chúng ta vẫn là không nên loại này đau đớn quả thực chính là xâm nhập linh hồn đau đớn mặt tướng đến còn vô sự phải biết điện hạ thế nhưng là có nhân đạo khí vận bảo vệ tu sĩ tầm thường cái kia có thể thương tổn được ngươi hoàng phi hổ một bên nghe răng trận mắt hít khà z z z đau nhức vừa nghĩ vừa rồi đạo nhân quỷ dị thủ đoạn không khỏi khuyên răn trái lại từ thụ ăn như thế một cái thiệt thòi lớn đau đớn xuống ngược lại tràn ngập phẫn nộ đ ầ u trí thù này không báo ta thể không bỏ qua ai tuổi nhỏ đau chết thật là quái dị đ a u tiến tổn thương cũng không phải không bị qua hôm nay cái này đau đ ớ n quá mức khó nhị huệ phải rên thống khổ xuống đầy đầy đầy đủ n chỉ gặp song phương mặt mũi bầm d ậ p bộ dáng rốt cuộc minh bạch vì sao vừa rồi đạo nhân kia lời nói bầm đen thai hương hai người bọn họ rốt cuộc minh bạch vừa rồi đạo nhân kia nói ý tứ nguyên lai bọn hắn trong miệng họa sát thân là giả mà vừa rồi đạo nhân trong miệng bầm đen thai hương mới là thật phi hổ chúng ta đi mau bốn phía binh lính cùng bách tính tự a hồ nhìn thấy hai người mặc cẩm phục vừa nhìn chính là quý tộc người lại chật vật dựa vào tường thành thờ hồn hện tự a hồ bị như thế nào rồi đồng dạng nhìn xem bốn phía ánh mắt khát thường lập tức tự thụ trên mặt là nóng bỏng nóng hổi nhưng mà nhục thể cùng linh hồn đâm nói hạ lệnh hắn run run dày dày dày đứng lên thân đến. một bên hoàng phi hổ cũng không có tốt tới chỗ nào hai người sắc mặt tái nhợt cái này mồ hôi lạnh là ảo ảo chạy xuống a mà ở vô số ánh mắt khác thường xuống sợ bị người quen nhận ra hai người không biết thân thể chỗ nào hiện ra lực lượng cứ như vậy hai bên cùng ủng hộ xuống run run rầy rầy che mặt thoát đi chỗ thị phi này c h ư ơ n một trăm hai mươi trước tính lý tính ba đứa con ngày thứ hai lúc giữa trưa dưới mặt trời t r ó i trang đầu tường quẻ dưới quán tiểu đạo đồng tân hoàng gặm trái cây không khỏi có chút mặt phát khổ thở dài nói sư tôn vì cái gì chúng ta không thể ăn thì ta mỗi ngày đều được ăn những thứ này linh quả nghe được nhà mình đồ đệ hỏi lên như vậy về sau t h a n h vân s ư n g sở tựa hồ vấn đề này cái khác đồ nhi đều không có hỏi tham q u a văn trọng lộ ra điểm mưu trùng cơ hồ hắn nói cái gì văn trọng liền đều làm theo dương tiễn không cần nhiều lời tâm trí kiên định quả thực vượt quá tưởng tượng đừng nói trái cây coi như để hắn mỗi ngày uống nước chỉ sợ cũng sẽ không có chút câu h á n hận mà dương thiền nữ hải thử ra ngược lại càng thích loại này rõ r à n g đạo tươi mát đồ ăn thời gian dài cơ hồ cũng không thể gặp dầu mơ ăn thịt viên hồng hầu tử a hôn thế tứ hầu cũng là hầu tử a hầu tử không ăn trái cây ngược lại mỗi ngày thịt cá mới gọi gặp quỷ đây ma gia tư tướng trung thành tuyệt đối càng là ruột đất、mắt. sư tôn để làm gì bọn hắn cũng không hỏi cắm đầu làm liền đúng cao minh cao giác bản thân liền là đào tinh liễu quỷ đừng nói trái cây hai người càng thích uống nước là thật thích uống a nhìn xem tân hoàn hỏi thăm thanh vân không cao hứng chừng mắt liếc ăn thịt ngươi ngại độ tiên kiếp uy lực nhỏ đúng hay không ăn thịt liền đại biểu cho s á t sinh s á t sinh chính là nghiệp lực nghiệp lực liền muốn cái mạng nhỏ của ngươi nhìn xem nhà mình sư phó hộ dọa chính mình tân hoàn lắc đầu yếu ớt nói sư tôn ngươi không phải nói nếu là địch nhân hoặc là không làm muốn làm liền chảm thảo trừ căn sao đây có phải hay không là sắt sinh nghe nói như thế sau thanh vân cười lạnh một tiếng không t làm người không vì mình thiên chu địa diệt nhưng vi sư vì sao thu ngươi ngươi cũng biết nhìn xem tân hoàn lắc đầu thanh vân thẩm nghĩ trong lòng xem ra cần phải thừa dịp hải tử nhỏ sớm một chút h ù sợ mới đúng bằng không liền không tốt trình v i sư trông thấy ngươi đầu tiên mắt liền coi như ra ngươi chính là trời sinh lôi thần nhưng bây giờ sát kiếp đã tới ngươi lại sớm đã ham sâu trong đó cái này lôi thần mặc dù chạy không được nhưng ngươi phải biết một sự kiện chết cũng là có thể phong thần ngươi nói ngươi muốn làm chết lôi thần vẫn là còn sống một câu lập tức bị hủ tân hoàn vội vàng ôm linh quả gặm tựa hộ không còn chút nào nữa khinh thường vẻ ngược lại tràn ngất tích nhìn thanh vân càng là âm thầm mặc dù là cho mình ăn trái cây tìm một cái lý do nhưng hắn nói tân hoàn chính là lôi thần cũng không có mảy may làm bộ đối phương chính là trời sinh lôi thần phong thần bên trong tân hoàn binh khí là một đôi lôi công đục truy toản bản sự cùng lôi c h ấ n tử không hai đều sinh ra một đôi cánh có thể bay lên trời tác chiến cuối cùng đã chết tại lôi c h ấ n tử dưới côn bị khương tử nha phong thần là lôi bộ hai mươi b ố vị chính thần một trong thuộc về lôi công chức tân hoàn chính là sau tây du thế lôi công nói là lôi thần cũng không tính giả dối nhìn xem bị hụ sợ nghe lời tân hoàn thanh vân lộ ra nụ cười hài lòng truyền thụ cho ngươi công pháp nhất định muốn thật tốt tu luyện nếu là lãnh đạo lời nói sớm một chút cho sư tôn nói một chút à dù sao ngươi cũng muốn vào sát kiếp bị người khác đánh chết còn không bằng sớm một chút để vi sư đánh chết ngươi b ấ t vô cớ làm lợi người khác nghe nói như thế sau tân hoàn liên tục gật đầu một tấm táo đỏ sắc mặt đều có chút trắng bệnh sư tôn yên tâm đồ nhi nhất định siêng năng tu luyện tiểu tân hoàn trong lòng khổ à người sư tôn này quá không đáng tin cậy động một chút thì là liền lấy đánh chết hắn tới dọa hắn hơn nữa còn không chút nào làm bộ tân hoàn chỉ sợ không biết là lợi này hắn mấy cái sư h u n h toàn bộ đều nghe lỗ thai nhanh lên kén đúng lúc này tân hoàn nghe được thanh âm quen thuộc sau ngẩng đầu đột nhiên giật mình đây không phải là hôm qua bị h ắ n sư tôn đánh mặt mũi bầm dập hai người sao hôm nay lại tới hôm qua còn mặt mũi bầm dập tử thụ cùng hoàng phi hổ hai người cái kia từng muốn ngủ một đêm sau ngày thứ hai vậy mà tinh thần sảng khoái toàn thân đau đớn biến mất không nói liền trên mặt bầm đen đều biến mất không còn một mảnh đây không phải là ngày thứ hai vừa nghe được hạ nhân vừa đi vừa về b ầ m nói cửa thành đông xem bói đạo nhân sau khi xuất hiện tử thụ liền vội, vội vã mang theo hoàng phi hổ hai người chạy đến sao tân hoàn đề phòng nhìn qua hai người mà sư tôn của hắn thanh vân gặm xong cuối cùng một ngụm trái cây về sau ngẩng đầu trông thấy lại là hôm qua hai người sau không khỏi cười hai vị hôm nay có thể từng vẫn là đến cho bản tôn xem bói không biết hôm nay bản tôn phải chăng còn có cái kêu họa sát thân hay không nghe nói như thế sau hai người lập tức sắc mặt đỏ lên lung túng không thôi tử thụ vội vàng cung kính giải thích nói sao dám hôm qua là tiền trưởng khoan hồng độ lượng hôm nay chúng ta chuyên tới để chịu nhận lỗi chỉ gặp tử thụ cung kính v ư ơ n tay chỉ gặp một cái huyền điệu ngọc bội đưa qua một bên hoàng phi hổ đều có chút không bỏ thanh vân thấy thế sau không khỏi trong hai con ngươi ló l đông n g di chiến n về đấu yên tâm đi bản tôn lời nói không sai đại thương tất thắng đông di tất bại nghe nói như thế sau tử thụ ngược lại lần nữa cung kính chắc tay còn mời tiền trưởng giúp ta lập tức thanh vân cười lắc đầu buồn cười nhìn qua đối phương nói đông di đại bại đại thương tất thắng ngươi còn muốn bản tôn như thế nào giúp ngươi một bên hoàng phi hổ nghe nói như thế sau ngược lại ngưng trọng bắt đầu đ ề p h ò n g lên bốn phía đến đem một cái trung thành tuyệt đối tướng quân biểu hiện chính là vô cùng nhuẩn nhuyễn tân hoàn mặc dù tuổi nhỏ nhưng cũng cực kỳ thông minh trực tiếp lau miệng miệng chất lỏng phía sau hai cánh dương cánh xuống lập tức bay đến trên bầu trời tựa hồ đang ngó chừng phải chăng có người âm thầm nhìn lén sư tôn của hắn nói chuyện thấy cảnh này sau từ thụ lộ ra dáng tới cười đồng dạng thanh vân cũng là vui mừng gật đầu mặc dù không có d nhìn xem hoàng phi hổ đều đi đến mười mấy mét bên ngoài để phòng về sau tử thụ cung kính ôm y ề nói n thật không dám d i ấ u dếm ta chính là đương triệu đại vương đế ấ t trưởng tử tử thụ tự báo thân phận sau tử thụ ngẩng đầu nhìn đối phương cái kêu bình đạm thần sắc về sau lập tức trong lòng thầm khen một cái càng là su nịnh nói tiên trưởng chỉ sợ sớm đã nhìn tại hạ thân phận còn mời tiên trưởng tạm làm giữ bí mật bây giờ tử thụ bất quá lộc thành áp lương thực quan m à thôi thanh vân cười chỉ vào tử thụ cùng xa xa hoàng phi hổ hai người nói hai người các người cả người có từ vi khí một cái khác thì là hổ khiếu hình dạng bản tôn không cần tính thậm chí một chút luyện kh nhìn đối phương vẫn còn đang đánh thái cực tử thụ lập tức cắn răng một cái trầm giọng nói thiên trưởng tử thụ thành mời tiền trưởng giúp ta một chút sức lực thế nào giúp ngươi thanh vân vẫn là một bộ dường dưng dáng vẻ tử thụ lập tức ngưng tiếng nói lại có một tháng vừa vặn phía trước đại quân cân áp giải lương thảo mà con ta chịu là lộc thành áp lương thực quan tự mình áp giải một nhóm lương thảo không quá đáng đi ngươi là nghĩ lập xuống chiến công là thẻ đánh bạc song trở về chiều ca vì chính mình ngự tính ngày sau đúng không thanh vân trần chùi một câu đem hết thầy đều nói rõ về sau tử thụ cười không có chút nào ác cảm không tệ tử thụ tư tâm đích thật là nghĩ như thế càng cũng là nghĩ đại thương triệt để làm cho tám trăm chư hầu quy tâm không thể không nói tuổi trẻ tử thụ đích thật là dã tâm bừng bừng càng là có chút của vọng thanh vân nhìn thấy dã tâm không chỉ có riêng là kế thừa đại thương vương vị đại thương vương vị chẳng qua là một cái quá trình tử thụ trong hai con ngươi lượn nóng dã tâm là nghĩ lấy đại thương vương triều làm cơ sở sau đó võ lực c h ấ n nhiếp tám trăm chư hầu lấy đạt tới thiên hạ nhân tộc tâm hướng đại thương từ đó trực tiếp đem chính mình đẩy nã nhân hoàng vị trí nhân hoàng cùng đại vương kém một chữ cũng là ngày đêm khác biệt mà lại thanh vân đi mắt mặc dù không rõ ràng trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng ở phong thần mở ra trước đế tân hoàn toàn chính xác làm đến mặc dù rất ngắn nhưng đích thật là làm đến nhân hoàng tình trạng dùng vũ lực chấn nhiếp thiên hạ chư hầu thiên hạ nhân tộc đều là tán thành đại thương vì nhân tộc chính thống thân phận đây mới là nhân hoàng mà d ư ớ i mắt đế ớt bất quá là nhân gian mạnh nhất vương triều đại vương thôi cũng là cái này ngắn ngủi nhân hoàng k h í vận làm cho phong thần bên trong đại năng tu sĩ đều không thể trực tiếp xuất thủ nhằm vào t ử thụ thậm chí còn có trong nguyên tắc cái gọi là nữ hoa cũng không dám tùy tiện ra tay đại thương còn có hai mươi tám năm phí vận nghĩ tới đây lúc thanh vân neo lại mắt nữ hoa tại phong thần bên trong đến cùng đóng vai lấy cái gì, nhân vật đâu. tiên trưởng tử thụ thành tâm mời chỉ cần tiên trưởng giúp ta thành t i ể u bá nghiệp chờ ngày sau tiên trưởng liền có thể mượn nhân tộc khí vận tu hành một ngày nàng i ả m đối với thu mua nhân tâm thủ đoạn vị này tuổi trẻ tử thụ cũng là sớm liền cho thấy hắn thành chín thủ đoạn nhìn thanh vân càng là hồng nghi dạng này nhân hoảng vì sao trong chớp mắt liền biến không đạo rồi về phần hoa dâm kéo đ ạ o phong thần trong nguyên tắc trụ vương mới chơi mấy cái nữ nhân so sánh tây kỷ văn vương cơ xương người ta dòng dõi đều có thể chủ biên một nhánh thân vệ quân mà lại nhìn bây giờ tử thụ bộ g á n g tự a hồ đối với luyện khí sĩ người tu tiên hết sức quen thuộc căn bản không phải cái gì dám can đảm ở hoa hoàng cung làm ra như thế cả gan làm loạn sự tình nhìn xem t ử thụ thanh vân hiếp mắt lộ ra dáng tươi cười tiên trưởng tiên trưởng t ử thụ mở miệng lần nữa m ờ i hiền xuống mà thanh vân cũng là dừng dưng cười một tiếng tại t ử thụ cùng nơi xa hoàng phi hổ chấn kinh trong tấm mắt mặc dù hất lên ống tay áo lập tức hóa thành một cơn gió mát biến mất không thấy gì nữa tự a hồ vừa rồi hết thệ đều là như ảo ảnh chỉ để lại một câu chứng minh vừa rồi tồn tại không phải h u ảnh hữu duyên người ta biết tại đông di chiến trường gặp nhau gió nhẹ mơn chấn mang theo một mảnh cho trở ử thụ hiếp mắt nhìn qua bốn phía hết thảy, thế, thế, hiếp nhìn phía như hôm như như bốn cũng qua qua lại là như thế. Hôm qua cũng là như là như õ ràng rất r mà là người nhìn thấy, nhưng mà hôm qua bọn hắn hôn chiến. Không、tệ. Chính là động thủ lúc, bốn phía người đi ngang qua ảnh hồ ngược lại cảm giác rất bình thường. giác tất thấy, tệ. thủ tựa t cả lúc, cảm mọi hôm đi lại phía hồ qua qua về hắn âm thầm điều tra lúc ấy gần nhất giữ cửa sĩ tốt cũng không vào đầu tựa hồ lúc ấy cũng không để ý tựa hồ cái này quẻ bày xuất hiện vốn chính là như thế mà tiêu tan mất cũng không có gây nên bất luận cái gì đâu Quý vị, hoàng phi hổ vội vàng trước đến giờ sau ngưng trọng ôm quyền sau đồng thời đề phòng bốn phía tự ẩn giấu thân phân cùng tử thụ cùng nhau làm lộc thành áp lương thực quân sau hai người bọn họ liền lấy tướng lĩnh tự xưng ngược lại một màn q u ỷ dị không chỉ có không để tử thụ phẫn nộ ngược lại khoe miệng c h ầ m rãi câu lên lộ ra dáng tươi cười đi phi hổ như hết thẻ đều là âm mưu vậy cái này hết thẻ chính là t r ư ớ n g n h ã n pháp tướng quân vừa rồi thế nhưng là hoàng phi hổ tựa hồ đang nhắc nhở nhà mình tướng quân vừa rồi thế nhưng là ném ra một sợi khí vận a mà tử thụ lại hào sảng cười một tiếng thì tính sao chẳng lẽ còn có thể đem đạo nhân này bắt trởi chiếm được là nh mất đi là do số mệnh của ta tử thụ chưa bao giờ là loại kia nhất thời được mất liền lo được lo mất người cũng chính là như thế rộng lớn ý chí cùng khí độ mới làm cho hoàng phi hổ các loại một đám tương lai đại thương tướng lĩnh chết phục phiêu m i ệ u cung sư tôn cái tiên lý tính bây giờ bất quá đại thương một vô danh tiểu tướng căn bản không đáng giá nhắc tới đ ộ nhi đã c ậ n t u â n sư mệnh cùng sư m ộ i cùng cái tiên lý tính kết xuống nhân quả phục mệnh trở về bích tiêu cùng quan thế âm hai người đều là cung kính hồi bẩm mà đứng ở trên giường mây hồng vân cũng là chậm rãi mở mắt ra nhìn xem cùng nhau mà đến vân tiêu cùng quỳnh tiêu không khỏi âm thầm gật đầu một cái các ngươi cũng biết vi sư vì sao muốn để các ngươi đi cùng cái kia lý tính kết nhân quả đồ nhi không biết cái này bích tiêu nha đầu đến là nhu thuận trực tiếp thẳng thắn thừa nhận mà vân tiêu cùng quan t h ê âm còn có quỳnh tiêu ba người lại âm thầm trầm tư tựa h ồ tại tính toán nhà mình sư tôn hà nghĩa n g thấy cảnh này sau hồng vẫn cười bích tiêu thuần chân chỉ cần dẫn vào chính đồ thiên phú tuyệt đối không sai lý tính chính là trong kiếp người vi sư càng là tính ra người này ngày sau chắc chắn trở thành nhân gian vương triệu đại tướng nó dưới gối ba đứa con càng là đều là sát kiếp tri tướng nói tới chỗ này lúc hồng v â n h i ế p mắt nhìn về phía quan thế âm hai vị trí đầu tử mặc dù cùng ngươi có duyên phận nhưng tương tự cũng bị người nhớ x i ể n giáo thập nhị kim tiên thân phạm s á c kiếp vì vượt qua s á c kiếp chỉ sợ muốn học thượng cổ nhân hoàng thời kỳ càng kiếp phương pháp lấy đồ càng kiếp cái này nhị tử ngày sau xuất thế sau làm hiện lộ ra bản m ệ n h khí tượng sau vi sư tính tới nhất định bị người của x i ể n giáo nhớ thương nghe tới lời này sau tam tiêu cùng nhau giật mình trái lại người trong cuộc quan thế âm lại giống như cười một tiếng cung kính chắp tay thi lê nói xin hỏi sư tôn là xiển giáo hai vị kia sư huynh quả nhiên quan thế âm nhìn như hết thệ cùng thế không tranh bộ dáng nhưng qua nhiều năm như thế hồng vân hạ có thể không biết chính mình tên đồ nhìn này tâm tính như thế nào một bộ lòng từ bi giới có chút xấu bụng thật muốn phát động hung ác đến không hề yếu những người khác vị sư tính tới cần phải là xiển giáo phổ hiền văn thù hai vị nhưng sát kiếp bên trong ta phiêu m i ệ u cung nhất mạch thế yếu thế âm ngươi phải cẩn thận nếu không có thể làm trái chỉ là sư đồ duyên phận gãy có gì phương phép khích tướng nhìn xem nhà mình sư tôn dừng dương dáng tươi cười quan thế âm âm thầm lắc đầu nàng cũng sẽ không đơn giản nhận vua bây giờ nàng ở trong tối ngược lại x i n giáo văn thù cùng phổ hiền ở ngoài sáng cũng không phải hai quân đôi chiến càng không phải là liệu mạng tranh đấu bản cờ vừa mới bắt đầu đánh cờ còn chưa bắt đầu nàng đã chiếm t i ê n cơ tay nghĩ tới đây lúc quan thế âm lộ ra dáng t ư ơ i cười hướng về phía nhà mình sư tôn chắp tay thi lên ó i đà tạ sư tôn lại không có bất luận cái gì lời nói ngược lại trong nội tâm đã bắt đầu âm thầm tính toán xem ra nàng cần tính toán một phen thật tốt để xiển giáo môn nhân ăn một cái thua thiệt n g ầ mới m được nhìn xem hiếp mắt một mặt từ bi nụ cười quan thế âm đừng nói h ồ n g vân tu luyện tam tiêu cũng không khỏi âm thầm là xiển giáo hai vị này kìm tiên bóp một cái mồ hôi lạnh cái này nhỏ nhất sư mọi đ ư n g nhìn không tranh quyền thế càng là lòng từ bi nhưng xấu bụng hung ác lên càng là khiến người sợ hãi. tam tiêu các ngươi một thể cái này lý tính ba đứa con chính là các ngươi đồ nhi nhưng tương tự cũng x u ể n giáo môn nhân chỉ sợ cũng trong bóng tối tính toán vừa nói đến nơi đ â y lúc hồng vân càng là lộ ra dáng tươi cười việc này muốn so sư muội của các ngươi dễ xử lý chút dù sao việc này còn muốn liên lụy đến các ngươi nữ hoa sư thúc bất quá cũng tương tự rất khó giải quyết tam giáo ước gì các ngươi lộ ra sơ hở bởi vậy các ngươi hoặc là làm đến không có sơ hở nào hoặc là liền gây mất cái này sư đồ diễn vận lại là phép k h í tướng tam tiêu bên trong đừng nói b í c tiêu liền vân tiêu đều nhữ mày trực tiếp chấp tay thi lễ ngưng tiếng nói sư tôn đã việc này quan hệ nữ hoa sư thúc. như vậy liền chứng minh này sư đ ồ duyên phận chính là ta tam tiêu tìm hội xiển giáo như nghị t r ê n tay b ả o chúng ta tam tiên đ ả o nhất định không thể đơn giản buông tay nhìn thấy tam tiêu quả quyết về sau hồng v â n hiếp mắt nhìn qua tam tiêu cùng quan thế âm lập tức cười đã như vậy các ngươi liền cùng một chỗ thương thảo xuống ư ớ n g đối ra sao đúng sư tôn sau đó tại chúng đ ồ c h ắ p tay thi lễ cáo lui xuống hồng vân dần dần hiếp lại mắt xem ra hắn ngày k h á c cần phải đi chuyến đoa hoàng cung mà phiêu miệu cung bên ngoài quan thế âm rõ ràng cùng tam tiêu âm thầm thương thảo cuối cùng ngược lại là một hạng gan lớn bích tiêu nhữ mày hoài nghi nói như thế được không có thể hay không cuối cùng mất cả t r í lẫn trải mà lại sư tôn đồng ý không bích tiêu như thế hành vi làm cho vân tiêu cùng quỳnh tiêu đầu tiên là kinh ngạc sau đó liền lộ ra nụ cười vui mừng xem ra mình cái này t i ể u n ộ i là lớn lên mà quan thế âm cũng là giống như cười một tiếng hướng về phía bích tiêu tiếng cười nói sư tỷ ngươi nói tại bên trong phiêu m i ệ u cung còn có thể tránh thoát sư tôn thánh nhân thay mắt sao một câu các nàng tận lực đem kế hoạch tại phiêu m i ệ u cung nói ra chính là muốn nhìn một chút bọn hắn sư tôn có gì phản ứng kết quả cái gì cũng không có đây không phải là chứng minh sư tôn của bọn hắn tán thành sao